t r ư ơ n g bốn trăm sáu mươi ba chủ cấp nghịch phạt chuẩn đế t r ư ơ n g bốn trăm sáu mươi ba chủ cấp nghịch phạt chuẩn đế ba chủ cấp nghịch phạt chuẩn đế đây cũng không phải là vượt cấp khiêu chiến đây là tại phá vỡ toàn bộ thế giới hệ thống tu luyện không có khả năng tuyệt đối không có khả năng tô thanh tuyết lập tức phủ định liền xem như lang ba tự mình xuất thủ đánh bại cùng đánh giết cũng là hai khái niệm chớ nói chi là thôn vệ bản nguyên tôn này chuẩn đế muốn là l i ề u chết phản công phiến thiên địa này đều muốn bị đập nát cái này là ngay tại các nàng suy nghĩ lung tung thời khắc giữa sân d i biến nảy sinh vừa mới còn khí thế ngút trời băng di đột nhiên kêu dây lên Ê! băng di cảm giác không thích hợp thân thể thân thể không nghe sai khiến một cỗ lực lượng muốn cho hắn đem đầu chuyển hướng bên trái một cỗ lực lượng khác lại muốn cho hắn đem cái đôi u quăng về phía bên phải hắn long c h ả o muốn nắm chặt có thể một cỗ khác ý chí lại muốn cho nó mở ra ngàn ngàn vạn vạn cái chỉ lệnh đồng thời tại thần hồn của hắn bên trong nổ tung cái này đây là có chuyện gì băng di kinh hãi quay đầu nhìn lại tiếp theo một cái trước mắt hắn vãi cả linh hồn ở phía sau hắn tầm tầm lớp lớp những cái kia hư ảnh tất cả đều là hắn hình dạng của mình có tại ngầm đầu gào thét có tại túi đầu ngủ say có tại cùng người chết é m g i có thì hóa thành ấu ra o ở trong nước chơi đ ù a quá khứ hiện tại tương lai vô số cái thời gian cắt miếng phía trên chính mình tại thời khắc này bị không cách nào kháng cự sức mạnh to lớn cưỡng ép kéo xuống cùng một cái duy trì bọn chúng trọng chồng lên nhau tranh đoạt lấy hiện tại cái này duy nhất t o a độ tiếp tục như vậy nữa hắn tồn tại bản thân đều sẽ bị triệt để xóa đi hóa thành một đoàn hôn loạn thời gian nghịch lý không không bang di lúc này mới hiểu được đây là vương bàn cho hắn lực lượng là thuộc về chuẩn đế cấp thời gian pháp tắc chi lực cái này lực lượng quá cương đại hắn hiện tại căn bản gánh chịu không ngừng nhiều như thế đi qua cùng tương lai hắn tồn tại sắp bị thời gian bản thân trôi no bạo xé nát triệt để xóa đi ngay tại ý thức của hắn sắp bị vô tận hư ảnh triệt để thôn vệ trong nháy mắt một đạo băng lanh cao ngạo ánh mắt rơi vào trên người hắn là lý mục lang vương chỉ là yên tĩnh nhìn hắn một cái trong chốc lát cái kia cố tràn vào băng di lực lượng bị trong nháy mắt rút ra đến không còn một mảnh phù phù đã mất đi cố lực lượng kia trèo trống cũng hao hết tất cả tâm thần băng di khí tức trong nháy mắt hể hoài đi xuống liền biến trở về bản thể khí lực cũng không có hắn từng ngụm từng ngụm thở hồn hển mắt rồng bên trong tràn đầy sống sót sau hai nạn hồi hộp nhưng rất nhanh cỗ này hồi hộp thì hóa thành thật sâu minh ngộ hắn hiểu được hắn toàn đều hiểu vương đây là tại điểm hóa hắn là đang bảo vệ hắn chính mình vừa mới mượn nhờ vương ban cho lực lượng ngắn ngủi k h ố n g chế càng cao t ầ n g thứ thời gian phát tắc đem phượng tê ngô cái kia lão yêu bà trục xuất tới thời gian vết n ứ c loại kia cường đại trước nay chưa từng có để cho mình sinh ra một tia lâng lâng cho là mình đã tránh thức nắm giữ loại này lực lượng sao mà bật cười sao mà vô chi vương đang dùng loại phương thức này cảnh cáo chính mình bất luận cái gì không thuộc về mình lực lượng đều là xuyên ruột độc dược tuy ý gậy thời gian dây đàn cuối cùng sẽ chỉ dẫn lửa thiêu thân bị thời gian bản thân chỗ p h ả n v ệ vừa mới cái k i ê u ngàn vạn hư ảnh chồng lên khủng bố cảnh tượng cũng là chứng minh tốt nhất nếu như không phải vương kịp thời thu hồi cỗ lực lượng kia mình bây giờ chỉ sợ đã thần hồn v ỡ vụn triệt để mất phương hướng tại dòng lũ thời gian chúng vương khổ tâm sao mà sâu xa băng di âm thầm thể từ nay về sau nhất định muốn làm ra làm chơi ra chơi một bước một cái dấu chân đi tham lộ phát tắc tuyệt không lại mơ tưởng xa vời t u y ế t nguyên một chỗ khác chiến đấu tiếng oanh minh rung khắp vây a n h ngao thiên chật vật không chịu đ ổ i phượng t ê y ngô người cái này lao tù bà ngươi đạp mã đến cùng đang làm gì ngao thiên trong lòng tại điên cùng gào thét nói tốt liên thủ nói tốt nàng đi giải quyết cái kia khó giải quyết băng dao sau đó tới chợ giúp hắn nhưng còn bây giờ thì sao chính mình cũng sắp bị cái này bốn cái con sói tệ tử cho mang ra thành linh kiện nàng bên kia làm sao còn một điểm động tĩnh đều không có nuốt mất một cái bá chủ cấp tiểu bối cần lâu như vậy sao chẳng lẽ là tại nhai k i a nuốt chậm nhấm n h á mỹ vị sao ngao thiên trong lòng biệt khuất cùng phẫn nộ cơ hồ muốn xông ra chân trời Đường đường h ngay đ ư tại ngao thiên đã nổi lên chạy trốn suy nghĩ lúc nhất đạo ý niệm vượt qua hư không vang vọng tại thần hồn của hắn chi hải hồi băng phượng nhất tộc là phượng t ngô thanh âm ngao thiên chạy trốn động tác đông nhiên chỉ trệ cái quá gì về băng v h ư ợ n g nhất tộc thì cái này không có giải thích không có nguyên do thì một câu như vậy lạnh như bằng mệnh lệnh cái kêu kế, kế hoạch của chúng ta đâu đầu kia tuyết lang vương đâu đầu kia băng g i a o đ ầ u vô số nghi vấn ở trong đầu hắn loay qua nhưng tiếp theo một cái trước mắt hắn thì bắt được phượng tê ngô thanh em bên trong lần t à n g suy yếu cùng gấp rút nàng ra chuyện kế hoạch thất bại sống sót chỉ có sống sót mới có tương lai cái gì bá chủ cấp t i ê u ngạo cái gì giao vương thể diện tại sinh tử trước mặt đều là cầu thí b í pháp hóa long diệu nhật không tốt nhắm mắt c h ó i mắt cường quang để toàn bộ thế giới đều biến thành một mảnh tràng xóa đợi đến quang mang tàn đi nhận nha chờ tứ lang mở mắt lần nữa lúc giữa không trung nơi nào còn có ngào thiên thân ảnh hôn đản để hắn trốn thoát c n g nha tức giận một trào đập tại trên mặt đất t r ấ n lên đẩy trời v ụ băng bọn hắn bốn cái tuy nhiên phối hợp ăn ý nhưng dù sao xuất phát từ hư nhược kỳ căn bản bất lực truy kích một cái quyết tâm muốn chạy trốn long tộc bá chủ chỉ là bọn hắn nghĩ mãi mà không rõ vì cái gì rõ ràng đã đem hắn đẩy vào t u y ệ t cảnh vì cái gì hắn lại đột nhiên b ộ c phát ra tất cả lực lượng không phải là vì liệu mạng một lần mà là vì chạy trốn nhưng bây giờ cũng không nghĩ được nhiều như thế vương còn tại cùng vị kia chuẩn đế cấp tồn tại chiến đấu bọn hắn nhất định phải trở về trợ giút nhận nha cùng nha huyết nha ảnh nha theo cuối chân trời báo t á p mà tới thế mà khi bọn hắn xông về tàu quần lãnh địa lúc trong dự đoán cái kia kinh tiên động địa chiến đấu tràn g diện vẫn chưa xuất hiện tuyết nguyên phía trên một mảnh tinh mịch vương đang lẳng lặng đứng lặng lấy vớt sói phía trên quanh quần lấy trị liệu chi lực chính chậm rãi trú nhập phía trước đầu kia to lớn băng giao thể nội băng gì? hắn thế nào nhận nha tứ lang bước chân đ ố n g nhiên một trận đầu kia băng giao mặc dù là mới tới nhưng kỳ thật lực rõ như ban ngày là số rất ít có thể đuổi theo vương cước bộ tồn tại nếu là hắn xảy ra chuyện đối toàn bộ bầy sói đều là một cái tổn tất thật lớn ta không sao tựa hồ là đã nhận ra bọn hắn lo lắng b a n g di suy yếu nhưng cũng dị thường phấn khởi thanh â m vang lên chỉ là chỉ là đã nhận lấy vương ban đơn nhất thời có chút k h ô n g chế không nổi hưng phấn quá mức mà thôi b a n g di nhìn hướng nhận nha bọn hắn cái kêu lào yêu bà băng vượng nhất tộc chuẩn đế phượng t ê y nô đã bị ta tại vương chỉ dẫn dưới trục xuất tới thời gian trong cái khe cái gì nhận nha tứ lang thân thể cùng nhau cứng đờ bá chủ cấp b a n g di k h ô n chủ chuẩn đế cấp p ư ợ n g t â nô cái này cái này là bực nào nghịch t i ê n chiến tích nhưng một giây sau bọn hắn liền tóm lấy trọng điểm vương chỉ dẫn vương ban ơ n chương 461, t a có bí pháp chương 461, t a có bí pháp thì ra là thế hết hệ thì đều nói thông được vương lực lượng vốn là thâm bất khả chắc như là quần quận tinh hải phan tục liền dòm hắn một góc đều làm không được b a n g di có thể tiếp nhận vương lực lượng cũng đem hóa thành chiến tích cái này bản thân liền là một loại vô thượng vinh diệu cái này không những không phải mất mặt sự t ì n h ngược lại là đáng giá cả một tộc nhóm kiêu ngạo tư bản trong lúc nhất thời tứ lang nhìn hướng băng di ánh mắt triệt để thay đổi biến thành một cỗ tên là ước áo g e n tị tâm tình rất phức tạp dựa vào cái gì dựa vào cái gì là cái này con cá c h ạ c h chúng ta bốn người làm vương trung thành nhất móng đ u ố t cùng răng nanh vì cái gì không có đạt được cơ hội như vậy nếu như có thể tiếp nhận vương lực lượng đừng nói chỉ là hưng phấn quá mức cho dù là tại chỗ thần hồn sụp đổ đó cũng là chiến sĩ vinh quang nhất kết cục a có thể vì vương chiến tử vốn là ý nghĩa sự tồn tại của bọn họ bầy sói một góc khác hai cái xem ra phá lệ nhỏ nhắn x i n h sắn tuyết lang con non chính ngồi sổn ngồi cùng một chỗ thanh tuyết ta không nghe lầm chứ nguyên lai、like、cái kia lão yêu bà bị nhốt rồi ừ n tô thanh tuyết nhẹ gật đầu mà lại là đầu kia đại nê thu làm hắn một cái ba chủ cấp làm sao có thể là gan phi nói được nửa câu đột nhiên dừng lại hai cái tiểu lang tệ ánh mắt không hẹn mà cùng tìm đến phía cái kia thân ả n h cao lớn lang ba là lang ba lực lượng c h ắ c không được c h ắ c không được vừa mới đầu kia đại nê thu mạnh như vậy nguyên lai、like、là lang ba cho hắn bất hắc là gan phi bừng tỉnh đại ngộ cái này không kỳ quái tô h thanh tuyết cũng bình thường trở lại đúng lúc này lý mục thu hồi chính mình ư ớ t sói băng di khí tức trên thân đã triệt để bình ổn xuống tới tuy nhiên vẫn như cũ có chút suy yếu nhưng đã không còn đáng ngại băng tinh băng di lập tức hiểu ý cung kính túi thất đầu vương thuộc hạ vừa mới tiêu hao qua phim chỉ sợ không cách nào lại giống trước đó như thế rõ ràng quan sát đánh giá đến đầu kia giao động tĩnh b a n g di có chút tự trách tại thời điểm mấu chốt nhất chính mình lại rơi mất dây c h u y ể n quả thực không thể tha thứ triệu hoán đi ra ta tới vâng b a n g di mừng rỡ không chút do dự thôi động lên thể nội số lượng không nhiều lực lượng hình t h ô i băng tinh theo chỗ mi tâm của hắn hiện hiện b a n g tinh khi mới xuất hiện quan g mang ả m đạm bên trong cảnh tượng mơ hồ không rõ tựa như là tín hiệu cực kém cũ k ỹ truyền hình thế mà thì sau đó mực khắc lý mục khoác lên băng tinh phía trên ông toàn bộ băng tinh biến đến thông thấu không n à y nội bộ hình ảnh cũng theo mơ hồ tuyết hoa điểm biến đến vô cùng rõ ràng lại là như vậy lại là loại này hóa mục nát thành thần kỳ thủ đoạn vương vĩnh viễn là vương băng tinh hình ảnh bên trong thân ảnh chật vật ngay tại một mảnh xa lạ địa vực trên không điên cùng chạy trốn chính là ngao tiên h trong ánh mắt của hắn tràn đầy sợ hãi phẫn nộ còn có thật sâu mê mang hắn không nghĩ ra hoàn toàn không nghĩ ra phượng tê nô cái kia lào yêu bà đến cùng đang dở trò quỷ gì một cái bá chủ cấp băng g a mà thôi coi như lại khó q ấ n c ũ ngao không đến mức để mức c nàng nhất tộc tổ địa. Ngao thiên hướng n h về dãy núi kia bay đi vừa mới tới gần sơn mạch và ngoài hai tên tay cầm băng tinh trưởng thương người khoác phượng hoàng linh vũ chiến giáp thủ vệ liền ngăn cản đường đi của hắn ngao thiên thấy thế đem chính mình bá chủ cấp khí tức phóng xuất ra một kia lấy chứng minh thân phận nguyên lai là ngao thiên đại nhân lão tổ sớm đã truyền xuống phát trị xin ngài đi vào một lần nói xong các nàng nghiêng người tránh ra một cái thông đạo thuận lợi như vậy ngao thiên trong lòng còi báo động mãnh liệt phượng tê ngô chuyển cho hắn thần nghiệm suy yếu mà gấp rút rõ ràng là sẽ ra đại vấn đề có thể nàng lưu cho tộc nhân p h á p chỉ lại lại như thế ung dung không tội trong điện c h ố n g trải chỉ có chỗ cao nhất một đạo hư h u y ễ n thân ảnh nhẹ nhàng trôi nổi phượng tê ngô ngao thiên có thể cảm giác được đạo hư ảnh này lực lượng chính tại không ngừng trôi qua ngươi đã đến ngài ngao thiên còn chưa nói xong phượng tê ngô liền ngắt lời nói ta bị nhốt rồi bị đầu kia đáng chết băng dao ngao thiên đồng tử đột nhiên co lại văn gì? hắn làm sao có thể hắn căn bản không phải cái gì bá chủ cấp đầu kia tiểu tạp long hắn đối thời gian pháp tắc lĩnh mộ đã mỏ tới một tia đ ỉ n h phong là chân chính đ ỉ n h phong thời gian pháp tắc ngao thiên tự lẩm bẩm đó là cái gì khái niệm đó là ngay cả chuẩn đế đều tha thiết ước mơ lại mong muốn không thể thành trí cao lĩnh vực ta nhất thời sơ s u ấ t bị hắn bố trí xuống thời gian l ồ n giam g bản thể bị c u ố n vào thời gian vết nứt thu này ta tất báo ta muốn đem đầu kia tiểu tạp long gân rồng từng tấp từng tấp c gia đem đầu kia ngu xuẩn xói ra lông làm thành đất của ta thảm ngao tiên h tim đập lật lên một nửa là hoảng sợ một nửa không cách nào ức chế cuồng hỉ phượng tê ngô là ai chuẩn đế cấp tồn tại liên năng đều bị băng di tính kế có thể thấy được đầu kia băng giao thủ đoạn đến cỡ nào quỷ quyệt nhưng cái này cũng hoàn toàn nói rõ bọn hắn đã đã dùng hết á t chủ bài thôi động loại trình độ kia thời gian phát tắc không có khả năng không có đại giới ngao tiên h phượng tê ngô đột nhiên nói ra ừng người hãy nghe cho kỹ đầu kia băng giao vì vây không ta đã hao hết bản n u y ê n bây giờ bất quá là cái sắc rỗng mà cái tia đầu sói vương vì cho hắn cung cấp lực lượng đồng dạng ở vào trước nay chưa có hư nhược kỳ đây là cơ hội ngàn năm một thở chỉ cần tập hợp lực lượng một lần t r ù n g kích liền có thể đem bọn hắn triệt để h i ề n n át suy yếu bọn hắn đều suy yếu một cái hủy diệt địch nhân vô có chiếm đoạt hai đại bá chủ cấp thế lực thậm chí trái lại triệt để trưởng khống b ă n g phượng nhất tộc cơ hội cứ như vậy bày tại trước mặt hắn từ giờ trở đi phượng tê ngô hư ảnh chỉ hướng ngao thiên ta b ă n g phượng nhất tộc từ trưởng lão cho tới thủ vệ tất cả chiến l ư c tạm thời toàn bộ giao cho người chỉ huy ý chí của ta chính là phát chỉ kẻ trái lệnh phản tộc、vâng. ngao thiên chỉ cảm thấy một cỗ to lớn cảm giác hạnh phúc làm choáng váng đầu óc h á n h á n thành băng v ư ợ n g nhất tộc lâm thời thống xoái trước đó băng v ư ợ n g nhất tộc bất quá khuất phục tại hắn lực lượng mà thôi hiện tại không chỉ lực lượng mạnh hơn bọn họ còn có bọn hắn lao tổ cho mình chỗ dựa đây thật là quá tuyệt vời n g o à i điện đứng hầu băng v ư ợ n g trưởng lão cùng hộ vệ đội trưởng nhóm nghe được đạo pháp chỉ này đều không ngoại lệ mặt mũi tràn đầy không cam lòng để bọn hắn nghe theo một đầu giao chỉ huy nói đùa cái gì bọn hắn băng p ư ợ n g nhất tộc huyết mạch cao quý cỡ nào lao tổ một vị tư lịch g i ả nhất băng phượng trưởng lão muốn k h u y ê n can y miệng phượng tê ngô hư ảnh đột nhiên buộc phát ra khí thế b ằ n g bạc tuy nhiên hư huyễn nhưng như c ũ để tên k i a trưởng lão toàn thân r u lên câu nói kế tiếp cứ thế mà nén trở về đây là mệnh lệnh các ngươi phải làm chỉ có phục tùng các trưởng l ã o sắc mặt tái xanh nhưng lão tổ ý chí không thể tránh địch các nàng chỉ có thể khuất nhục túi thất đầu hướng về ngao thiên phương hướng bất đắc dĩ thi lễ một cái cẩn tuân pháp chỉ ngao thiên nhìn lấy tình cảnh này trong lòng đắc ý cơ hồ muốn đầy tràn ra tới băng phượng lao tổ yên tâm ngao thiên tất không có nhục sứ mệnh định đem cái kia sói con cùng cá chạch chém thành muôn mảnh t r ợ ngài thoát khốn mà lại ngao thiên lời nói xoay chuyển để bảo đảm không có sơ hở nào ta còn có một cái biện pháp có thể để lực lượng của chúng ta trong khoảng thời gian ngắn phát sinh chất biến phượng tê ngô hư ảnh quăng tới ánh mắt hỏi thăm thì l i ề n những cái kia tâm không cam tình không nguyện băng phượng t r ư ở n g l ã o nhóm cũng dựng lên lỗ thai ta có bi pháp có thể đem tinh anh bộ hạ cước ép để t h n g đến bá chủ tri cảnh cái gì lời vừa nói ra cả điện phải sợ hãi những cái kêu băng phượng trưởng lão nhóm cũng không cách nào giữ vững chấn định nữa từng cái t r ư ừ n g lớn hai mắt cưỡng ép tăng lên tới bá chủ cấp cái này sao có thể theo quân vương đến bá chủ đó là một trời một vực là một đạo vô số thiên k i ê u cuối cùng cả đời đều không thể vượt qua khoảng cách hắn dựa vào cái gì ngao tiên h ngươi chuyện này là thật chắc chắn một trăm chương bốn trăm sáu mươi hai đều là kế sách là dương yêu chương bốn trăm sáu mươi hai đều là kế sách là dương yêu phượng tổ nói rất đúng ngao tiên h miệng cười một tiếng vậy thì mời lão tổ cùng chư vị trưởng lão mở mắt một chút hắn chỉ hướng ngoài điện một tên quân vương cấp hộ vệ đó là một cái huyết mạch đối lập hôn tạp băng phượng thiên phú có hạn tại quân vương sơ giai đã mấy trăm năm cơ h ộ không có tiến thêm hy vọng ngươi tới cái kêu băng phượng hộ vệ một cái giật mình e ngại nhìn thoáng qua trong điện các trưởng lão lại nhìn một chút phượng tê ngô cái k i a uy nghiêm hư ảnh cuối cùng vẫn từng bước một truyền vào phóng khai tâm thần không nên chống cự nào g thiên ra lệnh ta băng phượng hộ vệ còn muốn nói điều gì ngươi muốn chống lại lão tổ phát chỉ nào thiên thanh âm trầm xuống cái kêu băng p ư ợ n g hộ vệ trong nháy mắt mặt xám như cho tuyệt vọng nhắm mắt lại tất cả băng phượng t r ư ở n g lão đều nín thở gắt gao nhìn chằm chằm giữa sân các nàng ngược lại muốn nhìn xem cái này con cá chạch đến cùng có thể chơi ra cái gì nhiều kiểu n g a o thiên rối ra long c h ả o một luồng màu vàng đen long khí chậm dài xoay quanh đây là ta bất truyền c h i bí long huyết nghịch mệnh chi thuật b ă n g vào ta tinh huyết làm dẫn long khí vì l ô cưỡng ép đốt cháy kỳ huyết mạch ràng buộc phá rồi lại lợp hắn nói chuyện ở giữa cái k i a sợi hắc kim long khí đã chui vào tên kia băng phượng hộ vệ mi tâm hết lần này tới lần khác hắc khí theo trong cơ thể nàng tiều tán đi ra đó là nàng trong huyết mạch tạp chất tại long khí đốt cháy phía dưới bị cưỡng ép bước ra ngoài thân thể da thịt phía trên nổi gân xanh mạch máu như là vạn b ẹ o con dun tại nàng da thịt trắng non phía dưới nhúc ních cảnh tượng cực kỳ kinh người trong điện băng phượng t r ư ở n g lao nhóm từng cái sắc mặt n g h i ê trọng thậm chí có mấy vị lộ ra vẹ không đành lòng loại này bị pháp quá mức bá đạo quá mức t à dị quả thực thì là ma đạo thủ đoạn thành công còn tốt nếu là thất bại tên hộ vệ này tất nhiên sẽ huyết mạch sụp đổ bạo thể mà chết liền thân hồn đều không thừa nổi một kia、ừ. cố ộ không không ngưng h u y thần tưởng tượng ngươi chọc tan bầu trời nhìn xuống trung sinh bộ dáng ngươi không phải phế vật ngươi là phượng hoàng là bách điệu tri vương phá cho ta ngao thiên đột nhiên quắt to một tiếng vê anh viễn siêu quân vương cấp khí thế khủng bố theo cái kia băng phượng hộ vệ thể nội ẩm vang nổ tung thành công vậy mà thật thành công bụi mù tàn đi tên hộ vệ kia yên tĩnh lơ lửng giữa không trung khí tức trên người nàng đã triệt để t h ổ i biến không còn là quân vương cấp p h i ê u hốt mà chính là bá chủ cấp cẩn trọng cùng lương thực mặc dù chỉ là bá chủ sơ giai mà lại khí tức có chút bất ổn thế nhưng quả thật là bá chủ cấp vi áp nàng cảm thụ được thể nội dân trào cường đại trước nay chưa từng có lực lượng mấy trăm năm không cách nào tiến thêm bình cảnh cứ như vậy phá nàng nhìn hướng ngao tiên ánh mắt bên trong ngoại trừ cảm kích càng nhiều một tia nguồn gốc từ linh hồn chỗ sâu kính sợ sau đó nàng q a y người hướng về phượng tê ngô hư ảnh cung kính q u xuống Đà Đà đại tạ tổ. tạ. lao tổ. Đà tạ. Long vương n h â ân. n tiếng này long tái tạo Một chi v ư ơ n g đại nhân. Làm cho Làm cam tây m tình n g u ệ ngô ọ i đến v cùng t hư u ậ n miệng. Trong đại điện, tiến tĩnh n đại h chết. Trước c đó ảnh n lần thứ nhất kịch liệt sóng gió nổi lên ngạc nhiên ngươi quả nhiên không có khiến ta thất vọng như thế nghịch thiên b i pháp tất có cực lớn hạn chế cùng đại giới a phượng tê ngô dù sao cũng là chuẩn đế rất nhanh tỉnh táo lại đã hỏi tới quan trọng phượng tổ minh giám này pháp tiêu hao rất nhiều nhất là ta tự thân long hóa bản nguyên tinh huyết mà lại sát xuất thành công cũng không phải mười phần mười đối người thi thuật cùng thụ thuật giả tâm thần đều là thử thách to lớn thô sơ đột phá bá chủ cấp cái này thiên phú hạch tâm tác dụng là cưỡng ép xé mở quán chú đi vào tiêu hao nhưng thật ra là thủ thuật giả tự thân tích lũy nội t ì n h cùng lượng lớn phần ngoài tài nguyên đối với hắn ngao thiên mà nói tiêu hao cơ hồ có thể không cần tính nhưng hắn tuyệt sẽ không nói thật giấu một tay mới có thể để cho những thứ này cao ngạo phượng hoàng đối với mình bảo trì k í n h sợ tài nguyên không là vấn đề phượng tê ngô âm thanh lạnh lùng nói ta băng phượng nhất tộc vạn năm nội t ì n h đủ để trèo chống ngươi thi pháp trăm lần nghìn lần chuyến ta pháp chỉ mở ra băng cực bảo khố đem tất cả tồn kho thiên tài địa bảo vạn năm băng thủy pháp tác tinh thạch toàn bộ lấy ra triệu tập trong tộc tất cả đạt tới quân vương cấp tộc nhân lập tức tới đây điện tập hợp hôm nay ta b ă n g phượng nhất tộc muốn không tiếc bất cứ giá nào chế tạo một c h ì bá chủ quân đoàn vê anh pháp chỉ vừa ra tất cả trưởng lão đều đến cuồng bá chủ quân đoàn đây là các nàng nghĩ cũng không dám nghĩ sự tình một khi thực hiện đừng nói chỉ là một cái tuyết lang vương liền xem như quét ngang toàn bộ bắc hàn vực cũng không phải là không có khả năng cần tuân lão tổ pháp chỉ các trưởng lão cùng kêu lên đáp lời g a o thiên trong lòng cười như điên trên mặt lại là một mảnh nghiêm túc cùng trung thành phượng tổ anh minh Ngao t h i ê n n g u nóng đội t g thanh g n tuyết tộc, h thanh nhâm du du chuyển đến chỉ có nàng và lạc g a n phi có thể nghe thấy xem ra là phượng tê ngô lão gia hỏa kia dốc hết vừa liếng đem chính mình bảo khố cho mở bất kỳ thế lực nào hạch tâm bảo khố đều có cường đại pháp trận cầm chế có thể q u ấ y giày nhìn trộm rất bình thường lạc an phi nói bổ sung b a n g di nghe không được hai vị nữ đến nói chuyện với nhau nhưng hắn có chính mình lo di hắn nhìn lấy hình ảnh bên trong mơ hồ bóng người cùng kịch liệt bà động năng lượng lại quay đầu nhìn một chút chính mình lang vương cái kêu bình tĩnh như nước bên mặt một cái ý niệm trong đầu bổ ra trong đầu hắn tất cả mê vụ hắn đã hiểu hắn rốt cục đã hiểu trước đó hết thảy tất cả đều xuyên kết hợp lại vương ta hiểu được b a n g di kích động hô to nhẫn nha cùng nha chờ vài đầu chiến lan đều bị hắn giật này mình hào hào nhìn lại minh bạch cái gì rồi nhẫn nha tò mò hỏi các ngươi còn không có nhìn ra sao băng di một mặt chỉ tiếc rèn sắt không thành thép biểu lộ chỉ cái kia mơ hồ băng tinh vương trước đó giả bộ không địch lại cố ý yếu thế căn bản không phải vì chạy trốn đây hết thảy đều là kế sách là dương mưu vương là cố ý để đầu kia ngu xuẩn giao cho là mình m thắng để hắn cực độ bành trướng để hắn thu hoạch được băng phượng nhất tộc tín nhiệm sau đó thì sao huyết nha trừng mắt nhìn vẫn là không có đuổi theo mạch suy nghĩ sau đó ngay tại lúc này, này. băng di trọng trọng điểm, điểm đầu của mình chương bốn t r ba vương xin thứ cho chúng ta ngu dốt chương bốn r ă vương xin thứ cho chúng ta ngu dốt vương đã sớm ngờ tới ngao thiên có loại này đại lượng thúc đẩy sinh trưởng bá chủ tạp pháp hắn chính là muốn mượn ngao thiên tay đem b ă n g phượng nhất tộc những cái kia quân vương cấp yếu gà tất cả đều biến thành bá chủ cấp lời vừa nói ra vài đầu chiến lang tất cả đều ngây n g ẩ n cả người để cho địch nhân biến c ư ờ n g đây là cái gì thao tác bang di ngươi có phải hay không phát sốt rồi cái này đối ta chúng ta có chỗ tốt gì cùng nha gãi đầu một cái mặt m ũ i tràn đầy không hiểu bang di lộ ra một bộ trẻ con không dễ dạy đau lòng biểu lộ chỗ tốt chỗ tốt quá lớn các ngươi một a bá chủ cấp y ê u thú thể nội có cái gì bá chủ cấp tinh thạch ảnh nha thử thăm dò trả lời không sai vương đây là tại dùng bang phượng nhất tộc vạn năm nội tình dùng ngao thiên đầu kia ngu xuẩn giao bí pháp vì chúng ta nuôi dưỡng tinh thạch ra chờ bọn hắn tân tân khổ khổ đem bá chủ quân đoàn tạo ra đến chúng ta sẽ đi qua t ậ n diệt đến thời điểm chúng ta b ầ y sói đem thu hoạch được mấy trăm miếng mới mẻ xuất hiện bá chủ cấp tinh thạch cái này là kinh khủng bực nào để thăng đây quả thực là một vốn bốn lời mua bán nhận nha cùng nha huyết nha ảnh nha bốn đầu chiến la trong nháy mắt hoa đá bọn chúng ngơ ngác nhìn bằng di lại chậm rãi dùng một loại trước nay chưa có ánh mắt nhìn về phía lý mục nguyên lai、like. là như vậy vương tâm tư vậy mà thâm trầm như vậy bực nào b ạ khí bực nào trí tuệ vương n h ư u tính sâu xa chúng ta theo không kịp nhận nha đệ nhất cái túi lầu xuống vương xin thứ cho chúng ta ngu dốt trong b ầ y sói vang lên một mảnh kính để gầm nhẹ tô thanh tuyết cùng lạc gan phi đều từ đối phương trong mắt thấy được buồn cười ý cười cái này ra hỏa còn thật có thể nó bổ tô thanh tuyết dưới đáy lòng truyền âm bất quá cũng là chó ngáp phải rồi lan g ba đúng là nghĩ như vậy dùng địch nhân tài nguyên đến vũ trang chính chúng ta cái này rất phù hợp phong cách của hắn là gan phi cười khẽ cái này băng di là một m người bầu không khí tổ tổ trưởng cũng không tệ ngươi nhìn đem bọn này ngốc sói lừa dối ân sĩ khí có thể dùng lý mục toàn bộ hành trình không nói gì hắn chỉ là tại bầy sói quăng tới ánh mắt dùng b á i lúc nhàn nhạt, nhạt hơi l ư a m bọn hắn tại nhiều mắt sói bên trong đây cũng là ngầm thừa nhận la vương khẳng định trong lúc nhất thời bầy sói chiến ý cùng sĩ khí nhảy lên tới trước nay chưa có đỉnh điểm ngay tại lúc này băng tinh trong hình máy nhớ đột nhiên yếu bớt cảnh tượng lại lần nữa biến đến rõ ràng hình ảnh bên trong trắng cảnh đã để tất cả xem người bao quát tô thanh tuyết cùng là ca phi đều cảm nhận được một k i a kinh hãi băng phượng nhất tộc đại điện đã biến thành một cái to lớn công nghiệp quốc phòng trên trăm tên quân vương cấp băng phượng sắp xếp hàng giải trong đại điện ngao tiên trôi nổi tại không màu vàng đen long khí như là kết nối lấy phía trước nhất m ư ờ i tên băng phượng dưới chân của hắn trông chất như núi kỳ chân dị bảo đang lấy cấp tốc mất đi động lẫy hóa thành bột mịn năng lượng bảng bạc bị hắn rút ra lại thông qua long khí quán trú đến những cái kia băng trong vật thể à à à. mỗi một giây đều có băng phượng đang thống khổ cực hạ n bên trong giấy ruộng nhưng tương tự cơ hồ cách mỗi mười mấy hơi thở thì có một cô bá chủ cấp khí tức phóng lên tận trời thành công lại một cái lại thành công những cái kia mới lên cấp bá chủ cấp băng phượng khí tức p h ủ phiếm ánh mắt điên cuồng nhưng lực lượng của các nàng lại là thực sự mà những cái kia băng phượng trường l ã o nhóm thì không ngừng mà từ phía sau vận chuyển đến càng nhiều bảo vật duy chỉ lấy trận này điên cuồng tấn thăng nghi thức trên mặt của các nàng treo bệnh t r ạ n h ư n g hồng nhanh nhanh còn chưa đủ trong bảo khố còn có tất cả đều lấy ra bá cho ủ quân đ dù là có băng di giải độc bất quá tận mắt nhìn thấy tình cảnh này vẫn như cũ mang đến to lớn đánh vào thị giác cái này thật là chúng ta tương lai khẩu phần lương t ư ự c sao làm sao nhìn có chút nghẹn người a bang phượng thần điện bên trong phong ba còn chưa lắng lại lý mục lang vương lãnh địa lại nên đón khách không n g ờ i mà đến hai đạo nóng rực như lưu tinh thân ả n h hàng lầm tại bảy sói lãnh địa biên giới các nàng là h ỏ a phượng nhất tộc t í n sứ làm cao quý phượng hoàng hậu nhân cho dù hết u y mạch chỉ có một nửa các nàng cũng chưa từng nghĩ tới có một ngày cần chủ động hướng một cái trên lục địa thú vương túi đầu nhưng tình thế so người cường ngay tại gần nhất các nàng nam phương đối thủ một mất một còn bang phượng nhất tộc chiếm cứ vạn năm sông bang phương hướng liên tiếp bạo phát ra bá chủ cấp khí tức khủng bố một đạo hai đạo ba đạo ngắn ngủi lường à y mới tăng ba trụ cấp uy áp đã vượt qua năm ngón tay số lượng cái này triệt để phá vỡ duy trì mấy ngàn năm thăng bằng tiếp tục như vậy nữa không ngoài mười năm các nàng h ỏ a phượng nhất tộc chỉ sợ cũng muốn bị băng phượng triệt để áp chế thậm chí đứng trước diệt tộc chi họa đây chính là đầu kia tuyết lang vương l ã n h đ ị a thật sự là cằn cỗi tràn đầy nguyên thủy dã man khí t ứ c trong đó một tên tương đối tuổi trẻ h ỏ a phượng tín sứ tên là phượng linh trong giọng nói tràn đầy không giấu được g h é bỏ im miệng phượng linh thu hồi ngươi cái kia buồn cười cảm giác y u việt một tên khác tín sứ phượng nhã thì phải trầm ổn rất nhiều ngươi không có cảm giác đến sao cái này cánh đồng tuyết rất không thích hợp không thích hợp ngoại trừ lạnh một điểm dã man một điểm còn có thể có cái gì phượng linh xem thường phượng nhã không tiếp tục cùng với nàng tranh luận nhưng bất an trong lòng lại càng dày đặc phiến thiên địa này quá an tĩnh dường như mỗi một mảnh tuyết hoa mỗi một sợi hàn phong đều theo bốn phương tám hướng im lặng nhìn chăm chú lấy hàng nhóm loại này bị xem như con mồi rình mò cảm giác để huyết mạch của nàng chỗ sâu t r u y ề n đến từng đợt run dày đây cũng không phải là một cái bình thường quân vương cấp thú vương có thể tạo nên không khí mang theo phần này cảm giác q á i dị các nàng rốt cục tại t u y ế t nguyên chỗ sâu tìm được bầy sói trong bầy sói hai cái tiểu lang đang dùng cực độ ánh mắt cổ quái đánh giá các nàng thanh tuyết ngươi nhìn là tạp m a u điều ấy lạc an phi dùng chỉ có bọn hắn hai cái có thể nghe h i ể u thần niệm giao lưu tô thanh tuyết thì liếc mắt liền nhìn ra lai lịch của đối phương là hòa phượng tuy nhiên huyết mạch bất thuần nhưng đúng là phượng hoàng hậu nhân các nàng tới nơi này làm gì nhìn bộ dáng của các nàng giống như rất gấp quan tâm nàng đâu dù sao có lang ba tại cái gì đều không cần sợ lạc an phi nói còn hướng lý mục chân một bên cọ sát phượng nhã cùng phượng linh chậm r ã i hạ xuống tại b ầ y sói phía trước một trăm em m ộ chỗ vô hình uy áp để mặt đất phía trên tuyết động tự động hướng hai bên tách ra ta chính là hỏa phượng tộc sứ giả phượng nhã phượng nhã đẻ xuống nội tâm bất an duy trì lấy phượng hoàng hậu nhân thể diện phụng tộc ta tộc trưởng chi mệnh đến đây b à i kiến tuyết la n g vương lý mục liền mí mắt đều không nhấc một chút hắn chẳng qua là cảm thấy cái này hai con chim trên thân hỏa khí quá vượng bắt đầu nướng có lẽ sẽ rất ủ i cảm giác cần phải không được tốt lắm trang diện một lần lâm vào xấu hổ phượng nhã sau lưng phượng linh trên mặt đã hiện ra tức giận dưới cái nhìn của nàng đầu này nông thôn thổ lang quả thực là không biết tốt xấu phượng nhã vội vàng dùng ánh mắt ngăn lại nàng lang vương bệ hạ chúng ta lần này đến đây là vì một kiện liên quan đến nam bắc hai địa phương tất cả tộc quần sinh tử tồn vong đại sự chương bốn trăm sáu mươi b ố đều đã tại vương nhìn chăm chú phía dưới chương bốn trăm sáu mươi b ố đều đã tại vương nhìn chăm chú phía dưới chúng ta cùng c h u n g đ ị c h nhân và năm sông băng băng phượng nhất tộc đang lấy một loại không tốc độ bình thường điên cuồng mở rộng ngay tại gần nhất nửa ngày các nàng trong tộc liên tục ra đời vượt qua m ộ ư ơ i vị bá chủ cấp cửa giả loại này lực lượng mất cân bằng đem tại tương lai không lâu vì tất cả chúng ta mang đến t a i hỏa ngập đầu phượng nhã nhìn chằm chằm lý mục muốn từ trên mặt hắn tìm tới mảy may đọc dung thế mà lý mục vẫn như cũ không phản ứng chút nào dường như nàng nói chỉ là một kiện hôm nay thời tiết không tệ loại hình nhàm chán tiểu sự phượng nhã cắn răng ném ra kế hoạch của chính mình địch nhân của địch nhân thì là bằng hữu lang vương bệ hạ tộc ta nguyện cùng quý tộc kết thành kiên cố nhất minh h i ế u cộng đồng đối kháng bang phượng tộc ta nguyện ý mở ra niết bàn hỏa chỉ trợ giúp quý tộc con non tẩy luyện huyết mạch cường hóa thể phách đủ để cho bọn chúng tỷ lệ sống sót cùng tốc độ phát triển tăng lên gấp ba lần trở lên tương lai quý tộc tất sẽ sinh ra càng nhiều c điều kiện này không thể bảo là không phong phú nghiết bàn h ỏ a trị là h ỏ a phượng nhất tộc dựa vào sinh tồn căn cơ một trong có thể đối không phải h ỏ a hệ huyết mạch sinh linh mở ra đã là lấy r a vô cùng lớn thành ý thì l i ê n nhận nha chờ một đám chiến lang nếu nghe được có chút tâm động trợ giúp con non trưởng thành đây quả thực là đâm trúng tất cả tộc quần xương sườn mềm thế mà lý mục chỉ là lười biếng ngáp một cái minh h i ế u không cần trợ giúp con non chính hắn thì có thể làm được mà lại có thể làm được càng tốt hơn hắn chậm rãi mở mắt ra đó là một loại thuần t không còn che giấu xác ý p h à n g phất tại nói các ngươi rất ồn ào có thể lăn hoặc là chết phượng n h ã cùng phượng linh cảm giác linh hồn của mình đều đang run dày cái kia đầu sói cái kia đầu sói thật muốn giết các nàng thì bởi vì bọn hắn q u ấ y dày hắn ngủ gật cái này là bực nào bạo lệ bực nào không thèm nói đạo lý ngay tại bầu không khí khẩn trương tới cực điểm phượng n h ã thậm chí cho là mình một giây sau liền bị xé nát lúc một đạo âm thanh hùng hồn m à uy nghiêm theo lý mục sau lưng văng lên vương cho phép các ngươi mở miệng đã là lớn nhất nhân tử vang di to lớn giao long thân thể theo lý mục sau lưng chậm dãi d â n lên vương ý、chí. để ta tới truyền đạt phượng n h ã cùng phượng linh lúc này mới chú ý tới đầu này một mực chiếm cứ tại lang vương sau lưng khủng bố cự thú vừa mới các nàng tất cả tâm thần đều bị lý mục hấp dẫn vậy mà hoàn toàn không để ý đến hắn đây là giao long mà lại là bá chủ cấp giao long chờ một chút hắn vừa mới nói cái gì vương hắn xưng hô đầu kia tuyết lang vì vương một cái bá chủ cấp giao long vậy mà c a nguyện thần phục với một đầu tuyết lang vương cái này nhận biết so b ă n g phượng nhất tộc ra đời m ư ơ i cái bá chủ còn muốn cho các nàng cảm thấy rung động băng di hoàn toàn không để ý đến trong các nàng tâm sóng to gió lớn phối hợp giải độc lấy lý mục vừa mới cái kia ngáp cùng cái kia một đạo ánh mắt thâm ý vương có ý tứ là cùng các ngươi hỏa phượng nhất tộc là địch còn không tại tộc ta kế hoạch bên trong các ngươi tồn tại dâu d ị a đến mức băng phượng nhất tộc băng di dừng một chút long đồng bên trong lóe qua cùng lý mục không có sai biệt đối đại đồ ăn ánh mắt các nàng là tộc ta dự định con mồi tại các nàng lớn nhất béo khỏe thời điểm tộc ta tự sẽ tiến đến thu hoạch không cần cũng khinh thường tại cùng bất luận cái gì tộc quần liên thủ các ngươi có thể đi về mang theo vương nhân tử theo trên vùng đất này biến mất tiếng nói vừa ra phượng nhã cùng phượng linh náo tử trống giống đây là ý gì tạm thời không theo chúng ta là địch đây là đem chúng ta hỏa phượng nhất tộc cũng làm thành tiềm ẩn địch nhân rồi còn có đem cái kia đã ra đời hơn mười vị bá chủ băng phượng nhất tộc làm thành con n g ồ i cái này là bực nào cùng vọng phượng linh vừa muốn mở miệng phản bác lại bị phượng nhã kéo lại phượng nhã theo băng di trong lời nói nghe được cấp độ càng sâu hàng nghĩa đối phương ý tứ là bọn hắn đã sớm biết băng phượng nhất tộc biến hóa đồng thời không thèm để ý chút nào bọn hắn có tuyệt đối tự tin có thể một mình nuốt vào toàn bộ b a n g vợ tộc phần tự tin này đến t ộ n cùng từ đâu mà đến chẳng lẽ ngay tại phượng nhã trong lòng chưa tính toán gì suy nghĩ quần của lúc bầu trời đột nhiên tối xuống không không phải ám là biến thành màu vàng r ò n g một cỗ xa so với các nàng nóng rực tinh thuần bá đạo gấp trăm ngàn lần h ỏ a diễm thần uy từ trên chín tầng trời ẩm vang hàn lâm bầy s ó i d ố i loạn thương mừng nhưng nhìn đến vương tọa phía trên lý mục vẫn như cũ vững như bàn thạch hà p ư ơ n g kẻ xấu dám ở n ô vương trước mặt làm cản băng di dận quát một tiếng băng xương phát tắc trong nháy mắt triển khai đem chọn cái lang vương lánh địa hạch tâm khu vực bao phủ băng cùng hỏa lực lượng ở giữa không trung kịch liệt va chạm một đạo lộng lây ung dung giọng nữ vang vọng đất trời băng xương pháp tắc không nghĩ tới ngoại trừ băng phượng lão già kia cái này bắc địa còn có người có thể đem băng xương pháp tắc lĩnh ngộ được tình trạng như thế t i ể u g i a hỏa thu hồi ngươi để ý bạn tọa cũng không có ác ý lời còn chưa dứt một đạo bị vô tận xích kim thần hỏa bao khỏa thân ảnh đã xuất hiện tại bầy sói trên không đó là một người mặc sinh đẹp công trang nữ tử mắt p ư ợ n g ngầm uy dung nhan tuyệt thế tộc, tộc trường p ư ợ n g nhã cùng p ư ợ n g linh nhìn người tới vội vàng quỳ sát xuống người đến rõ ràng là hòa phượng nhất tộc tối cao thống trị giả phượng n g ư ợ c dòng xấu nàng vậy mà đích thân đến trong bầy sói là gan phi cái miệng nhỏ nhắn đã trương thành n h ó hình ta dựa vào thanh t u y ế t là nàng lại là nàng thô thanh t u y ế t khiếp sợ trong lòng tột đỉnh phượng n g ư ợ c dòng xấu tương lai nam cảnh yêu đế cùng băng phượng lao tổ phượng tê nô tranh phong v ạ n năm cuối cùng song song vẫn là tuyệt thế ngon nhân nàng nàng làm sao lại xuất hiện ở đây lúc này nàng không hẳn là còn ở hòa phượng tộc tổ địa bế từ con sao cái này thế giới đến cùng thế nào toàn loạn toàn lộn xộn hai vị trọng sinh nữ đế thế giới quan tại thời khắc này nhận lấy trước nay chưa có t r ù n g kích một vị tương lai yêu đế vậy mà lại vì kết minh tự mình chạy đến một đầu tuyết lang lánh địa đến đây quả thực so nói mơ giữa ban ngày còn muốn không hợp t h ó i thưởng phượng n g ư ợ c dòng s ấ u ánh mắt vượt qua phía dưới hai tên tín sứ cũng vượt qua khí thế hung hăng b n g di trực tiếp rơi vào vương tọa phía trên lý mục trên thân nàng trong mắt phượng lóe qua một tia kinh diễm t ố t thuần tí hủy diệt cùng tịch d i ệ t khí tức đầu này tuyết lang tuyệt đối không phải phạm trùng nàng không cảm giác được sâu cạn của hắn như sâu như biển cái này hoàn toàn nói rõ đối phương khủng bố bản tọa phượng ngược dòng xấu hỏa phượng nhất tộc c h i chủ phượng ngược dòng xấu thanh â m chậm lại rất nhiều tuyết lang v ư ơ n g sự cường đại của ngươi vượt ra khỏi bản tọa đó trước có lẽ ngươi có tư cách cùng bản tọa nói chuyện n ă n g hàng nàng đây là tại lấy lỏng cũng là tại tạo áp lực ngụ ý thủ hạ của ngươi rất mạnh nhưng còn chưa đáng kể có thể cùng ta đối thoại chỉ có ngươi thế mà lý mục vẫn như cũng là bộ kia dáng vẻ lười biếng thậm chí hắn còn ngay trước tương lai yêu đế trước mặt lại ngáp một cái thuận tiện dối lưng một cái điều chỉnh một chút nằm sấp tư thế cảm giác kia phản phất tại nói a ngươi đã đến sau đó thì sao không có việc gì ta ngủ tiếp lần này không chỉ là phượng ngược dòng xấu thì liên phượng nhã cùng phượng linh đều cảm giác buồn tim của mình sắp nhảy ra ngoài Cuộng. thật ngưng cuồng đây cũng không phải là c u ộ g vọng mà chính là trần trụi không nhìn phượng ngược dòng xấu sắp mặt trong n g á y mắt lạnh xuống bốn phía nhiệt độ lần nữa tăng vọt không khí cũng bắt đầu vặn mẹo thiêu đốt ngay tại nàng sắp phát tắc trong n g á y mắt băng di cái kia không hợp thời thanh âm lại văng lên hắng g i ọ n một cái dùng một loại các ngươi phàm phu tục tử không thể nào hiểu được vương chi thâm ý n g ư khí lần nữa bắt đầu não bổ giải độc hòa phượng c h i chủ xin bất giận ta vương cũng không phải là vô lễ mà chính là hắn sớm đã hiểu rõ ngươi đến thậm chí tại các ngươi bước vào cái này cánh đồng tuyết ở ngoài ngàn dặm lúc các ngươi nhất cử nhất động đều đã tại vương nhìn chăm chú phía dưới chương bốn trăm sáu mươi lăm cái gì kết minh nghe thì phiền chương bốn trăm sáu mươi lăm cái gì kết minh nghe thì phiền mà chúng ta vương chỗ lấy không phản ứng chút nào là bởi vì tại vương trong mắt ngươi cùng ngươi hai vị kia bất thành khí thủ h ạ không cũng không khác biệt gì cái này vừa nói phượng ngược dòng xấu đồng tử bỗng nhiên co g ụ t lại ở ngoài ngàn dặm thì bị phát hiện rồi làm sao có thể nàng thế nhưng là thu liễm toàn bộ khí tức lấy bí pháp tiềm hành mà đến trừ phi đối phương linh hồn cảm giác năng lực đã đạt đến một cái không thể tưởng tượng cảnh giới lý mục kỳ thật chỉ là đơn thuần thần t h ứ c phạm vi so sánh lớn mà thôi bang di vẫn còn tiếp tục biểu diễn của hắn vương chỗ lấy mọi mệnh là bởi vì hắn đang tự hỏi tại thôi diễn tại vì sắp đến đi săn thị n h i ế n làm lấy sau cùng bố cục chỉ là kết minh sự tình không đáng vương lãng phí bất luận cái gì một tia tâm thần hắn nói đến gióng dường như chính mình thật tham dự cái gì vĩ đại bố cục một dạng mà lần này vâng đó, đó là ngưng kết đến cực hạn băng xương pháp tắc tinh thuần bá đạo cơ hồ phải hóa thành thực chất cái này hoàn toàn không đủ để, để cho nàng thất thố như vậy tranh thức để linh hồn nàng đều đang run sợ là vờn quanh tại những cái kêu băng xương pháp tắc chung quanh gần như hư vô nhưng lại chân thật bất hư màu sáng bạc khí tức đó là đó là áp đảo hết thể nguyên tố vật chất phía trên trí cao p h á p tắc thời gian là thời gian p h á p tắc khí tức một đầu băng d a o đồng thời nắm trong tay băng xương cùng thời gian hai loại p h á p tắc cái này sao có thể chưa từng nghe nói có sinh linh có thể đồng thời hoàn m ị khống chế hai loại hoàn toàn khác biệt trí cao p h á p tắc cái này đã hoàn toàn vượt ra khỏi nàng nhận biết mà lại đầu này s o n g pháp tắc bá chủ cấp d a o long vậy mà cam tâm tình nguyện xưng hô đầu kia tuyết lang vì vương phượng ngược dòng sấu trong nháy mắt minh bạch nàng hôm nay có thể có thể làm ra đời này chính xác nhất cũng điên cùng nhất một cái quyết định cái này nhìn như nguyên thủy giã man bầy sói căn bản không phải cái gì có thể lôi kéo minh hiếu mà chính là một cái đủ để phá vỡ toàn bộ thế giới bô cục t i ề n sử c ự thú nàng đã hiểu tất cả đều đã hiểu cái gì ở ngoài ngàn dặm hiểu rõ cái gì vì đi săn thịnh yên bô cục những thứ này có lẽ là đầu kia băng dao khuyết đại c h i tử nhưng có một chút băng di không có nói sai tại đầu này tuyết lang vương trong mắt nàng cùng nàng cái kia hai cái bất thành khí thủ hạ xác thực không có không khác biệt có thể đem một đầu đồng thời trưởng khống băng sương cùng thời gian pháp tắc bá chủ cấp g a o long thu làm thủ hạ cái này là bực nào thông tin thủ đoạn cái này là hạng gì thực lực khủng bố nàng hôm nay tới vốn là ôm lấy bình đợi hợp tác thậm chí mang theo một kia bố thí tâm thái dù sao nàng hòa phượng nhất tộc tuy nhiên huyết mạch bất tuần h nhưng cũng là truyền thừa cổ lão phi cầm bá chủ mà đối phương bất quá là một cái quật khởi tại khổ hàn c h i địa d ã man bầy sói hiện tại xem ra ý nghĩ này sao mà buồn cười nàng không phải đến tìm kiếm minh h i ế u nàng là tới hành hương ý nghĩ này một khi sinh ra liền cũng không còn cách nào ngăn chặn phượng ngược dòng xấu đối với vương tọa phương hướng hơi hơi không n ư ờ i tư thái thả cực thấp trong thanh â m lại không nửa phần lúc trước lãnh n ạ o chỉ còn lại có thuần túy cung kính lựa phượng tộc trưởng phượng ngược dòng xấu không biết lang vương bệ hạ ở đây tính dưỡng có nhiều mạng phạm mong rằng lang vương thứ tội cái thứ hai tên hỏa phượng sứ giả đã thấy chóng tộc trưởng vậy mà tại hướng một con sói xin lỗi vương tọa phía trên lý mục l ô thai giật giật hắn kỳ thật căn bản không ngủ chỉ là không thèm để ý cái này hai nhóm điều nhân liệu d i ữ làm cho hắn tâm phiền hiện tại cái này tối cường ra hỏa cuối cùng nói câu tiếng người để hắn cảm giác thanh tĩnh một số hắn vẫn như c ũ n ằ m sấp liền mí mắt đều chẳng muốn nhất một chút chỉ là theo trong cổ họng phát ra một tiếng trầm t h ấ p nô xem như đáp lại nhưng ở b a n g di nghe tới cái này âm thanh nô quả thực là thần lai chí bút ẩn chứa vô cùng tâm h ý là khảo nghiệm là đánh là đế vương uy nghiêm b a n g di lập tức hướng phía trước dù động nửa bước ngẩng đầu đỡ ngực dùng một loại tính ngươi thức thời ánh mắt lượm phượng ngược dòng sấu liếc một chút thay truyền đạt ý chỉ vương đã biết các ngươi ý đổ đến b a n g phượng nhất tộc được chút bất nhập lưu cơ duyên nhiều mấy cái ngụy bá chủ liền để cho các ngươi đứng ngồi không yên như trên lỏ lửa con kiến hôi băng di mà nói rất không khắc khí thậm chí mang theo nhục nhã phượng ngược dòng x ấ u không có phản bác bởi vì hắn nói là sự thật các nàng hỏa phượng nhất tộc huyết mạch bất thuận sinh sôi khó khăn mỗi một vị bá chủ cấp chiến lược đều vô cùng chân quý mà địch nhân vốn có bang phượng nhất tộc gần nhất không biết đi cái gì v ẫ n cất chó lại liên tiếp có cường giả đột phá ẩn ẩn có áp chế các nàng tình thế đây cũng là nàng không tiết hạ mình trước đến tìm kiếm minh h i ế u nguyên nhân căn bản Tộc ta. Nguyện cùng lang tộc kết làm kiên cố nhất cùng cố lang Nguyện kiên Minh Minh Hiếu. Minh hiếu. làm băng di to lớn đầu dao hơi hơi bị l ệ n h màu vàng kim tròng mặt dọc bên trong tràn đầy khinh thường minh h i ế u cái từ ngữ này bản thân cũng là đối vương một loại khinh n h ậ n vương tọa phía trên chỉ có vương cùng thần ở đâu ra minh h i ế u đầu kia tuyết lang vẫn như c ũ n ằ m sấp tựa hồ đối với đây hết thẻ đều thờ ơ trầm mặc là cao minh nhất áp bách phượng n g ư ợ c dòng sấu cảm giác buồng tim của mình bị một bàn tay vô hình nắm chặt mỗi một lần nhảy lên đều vô cùng khó khăn chính mình mở ra bản giá khả năng tại cái kia vị thâm bất khả chắc lang vương trong mắt không đáng một đồng đúng vậy à đối phương liền chấp trưởng thời gian cùng băng xương song pháp tắc bá chủ cấp băng giao đều có thể thu làm toa kỵ làm thế nào có thể để ý nàng h ỏ a phượng nhất tộc điểm ấy không quan trọng chiến lược dù sao h ỏ a phượng nhất tộc ngoại trừ nàng là chuẩn đế bên ngoài tộc nhân khác đều là cao thấp không để ề đơn nàng ứng đối một cái phượng tê ngô cũng đã là cực hạn phượng n g ư ợ c dòng x ấ u thật sự là không hiểu chính mình muốn làm thế nào mới có thể bảo toàn chính mình tộc quần nàng sai sai vô cùng nàng không nên nói chuyện hợp tác cần phải nói quy thuận vừa nghĩ đến đây phượng ngực dòng sấu trong lòng sau cùng cao nạo triệt để sụp đổ nàng tiến về phía trước một bước lần nữa thật sâu không người lần này cái c h á n cơ hồ chạm đến mặt đất lang vương bệ hạ tộc ta nguyện dân g lên ta chi bản nguyên tinh huyết chỉ cầu bệ hạ che chở giúp ta tộc vượt qua kiếp này tiếng nói vừa ra sau lưng nàng hai tên hỏa phượng sứ giả trong nháy mắt mặt không còn chút máu bản nguyên tinh huyết đây chính là tộc trưởng căn cơ một khi dâng ra thu vi trí ít lùi lại ngàn năm thậm chí có thể có thể dao động huyết mạch bản nguyên không tiến thêm tốc nào nữa tộc trưởng không thể trong đó một tên sứ giả là thất thanh thế mà phượng ngực dòng xấu không để ý đến Nàng duy trì không người duy trì tư thái chờ đợi lần ấ nhất y cuối cùng cực của cực tộc lai phán. Đánh cực tương lai của mình, đánh cực toàn bộ hỏa phượng nhất tộc vận mệnh. thẩm hỏa l bộ này vương tỏa phía trên rốt cục có phản ứng đầu kia tuyết lang vương đầu chậm rãi d ơ lên một đôi băng tròng mắt màu xanh lam mở ra đây không phải là g i ã thú ánh mắt đó là một đôi không hề bận tâm dường như ẩn chứa tinh thần tiệt diệt vạn vật luân hồi con người bình tĩnh đạ mạc bị đôi mắt này nhìn chăm chú trong nháy mắt phượng ngực dòng sấu cảm giác linh hồn của mình đều bị nhìn tấu tất cả nguy trang tất cả tinh tế đều thành buồn cười hạt b i lý mục đúng là bị bản nguyên tinh huyết bốn chữ kinh động đến cái này còn giống điểm bộ dáng trước đó cái gì kết minh nghe thì phiền chương 466, về cái nhà tiếp người mà thôi đáng dám ở chương 466, về cái nhà tiếp người mà thôi đáng dám ở lý mục không cần minh h i ế u chỉ cần có thể sử dụng đồ vật giọt này tinh huyết ẩn chứa hỏa phượng nhất tộc thuần túy nhất hỏa d i ễ m pháp tắc bản nguyên đối với hắn mà nói xem như một phần đối cấp dưới không tệ ban thường có thể một chữ đơn giản dứt khoát nhưng ở băng di nghe tới cái này một cái có thể chữ quả thực là thiên đạo luân âm đã bao hàm vô tận đế vương tâm thuật vương đây là tại bày gia hắn nhân tử tại h ỏ a phượng nhất tộc thể hiện ra đầy đủ thành ý về sau vương không lại tính toán các nàng lúc trước vô lễ cùng thăm dò đưa cho các nàng một cái đi theo tư cách cái này là bực nào lồng ngực khí phách bực nào b a n g di lập tức n g ầ m h i ể u đầu dao đắt đỏ thay lý mục bổ sung nói vương nhân tử các nguyên nên k h ắ t trong tấm khảm chỉ là b n g phượng một đám ô hợp mà thôi đợi vương dò xét về sau tự sẽ tan thành m â y khói phượng n g ư ợ c dòng xấu như được đại xá cơ hội sụi lơ trên mặt đất tạ lan vương bệ hạ lý mục đứng người lên dôi cái l ư n g mệt mỏi hắn thả người nhảy lên nhẹ nhàng linh hoạt rơi vào băng di rộng lớn trên lưng tìm cái thoải mái vị trí một lần nữa nằm xuống đi thôi băng di lập tức l í n h m ệ n h thân thể cao lớn bắt đầu du động chuẩn bị tạm thời rời đi bầy sói đúng lúc này hai đạo nho nhỏ thân ảnh màu trắng theo s i ê u một cái thoan đi ra nga ô ô ô là tô thanh tuyết cùng lạc can phi hai cái tiểu gia hỏa hiển nhiên là nghe được động tĩnh gặp lý mục muốn ra cửa lập tức hưng phấn mà theo sau chỉ là nhảy mấy cái các nàng thì leo lên băng di thân thể to lớn q u a n cửa q u a n nẹo tại lý mục bên người tìm cái vị trí nằm sấp tốt lý mục không để ý các、nàng. phượng ngược dòng x ấ u nhìn lấy tình cảnh này trong ánh mắt tất cả đều là h o a mang cái này hai đầu khí tức yếu đ ớt xem ra cùng phổ thông giã sói con không có gì khác biệt tiểu ra hòa là bang di lại dường như xem thấu tâm tư của nàng lạnh hư một tiếng dù n g một loại ngươi biết cái gì ngữ khí giải thích nói đây là vương c h i huyết r u ệ tương lai thiên địa cộng chủ các ngươi có thể gặp mặt một lần đã là vô cùng lớn tạo hóa phượng ngược dòng x ấ u trong lòng r u n g mạnh lại nhìn cái kia hai đầu sói con ánh mắt nhất thời tràn đầy tính sợ có thể bị lang vương coi trọng như thế thậm chí mang theo trên người huyết duệ sao lại là phạm định là dùng bí pháp gì che đậy khí tức nàng không còn dám suy nghĩ nhiều lập tức hóa thành một đoàn liệt diễm phóng lên tận trời phía trước cung k í n h dẫn đường hòa phượng nhất tộc lãnh địa ở vào cực bắc băng nguyên biên giới một tòa núi lửa hoạt động nhóm tên là đi tìm nguồn gốc hòa sơn nơi này cùng băng nguyên r é t căm căm hoàn toàn khác biệt trong không khí tràn ngập nóng dực khí lưu hoàng màu đỏ thám dung nham như hà lưu giống như ở trên núi chạy sôi hòa sơn miệng bên trong sinh trưởng giờ khắp này to lớn hòa diễm tạo thành đại thụ cảnh tượng tráng lệ rộng rãi thế mà làm băng di cái kia già thiên tế nhận thân ảnh bồng xuống lúc Tất cả to lớn băng xương dao long lơ lửng tại hỏa sơn miệng phía trên hắn trên thân tản ra cực hàn khí tức cùng phía dưới nóng rực rung nham xung kích lẫn nhau tạo thành phân biệt rõ ràng kỳ cảnh một bên là băng xương ngưng bên kết, một bên là liệt là di ễ m mục bước lên. Lý、mục、đứng tại băng di trên ạ i di băng t lưng quét mắt phía dưới mấy chục cái hỏa phượng theo hỏa diễm thần một bên trong bay ra nhìn đến tự gia tộc trưởng lại đối một đầu băng dao cùng một đầu tuyết lang tất cung tất k í n h không không không khỏi kinh hãi phượng ngực dòng xấu đỉnh lấy tộc nhân ánh mắt nghĩ hoặc cao giọng tuyên bố lý mục thân phận một vị trí cao vô thượng khách quý lý mục theo băng di trên lưng nhảy xuống bốn trảo rơi vào nóng hổi trên tảng đá lại ngay cả một cái bút lông sói cũng không từng bị tổn thương ngắm nhìn bốn phía cảm thụ được những cái k i a hỏa phượng trên thân h ô n tạp không thuần khí tức chuẩn bá chủ có ba vị nhưng khí tức phủ phiếm căn cơ bất ổn còn lại càng l à yếu đuối không chịu nổi các ngươi tộc q u ầ n c ũ n g quá yếu phượng n g ư ợ c dòng sấu gương mặt nóng bằng đau cũng không dám có nửa phần phản bác nàng thật sâu túi đầu xuống thậm chí mang một ít khẩn cầu đúng tộc ta yếu đuối còn mời lang vương bệ hạ chỉ điểm sai lầm toàn bộ ngô đồng hỏa núi hoàn toàn tính mịch tất cả hỏa phượng đều chờ đợi vị này thần bí lang vương đọc dưới chỉ điểm làm sao chỉ điểm đ á một người kêu u h y m ạ cái h có vấn đề, nguồn gốc vấn nguồn đề, phía trên bị hắn quên trong góc tên bỗng nhiên theo ký ức chỗ sâu hiện hiện dương kỳ cái kêu đến từ một cái thế giới khác điên cuồng ghen khoa học ra ban đầu ở lam tinh Cái đây là khốn nhớ hỏa phượng nhất tộc vài vạn năm nguy hiểm huyết mạch của các nàng chi lực ngày thưa dần thần thông suy yếu thậm chí ngay cả tân sinh đại đều khó mà đạn sinh ra chân chính thuần huyết h ỏ a phượng đây cơ hồ là vô giải từ cục phượng ngực dòng x ấ u thân thể ức chế không nổi run rẩy không phải là bởi vì hoảng sợ mà là bởi vì cực hạn kích động nàng đ ỗ n g nhiên ngầm đầu cặp kia thiêu đốt lên hỏa diễm trong mắt phượng lần thứ nhất giấy lên tên là hy vọng để diễm vậy hạ lời ấy thật chứ dương kỳ cái tên này đối h ỏ a phượng nhất tộc tới nói vô cùng lạ l ắ m nghe giống là một cái nhân tộc tên nhân tộc một cái yếu đuối nhân tộc làm sao có thể giải quyết các nàng phượng hoàng nhất tộc huyết mạch mền rùa không ít tuổi trẻ hòa phượng trong mắt lóe qua hoài nghi cùng k i n h thường thế mà băng di nghe được cái tên này to lớn thân rồng lại hơi chấn động một chút dương kỳ tiến sĩ trong đầu của nó trong nháy mắt hiện ra nhận nha đám người kia tại nói chuyện thêm lúc dùng một loại hôn tạp kính nghệ cùng đau đầu ngữ khí nâng lên cái kia tồn tại một cái nhân loại một cái gia nhập bầy sói thời gian không dài lại bằng vào không thể tưởng tượng thủ đoạn tại trong bầy sói thắng được đặc thù địa vị nhân loại khoa học ra vương quả nhiên là vương b a n g di trong lòng trong nháy mắt nhấc lên sóng to gió lớn đối lý mục sùng kính lại lần nữa leo lên một cái mới cao phong vương trí tuệ há lại chúng ta có thể phỏng đoán đối mặt bọn này huyết mạch hôn tạp hòa phượng vương không có lựa chọn trực tiếp nhất võ lực chinh phục băng di tư duy tại trong khoảng điện quan hỏa thạch hoàn thành trọn vẹn hoàn mỹ lo di bế vọng nó đã không còn mảy may do dự đầu dòng hơi rủ xuống đem trên lưng còn tại hiếu kỳ dò xét bốn phía tô thanh tuyết cùng lạc can phi nhẹ nhàng phóng tới một khối bằng phẳng trên tảng đá thỉnh chờ đợi ở đây b a n g di đối hai đầu tiểu lang tệ chuyên n i ệ m ngữ khí cung kính không giống nhau phượng ngược dòng x ấ u bọn người kịp phản ứng nó thân thể không gian xung quanh bắt đầu v n mẹo đóng băng thời gian đối với phượng ngược dòng x ấ u bên ngoài tất cả hòa phượng mà nói cảm giác của các nàng bên trong đầu kia già thiên tế nhật băng x ư ơ n g giao long chỉ là thân hình thoát một cái liền hư không tiêu thất vô thanh vô thức không có dấu vết mà tìm kiếm nhanh nhanh đến không thể nào hiểu được cái này là kinh khủng bực nào di động tấn thông thế mà phượng ngược dòng sấu làm chuẩn đế cấp tường giả lại rõ ràng bắt được trong nháy mắt đó pháp tắc ba động đây không phải là nhanh đó là thời gian đầu này băng giao không chỉ là nắm giữ thời gian pháp tắc đơn giản như vậy mà lại nhìn cái này vận dụng thuần thục trình độ tuyệt không phải sơ khuy môn tính nó không phải tại gia tốc mà là tại thời gian của mình lưu bên trong hành động này này cái này ra hỏa cũng quá khoa trương đi tô thanh tuyết dùng móng đ u ố t nhỏ lây một chút nóng hổi mặt đất cảm giác ấm áp rất dễ chịu nàng thông qua chỉ có lẫn nhau có thể nghe h i ể u tâm linh kết nối hướng là can phi đậu đen ra muống thì đúng vậy a về cái nhà tiếp người mà thôi đáng giá mở thời đình sao lang ba đây cũng quá nung chiều hắn lạc an vì ngáp một cái tìm cái tư thế thoải mái nằm xuống lười biếng đ ắ p lại chương 467, cuối cùng phiên bản vợ xỉ ẩn bốn g e n r ư ợ c thể chương 467, cuối cùng phiên bản vợ xỉ ẩn bốn g e n r ư ợ c t h không có cách ai bảo lang ba ưa thích hắn bộ này đây ngươi nhìn đám kia thằng ngu nguyên một đám cái cầm đều nhanh kinh điệu cái này b à i diện không thì có rồi nói cũng phải tô thanh tuyết đồng ý gật đầu bất quá cái kia gọi dương kỳ ta giống như có chút ấn tượng có phải hay không cũng là cái kia mỗi ngày tự g i a n mình ở trong phòng thí nghiệm luôn làm ra một số kỳ quái nổ tùng cá nhân ừ n cũng là hắn nghe nói hắn gần nhất lại chơi đùa ra cái gì mới đồ vật thần thần bị bí lang ba lần này gọi hắn đến đoán chừng là muốn cầm bọn này h ỏ a phượng hoàng làm thí nghiệm phẩm chật chật đáng thương chim trong nhóm hai cái tiểu lang t ể ghé vào lý mục bên chân nhìn như nhu thuận đáng yêu kỳ thực đang dùng tộc mộ bề ngoài tiến hành lớn nhất xấu bụng nói chuyện với nhau mà chung quanh hỏa phượng nhóm còn tưởng rằng đây là lang vương huyết duệ tại thân mật chuyển động cùng nhau nguyên một đám nhìn đến lòng sinh hâm mộ thời gian tạ yên tĩnh như chết bên trong trôi qua thời gian một nén nhang nói dài cũng không dài nói ngắn cũng không ngắn nhưng đối với lòng mang thấp thấp h ỏ i hòa ph mỗi một phút mỗi một giây đều là giày v ò các nàng đã chờ mong lại hoảng sợ chờ mong trong truyền thuyết dương kỳ có thể mang đến kỳ tích lại hoảng sợ đây chỉ là một hư vô mờ mịt hy vọng một số tuổi trẻ hỏa phượng đã bắt đầu xì xào bà n tán một cái nhân tộc thật được không chớ có nói b ậ y phượng ngược dòng x ấ u nghiêm nghị q u á lớn cưỡng ép đẻ xuống trong tộc bạo động nhưng nàng nội tâm của mình sao lại không phải một mảnh đầy dối ngay tại lúc này lý mục trước người không gian lần nữa nổi lên vận sóng băng di cái kia thân ảnh khổng dưng ngưng thực dường như hắn theo chưa rời đi qua mà tại hắn đầu dòng phía trên còn đứng lấy m thường thường ộ、so、thế cái t â n n ả mà một giây sau tất cả h ỏ a phượng khinh thị đều biến thành thấu sương t h ầ n kinh bởi vì cái này nhân loại nam tử hoàn toàn không thấy t h u n g quanh đủ để dòng kim hóa thiết nhiệt độ cao thậm chí đối với các nàng những thứ này cường đại phượng hoàng đều nhìn như không thấy hắn theo băng di đỉnh đầu nhảy xuống sau khi hạ xuống làm chuyện thứ nhất cũng là hướng đầu kia tuyết lang túi người trào thật sâu đột nhiên toàn bộ thế giới đều ngừng không phải hình dung tử là vật lý trên ý nghĩa linh trệ trong ống nuôi cấy xôi trào dịch thể ngưng kết giữa không trung giám sát máy móc phía trên khiêu động quan điểm đứng im bất động liền trong không khí hạt bụi đều lơ lửng tại vị trí cũ ngay sau đó bang di viên kia đầu dòng to lớn thì theo trong hư không ló ra dùng một loại vương triệu kiếm ngươi nhanh theo ta đi ánh mắt nhìn lấy hắn sau đó hắn liền cảm giác mình bị một cỗ nhu hỏa lực lượng ba khỏa bước ra một bước đã xuyên việt không cách nào tính toán không gian khoảng cách theo cực bắc lan xảo đi t ớ i tòa này nóng rực h ỏ a sơn thời gian tạm dừng không gian xuyên toa đây chính là vương c h i tọa kỵ lực lượng sao quá khó mà tin nổi loại này pháp tắc phương diện v ậ n dụng quả thực là tạo hóa thân tích dương kỳ trong mắt dòng số liệu điên cuồng loại qua hắn cưỡng ép đẻ xuống lập tức giải phẩu băng di tiến hành nghiên cứu xúc động đem tất cả cuồng nhiệt đều chuyển hóa làm đôi lý mục sùng bái chỉ có đi theo như thế vĩ đại vương hắn có thể tiếp xúc đến vũ trụ thâm thúy nhất h u y ề n bí hắn khoa học hắn ghen tiến hóa lý luận mới có thể tại mảnh này mênh mông thế giới bên trong tách ra lớn nhất sáng trói q u a n mang lý mục khẽ vớt c ằ m xem như nắp lại dương kỳ lập tức hiểu ý nô p h ư ơ n g hoàng á loại huyết mạch tồn tại nghiêm trọng kém hóa cùng không ổn định hiện tượng hòa nguyên tố thân hòa độ cao nhưng năng lượng chuyển hóa rất thấp thể nội tạp chất quá nhiều chỗ gen tồn tại nhiều chỗ đứt gãy cùng dư thừa dường i à tin tức dương kỳ không coi ai ra gì tiến hành lấy phân tích trong miệm phun ra liên tiếp hòa phượng nhóm hoàn toàn nghe không hiệu từ ngữ Phượng ngực dương ò n cùng mấy vị khác chuẩn g xấu mấy cấp khác chủ vị bá t r ở n nhìn nhau. Đều là theo trong g lao là hai theo h đối mặt mắt Đều p ư thấy được mở mịn. Chua gen. Dư thừa giả tin tức. Chua Đây được đều Dư dườm cái mở mịn. gen. giả gì? là kỳ tựa hồ cũng ý thức được chính mình chuyên nghiệp thuật ngữ để bọn này thổ dân khó có thể lý giải được hắn h á n g dọn g một cái đổi một loại các nàng có thể nghe h i ể u phương thức đơn giản tới nói máu của các ngươi ô huế các ngươi lực lượng luật các ngươi truyền thừa gây mất tuy nhiên khó nghe nhưng chữ chữ thấy máu trực chỉ hay tâm phượng ngực dòng sấu không thể không thừa nhận cái này nhìn như nhân loại bình thường liếc mắt một cái thấy ngay các nàng lớn nhất chỗ đau thiên sinh nhưng có giải quyết chi pháp dương kỳ không có trả lời phượng ngược dòng xấu mà chính là lần nữa chuyển hướng lý m ụ giống như là tại hiến vật quý đồng dạng theo mang theo người đặc thù dương kim loại bên trong lấy ra một chi thuốc trích thuốc trích thành ống từ không biết tên tinh thể cấu thành bên trong chứa một ống lóe da bảy màu lưu quan g dịch thể dường như ẩn chứa một cái hơi co lại tinh hà mỹ lệ mà trí mạng vương Dương kỳ r ơ i lên cao cao thuốc trích ánh mắt của nhiệt may mắn không làm đục bệnh trải qua hơn nghìn lần thất bại tại dung hợp thâm hải ma trương nghị thái g e n hãng ô n nhẫn chủng tiến hóa số cùng ngài ban cho một dọn thần huyết về sau. Đời thứ tư hiện dùng hình tiến g hóa thửa cho huyết thứ hóa tích một tư trịa Đời sau. số bí về đ kỳ h o à thành n cuối c ù điều trình Hán thử. danh hiệu là kỳ tích bản vợ si ẩn bốn gen rửa t ề d ư ợ c tính ổn định s á t xuất thành công cao đến 93.7% n mươi ba b tác dụng phụ có thể k h ô n g chế nó có thể bù đắp tàn khuyết đoạn gen loại bỏ trong huyết mạch có hại l ắ n g đ ọ n g cũng căn cứ cá thể khác biệt kích phát tiềm tàng tại sinh mệnh chỗ sâu nhất tiến hóa khả năng tùy thời có thể tiến hành lâm sàng thí nghiệm hắn thanh âm tại toàn bộ hỏa sơn miệng quanh quẩn gen r ử tê lâm sàng thí nghiệm hòa phượng nhóm nghe được như lọt vào trong sương mù nhưng các nàng có thể cảm giác được chi tiêu nho nhỏ dược tề bên trong ẩn chứa một cỗ làm cho các nàng linh hồn đều vì đó run dậy khủng bố năng lượng đó là mới hy vọng sống sót phượng ngực dòng sấu gắt gao nhìn chằm chằm dương kỳ trong tay thốt u c r í c h nàng có thể cảm giác được thứ này đối h ỏ a phượng nhất tộc tới nói tuyệt đối là hữu dụng cái này cuối cùng là cái gì thần vật lý mục nhìn lấy dương kỳ lại nhìn lướt qua phía dưới những cái k i a ánh mắt nóng d ư ợ c h ỏ a phượng hàn muốn chính là cái này hiệu quả dạy người lấy cá không bằng dạy người bắt cá trực tiếp giúp các nàng đánh nhau chỉ có thể giải quyết nhất thời chi khốn nhưng nếu như hắn có tất h chi cầm giữ có vô hạn tiến hóa năng lực Phượng Hoàng quân đoàn Bọn này, Hòa Phượng, h ể sáng tiến năng quân đoàn Bọn này cũng n giữ tạo một tốt ra cầm có lực vô là đâu. dụng nghiệm. Tìm yếu nhất, nhất, thí Tìm bắt tất đi. yếu Yếu đầu cả hòa phượng ánh mắt vô ý thức hội tụ đến trong góc một cái thân ảnh nhỏ gầy phía trên đó là một cái tên là phượng loan tuổi trẻ hòa phượng nàng lông vũ ảm đạm vô quang khí tức yếu l ố i tại phổ biến cao ngạo mỹ lệ tộc quần bên trong giống một cái trà trộn vào đàn thiên nga con vị xấu xí là cả một tộc nhóm công nhận ở cuối xe bị mấy trăm đạo ánh mắt đồng thời khóa chặt phượng loan dọa đến toàn thân k ẽ run dày không không muốn nàng bản năng hướng về sau co lại thế mà mấy cái ngày bình thường thì nhìn nàng không vừa mắt h ỏ a phượng lập tức tiến lên ỡ ờ mà đưa nàng theo trong đội ngũ chen ra ngoài ném tại trung ương đất trống đi thôi phượng loan đây là vinh hạnh của ngươi đừng cho chúng ta h ỏ a phượng nhất tộc mất mặt lời nói lạnh nhạt giống băng truy đâm tới phượng loan l ạ loi trơ trọi đường đấy đối mặt với cái tia nhân loại khoa học gia cùng khoa học gia sau lưng như là ma thần tuyết lam vương hoảng sợ cơ hồ muốn thôn vệ lý trí của nàng nàng phải chết sao bị làm thành một cái tế phẩm hoặc là một cái buồn cười thí nghiệp phẩm chương bốn trăm sáu mươi tám ghen rực trong ề lại lộ hiện thần chương ghen uy, 468, tuyệt vọng nàng thoáng nhìn dương kỳ trong tay chi tiêu tên là kỳ tích dược tề cái kêu bảy màu lưu quang để nàng huyết dịch chỗ sâu một loại nào đó khát vọng được đ ố t lên phượng n g ư ợ c dòng xấu nhìn lấy run lẩy b ả y phượng loan trong lòng không đành lòng nhưng nàng càng rõ ràng đây là h ỏ a phượng nhất tộc cơ hội duy nhất phượng loan tiếp thu được lão tổ ánh mắt đúng vậy a một cái liền tự thân huyết mạch đều không thể g i á tình phế vật có cái gì đáng giá thương hại bi p ẫ n theo đáy lòng dâng lên đẻ qua hoảng sợ cùng dạng này bất t h còn sống bị đồng tộc xem thường bị vận mệnh vứt bỏ không bằng đánh cược một lần tử lại như thế nào phượng loan đ ỉ n h chỉ run dậy chủ động đi tới dương kỳ trước mặt dương kỳ đối phượng loan dũng khí lộ ra ánh mắt t á n dương thì giống như lão sư khích lệ một cái có tiến bộ học sinh đừng sợ thả lỏng này lại là ngươi sinh mệnh vĩ đại nhất một ngày、Phúc. bảy màu lưu quang theo ống tiêm rót vào phượng loan thân thể trong n g á y mắt đó phượng loan cảm giác được không phải đau đớn là băng thấu xương dường như đến từ cựu u phía dưới độ không tuyệt đối trong nháy mắt đóng băng nàng huyết dịch nàng cốt thủy thậm chí ý thức của nàng thân thể của nàng cứng nờ liên h o à n g sợ bản năng đều bị cố này cực hạn hàn ý chấu ngưng kết nhưng cái này chỉ là một phần vạn dây h à o giác sau một khắc vê anh không cách nào hình dung cảm giác nóng rực theo mỗi một tế bào hạch chỗ sâu nhất nổ tung băng cùng hỏa hai loại hoàn toàn ngược lại cực đoan lực lượng tại nàng c h u i gen đầu phía trên triển khai dã man chiến tranh Á á á a phượng loan ngã trên mặt đất điên cồn g run r à y lan lột ảm đạm lông vũ t ừ n g tây dựng thẳng lên sau đó bắt đầu tự đốt không phải là bị ngoại giới hỏa diễm nhen n ó m mà chính là từ nội bộ theo lông vũ gốc rễ dấy lên thương màu trắng hỏa diễm cái này đây là huyết mạch của nàng đang thiêu đốt mấy cái k h á o đắc cận h ỏ a phượng phát ra hoảng sợ thét lên liên tiếp lui về phía sau các nàng có thể cảm giác được phượng loan thể nội cái k i a câu nguyên bản yếu ớt đến có thể bỏ qua không tính huyết mạch chi lực đang lấy không thể tưởng tượng tốc độ bị chết xuất áp suất thăng hoa những cái kia ngày bình thường ư ớ c hiếp phượng loan đồng tộc giờ phút này trên mặt lại không một chút n i ệ n g ai cùng k i n h thường thay vào đó là kinh hai cùng không cách nào che giấu ghen ghét dựa vào cái gì dựa vào cái gì là cái này phế vật phượng ngực dòng xấu một viên tim nhảy tới cổ rồi nàng có thể rõ ràng cảm giác được phượng loan sinh mệnh k h í tức đang lấy một loại tuyết lở giống như tốc độ suy yếu đi xuống nhưng cùng lúc một cô mới tinh bá đạo vô cùng thuần túy hỏa diễm thần tính ngay tại theo suy bại cho tàn bên trong n h ấ t bàn trọng sinh thành công vẫn là thất bại sinh vẫn là tử ngay tại cái này một đường ở giữa phượng loan tiếng kêu thảm thiết dần dần yếu ớt đi xuống nàng run r ậ y cũng đình chỉ bên ngoài thân trắng s á m hỏa diễm đã đem nàng tất cả lông vũ đốt cháy hầu như không còn đã chết rồi sao tất cả hỏa phượng đều nín thở đúng lúc này d i biến nảy sinh phượng loan cháy đen trên thân thể đã nứt ra từng đạo khe hở theo t o r nhưng g k hở, h lộ ra k phải u càng càng từ từ tất cả mà c h những thứ này tất cả đều là từ thuần túy nhất sinh mệnh hỏa diễm chỗ cấu thành màu vàng đỏ hỏa diễm là huyết nhục của nàng m à u d a cam hỏa diễm là nàng hình dáng mà tại nàng hạch tâm vị trí một đám màu bạch kim hỏa diễm như đồng tâm t ạ n giống g như có lực nhảy lên kinh khủng uy áp quét ngang toàn trường đó là chuẩn bá chủ cấp uy áp theo một cái liền huyết mạch đều không thể giác tình phế vật một bước lên trời vượt qua vô số h ỏ a phượng cuối cùng cả đời đều không thể với tới khoảng cách trực tiếp đã tới chuẩn bá chủ cấp cái này đây là phượng ngực dòng xấu vị này sống không biết bao nhiêu vạn năm lao tổ phan tổ không đây không phải phan tổ đây là huyết mạch đột biến trong truyền thuyết ta tộc thủy tổ đản sinh tại hỗn độn chi hỏa kỳ hình hình dáng liền là thuần túy hỏa diễm thần thân thể cái này đây là thật hỏa phượng hoàng thật hỏa phượng hoàng trong truyền thuyết hình thái chỉ tồn tại ở tối cổ lão huyết mạch ký ức bên trong thần thoại hôm nay vậy mà tại một cái bị coi là phế vật hậu bối trên thân thấy tận mắt tất cả h ỏ a phượng đều dùng một loại nhìn thần minh giống như ánh mắt kính sợ ngước nhìn lơ lửng ở giữa không t r u n g đoàn kia hỏa diễm sinh mệnh phượng loan không hiện tại cần phải xưng nàng là thật hỏa phượng hoàng nàng chậm rãi mở ra ánh mắt đó là từ hai đoàn màu bạch kim hỏa diễm tạo thành đôi mắt. Nàng nhìn lấy chính mình toàn thân thể mới cảm thụ được thể nội cái kia cố đủ để đốt núi nấu b i ể n kinh khủng lực lượng đi qua loại kia tự ti nhắc gan tâm tình tuyệt vọng đều bị trận kia cực hạ n thống khổ đốt cháy hầu như không còn đưa ánh mắt về phía dương kỳ phượng loan ánh mắt bên trong là cảm kích cùng sùng bái sau đó nàng vừa nhìn về phía lý mục tại nàng hoàn toàn mới cảm giác bên trong cái này nhìn như bình thường tuyết lang vương thể nội dường như ẩn chứa một mảnh băng phong vũ trụ thâm thúy quần quận không thể ước đoán vương tri sức mạnh to lớn quả nhiên thâm bất khả chắc băng di to lớn đầu dao hơi hơi ngóc lên hắn thấy đây hết thể tự nhiên đều là vương an bài cái gì ghen dược tề cái gì điên c u ồ n g khoa học ra đều chẳng qua là vương trong tay tiện tay nhặt ra quân cờ thôi không hổ là vương t â m thương bá chủ chỉ có thể chinh phục hoặc hủy diệt một chủng tộc mà vương lại có thể theo căn nguyên phía trên sáng tạo một chủng tộc đề thăng một chủng tộc sinh mệnh tầm thứ cái này là vĩ đại bực nào thú bút hạng gì siêu nhiên cảnh giới băng di nội tâm đang g ầ m h ế t đi theo loại này tồn tại hắn băng giao nhất tộc tương lai chắc chắn huy hoàng và trượng sách tô thanh tuyết ngươi nhìn cái tia khoa học cá nhân còn thật có ít độ a lạc gan phi thanh â m tại tô thanh tuyết não hải bên trong văng lên đem một cái bệnh gà trực tiếp biến thành hỏa nguyên tố tinh linh kỹ thuật này muốn là dùng tại chúng ta bầy sói trên thân tô thanh tuyết lung lay lông sù đầu dùng tinh thần lực đáp lại đừng nghĩ những cái kia loạn thất bát tao bất quá đây đúng là cái mạnh suy nghĩ lan g ba lực lượng hệ thống t ự a hồ cũng không bài xích loại này thiên khoa kỹ phụ trợ cái này dương k ỷ nhất định phải một mực khống chế trong tay đó là đương nhiên lạc gan phi cười khẽ nếu là hắn dám có hài lòng bạn cung đệ nhất cái cắn đứt cổ của hắn Bất quá lời n hỏa hỏa mắt, mắt ó sơ bộ kết quả viễn siêu mong muốn chủ thể sinh mệnh hình thái từ cá con hướng năng lượng thể dời v ọ n ghen độ hoàn hảo để thăng đến một trăm hai mươi bảy kính mắt, loại bỏ có hại lắng động chín mươi chín tám huyết mạch tiềm lực kích phát không thể đo lường t r ư ơ n g bốn trăm sáu mươi chín biến dị thể chân hỏa phượng hoàng t r ư ơ n g bốn trăm sáu mươi chín biến dị thể chân hỏa phượng hoàng vợ sĩ ẩn bốn hiện dùng hình bí trịa đối với nắm giữ đặc thù huyết mạch giống loài sẽ sinh ra không thể khống lành tính bột biến thú vị thật sự là thú vị ánh mắt của hắn từ lúc mới sinh ra chân hỏa phượng hoàng trên thân rời rơi vào phượng ngược dòng thấu trên thân có điều riêng này dạng còn chưa đủ còn chưa đủ cái này đều sáng tạo ra thần thoại còn chưa đủ phượng ngược dòng xấu bỗng nhiên lấy lại tinh thần bước nhanh đi đến dương kỳ trước mặt tiên sinh ngài ý của ngài là dương kỳ nhìn lấy nàng bình tĩnh giải thích nói kỳ tích chỉ là một cái vạn năng chìa khóa có thể mở ra rất nhiều cánh cửa nhưng không đủ chính xác đối cho các ngươi h ỏ a phượng nhất tộc muốn thực hiện tổng thể tính có thể không chế tiến hóa ta cần một thanh chuyên môn cho các ngươi chế tạo chìa khóa ta cần đối với các ngươi huyết mạch ngọn n g u ồ n tiến hành càng thâm nhập nghiên cứu phượng ngược dòng thấu t ậ c trường ta cần ngươi một dọn tinh huyết ta đem coi đây là bảng gốc khai phát ra đặc biệt nhằm vào hòa phượng nhất tộc vợ xì ẩn năm gen d ư ợ tê danh hiệu có thể gọi là n i t bản vợ xì ẩn năm d ư ợ tê n i t bản phượng ngược dòng xấu trái tim hung hăng co lại chỉ là vợ si ẩn bốn hiện dùng dược tề liền có thể tạo nên một tôn thật h ỏ a phượng hoàng cái kia chuyên môn định chế vợ si ẩn năm dược tề lại cái kia khủng bố cỡ nào hiệu lực làm cho cả tộc quần đều tiến hóa thành thật h ỏ a phượng hoàng sao ý nghĩ này vừa nô ra liền để nàng kích động đến cơ hồ muốn n g ấ t đi tinh huyết đối cho các nàng loại này cấp bậc cường giả tới nói mỗi một giọt tinh huyết đều ẩn chứa bản nguyên trí lực tùy tiện tổn thất không được nhưng cùng toàn bộ tộc quần tương lai so sánh chỉ là một giọt tinh huyết lại đáng là gì thiên sinh đừng nói một giọt chỉ cần có thể để tộc nhân của ta thoát khỏi khốn cảnh ta mệnh ngươi cầm lấy đi đều được phượng n g ư ợ c dòng x ấ u vui vẻ đồng ý nàng đưa tay liền muốn bước ra bản thân bản nguyên tinh huyết lý mục từ đầu đến cuối đều không nói gì hắn chỉ l à an tĩnh nhìn lấy nhìn lấy dương kỳ đem hắn tiện tay ném ra kỹ thuật chơi ra hoa nhìn lấy bọn này cao ngạo hòa phượng theo c a m thủ hoài nghi lại đến bây giờ cùng n h i ệ t cùng sùng bái hết thảy tất cả nằm trong lòng bàn tay cái này mới là hắn muốn một chi tuyệt đối trung thành lại cầm giữ có vô hạn tiến hóa tiềm lực phượng hoàng quân đoàn mà cái này chỉ là mới bắt đầu ngay tại giao dịch này sắp t h à n h bầu không khí nhiệt liệt đến đỉnh điểm mực khắc ẩm ẩm một tiếng vang thật lớn theo hỏa sơn miệng phía trên chuyển đến địch tập là nhân loại mấy chục đạo thân ảnh chật vật theo mỗi người nơi ở sông ra chỗ đó lơ lửng ba chiếc lóe da kim loại lanh quang hình thòi chiến hạm h ạ mặt ngoài thân thể chạy xuôi theo màu lam nhạt năng lượng đường vân là linh năng cùng khoa học kỹ thuật kết hợp thể cửa khoang t r ở r a từng đội từng đội thân mang đen nhánh xương v ỏ ngoài bọc thép binh lính từ trên trời r á à n xuống bọc thép tiếp lời chỗ phun ra màu lam nhạt linh năng khí lưu trong tay nắm lây vũ khí càng là hình thái khác nhau có họng pháo thô to khắc đầy phù văn linh lực cải tiến đại pháo. chúng ó lợi n ta là nhân loại liên bang thứ số bảy mươi ba tài nguyên khảo sát đội hiện tại từ bỏ chống lại chúng ta đem đối với các ngươi tiến hành vô hại hóa bắt được bất luận cái gì phản kháng đều muốn bị coi là đối với các ngươi l i ế n hành vô hại hóa bắt được chúng ta tạm địa cách giết lấy đi các ngươi tiêu bảng gen huyết lục cùng linh hồn phượng ngược dòng sấu sắc mặt trở nên trắng bệnh trong nháy mắt nàng nhận ra những vũ khí kia lần trước chỉ là một môn cỡ nhỏ linh lực pháo thì tùy tiện oanh s á t nàng trong tộc một vị cường đại trưởng lão mà bây giờ đối phương trang bị so với một lần trước tinh xảo không chỉ gấp mười lần cứ việc không làm gì được nàng nhưng là tộc nhân khác đâu mà lại đây cũng không phải là cái gì nói đánh là đánh thật cho những cái kia nhân loại đánh tấp nhãn bọn hắn thật đúng là hướng chết cùng bọn hắn h ỏ a phượng l i ề u m ạ n g a tuyệt vọng lần nữa chiếm lấy trái tim của nàng trên tấm kính phản xạ những binh lính kia cùng vũ khí hình ảnh vô số dòng số liệu phi tốc l o e qua mà vị kia thâm bất khả chắc lang vương thì chưa từng nhấc một chút dường như trước mắt chi này đủ để hủy diệt nàng toàn tộc quân đội bất quá làm ấy cái phiền lòng con rồi khai hỏa ưu tiên thanh lý những cái kia nhìn qua hư nhược cấu thể hàng mẫu muôn sống cầm đầu đội trưởng phất tay lệ n h tuân mệnh binh lính đầu vai hạ thần pháo bắt đầu bổ sung năng lượng nhắm ngay cách đó không xa một cái dọa đến sủi lơ trên mặt đất niên kỷ ấu hòa phượng ngay tại cái này trong lúc ngàn cân treo sợi tóc lệ màu vang trong nháy mắt ngăn tại cái kia là phượng l o a n không hiện tại cần phải xưng nàn g là thật hòa phượng hoàng những cái kia phổ thông hòa phượng tại cỗ uy áp này xuống lại không tự chủ được sinh ra một loại muốn quỷ bái xúc động ừ m biến dị thể số liệu càng cao giá trị càng lớn ưu tiên bắt nhân loại đội trưởng không kinh sợ mà còn lấy làm mừng hà đài ẩn tháo công suất lớn nhất phát xạ ông thâu to năng lượng màu trắng q u a n trụ xé rách không khí phượng ngược dòng x ấ u tim nhảy tới cổ rồi chính mình muốn hay không ra tay bên cạnh vị này lang vương đều không có động thủ đây chính mình có thể hay không c h ọ hắn sinh khí cái tia dương kỳ cũng là nhân loại a đối mặt cái này hủy thiên diệt địa m ộ t kích phượng loan chỉ là ưu nhã dơ lên nàng cánh phải cái tia đạo đủ để dung xuyên sơn mạch hạt ẩn quang trụ tại tiếp xúc đến nàng đỏ màu vàng kim vũ rực trong nháy mắt thì vô thanh vô tức bị thôn vệ đúng cũng là thôn vệ màu vàng kim thần hỏa nhẹ nhàng nhảy lên dường như chỉ là ăn một đạo mùi vị không tệ khai vị thức nhắm cái cái gì nã pháo binh lính nhãn cầu đều nhanh chừng đi ra năng lượng phản ứng biến mất mục tiêu mục tiêu hấp thu công kích của chúng ta số liệu phân tích viên tiếng kêu sợ hãi tại tần số truyền tin bên trong vang lên đội trưởng trên mặt cuồng nhiệt trong n g á y mắt n g ư n g kết không có khả năng linh lực pháo bắn một lượn dùng thực thể đầu đạn cho ta đem nó đánh xuống đến dầm dầm dầm mấy t r ụ c cửa linh lực đại pháo đồng thời gào thét từ siêu mật độ cao hợp kim chế tạo đạn xuyên giáp phô thiên cái địa t r ụ p vào phượng loan phượng loan trong đôi mắt lóe qua khinh thường nàng hé miệng chỉ là nhẹ nhàng nôn thở một hơi một hơi trong chốc lát trước mặt nàng không khí kịch liệt và mèo toàn bộ không gian nhiệt độ lấy không hợp với lẽ thưởng phương thức bỗng nhiên tăng vọn những cái tia gào thét mà đến hợp kim đạn xuyên giáp ở giữa không chúng cấp tốc nóng chảy bốc hơi tất cả nhân loại binh lính đều cứng đ ờ bọn hắn nhìn l ấ y chính mình vô kiên bất tội vũ khí ở trước mặt đối phương như là hài đồng đồ chơi thấy lệnh cả người theo lòng bàn chân bay thẳng đỉnh đầu đây là cái gì quái vật cái này căn bản không phải bọn hắn trong kho tài liệu ghi lại hòa phượng rút lui rút lui tình báo sai lầm mục tiêu đẳng cấp không cách nào đánh giá thỉnh cầu trợ rút thỉnh cầu đội trưởng tiếng giống im bặt mà dừng bởi vì phượng luân động cứ việc chỉ là đơn phần theo cái kia ba tàu chiến hạm bên cạnh bay qua thế nhưng cực hạn nhiệt độ cao thần hòa Tại nàng xẹt qua quỹ tích phía trên lưu lại một đạo trói l o i màu vàng kim vệt đôi cái kia ba chiếc t ử kiên cố hợp kim chế tạo g i a t r ỉ linh năng hộ thuận chiến hạm lại hoàn toàn không ngăn cản được theo tiếp xúc đến màu vàng kim vệt đôi vị trí bắt đầu phân giải trôn vùi tính cả bên trong binh lính cùng nhau tiêu diệt ngay sau đó phượng loan một cái x o a y quanh về tới hỏa sơn phía trên không nàng cặp kia trong mắt màu vàng nóng lạnh lùng nhìn chăm chú lên phía dưới những cái kia đã sợ choáng váng binh lính sau đó nàng mở ra hai cánh vô tận màu vàng kim hòa diễm từ trên trời giáng xuống xương vỏ ngoài bọc thép linh lực vũ khí nhân loại huyết đục tri tại màu vàng kim thần hỏa bao phủ xuống hết thảy đều đã mất đi ý nghĩa làm hỏa d i ễ m tán đi trên mặt đất chỉ để lại một mảnh lưu ly hóa tinh thể cùng một số còn chưa hoàn toàn làm lạnh chất lòng kim loại phượng ngược dòng x ấ u ngơ ngác nhìn đây hết thảy nhìn lấy cái kia lơ lửng giữa không trung t á m thần thánh quang huy phượng loan thân thể bởi vì cực độ kích động mà run dày thân tích chương bốn trăm bảy mươi chỉ là một cái bầy sói quả thực cũng là mới đây mới thật sự là thân tích ngôi lai、like. đây mới là lang vương chân chính lực lượng cái gọi là d ư ớ c tề bất quá là vị này tồn tại tiện tay ban cho ân huệ phượng ngược dòng x ấ u không chút do dự phu phu một tiếng đối với lý mục phương hướng hai đầu gối quỳ xuống đất đầu d i ạ p xuống đất hòa phượng nhất tộc tội đáng chết và lần lúc trước lại dám hoài nghi vương từ nay về sau ta hòa phượng t o à n tộc nguyện vì lang vương đời đời nô b u ộ c sông pha khói lửa không chối tử sau lưng nàng tất cả hòa phượng tộc nhân tại chứng kiến cái này nghiền ép tính lực lượng về sau cũng ảo lấy lại tinh thần đồng loạt quỳ g i ạ xuống đất to lớn trong đ ộ n quật chỉ còn lại có c u n g nhiệt mà thành tín lễ bãi âm thanh thực chiến số liệu thu thập hoàn tất năng lượng chuyển hóa dẫn c h ba phần trăm đối linh năng khoa kỹ vũ khí có tuyệt đối áp chế hiệu quả đối thực thể vật chất trôn vùi hiệu s u ấ t cao ự c c hoàn mỹ vương nghiết bàn dược tề khai phát có thể đưa vào danh sách quan trọng lý mục rốt cục chậm rãi mở mắt hắn nhìn lấy nằm dạp trên mặt đất vượng ngược dòng xấu nhìn lấy không chung cái kia lực lượng còn chưa hoàn toàn thu liễm thật hỏa phượng hoàng nhàn nhạt phun ra hai chữ chuẩn cùng lúc đó tại đến vạn km bên ngoài một tòa ẩn tàng dưới lòng đất một vạn mét chỗ sâu bảng đại khu vực bên trong trung ương chỉ huy phỏng to lớn toàn bộ tin tức trên màn hình đại biểu cho thứ số bảy mươi ba t à i nguyên khảo sát đội mấy chục cái màu xanh sinh mệnh tín hiệu tại cùng một trong n g á y mắt toàn bộ biến mất tín hiệu gián đoạn truyền tin gián đoạn sinh mệnh thể trinh về không phụ trách giám sát nhiệm vụ chỉ huy quan danh hiệu thượng tá triệu vô cực đ ỗ n g nhiên theo trên châu ngồi đứng lên chuyện gì xảy ra báo cáo thượng giáo phượng hoàng tiểu đội toàn viên tín hiệu biến mất ngay tại ba mươi giây tiến một tên kỹ thuật nhân viên thanh âm mang theo run dày sau cùng truyền về hình ảnh là cái gì triệu vô cực thanh âm trầm xuống kỹ thuật viên hai tay phi tốc tại khống chế đài bên trên thao tác điều ra sau cùng mấy cái bức mơ hồ hình ảnh hình ảnh bên trong chỉ có một mảnh lóa mắt đến không cách nào nhìn thẳng màu vàng kim quan mang cùng một cái mơ hồ to lớn phi điệu hình dáng năng lượng số ghi tăng mạnh chúng ta máy dò xét tại quá tài trước ghi chép đến tức thì năng lượng mát chỉ số vượt qua chúng ta căn cứ thiên phạt chủ pháo thiên phạt chủ pháo là bọn hắn tòa này tổ hóng căn cứ tối cường vũ khí một pháo đủ để di bình một tòa trăm vạn nhân khẩu thành thị mà cái kia không biết sinh vật trong nháy mắt bạo phát năng lượng vậy mà siêu việt chủ pháo phượng hoàng tiểu đội diễn sạch triệu vô cực khó có thể tin nói đây chính là trong tay hắn tinh nhuệ nhất săn giết một trong tiểu đội trang bị lớn nhất một đời mới linh năng vũ trang đủ để chính diện chống lại bá chủ cấp giao long vậy mà cứ như vậy vô thanh vô tức không có lập tức cho ta triệu tập tuyết nguyên địa khu tất cả có thể dùng tình báo ta muốn biết cái tiêu mảnh đáng chết thổ địa bên trên đến cùng khôi phục chút thứ quỷ gì triệu vô cực giận dữ h ế t mệnh lệnh bị cấp tốc chấp hành đến từ quân dụng vệ tinh không chung máy bay trinh sát không người lái cùng tiềm phục tại các nơi bí mật thám viên truyền về tin tức tràn vào số liệu h ố đi qua siêu máy tính trình hợp cùng phân tích một tấm hoàn toàn mới phủ đầy huyết sắc cảnh cáo tiêu ký tuyết nguyên địa đồ hiện ra tại triệu vô cực trước mặt hắn nhìn lấy địa đồ phía trên nguyên một đám nhãn hiệu phía sau lưng không khỏi dịn ra một tầng mồ hôi lạnh b a n g phong hạc cốc hư hư thực thực có băng tinh phượng hoàng hoạt động dấu hiệu danh hiệu x ư ơ n g tinh vô tận hải vượt bắc bộ trinh sát đến năng lượng cao linh lực phản ứng cùng trong truyền thuyết giao long đặc thù hạ c ấ p danh hiệu thâm hải thông thiên d â y núi lửa vừa mới phượng hoàng tiểu đội tín hiệu biến mất địa phương mục tiêu xác nhận là hòa p ư ợ n g tộc nhóm nguy hiểm đẳng cấp một lần nữa ước định vì diện tư cấp địa đồ phía trên thậm chí tại địa đồ một góc nào đó còn có một cái mơ hồ đánh dấu hư hư thực thực kỳ lân tung tích toàn bộ t u y ế t nguyên dường như biến thành một cái thần thoại thời đại quái vật xào huyệt triệu vô cực sắc mặt càng ngày càng khó coi ba phượng giao long hiện tại lại xuất hiện một cái có thể miêu sát hắn tinh nhuệ tiểu đội biến dị hòa phượng thế thì còn đánh như thế nào chẳng lẽ muốn thân tình vận dụng cấp chiến lược vũ khí đem toàn bộ t u y ế t nguyên đều cày một lần sao ngay tại hắn tâm phiền ý loạn thời khắc ánh mắt của hắn rơi vào địa đồ khác một cái khu vực đó là một mảnh rộng rừng rậm khoảng cách bọn hắn căn cứ thẳng tắp khoảng cách là tất cả tiêu ký điểm chúng gần nhất. địa đồ phía trên đánh dấu là mật độ cao b ầ y sói hoạt động khu kiểm tra đến bộ phận cá thể phát sinh biến dị đầu sói có khá mạnh linh lực phản ứng nguy hiểm đẳng cấp bình phía trên b ầ y sói triệu vô cực mắt sáng rực lên cùng những cái kia động một chút lại hủy thiên diệt địa thần thoại sinh vật so ra chỉ là một cái b ầ y sói quả thực cũng là tân thủ thôn tiểu quái mạnh hơn có thể mạnh đến mức q u a giao long có thể hơn được phượng hoàng coi như đầu sói biến dị vậy cũng trung quy là sói phàm là thú hoàn mỹ vật thay thế phượng hoàng thị tan không được làm điểm năng lượng cao thị sói trở về làm nghiên cứu rút da g e n cũng có thể giao nộp hơn nữa cách đến gần như vậy hành động cũng thuận tiện cũng là nó triệu vô cực một quyền n ệ n tại khống chế trên đài trong mắt một lần nữa giấy lên hung quang mệnh lệnh lập tức tổ kiến liệp lan g ư ờ i tiểu đội thành viên theo lợi nhận bộ đội điều trang bị tam hình đồ thú vũ trang mục tiêu tuyết vực xâm lâm l a nhóm lần này ta muốn sống ta muốn lột da của bọn nó uống máu của bọn nó dùng xương cốt của bọn nó cùng huyết đ ụ c vì chúng ta vĩ đại tiến hóa sự nghiệp góp một viên lệch một chi mới võ trang đầy đủ nhân loại tiểu đội trùng chung điệp điệp hướng lấy tuyết vực rừng rậm màu tuyết trắng phong điệu máy bay vận tải lạc yên không một tiếng động xẹt qua hữ trong buồng phi cơ bầu không khí túc s á t bọn hắn là liệp la người tiểu đội theo tinh nhuệ nhất lợi nhận bộ đội bên trong điều ra tuyệt đối t i n h anh tiểu đội trưởng lôi thiên quân tại vô số lần sinh tử chém giết bên trong may mắn còn sống s ó t lao b ì n h hắn chính lao sạch lấy trên cánh tay giữ tợn vết sẹo đây không phải là phổ thông vết thương mà chính là một đầu quân vương cấp đỉnh phong ma hóa cự hùng lưu lại huy chương các đội viên của hắn không có chỗ nào mà không phải là hai tay dính đầy dị thú máu tươi nhân vật t h ố n ác mỗi người cơ sở sinh mệnh năm cấp đều đứng yên tại trạng thái bình thường quân vương cấp nước cửa c bộ này màu đen hình giọt nước trên giáp không chỉ có cung cấp không có gì sanh kịp phòng ngự cùng tính cơ động hắn hạch tâm linh năng tăng phúc hệ thống càng là có thể đem bọn hắn chiến lược cưỡng ép rút cao một cái cấp bậc đã tới kinh khủng chuẩn bá chủ cấp chuẩn bá chủ cấp đó là đủ để cùng giao lòng phượng hoàng chính diện chống lại lực lượng đều rõ ràng nhiệm vụ mục tiêu lôi thiên quân nói ra mục tiêu lần này không phải chém tận giết tuyệt tổng chỉ huy muốn sống nhất là đầu sói nhất định phải hoàn chỉnh mang về một tên tuổi trẻ đội viên hưng phấn nói đội trưởng yên tâm đi chỉ là bầy sói coi như đầu sói biến dị còn có thể lận trời hay sao chúng ta thân này trang bị là dùng đến đồ long không sai nhiệm vụ lần trước đối phó đầu kia bạch thuộc biển sâu đều không bỏ được để cho chúng ta dùng tam hình đồ thú lần này thế mà lấy ra bắt sói quá xa xỉ lôi thiên quân l ạ n h hừ một tiếng ánh mắt đảo qua mọi người sư tử vô thọ cũng dùng toàn lực đừng quên chúng ta sau cùng át chủ bài tất cả mọi người vô ý thức sờ lên bộ ngực mình khẩn cấp chốt mở đó là đồ thú vũ trang cuối cùng hình thức bạo có thể tiêu hao một khi khởi động chiến giáp đem không hạn chế rút ra người sử dụng sinh mệnh năng lượng trong nháy mắt đem công suất để thăng đến thực hạng b ộ c phát ra có thể so chân chính bá chủ cấp sinh vật hủy diệt một k í c h đại giới là người sử dụng sẽ ở sau một k í c h sinh mệnh lực đốt hết hóa thành cho b ụ i cái này là đồng quy v u tận chiêu số là bọn hắn thân vì nhân loại đối mặt thần thoại cấp sinh vật lúc có can đảm lượng kiếm sau cùng tôn nghiêm dùng lá bài tẩy này đi đối phó một cái bính phía trên cấp bậc bầy sói không ai cảm thấy có cần phải những lôi thiên quân nhắc nhở để bọn hắn thu hồi tất cả khinh mạng c h i tâm bọn hắn là thợ săn tối đỉnh cấp thợ săn chương 471, b ầ y sói đánh lên du kích chiến chương 471, b ầ y sói đánh lên du kích chiến sau một ngày tuyết vực ngoài rừng dầm d â y phong điểu máy bay vận tải bình ổn l ơ lửng tại ngàn mét không trung tám đạo h ắ t ảnh đáp xuống sau lưng cỡ nhỏ tên lửa đẩy phun ra màu lam n h ạ t quang diễm tiêu trừ hạ xuống xung lực phanh phanh phanh tám cố đổ thú vũ trang trầm ổn rơi xuống đất cầm đầu lôi thiên quân giơ tay lên chiến thuật kính quang lọ quét nhìn một phía dòng số liệu phi tốc sẽ qua an toàn phía sau hắn bảy tên đội viên lập tức hiện lên hình quạt t ạ n ra đ ề phòng bốn phía bọn hắn là liệp lang người tiểu đội ngoại trừ đội trưởng lôi thiên quân còn có bạo phá chuyên gia ống pháo tôn v â n tay bắn t ỉ a quỷ nhãn trần mặc thiên khoa kỹ tiến sĩ vương triết đột kích thủ chó điên lý hổ trinh sát binh triệu phong hậu cần kiêm lính quân y lưu nham cùng một cái xem r a tổng đang tính toán lấy cái gì hậu bị đội viên tiền tiến tà thao trong đội ngũ lớn nhất hết họ ầm ĩ lý hổ nhìn lấy cảnh tượng trước mắt nhìn không được văn tục á i này hắn mụ là hàng s i ngươi nói với ta đây là liên bang trung ương công viên ta đều tin tầm mắt nhìn thấy cũng không phải là trong tưởng tượng băng lánh tính mịch t u y c t nguyên nơi này dây núi chập trùng cổ mộc che trời trong không khí linh năng cơ hồ muốn ngưng tụ thành thực chất hút một miệng đều khiến người ta sảng khoái tinh thần cách đó không xa một đạo cao mấy trăm thức thác nước theo sườn đồi phía trên bay lưu thẳng xuống dưới hơi nước bốc hơi xa xỉ quá hắn mụ xa xỉ t i ê n tiến ánh mắt đều tại tòa ánh sáng như thế địa phương tốt linh khí như thế đủ rừng rậm thì cho một đám xúc sinh ở quả thực là phung phí của trời hắn bỗng nhiên một chỉ cái kia đạo hùng vĩ thác nước nước miếng văng tung tóe đội trưởng người nhìn chỗ ấy chờ chúng ta đem cái này ổ sói con bưng ngay tại cái kia trên vách đá đắp một tòa vòng cành cao úc cửa sổ s á t sàn vừa mở toàn liên bang đều tìm không ra cái thứ hai ngưu bức như vậy hội sở hội sở đột kích thủ lý hổ suy cười một tiếng v ô vô bộ ngực mình bọc thép bố cục nhỏ lão tiền n ô n g như vậy linh năng cần phải kẹt h i chia tòa tu luyện t h á n h đ i ệ m chúng ta lợi nhận các huynh đệ thay phiên đi vào ngâm trong bồn tắm thực lực còn không phải cọ cọ dâng đi lên tất cả câm i ệ n g lôi thiên quân đánh gậy các đội viên tưởng tượng nơi này chỉ là và ngoài liền sói con hoạt động khu cũng không bằng đừng quên chúng ta nhiệm vụ tuy nhiên ngoài miệng quát lớn lấy nhưng lôi thiên quân tâm bên trong làm sao không có nhấc lên nổi sóng b ả o đ ị a như thế lại bị một đám dị thú chiếm cứ cái này bản thân liền là đối nhân loại văn minh t h i ê u khích hắn so bất luận kẻ nào đều rõ ràng mảnh này thổ địa giá trị s a không chỉ xây nhà hoặc là tu luyện đơn giản như vậy nơi này sinh thái nơi này linh năng giàu tập hợp độ đối với tổ hong căn cứ tiến hóa nghiên cứu tới nói là một tòa không cách nào lường được bảo tàng cái này càng thêm kiên định hắn muốn đem bọn này tuyết vực lang vương triệt để xóa đi đem mảnh này thổ đ i ệ đặt vào nhân loại bản đồ quyết tâm đúng đội trưởng mọi người ngoài miệng ứng với t h ầ n sắc nhưng như cũng nhẹ nhõm tại bọn hắn xem ra đây bất quá là một trận vũ trang dạo chơi ngoại thành trang bị đồ thú tam hình bọn hắn cũng là hành tàu ở nhân gian thần minh chỉ là bầy sói còn có thể lật trời hay sao bọn hắn nên ngang hướng rừng rậm chỗ sâu đi đến t r o n g trọng hợp kim d à y chiến d n g tại mềm mại rêu phía trên không che giấu chút nào hành t u n g của mình đây là thợ săn lạng mạ bọn hắn thậm chí chờ mong lấy con mồi bị kinh động sau bộ kia hoảng sợ lại tuyệt vọng biểu lộ liên tại bọn hắn vừa nói vừa cười thảo luận sau khi trở về cầm công vân đổi cái gì tốt từ lúc diễn biến t tiếng tiếng sàn g chim sạt trong gió, t rừng trong vòng tối thường đôi đỏ tươi mắt sáng rực lên ngay sau đó một đầu hai đầu một mươi đầu mấy chục con hình thể có thể so với xe bọc thép c ự lang lạng yên không một tiếng động theo bốn phương tám hướng đi ra bọn chúng toàn thân bao trùm lấy ám bộ lông màu đỏ kinh người nhất chính là nó nhóm trên người tán phát ra năng lượng ba động mỗi một đầu đều vững vàng đạt đến quân vương cấp hãn mụ tình báo có sai vương c h i ế t thanh lâm theo tần số truyền tin bên trong truyền đến trên tư liệu nói trong bầy sói chỉ có số ít tinh anh mới là quân vương cấp bất kể hắn là cái gì cấp đến rất đúng lúc tỉnh cho chúng ta nguyên một đám đi tìm lý hổ dữ tợn cười một tiếng trên cánh tay q u ẳ n nhiều cơ pháo đã bắt đầu xoay tròn thêm nhiệt vừa vặn thử một chút đồ thú uy lực lôi thiên quân không nói gì hắn chú ý tới không phải bầy sói số lượng cùng đẳng cấp mà chính là ánh mắt của bọn nó đây không phải là dã thú khát máu cùng điên cuồng mà chính là tỉnh táo cùng gần như đùa cợt băng lãnh t h ư ợ n h ư là binh lính nghiêm chỉnh huấn luyện đối đãi một đám đã đi vào bẫy dập tù b ì n h không đợi hắn nghĩ lại bầy sói động bọn chúng không có nhào lên tiến hành thảm liệt càn xé cái này hoàn toàn không phù hợp dã thú bản năng nga ô cầm đầu máu me đẩy đầu sói n g a mặt lên trời thét dài một giây sau tất cả huyết lang trong miệng đồng thời sáng lên trói mắt huyết sắc q u a n mang mợ thuẫn lôi thiên quân gào rú ông t á n mặt màu h u lam hình sáu cạnh năng lượng hộ thuẫn tại tiểu đội t r u n g quanh trong nháy mắt triển khai cũng ngay một khắc này mấy chục đạo thô to như thùng nước huyết sắc năng lượng quang trụ chút xuống mà tới vê a n g vê a n g vê a n g vê a n g tiếng nổ mạnh nối thành một mảnh toàn bộ sơn lâm đều tại kịch liệt lay động năng lượng quang trụ cùng hộ thuẫn kích thích ngàn vạn vụ đánh sáng tiểu đội thành viên tại hộ thuẫn bên trong bị xung kích s ó n g chấn động đến ngã trái ngã phải dưới chân mặt đất từng khúc dạng nước bụi mù cùng đá vụn phóng lên tận trời hộ n năng lượng hạ xuống m ư ơ i bảy phần trăm đáng chết đám xúc sinh này công kích lực hảo cường vương chết kinh hô phản kích đem bọn nó đánh thành cho lý hổ giống giận liền muốn bóp cỏ súng thế mà làm nổ tung q u a n g mang tắn đi bụi mù còn chưa tan mất lúc bọn hắn cảnh tượng trước mắt làm cho tất cả mọi người đều ngây ngẩn cả người giống thuyết vừa mới còn đem bọn hắn hoàn toàn vây quanh mấy chục con quân vương cấp huyết lang biến mất thật giống như bọn chúng chưa bao giờ xuất hiện qua một dạng chạy đánh xong một đợt liền chạy cái này cái này hắn mụ cái gì tình huống thôn bân gánh lấy to lớn tháo hạn một mặt một bức du địch vẫn là thăm dò trần mặc đã thông qua chiến thuật kính quang lọc n h i ệ t thành tượng công năng giả quét t r u n g quanh lại không thu hoạch được gì bọn chúng ẩn nặc khí tức bản sự rất cao minh ta tìm không thấy bọn chúng lôi thiên quân sắc mặt âm c h ầ m đến có thể chạy ra nước hắn đi đến một chỗ bị huyết sắc quang trụ đánh trúng mặt đất ngồi sổn người xuống chiến r ắ á p ngón tay vây lên một điểm đất khô cằn năng lượng còn sót lại thiêu đốt lấy đầu ngón tay của hắn du kích chiến các đội viên hai mặt nhìn nhau một bầy sói cùng bọn hắn chi này toàn bộ trang bị đến tận g i n g đỉnh tiêm nhân loại tiểu đội bắt đầu chơi du kích chiến đây quả thực là đem tôn nghiêm của bọn hắn đẻ xuống đất ma sát đá lý hổ tức g i ậ n đến chửi hầm lên chương 472, nghiết bàn dược tề phát triển nghiên cứu thành công chương 472, nghiết bàn dược tề phát triển nghiên cứu thành công có loại đi ra cùng lão tử chính diện làm a trốn trốn tránh tránh có gì tài ba bọn chúng tại tiêu hao chúng ta lôi thiên quân ngắm nhìn bốn phía trong mắt lại không nửa phần khinh thị đồ thú năng lượng không phải vô hạn mỗi một lần mở ra hậu thuẫn mỗi một lần vận dụng vũ khí hạng nặng đều tại tiêu hao nguồn năng lượng mà bọn hắn tại trong cánh rừng rầm này cũng là chủ nhân đây không phải một trận đơn giản đi săn đây là một cuộc chiến tranh một trận thợ săn cùng con mồi thân phận lúc nào cũng có thể trao đổi chiến tranh bọn hắn ngạn mạng để bọn hắn theo bước vào vùng rừng rậm này bước đầu tiên lên thì đã rơi vào đối phương tiết ấ u tiến sĩ tính coi như chúng ta nguồn năng lượng dự trữ quy hoạch lớn nhất hao phí thấp con đường tiến tới lôi thiên quân tỉnh táo lại lệnh chân mặc triệu phong giao thế trinh sát phạm vi mở rộng đến ba km sở hữu người tiết kiệm đạn dược cùng nguồn năng lượng chúng ta có thể muốn đánh một trận đánh lâu dài bắt đầu giống đối đãi một cái chân chính trí tuệ địch nhân như thế đối đãi vùng rừng rậm này cùng chủ nhân của nó đi tìm nguồn gốc hòa sơn nhanh nhanh lên nữa băng di đại trùng trùng đằng sau cái kia tóc đỏ chim sắp đ ổ i kịp to lớn băng dao trên lưng tuyết lang con non hình thái tô thanh tuyết đang dùng móng t u ố t nhỏ đập lấy băng di lần phiến thanh tuyết đừng thua băng di đã là nhanh nhất là gan phi ghé vào tô thanh tuyết bên cạnh màu vàng kim con n g ư ơ i bên trong tràn đầy ý cười thanh âm của các nàng thông qua tinh thần kết nối rõ ràng truyền vào lẫn nhau náo hải ngoại nhân lại hoàn toàn không có nghe thấy Bang Di tại h thể hồi hắn không khí nháy â n lớn rán nóng Nơi nóng bỏng trong nháy mắt ngưng mặt đất lướt mắt kết. cao qua. qua, vào Lưu l đi một đạo thật tích, thế đạo đỏ chung quanh lửa đỏ thế giới không h dài giới băng xương cùng quý lửa ợ phía n a u Tại p h sau hắn một đầu dương cánh vượt qua ba mươi em mở h ỏ a phượng ra sức đuổi theo nhưng thủy trung kém lấy băng di một cái thân vị giống băng di sắp thắng được thắng lợi cái này đã là ngày hôm sau hắn đã đem h ỏ a phượng tộc địa bên trong tất cả tự xưng là tốc độ đỉnh tiêm ra hỏa tất cả đều ngược một lần cuối cùng đầu kia hòa phượng tốc độ chậm lại thừa nhận thất bại băng di ưu nhã một cái xoay quanh vững vàng rừng ở tô thanh tuyết cùng lạc an phi trước mặt to lớn long lâu ngắc lên một bộ cầu khích lệ bộ dáng hoa băng di đại trùng trùng ngươi thật lợi hại tô thanh tuyết nhảy dựng lên móng nuốt nhỏ ôm lấy băng di sừng rồng từ vân s á c thực rất mạnh lạc an phi cũng phụ họa băng di tâm lý đặc ý vương chúng nữ nhi đều công nhận ta thực lực ta quả nhiên là vương tọa hạ đệ nhất tọa kỵ đúng lúc này cách đó không xa một tòa từ hát diệu thạch cấu trúc to lớn huyệt đ ậ cũng chính là p ư ợ n g ngược dòng sấu lâm thời cải tạo phòng thí nghiệm cửa lớn chậm rãi mở ra lý mục đi đầu đi ra theo sát phía sau là dương kỳ tiến sĩ hắn mang trên mặt c n g nhiệt mọi mệnh cùng cực độ hưng phấn phức tạp biểu lộ trong tay chết nắm chặt một chi lóe ra bảy màu lưu qua n g ống nghiệm sau cùng đi ra là h ỏ a phượng nhất tộc lão tổ phượng ngược dòng xấu thời khắc này nàng xem ra so hai ngày trước già đi rất nhiều thế nhưng song đục ngầu trong đôi mắt lại thiêu đốt lên trước nay chưa có ánh sáng thành công dương kỳ tiến sĩ thanh âm đều đang run dày vương chúng ta thành công hai ngày trước không được vẫn chưa được thứ m ộ ư ơ i bảy ba lần m ô phỏng chỗ gen tại trọng tổ cái thứ m ộ ư ơ i hai giai đoạn tất nhiên sụp đổ cái này không phù hợp năng lượng bảo toàn càng không phù hợp sinh mệnh tiến hóa logic dương kỳ tiến sĩ nắm lấy tóc của mình phủ đầy tiêu mò ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm m à n sáng phía trên như thác nước x o á t hạ dòng số liệu hắn đã đem phượng ngược dòng x ấ u cung cấp tinh huyết hàng mẫu phân tích vô số lần h ỏ a phượng sinh mệnh hình thái có thể xưng hoà n mỹ nhưng loại này hoàn mỹ cũng thành một loại giàn buộc muốn đánh vỡ nó thực hiện huyết mạch nhảy vọn tựa như là muốn cho một cái hoàn mỹ tròn biến đến càng tròn cái này tại hình học phía trên là nghịch lý tại gen học phía trên cũng giống như thế phượng ngược dòng sấu ngồi xếp bằng ở một bên khí tức phải phải. mỗi một lần cung cấp tinh huyết đối nàng đều là to lớn tiêu hao có lẽ phương hướng của chúng ta sai rồi nàng suy yếu mở miệng không có khả năng sai dương kỳ quả quyết phủ định số liệu là sẽ không gạt người vấn đề nhất định xuất hiện ở cái nào đó chúng ta không có phát hiện lượng biến đổi phía trên hắn lâm vào khoa học gia cố chấp trong phòng thí nghiệm hoàn toàn t ĩ n h mịch lý mục một mực trầm mặc đứng ở bên cạnh hắn không hiểu những cái k i a số liệu phức tạp cùng mô hình nhưng hắn có thể cảm nhận được phượng ngực dòng xấu trong máu loại kia hỏa diễn khát vọng loại kia không cam lòng hiện trạng gào thét lửa không chỉ là vì thiêu đốt dương kỳ bỗng nhiên quay đầu vương ngài nói cái gì lý mục ánh mắt rơi vào màn sáng phía trên đầu kia không ngừng sụp đổ màu đỏ chuỗi gen phía trên nó muốn biết bàn không phải là vì biến đến mạnh hơn là vì trọng sinh trọng sinh dương kỳ ngây n g ẩ n cả người hai cái này từ tại sinh vật học phía trên ý nghĩa ngày đêm khác biệt mạnh hơn là tại nguyên có trên cơ sở ra mà trọng sinh là triệt để hủy diệt lại từ cho tàn bên trong đứng lên hủy diệt lại trọng sinh dương kỳ tự lẩm bẩm ánh mắt trong nháy mắt sáng lên hắn như bị điên phốc về đài điều khiển hai tay tại màn sáng phía trên lôi ra liên tiếp tàn ảnh ta hiểu được ta hiểu được ta một mực đang nghĩ như thế nào ưu hóa g e n như thế nào tăng cường nó ổn định tính ta sai rồi mười phân sai niết g h bản chân ý không phải ưu hóa là về không chúng ta cần muốn gia nhập một loại hướng dẫn thuốc không phải là vì cường hóa nó mà là vì triệt để tan giã nó hiện hữu ổn định kết cấu để nó trở về đến tối nguyên thủy lớn nhất hôn độn sinh mệnh nguyên sơ trạng thái sau đó lại dùng phượng ngược dòng x ấ u lao tổ tinh huyết làm mô bản tiến hành tái tạo vương ngài thật là một cái thiên tài dương kỳ trong mắt tràn đầy cùng nhiệt súng bái khoa học cuối cùng là thần học mà vị này lang vương hắn không hiểu khoa học nhưng hắn hiểu sinh mệnh làm chi kia được mệnh danh là niết bàn dược tề chú nhập thể nội lúc p h ư ơ n g n g ư ợ c dòng x ấ u cảm nhận được trước nay chưa có thông khổ đây không phải là hỏa diễm tiêu đốt mà là một loại theo linh hồn đến nhục thể theo g e n chỗ sâu nhất bắt đầu toàn diện vỡ vụn ý thức tại tiêu tán thân thể tại tan giã nàng dường như nhìn đến huyết mạch của mình hóa thành vô số quan điểm trở về hư vô là cái này thử vong sao không ngay tại nàng sắp triệt để trầm luân tại h tám lúc một cỗ vô cùng tinh thuần vô cùng bá đạo ý chí cưỡng ép xâm nhập ý thức của hắn hành tâm đó là lang vương khí tức không không chỉ là khí tức còn có một kia lang vương bản nguyên lực lượng lý mục tại dương kỳ hoàn thành dược tề về sau chỉ là con ngón búng ra một giọt bé nhỏ đến mức không thể nhìn thấy màu vàng kim huyết dịch dung nhập chi k i a bảy màu ống nghiệm hắn không nói gì dương kỳ coi là đây chẳng qua là một loại nào đó chất xúc tác nhưng vợ n g n g ư ợ c dòng s ấ u giờ phút này lại rõ ràng cảm giác được chính là giọt máu này tại hắn sắp triệt để vỡ vụn sinh mệnh đốt lên một chiếc bất diện h ồ đăng lấy lang vương chi huyết vì hải đăng khi d hắn phá t đi huyết ra phòng thí nghiệm lúc hắn khí tức trên thân đã hoàn toàn khác biệt tuy nhiên vẫn như cũng là chuẩn đề cấp thế nhưng huyết mạch độ tinh thần cái kê sinh mệnh tầng thứ nhảy gọn để hắn cảm giác mình có thể tùy tiện nghiền ép mười cái trước đó chính mình hắn thậm chí cảm giác chỉ cần lại cho hắn một chút thời gian hắn có lẽ có thể đụng chạm đến trong truyền thuyết chân chính đế cấp muôn hạm đây hết thảy đều là cái kia nam nhân bắn cho hắn không chỉ có cấp ra phương hướng càng là tại sau cùng bất động thanh sắc đưa cho mấu chốt nhất dẫn đường đèn sáng chương 473, giống loài khác biệt tồn tại cách ly sinh sản chương 473, giống loài khác biệt tồn tại cách ly sinh sản nghiết bàn dược tệ đối tất cả h ỏ a phượng đều hữu hiệu lý mục nhìn lấy hắn nhàn nhạt nói một câu phượng ngược dòng xấu thân thể kịch liệt r u lên hắn hiểu được cái này không chỉ là cho chính mình tạo hóa đồng thời n niết bản dược tề đem đối tất cả tộc nhân mở ra lúc toàn bộ hỏa phượng tộc quần đều sôi trào không có một cái hòa phượng đưa ra nghi vấn lao tổ thuế biến cũng là chứng minh tốt nhất từng nhánh niết bản dược tề bị nhanh chóng sinh sản tiêm vào sau một khắc đi tìm nguồn gốc hỏa sơn dường như biến thành trong thần thoại kỳ tích chi địa h a à n h hoành nguyên Nói nói màu à v kim hỏa diễm hỏa q a n phóng lên tận tràn g trụ trời, đ ầ vui vàng u minh sướng cùng lực lượng phượng cùng tận mây xanh. n g lực mây y bản chỉ có chút ít vài đầu quân vương cấp h ỏ a phượng bây giờ số lượng này tại lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được điên cùng tăng vọt một trăm đầu hai trăm đầu ba trăm đầu đến sau cùng toàn bộ h ỏ a phượng nhất tộc ngoại trừ vừa ra đời chim non toàn viên bước vào quân vương cấp mà trước đó những trưởng lão kia cùng vốn là quân vương cấp cường giả tại huyết mạch chết xuất về sau khí tức tăng vọt ao, ao đột phá bình cảnh bước vào chuẩn ba chủ cấp toàn bộ hòa phượng nhất tộc thực lực tại ngắn ngủi trong vòng một canh giờ phát sinh nghiêng trời lệch đất tăng vọt ta ta đột phá làm phức tạp ta ba trăm năm bình cảnh cứ như vậy đột phá một vị lựa phượng trưởng lão cảm thụ được thể nội minh mông lực lượng kích động đến lệ rơi đầy mặt lực lượng thật là c ư ờ n g đại ta nam minh ly hỏa giống như biến đến không đồng dạng là lang vương là lang vương bệ hạ mang tới kỳ tích bãi kiến lang vương bệ hạ không biết là cái gì chỉ hòa phượng bắt đầu trước ngay sau đó tất cả hòa phượng đều thu l i ế m cánh hướng về quảng trường trung ương cái kia tuyết lang thân ảnh gửi tới lấy cao quý nhất kính ý tô thanh tuyết cùng lạc a n phi nhìn trận mắt hốc mồm lang ba cũng quá khoa trương đi tô thanh tuyết tại tinh thần kết nối bên trong lẩm bẩm nói thế này sao lại là luận dược đây quả thực là đại lượng chế tạo thần minh lạc an phi cũng cảm thấy không thể tưởng tượng bọn hắn không phải không gặp qua lang ba làm qua nhanh thành chiến lược bồi dưỡng nhưng là cái này không có một ngày thì làm ra nhiều như thế quân vương cấp là thật chưa thấy q u á a b a n g di càng là nhìn đến thân rồng chấn động không hổ là vương vương chỉ là tùy tiện chỉ điểm một chút liên để một cái gần như suy vong chủng tộc trong n g á y mắt thoát thai hoa cốt q a y về đình phong vương trí tuệ quả nhiên như biện sao giống như thâm thúy ta có thể đi theo vương là ta băng gì vạn thế đã tu luyện phúc phận phượng ngược dòng xấu càng là đi đến lý mục trước mặt thật sâu thật sâu bay số dưới hắn lần nữa bước ra một cái bản m ệ n h tinh huyết cái này một cái tinh huyết so hướng phía trước những cái kia muốn sáng trói sáng ngời một trăm l ầ n ẩn chứa trong đó sinh mệnh năng lượng cùng hỏa diễm phát tắc tinh phần đến c ự c h ạ n lang vương bệ hạ n g à i đối hỏa phượng nhất tộc c â n tỉnh m u ô n lần chết khó báo kể từ hôm nay ta phượng ngược dòng xấu cùng toàn bộ hỏa phượng nhất tộc nguyện p ụ n g ngài làm chủ vĩnh thế đi theo tòa này đi tìm nguồn gốc hòa sơn cùng trong đó hết thạy tất cả đều là vương chi tài sản riêng thật ta bất quá là thay vương trông coi lánh địa người hầu nói xong hắn đem cái viên tia tinh huyết dơ lên cao cao khiến cho lý mục lý mục ánh mắt đảo qua hắn lại đảo qua phía dưới cái kia một mảnh vô cùng cung thuận họa phượng nóm hắn nhẹ gật đầu r ồ i ra vớt sói đem cái viên tia tinh huyết nhẹ nhàng b ỗ dung nhập trong cơ thể mình vê anh rồi giao khí tức theo lý mục trên thân lóe lên một cái rồi biến mất phượng n g ư ợ c dòng x ấ u cảm nhận được c ố khí tức kia trong lòng càng thêm kính sợ lang vương bệ hạ quả nhiên thâm bất khả chắc ta nguyện đi theo bệ hạ tả hữu vì ngài đi theo làm tùy tùng phượng ngực dòng sấu lập tức tỏ thái độ nàng nghĩ rất rõ ràng ô m chặt đầu này to đến không cách nào tưởng tượng bắt đ u ổ i mới là h ỏ a phượng nhất tộc tương lai đường ra duy nhất chủng tộc gì tôn nghiêm tại tuyệt đối lợi ích cùng thực lực trước mặt không đáng một đồng không được tràn ngập địch trí gầm nhẹ chuyển đến b a n g di thân thể khổng lồ h à n h tại phượng n g ư ợ c dòng xấu cùng lý mục ở giữa đi theo làm tùy tùng đó là của ta sống vương duy nhất toạc kỵ là ta b a n g di hắn cảm nhận được cảm giác nguy hiểm trước nay chưa từng có cái này lao phượng hoàng không chỉ có thực lực biến tưởng da mặt cũng thay đổi tăng thêm lại muốn đoạt vị trí của ta phượng n g ư ợ c dòng x ấ u s ứ n g sở nhìn vẻ mặt hộ a n bộ dáng băng gì không những không có sinh khí ngược lại trong đầu linh quang nhất thiểm đúng a toa kỵ phượng n g ư ợ c dòng x ấ u đầu vỗ trên thân thiêu đốt hỏa diễm bỗng nhiên thu vào lập tức lại ẩm vang nổ tung quang mang tán đi nguyên đ ị a đứng đấy không còn là một cái h ỏ a phượng mà chính là một đầu toàn thân thiêu đốt lên màu vàng kim h ỏ a diễm soi cái cái kêu hỏa lan g hoàn mỹ phục khắc tuyết lan g hình thái chỉ là nhan sắc hoàn toàn ngược lại một cái cực hàn một cái cực nhiệt liền tô thanh tuyết cùng l ạ gan phi đều nhìn lên người hoang a an phi an phi người nhìn cái kia lao yêu bà biến thành sói dáng vẻ a nàng nàng muốn làm gì lạc là an phi cũng không hiểu rõ tình huống băng di cái c ầ m kém chút rứt xuống đất đây là cái gì thao tác đánh không lại thì gia nhập nhưng chúng ta tuyết lang nhất tộc cũng không thu hỏa thuộc tính đó a chỉ thấy cái k i a hỏa lang hình thái phượng ngược dòng xấu hơi hơi cuối người bày ra thần phục tư thái vương ngài huyết mạch là ta gặp qua cường đại nhất cao quý nhất ngược dòng xấu bất tài nguyện mượn n g à i tinh hoa dùng một lát vì ta hỏa phượng nhất tộc đản sinh ra siêu việt cực hạn h ậ đại hòa phượng tộc địa trong nháy mắt dối loạn、lên. vô số đạo không dám tin ánh mắt tìm đến phía bọn hắn t i ê n tri t i ể u nữ điên rồi phượng ngực dòng xấu tuyệt đối là điên rồi nàng không chỉ là nhận vua nàng đây là tại yêu cầu ngẫu nhiên a mà lại là dùng như thế h è n m ọ n như thế ngay thẳng phương thức hướng một đầu lang vương tìm phối ngẫu Phúc. tô thanh tuyết cùng l à gan phi trong đầu nhà hát nhỏ trong nháy mắt nổ tung mượn mượn tinh hoa là ta nghĩ ý tứ kia sao ta tiên nàng muốn cho lang bà sinh s ó i con vậy chúng ta chẳng phải là muốn thêm một cái mẹ kế rồi hai cái tiểu gia hỏa giao lưu tinh thần trong nháy mắt loạn thành một bầy b ă n g di đầu tiên là sửng sốt sau đó to lớn thân rồng bắt đầu điên cuồng run run muốn cười lại không dám cười kìm nén đến đỏ bừng cả khuôn mặt hắn vụ n trộm liếc qua chính mình vương thượng chỉ thấy lý mục vẫn như cũ mặt không biểu tình dường như phượng ngược dòng xấu nói lời cùng hôm nay thời tiết không tệ không có gì khác biệt b ă n g di trong lòng nhất thời nổi lòng tôn kính không hổ là vương thượng đối mặt bực này diễm phúc vẫn như cũ tâm như chỉ thủy cái này là bực nào định lực cảnh giới cỡ nào cái này hòa phượng hoàng tuy nhiên lỗ mãng nhưng ánh mắt xác thực bất nàng nhìn ra vương thượng huyết mạch trí cao vô thượng đáng tiếc vương là ngươi có thể nhúng c h ẳ n sao năm giống giống cách. Cách. chữ rốt cục hung hăng nện ở phượng tố xấu trên đầu phượng tố xấu cả người đều động nàng tưởng tượng qua vô số loại kết quả lý mục có thể sẽ bị thành ý của nàng cảm động có thể sẽ chẳng thèm nó g tới để cho nàng lăn cũng có thể sẽ nổi giận mà đưa nàng xé nát duy chỉ có không nghĩ tới sẽ là như vậy một cái tràn đầy khoa học đạo lý đáp án cái gì gọi là cách ly sinh sản phượng tố xấu không hiểu nhưng nàng có thể cảm giác được cái kia trong câu chữ lộ ra loại kia tuyệt đối căn bản không được x í vào cự tuyệt đây không phải là xem thường nàng cũng không phải chán g h é t nàng mà là một loại theo sinh mệnh tầng dưới chót nhất lo gì phía trên đối nàng đề nghị này triệt để phủ định vay một tiếng phượng tố xấu não từ trống g i n g trước nay chưa có xấu hổ cảm giác theo lòng bàn chân bay thẳng đỉnh đầu phượng tố xấu trên thân t i ê u đốt h ỏ a diễm hình thái đều duy trì không ngừng phúc một tiếng biến trở về h ỏ a phượng bản thể lảo đảo lui lại hai bước xinh đẹp m ắ t phượng trong nháy mắt đỏ bừng lên quá quá làm đ ủ c á i này so trực tiếp đánh nàng một trận còn muốn cho nàng khó chịu gấp một vài lần phúc ha ha ha ha ha ha băng di rốt cục nhịn không nổi chấn thiên động địa tiếng cười vang vọng toàn bộ hòa sơn hắn một bên cười một bên dùng to lớn đuôi rồng đập lấy mặt đất cách ly sinh sản ha ha ha h ắ n cười đến nước mắt đều mau ra đây vương thượng quá n g u bức sự tuyệt phương thức đều như thế tươi mát thoát tục như thế có văn hóa nghe một chút cỡ nào thơ bảo cỡ nào có triết lý đám này không học thức hòa điệu khẳng định liền cái này năm chữ là có ý gì đều nghe không hiểu phượng tố xấu tại b ă n g di không chút kiên kỵ tiếng cười nạo h bên trong hận tìm không được một cái lỗ để chui vào nàng rốt cuộc không tiếp tục chờ được nữa rít lên một tiếng chật vật không chịu nổi trốn về hòa phượng tộc địa chỗ s â u nhất còn lại hòa phượng cũng là hai mặt nhìn nhau trên mặt nóng bỏng giống như là bị tập thể phiến vô số cái, cái tát bọn hắn xám xịt thu nạp rằng co trận hình yên lặng tối lui、Hô. làm ta sợ muốn chết tô thanh tuyết tại tinh thần kết nối bên trong v ô ngực nhỏ của mình ta còn tưởng rằng thật muốn nhiều cái mẹ kế nữa nha lạc an phi cũng lòng còn sợ hãi lan g ba cự tuyệt phương thức thực sự là có một phong cách riêng đúng không đúng không cái gì gọi là cách ly sinh s ả n nha đại khái nói đúng là sói cùng chim không sinh ra bảo bảo ý tứ đi a lan g ba tốt hiểu nha hai cái tiểu gia hỏa liễu gia liễu diễu thảo luận nguy cơ giải trừ bầu không khí một lần nữa biến đến dễ dàng hơn bất quá bọn hắn tại t u y ế t nguyên rừng rậm nhà có thể không tính là nhẹ nhõm t u y ế t nguyên rừng rậm bầy sói lánh đ i ệ Màu đội ỏ tươi quang trụ lướt thiên tung. trên mặt đất lưng lượng người mười cưỡng lôi kinh ngoài. mới miễn cưỡng dừng lại. quang qua quân sau sung phía vang bay ra nổ Năng khủng sóng hắn nhắc lên Lan vòng dừng kích ẩm đem mấy cả đ trưởng đội viên tiền tiến kinh hô một tiếng muốn lên đến dịu hắn lại bị lôi thiên quân một tiếng quắt trói h a y ngăn lại đừng quạt ta tiếp tục chạy lôi thiên quân đ ố n g nhiên ho ra một n g máu cảm giác ngũ tạng lục phủ đều rời vị hắn trống đất đứng lên quay đầu nhìn thoáng qua rừng rậm chỗ sâu thường đôi đỏ tươi ánh mắt lấp loe trong vòng tối số lượng nhiều đến làm cho người tê cả ra đầu những quái vật kia tạm thời xưng là huyết lang bọn chúng hình thể so tầm thường yêu thú sói phải lớn hơn một vòng toàn thân lông tóc bày biện ra q u ỷ dị màu đỏ sậm dường như bị máu tươi thẩm thấu đáng sợ nhất là bọn chúng có thể phun ra ra loại kia uy lực có thể so với chiến thuật tên lửa huyết sắc q u a n g trụ mụ nó lôi thiên quân hung hăng gắt một cái b ọ t máu đám xúc sinh này là điên rồi sao đuổi chúng ta ba ngày ba đêm theo bọn hắn tao nộ một khắc kia trở đi điên cuồng truy sát thì không có đ ỉ n h trị qua càng làm cho lôi thiên quân cảm thấy bất an là những thứ này huyết lang công kích nhìn như c u n bạo lại luôn vô tình hay cố ý đem bọn hắn đường chạy trốn ép về phía một cái cố định phương hướng bọn chúng không phải tại săn giết bọn chúng tại xua đuổi t h ư ợ n h ư người chăn nuôi xua đuổi bảy cửu tiền tiến tọa độ định vị chúng ta chạy hướng dự định lộ tuyến bao xa rồi lôi thiên quân một bên chạy một bên tại trong đội trong k ê n h nói chuyện g ầ m nhẹ báo cáo đội trưởng đã đã chạy hướng vượt qua ba trăm km chúng ta ngay tại xâm nhập mảnh này không biết khu vực hạch tâm tiền tiến run dày đáp lại hắn là cái kỹ thuật nhân viên chiến đấu không phải hắn cường hạng liên tục cường độ cao chạy trốn đã để hắn tới gần cực h ạ n đội trưởng chúng ta chúng ta sắp không chịu được nữa một đội viên k h á c thanh n â m cũng tràn đầy tuyệt vọng lôi thiên quân tâm bên trong châm xuống hắn làm sao không biết tiếp tục như vậy nữa không giống nhau bị huyết lang q u a n h sát chính bọn hắn liền muốn trước kiệt lực mà chết nhưng bây giờ dừng lại đó là một con đường chết đúng lúc này một cô cực hàn không có dấu hiệu nào theo trên bầu trời bao phủ xuống trong rừng d ậ m lao nhanh ra thú bay lượn chim tước tại thời khắc này bị trong nháy mắt đóng băng vì từng tòa tự băng duy trì lúc còn sống sau cùng tự thái lôi thiên quân bỗng nhiên lầm đầu bầu trời chẳng biết lúc nào bị nhiễm lên một tầm mỏ băng lam ba đạo hữu nhãm mà cao quý thân ả n h to lớn lơ lửng tại dưới tầng mây đang dùng nhìn xuống con kiến hôi ánh mắt nhìn chăm chú lên phía dưới hết thảy văng tinh phượng hoàng chuẩn chuẩn bá chủ cấp lôi thiên q u â n bờ môi có chút phát khô đáy lòng dâng lên một cỗ so giá lạnh càng sâu b ă n g lãnh xong đời cái này hắn mụ thật sự là sau có sói truy binh trước có hổ không là trước có phượng một đám huyết lang đều đầy đủ bọn hắn uống một hồ hiện tại tới ba cái chuẩn bá chủ băng tinh phượng hoàng cái này còn đánh cái cái g á m a đội trưởng tiến tiến trong thanh n m đã mang tới dọn n ẹ n nào đời này không có xui xẻo như vậy qua trên bầu trời cầm đầu cái kia băng tinh phượng hoàng tên là phượng linh hắn nhìn thoáng qua phía dưới bị đuổi đến gà bay cho chạy nhân loại lại liếc mắt nhìn những cái kia toàn thân tản ra mùi huyết tinh màu đỏ yêu lang những thứ này là cái gì tuyết lang nhất tộc biến chủng phượng linh ý niệm tại đồng bạn não hải bên trong vang lên khí tức rất cổ quái tràn đầy bạo ngược cùng hỗn loạn nhưng bản nguyên xác thực cùng tuyết lang đồng tông một cái khác băng phượng đáp lại nói xem ra tuyết lang nhất tộc nội bộ cũng không phải bền chắc như thép cái kia mấy cái nhân loại có yếu cái thứ ba băng phượng thanh em tràn đầy cao ngạo giống như làm mấy cái bị đuổi theo hạ tử thật sự là thú vị nhiệm vụ của bọn hắn là phụng phượng tê ngô láo tổ chi mệnh đến đây dò xét tuyết lang vương tình báo bây giờ ngao thiên đại nhân cùng tuyết lang vương chủ lực ngay tại tích xúc chiến đấu lực bọn hắn những thứ này vào ngoài tộc nhân tự nhiên là muốn đem chiến trường xung quanh tất cả tin tức đều thăm dò rõ ràng bọn này đột nhiên toát ra nhân loại tới cùng huyết lang vừa vặn đâm vào trên lưới thương của bọn họ phượng linh quyết định trước nhìn một chút hắn rất ngạc nhiên những thứ này nhân loại yếu đuối có thể tại những thứ này quái dị huyết lang truy sát dưới chống bao lâu có lẽ có thể theo bọn hắn trong chiến đấu phân tích ra những thứ này huyết lang được điểm đối với những người này loại chết sống hắn không có nửa phần hứng thú lôi thiên quân cảm nhận được đến từ bầu trời cái kia không che giấu chút nào ánh mắt hắn biết bọn hắn thành trong lồng thú bị nốt cung cấp người phượng thưởng thức đồ chơi giống ngay tại hắn tâm thần thất thủ trong tích tắc máu me đầy đầu lang trào ở cơ hội so trước đó càng tráng kiện huyết sắc quang trụ ngưng tụ thành hình mục tiêu chính là đã thể lực chống đỡ hết nổi cước bộ lảo đạo tiệt tiến chương bốn trăm bảy mươi năm bảy sói là nhân loại chúng ta không đội trời chung chương bốn trăm bảy mươi năm bảy sói là nhân loại chúng ta không đội trời chung tiền tiến cẩn thận lôi thiên quân muốn rách cả mí mắt hắn cách quá xa căn bản không kịp tiền tiến hoảng sợ quay đầu nhìn lấy cái tia đạo cấp tốc phóng đại tử vong con trụ đầu góc c h ố n g rỗng liền tránh né bản năng đều quên xong đây là hắn não hải bên trong sau cùng suy nghĩ thế mà trong dự đoán tử vong vẫn chưa hàn g lâm một đạo thân ảnh như như đạn pháo bỗng nhiên đâm vào trên người hắn đem hắn hung hăng đầy đi ra là lôi thiên quân đội trưởng tiền tiến tê tâm liệt phế quát lôi thiên quân tại thời khắc sống còn thúc giục đồ thú hao phí đại lượng năng lượng cưỡ ép vọ tới tiền tiến trước người huyết s á c quang trụ rắn rắn chắc chắc đánh vào lôi thiên quân phía sau lưng lôi thiên quân bay về phía trước r a mười mấy mét trùng điệp đập xuống đất tình cảnh này làm cho tất cả mọi người đều sợ ngây người cũng để cho trên bầu trời cái k i a ba cái xem trò vui băng tinh phượng hoàng ánh mắt hơi đổi ồ phượng linh băng tròng mắt màu xanh lam bên trong lóe qua một tia kinh ngạc hắn vốn cho rằng những thứ này nhân loại yếu đuối tại đại nạn lâm đầu lúc sẽ mỗi người chạy trốn thậm chí sẽ đem đồng bạn đẩy đi ra làm bia lỡ đạn cái này là sinh vật bản năng nhưng hắn nhìn thấy cái gì thủ lĩnh của bọn hắn vậy mà dùng chính mình sinh mệnh đi bảo hộ một cái rõ ràng là vướng v ĩ u cấp dưới loại hành vi này ngu xuẩn nhưng bọn hắn cùng huyết lang là từ địch phượng linh cho ra một cái kết luận những nhân loại này không là đơn thuần con n mồi bọn hắn nắm giữ cùng huyết lang ý chí chiến đấu mà những thứ này huyết lang lại là t u y ế t lang nhất tộc biến chủng như vậy một cái đơn giản logic liền tại phượng linh trong đầu hình thành địch nhân của địch nhân chính là có thể sử dụng bằng hữu tuy nhiên những nhân loại này nhỏ yếu đáng thương nhưng bọn hắn đã xuất hiện ở đây thì nhất định có hắn giá trị có lẽ bọn hắn biết một số chính mình không biết tình báo động thủ phượng linh ý niệm băng lãnh mạ quả quyết một giây sau thiên địa biến sắc vô cùng vô tận hàn khí từ trên trời giáng xuống một trận bao trùm phương viên mười dặm khủng bố báo tuyết hình thành giang g i á c giang g i á c giang g i á c những cái k i a đang chuẩn bị cùng nhau t i ế n lên xé nát lôi thiên quân tiểu đội huyết lang trong nháy mắt bị đánh lui còn lại huyết lang không còn có nửa phần chiến ý cũng không bay đầu lại trốn vào phong tuyết chỗ sâu chiến trường bị trong nháy mắt trống rỗng tiên tiến ngồi liệt trên mặt đất miệng lớn thở hồn hển sống sót sau hai nạn may mắn còn chưa xông lên đầu l i ê n bị càng thâm thúy hoảng sợ thay thế hắn ngơ ngác nhìn bầu trời nhìn lấy cái tia ba cái như là thần minh giống như lơ lửng b ă n g tình vân g hoàng đội đội trưởng tiên tiến bỏ hướng cách đó không xa lôi thiên quân đừng núp đ í c h lôi thiên quân hư n h ư ợ c hô hắn dãy rồi dù lấy dùng còn có thể động thủ cánh tay chống lên nửa người trên sau đó nhìn chằm chằm trên bầu trời cái tia ba đạo thân ảnh cứu tinh không lôi thiên quân trái tim chìm vào đại cốc mới vừa rồi bị huyết lang vây công là chó cùng r ấ dậu tuy nhiên tuyệt vọng nhưng ít ra còn có thể liệu mạng một lần mà bây giờ bọn hắn thành ba cái băng phượng dưới chân con kiến trừ phi bọn hắn bạo phát đồ thú tất cả chiến đấu lực mới có thể ứng đối bất quá vậy cũng mang ý nghĩa năng lượng sẽ nên đón không đủ phải biết vũ khí của bọn hắn là có thể đối kháng chuẩn bá chủ cấp không giả nhưng bọn hắn hết năng lượng bổ sung cũng là dùng một phần thiếu một phần muốn là dùng hết năng lượng lại ngay cả một điểm cường đại yêu thú thi thể cùng tinh thể không có cầm đến nhân tộc căn cứ sợ không phải lại muốn lâm vào một đoạn thời gian tài nguyên t i ê u thốn tối thiểu đến thu chi thăng bằng a càng quan trọng hơn là bọn hắn là không trung đơn vị cái này càng khó chiến thắng là đánh l à trốn tất cả đều là bọn hắn định đoạt yêu thú thế giới nhỏ yếu tức nguyên tội duy nhất s i n h lộ là tại bọn chúng triệt để mất đi kiên nhẫn trước đó thể hiện ra đầy đủ giá trị hoặc là đầy đủ uy hiếp khởi động đồ thú cực hạn hình thức đội trưởng t i ế n tiến cùng đội viên khác la thất thanh trên mặt huyết sắc m ở đi cực hạn hình thức đó là thiêu đốt hạch tâm nguồn năng lượng đem cơ giáp tính năng trong khoảng thời gian ngắn đẩy t h ă n g đến bá chủ cấp đồng quy vụ tận đấu pháp năng lượng một khi hao hết bọn hắn thân này đắt đỏ trang bị thì lại biến thành một đống sắc vụn mà bọn hắn cũng sẽ trở thành mảnh này băng nguyên phía trên thi thể mới chấp hành mệnh lệnh lôi thiên quân dùng hết lực khí toàn thân gào rú đánh bạc dùng nhân loại căn cứ quý báu nhất chiến lược tài nguyên đánh bạc một cái đối thoại cơ hội là các đội viên cắn nát răng trong mắt lóe lên quyết tử q u a n mang ông c h ó i hai phong minh thanh bên trong nam đài ban đầu vốn đã ảm đạm động lực giáp trong nháy mắt buộc phát ra sáng c h ó i q u a n mang năng lượng màu đỏ thám đường vân theo nơi trọng yếu lan tràn đến toàn thân dường như nóng h ổ i r u n g nham tại trong mạch máu c h ả y xuôi nam đạo hoàn toàn khác biệt lại lại đồng dạng quần bạo khí tức bá đạo phóng lên tận trời có ý tứ kỹ thuật bác vượng ý niệm trực tiếp tại lôi thiên quân chờ người não hải b lôi thiên quân cố nén cơ giáp quá tải mang tới kịch liệt đau nhức ngầm đầu đón lấy phượng linh ánh mắt hắn biết hắn thành công bước đầu tiên bọn hắn thu được đối thoại tư cách tôn kính phượng hoàng các h ạ lôi thiên quân đồng dạng dùng tinh thần lực lan truyền ra ý niệm của mình chúng ta vô ý m ạ o phạm chỉ là đi ngang qua nơi đây phượng linh không có trả lời hắn khách sáo các ngươi t i ê u thị những con sói kia đến rồi lôi thiên quân trong lòng run lên biết vấn đề mấu c h ố tới hắn không chút do dự chém đinh chặt sắt trả lời vâng huyết lang là nhân loại chúng ta không đội trời chung từ địch vì sao bọn chúng là thật tốt nghiên cứu tài liệu chúng ta cần bọn chúng tiêu bàn gen phân tích n h ư ợ c điểm của bọn nó chế tạo càng có tính nhắm vào vũ khí câu trả lời này để phượng linh sau lưng hai cái băng tinh phượng hoàng đều phát ra rất nhỏ phượng minh tại bọn chúng xem ra nhỏ yêu c h ủ n g tộc mặt với thiên địch nghĩ hẳn là như thế nào ấn nút như thế nào trồng tránh mà những nhân loại này nghĩ nhưng l à như thế nào giải phẫu được nhân như thế nào phản kích loại ý chí này cùng bọn hắn hình thể cùng thực lực tạo thành tương phản to lớn phượng linh băng tròng mắt màu xanh lam bên trong cái t i ê t i ê xem kỹ dần dần chuyển thành tán thành nàng không quan tâm nhân loại chết sống nhưng nàng t h ư ở n g thức loại này bất khuất ý chí càng quan trọng hơn là cái này đã chứng minh bọn hắn cùng lang tộc ở giữa tồn tại không thể điều hòa mâu thuẫn cái này liền đầy đủ các n g ư y i n h â n tộc chiến l ự c như thế nào phượng linh ý niệm lần nữa hàng lâm cái này vấn đề để lôi thiên quân tâm đống nhiên trầm xuống đây là một cái bẫy dập nói yếu đi liền sẽ bị triệt để khinh thị mất đi giá trị lợi dụng lúc nào cũng có thể bị thanh lý nói mạnh vạn nhất đối phương lên lòng kiếm kỵ hoặc là để bọn hắn đi chấp hành vượt qua phạm vi năng lực nhiệm vụ đồng dạng là một con đường chết hắn đại náo tại cực hạn vận chuyển cân nhắc lấy mỗi một chữ chúng ta số lượng to lớn có trí khôn cùng sức sáng tạo cá thể thực lực có lẽ yếu lối nhưng chúng ta am hiểu lợi dụng công cụ cùng sách lược tựa như các h ạ n h ì n đến chỉ cần có thể nguyên sung túc chúng ta liền có thể cùng bá chủ cấp tồn tại lượn g vòng một hai đây là một cái giọt nước không lọt trả lời đã phô bày tiềm lực chỉ cần có thể nguyên sung túc lại ám hiệu trước mắt quất cảnh nguồn năng lượng không đủ đồng thời đem khoa kỹ cái này khái niệm vứt ra ngoài phượng linh trầm mặc một lát tựa hồ tại tiêu hóa những tin tức này đối nàng loại này tồn tại năm tháng dài đằng đáng cổ lao tồn tại mà nói khoa kỹ là một cái đối lập mới lạ nhưng cũng không phải là không thể nào hiểu được khái niệm một loại người yếu dùng để đền bù tự thân chưa đủ thuật chương bốn trăm bảy mươi sáu bị làm thành điểm tâm ăn chương bốn trăm bảy mươi sáu bị làm thành điểm tâm ăn rất tốt phượng linh rốt cục cấp gia đánh giá các người những thứ này nhân loại yếu đuối còn không có tư cách trở thành tộc ta mục tiêu chúng ta đ ị ợ h nhân là cái này cánh đồng tuyết phía trên tất cả l a n g tộc chúng ta muốn đưa chúng nó theo trên vùng đất này triệt để xóa đi lôi thiên quân tim đập lọt lên hắn bén nhạy bắt được một cái tin tức không phải huyết lang mà chính là tất cả lam tộc mảnh này khu vực ngoại trừ biến dị huyết lang còn có càng nguyên thủy c ư ờ n g đại hơn tuyết lang tồn tại sao hắn có dám hỏi chỉ có thể yên tính nghe sự xuất hiện của các ngươi có lẽ là một cơ hội phượng linh ý niệm tiếp tục tại bọn hắn trong đầu tiếng vọng chúng ta khinh thường tại đối với các ngươi đ ộ n g thủ thậm chí có thể cho các ngươi một số cơ hội thở dốc nhưng là các ngươi cần vì chúng ta làm một chuyện lôi thiên quân cố nén kích động cẩn thận mà hỏi thăm thỉnh các hạ chỉ rõ đi kiểm chế lao bằng h ư u của chúng ta phượng linh ý niệm bên trong lần thứ nhất xuất hiện cảm xúc gợn sóng đó là sen lẫn trán ghét cùng khinh m i ệ c tâm tình rất phức tạp hòa phượng nhất tộc lôi thiên quân quả thực không thể tin vào thai của mình lại đi đánh h ỏ a phượng nhất tộc nói đùa cái gì bọn hắn vốn chính là đánh không lại mới đến hành hạ người mới bầy sói bọn này tảng băng thế mà để bọn hắn trở về lại tiễn một lần đây không phải bỏ gốc lấy ngọn đây là chê bọn họ bị chết không đủ nhanh hắn trong lòng đem bọn này đ ố n g nhiên xuất hiện băng tinh phượng hoàng mang cái máu chó đầy đầu trên mặt cũng không dám bộc lộ n ử a phần làm sao nhìn nét mặt của ngươi tựa hồ có chút khó xử lôi thiên quân tâm bên trong một cái giật mình hắn biết chính mình phàm là toát ra một điểm chúng ta đánh không lại sợ dạng trước mắt vị này cao ngạo phượng hoàng tuyệt đối sẽ lập tức trở mặt đối với băng tinh phượng hoàng nhất tộc tới nói cái chết của bọn hắn kẻ thù h ỏ a phượng nhất tộc thì là một đám không có não tử h ỏ a kê là bọn hắn vạn năm qua bại tướng dưới tay cùng chế rêu đối tượng hiện tại chính mình thế mà bị một đám h ỏ a kê đánh cho chật vật như thế cái này bản thân liền là một loại to lớn xỉn đục nếu như hôn lại miệng thừa nhận không địch lại vậy bọn hắn nhân tộc tại băng tinh phượng hoàng trong mắt thì thật thành phế vật bên trong phế vật bọn này tảng băng căn bản không biết đám kia h ỏ a kê sớm cũng không phải là trước kia hòa kê không biết đi cái gì vẫn cất chó cả một tộc nhóm đều giống như điên của một dạng hung hãn không sợ chết không được không thể nói lời nói thật. nói không chỉ có mất mặt còn có thể bị bọn này tự đại băng phượng tại chỗ thanh lý muôn hộ chế hắn mất đi minh hữu mặt có thể đáp ứng đây không phải là đi tìm chết sao đúng a ta tại sao phải đi các ngươi băng tinh phượng hoàng không phải n h ư bước sao không phải xem thường hòa phượng sao cái kia chính các ngươi dây vào nếm mùi thất bại a để ta xem một chút các ngươi vẫn lấy làm tiêu ngạo băng s ư ơ n g có thể hay không dội tắt cái kia đã kinh biến đến mức quỷ dị nam ly t h ầ n hòa hòa t h ủ y đông dẫn mượn đao giết người trong n h y mắt lôi thiên quân mạch suy nghĩ triệt để hòa phiếm cùng lắm thì chúng ta nhân tộc đầu nhập vào bầy sói chứ sao n h ặ t được một điểm thí nghiệm tài liệu là một điểm nhân tộc chắc chắn hoàn thành băng phượng các hạ giao phó nhiệm vụ cùng lúc đó tuyết nguyên trên không thân ảnh khổng lồ chính bình ổn đất c h â n t r ư ợ liệu băng di thư t r i ể n giao long thân thể tâm tình phá lệ thư sướng lý mục ngồi xếp bằng tại hắn rộng lớn đỉnh đầu nhắm mắt dưỡng thần ở phía sau hắn cách đó không xa một đoàn thiêu đốt h ỏ a diễm chính nhắm mắt theo đuổi theo sát đó là phượng tổ xấu tại lý mục điểm hóa cùng tự thân huyết mạch rác tỉnh xuống trên người nàng nam ly thần hỏa biến đến càng thêm ngưng luyện thuần túy khí tức cũng so trước đó cường đại không chỉ một cấp bậm mà thôi hiện tại nàng có lực lượng mới càng có hơn tự tay mình giết cựu địch hy vọng chỉ cần có thể phối hợp băng di đại nhân đánh giết bị vây ở thời gian trong vết nước phượng tên ô nang liên có thể hoàn toàn lại một cọc tâm sự từ đó toàn tâm toàn ý đi theo lam vương băng di l o n g đầu phía trên hai cái lông sủ tiểu ra hỏa chính tụ cùng một chỗ dù người n g nào cũng không nghe thấy tiếng lòng trao đổi an phi an phi ngươi nói băng phượng hoàng cùng hỏa phượng hoàng đánh nhau có phải hay không đặc biệt đẹp đẽ một cái phun băng khối một cái phun hỏa cầu biu biu biu tô thanh tuyết tưởng tượng lấy bộ kia trầng cảnh hương phấn mà ngắc ngắc cái đôi lạc an phi thì dùng móng nuốt nhỏ vỗ vỗ tô thanh tuyết đầu đẹp mắt là đẹp mắt nhưng đây chính là chủng tộc chi chiến sẽ chết rất nhiều phượng hoàng bất quá phượng tố xấu nói các nàng h ỏ a phượng nhất tộc ra phản đồ đầu phục băng phượng cái kia đánh lên thì phức tạp hơn hoa còn có tên c o n g kiếp cái kia kích thích hơn thanh tuyết sự chú ý của ngươi điểm vĩnh viễn kỳ quái như thế hh ắ theo l a n g ba cái gì cảnh tượng hoành tráng chưa thấy qua ta nói cho ngươi đợi lát nữa trở về ta thì dùng mới học băng xương thổ tức trồng chất cái tựa băng thì điêu một cái băng phượng hoàng bị hòa phượng hoàng đẻ xuống đất ma sát bộ dáng ngươi cẩn thận bị phượng tố xấu nghe thấy sợ cái gì nàng hiện tại là chính chúng ta người ngay tại cái này một mảnh thư giãn thích dí bầu không khí bên trong bay ở phía trước nhất băng di đột nhiên thân hình dừng lại hắn to lớn đầu dòng hơi hơi ngóc lên băng trong mắt màu xanh lam hiếp lại nhìn về phía xa xôi chân trời một cái hướng khác ừng lý mục mở mắt ánh mắt đồng d ạ n g tìm đến phía nơi xa hắn không hề nói gì chỉ là nhẹ nhàng v ỗ vô băng di đầu băng di lập tức n g ầ m hiểu vương cũng đang chăm chú t ạ chủ băng di thanh âm tại lý mục cùng hai cái tiểu lang nao hải bên trong văng lên phía trước có mấy cái con chim nhỏ tựa hồ chiếm cứ chúng ta tuyến đường đi chim nhỏ tô thanh tuyết cùng l ạ gan phi tò mỏ thò đầu ra theo băng di ánh mắt nhìn lại tại các nàng tầm mắt cuối cùng phía chân trời xa xôi đường trên xuất hiện ba cái cực nhỏ điểm sáng cùng ở phía sau phượng tố xấu cũng cảm nhận được nam ly thần hỏa giống như là gặp thiên địch giống như bản năng kích động đây là phượng tố xấu đồng tử co lại nhanh chóng loại cảm giác này không sai được là băng tinh phượng hoàng mà lại không phải một cái là ba cái các nàng làm sao lại xuất hiện ở đây băng di lại không có phượng tố xấu khẩn trương hắn là ai băng giao tri vương bá chủ cấp đỉnh tiêm tồn tại thân phụ băng xương cùng thời gian hai đại trí cao phát tắc càng quan trọng hơn là hắn là vĩ đại lang vương ta chủ trung thành nhất t ò a kỵ cái này cánh đồng tuyết là vương lãnh đ ị a bất luận cái gì chưa cho phép bước vào nơi đây sinh linh đều là đối vương k i ê u khích chỉ là mấy cái băng thuộc tính c h i m nhỏ cũng dám ở vương trước mặt sĩ diện hừ thứ không biết chết sống b a n g di lạnh hừ một tiếng long y không tự giác thả ra ngoài dám cản ta chủ con đường là muốn bị đông thành tự băng treo ở chúng ta l ã n h địa cửa làm vật phẩm trang sức sao hắn ý nghĩ rất đơn giản đập chết là được rồi tiếp theo trong nháy mắt không có báo hiệu không có, có dư thừa động tác băng di miệng lớn đột nhiên mở ra không tốt phượng lệnh đồng tử co vào đến cực hạ nàng n cảm giác huyết mạch của mình linh lực thậm chí linh hồn đều bị không cách nào kháng cự lực lượng lôi kéo nàng rít lên lấy toàn thân buộc phát ra sáng chói màu băng lam thần quang vô số nước đá bông dưng sinh ra ý đồ xây dựng phòng ngự thế mà tại tuyệt đối pháp tắc t r ê n lệch trước mặt đây hết thể đều là phi công những cái kia đủ để đóng băng nước vỡ sông núi nước đá tại ở gần băng di miệng lớn lúc liền vỡ vụn thành từng mảnh hóa thành t h ầ n t ú nhất băng nguyên tố trái lại thành đối phương thuốc bổ không gian rắc thanh t ú tiếng vỡ vụn theo băng di trong cổ chuyển đến dường như cắn nát một khối tốt nhất đường phèn đệ nhất chuẩn bá chủ cấp băng tinh phượng hoàng phượng l ệ n h chết bị nuốt sống tình cảnh này để lôi thiên quân bọn người cùng còn lại hai cái băng phượng đại nào trong nháy mắt đ ư n g máy mà cái này chỉ là mới bắt đầu ngay tại phượng l ệ n h bị thôn vệ cùng một giây màu đỏ vàng lưu quang phá vỡ ngưng kết không khí là phượng tố xấu cựu nhân gặp mặt hết sức đỏ mắt chết nam ly thần hỏa đã tiến hóa đến một cái hoàn toàn mới tầm thứ là ẩn chứa phần diện pháp tắc thần viêm suy màu đỏ vàng thần hỏa trước mắt đã tới quất vào còn lại hai cái hoàn toàn không có kịp phản ứng băng phượng trên thân không có kêu thảm không có dây r ù a thậm chí không có một tiêu mùi khét tại lôi thiên quân cùng hắn đồng đội hoảng sợ muốn tuyệt nhìn soi mói cái k h ứ hai cái cao quý cường đại băng phượng cấp tốc biến đến trong suốt và mẹo bốc hơi không đến thời gian một hơi thở nguyên địa chỉ còn lại có hai đoàn chầm c h ầ m bốc lên mang theo nhàn nhạt hơi nước khói trắng chuẩn bá chủ cấp băng phượng phượng băng phượng linh chết bị bốc hơi tuyết hoa còn tại bay xuống nhưng lôi thiên quân lại cảm giác mình rơi vào một cái vô thanh n c nộng trước một giây hắn còn đang vị như thế nào nịnh nọt ba vị này bằng phượng mà vắt hết k ó c sau một giây các nàng liền không có một cái bị làm thành điểm tâm ăn hai cái bị làm thành hơi nước đốt đi chương bốn t r ư ơ i bảy lan vương trở về hắn t ộ c quần chương bốn t r ư ơ i bảy lan vương trở về hắn t ộ c quần h ừ thanh tịnh nhiều nói xong băng di cùng phượng tố xấu hướng về phía chân trời đi xa cái kia to lớn như núi loan băng dao cùng cái kia thiêu đốt bầu trời h ỏ a phượng cứ như vậy biến mất tại mọi người trong t â m mắt lý hổ ngày bình thường nhất là phết lối g á n cùng quân vương cấp hung thú sáp lá cả h á tử Giờ phút ngay à y c ũ n tại vừa mới năng lượng chỉ số trong nháy mắt đánh xuyên quắc giá trị hạn mức cao nhất trực tiếp thiêu hủy hạch tâm cảm ứng con chim không cách nào phân tích không thể nào hiểu được phát tắc đó là chân chính pháp tắc chi lực thần thoại chúng ta xông tiến vào một mảnh sống sờ sờ trong thần thoại hậu cần kiêm lính quân y lưu nham đặt mông ngồi tại trong đống tuyết từng ngụm từng ngụm thở hồn hển làm thầy thuốc hắn gặp qua các loại thảm liệt từ trạng nhưng hắn chưa bao giờ nghĩ tới tử vong có thể như thế gọn gàng một cái bị nuốt sống một cái bị bốc hơi chỉ có đội trưởng lôi thiên quân hắn rung động cùng các đội viên hoàn toàn khác biệt những người khác nhìn đến chính là long cùng vợ cùng bố là cái này cánh đồng tuyết không gì địch nổi bá chủ mà hắn nhìn đến là đầu kia băng g a o chi vương thấp cao não đầu lúc ngồi tại nó đỉnh đầu cái thân t n h kia một cái sói hắn nhớ tới băng di câu k i a bá đạo vô cùng t u y ê n cáo dám cản ta chủ đường cái này cánh đồng tuyết là vương l ã n h đ ị a ta chủ vương chẳng lẽ nói cái kia đầu sói cũng là mảnh này l ã n h đ ị a chủ nhân đầu này bá chủ cấp băng dao là nó toa kỵ ý nghĩ này vừa n ô ra lôi thiên quân cảm giác buồng tim của mình đều để lọt nhảy vẫn trầm một nhịp hắn đột nhiên nhớ tới vừa tiến vào mảnh này khu vực lúc tao nộ đầu kia q u o n vương cấp huyết lang cái kia đầu sói ánh mắt loại kia coi bọn họ là con kiến hôi tư thái giờ phút này xem ra lại cùng cái kia băng dao cái k i a hỏa phượng không có sai biệt bầy sói nơi này bầy sói đến cùng là cái thứ quỷ gì đội đội trưởng triệu phong lộn nào h theo khác một bên chạy tới chúng ta chúng ta làm sao bây giờ Chó điên lý hổ bỗng nhiên nhảy dựng lên làm sao bây giờ chạy tranh thủ thời gian chạy địa phương quỷ quái này không phải người đợi không sai thôn b â n cũng tìm tới chính mình thanh â m bá chủ cấp hãn mụ hai đầu bá chủ cấp còn có ba cái chuẩn bá chủ làm món ăn khai vị cái này còn săn cái dám sói chúng ta là đến đưa đồ ăn sao đề nghị của ta cũng là rút lui vương triết cố gắng chấn định phân tích chúng ta đối mảnh này khu vực chiến lược ước định xuất hiện căn bản tính sai lầm trong tình báo chỉ nói có quân vương cấp lang vương nhưng chưa bao giờ nhắc đến tồn tại loại này quy cách bên ngoài sinh vật tại không có đối ứng sách l ư ợ c trước đó bất luận cái gì hành động đều là tự sát các đội viên chỉ muốn sống sót lập tức rời đi cái này ác ngộng giống như tuyết nguyên đây không phải nói bọn hắn tố chất quá yếu mà là bởi vì nhiệm vụ này bản thân là chỉ huy tài nguyên về căn cứ bọn hắn là đánh lại không tốt đánh truy lại không tốt truy chiến đấu a hậu cần làm sao bây giờ chạy trốn nhưng cứ đi như thế tay không mặc về hắn nhớ tới xuất phát trước những cái k i a người đầu tư ánh mắt lạnh như bằng nhớ tới chính mình lập hạ quân lệnh trạng nhiệm vụ lần này thất bại bọn hắn liệt lang người tiểu đội không chỉ có sẽ thanh danh mắt sạch càng biết trên lưng giá trên trời lợn lần đến thời điểm xuống tràng so tử tại tuyết này ban đầu bên trong cũng không khá hơn chút nào tài nguyên nhất định phải đoạt tới tay đều tỉnh táo lôi thiên quân cái kia lâu dài ra lệnh hình thành uy nghiêm để hỗn loạn tràn g diện tạm thời lúc gan tính lại chạy chạy chỗ nào lôi thiên quân ánh mắt lần lượt lướt qua đội viên chúng ta vừa mới tiến đến liền bị quân vương cấp sói để mắt tới các ngươi cảm giác cho chúng ta có thể chạy trốn được cái kia vậy làm sao bây giờ lý hổ vội la lên cũng không thể chờ chết ở đây đi đầu kia băng long cùng hòa phượng đã đi Bọn chúng là cái này cánh đồng tuyết đỉnh cấp loài săn mồi ngẫu nhiên đi ngang qua nơi này thôi hiện tại bọn chúng đi nguy hiểm thì giải trừ hơn phân nửa quả nhiên nghe nói như thế phần lớn người trên mặt tuyệt vọng đều giảm bớt một chút đúng vậy a cái kia hai cái kinh khủng nhất ra hỏa đã đi chúng ta nhiệm vụ mục tiêu là sói l à quân vương cấp t u y ế t lang chỉ cần chúng ta không đi t r e o chọc vừa mới loại kia bá chủ cấp tồn tại hoàn thành nhiệm vụ vẫn còn có cơ hội thế nhưng là đội trưởng liền chuẩn bá chủ bang p h ư đều lưu nham vẫn còn có chút sợ hãi đó là thuộc tính khắc chế lôi thiên quân lập tức đánh gây hắn băng phượng đúng ố i l vậy a bá chủ cấp đi chúng ta không đi tìm đường chết thì săn rết trước đó gặp phải loại kia quân vương cấp huyết lang hoặc là phổ thông quân vương cấp tuyết lang cẩn thận một chút đánh xong liền chạy cần phải không có vấn đề a nhìn lấy dao động mọi người lôi thiên quân biết hòa hậu đến muốn muốn tình cảnh của chúng ta thay không trở về tất cả chúng ta đều muốn xong đời nhưng chỉ cần cầm tới vài đầu quân vương cấp tuyết lang tinh hạch cùng tài liệu chúng ta nhiệm vụ thì hoàn thành nhân loại chúng ta căn cứ bên trong không lại sẽ bị tài nguyên vây k h ố n ở đến lúc đó chúng ta liền có thể chậm rãi từng bước xâm chiếm vùng rừng rầm này nhân loại cuối cùng sẽ trở về mặt đất làm đi lý hổ đệ nhất cái bị nhét lửa làm thôn bân cũng cắn răng nghe đội trưởng trần mặc ngắn gọn bày tỏ thái độ phần lớn người đều đồng ý tại trở về đối mặt vô tận nợ nần cùng n ụ c nhã cùng ở chỗ này liều chết đánh cược một lần ở giữa bọn hắn lựa chọn cái sau lôi thiên quân trong bóng tối nhẹ nhàng thở ra đội ngũ sĩ khí cuối cùng ổn định Tốt. hắn đánh nhị quyết định toàn thể chỉnh đốn mười phút đồng hồ kiểm tra trang bị vương t r i ế t đem máy dò xét công suất điều đến thấp nhất chúng ta chuyển thành bị động trinh sát tránh cho bị phát hiện triệu phong một lần nữa quy hoạch lộ tuyến chúng ta hướng tây vừa đi tránh đi vừa mới cái kia hai cái bá chủ rời đi phương hướng vâng một bên khác trên bầu trời băng di thân thể cao lớn tại tầng mây bên trong xuyên thẳng qua lý mục vẫn như cũ chiếm cứ tại đỉnh đầu của hắn tô thanh tuyết cùng là cát phi thì tại bên cạnh hắn đánh giá chung quanh phi tốc xẹt qua vân hải lan g ba vừa mới cái k i a đại băng k h ố i ăn thật n g o nhà n lạc an phi dùng lông xù đầu cọ sát lý mục t r â n tại nàng vị này kiếp trước ma đạo nữ đế nhìn tới băng di vừa mới nuốt sống chuẩn bá trụ băng phượng hành động quả thực là thao thiết mỹ học nói vậy cái k i a gọi pháp tắc bản nguyên sao có thể nói ăn ngon đây thô thanh tuyết nghiêm trang ồn nắn nhưng sáng lấp lánh ánh mắt vẫn là bán rẻ ý nghĩ của nàng có điều s ắ c thực rất bổ dáng vẻ lý mục không nói gì chỉ là dùng móng nuốt nhẹ nhàng vỗ vỗ hai cái tiểu ra hòa đầu cũng ngay tại lúc này bầy sói nội đ ị đến lan vương trở về hắn t ậ quần chương bốn trăm bảy mươi tám ngươi thật sự là càng sống càng trở về chương bốn trăm bảy mươi tám ngươi thật sự là càng sống càng trở về làng băng di cái kia g i ả thiên tế nhận thân hình khổng lồ chậm rãi bông xuống lúc cả tất cả tuyết làng đều nằm dạp trên mặt đất nên đón bọn hắn vương lý mục theo băng di đỉnh đầu nhảy xuống cùng nên ta vương trở về cùng nên ta vương chính là lý mục dưới chướng đệ nhất chiến tướng nhận nha hắn đi đến lý mục trước người cung kính túi t h ấ p đầu lập tức liếc qua bên cạnh băng di lớn run rải lần này không có đem vương điên lấy a băng di to lớn đầu g a o hả ra một phát bản tọa phi hành kỹ thuật trên trời dưới đất không có thể bắt vẻ băng rắn nhìn n g ư y i n à y khí tức tăng không ít trên đường không ít ăn đổ tốt ta cùng nha cũng theo chê cởi nói khác một bên huyết nha thì đối với băng di nhẹ gật đầu băng băng trùng hoan g n ê n trở về sau cùng ảnh nha đối với lý mục cùng băng di gật đầu xem như bắt chuyện qua băng di hưởng thụ lấy các bằng h ư u ân cần thăm hỏi to lớn giao khu đắc ý v ặ n bèo hôn kéo đang muốn mở miệng khoe khoang chuyến này công tích vĩ đại lúc một cái thanh âm thanh thúy dễ nghe vượt lên trước văng lên chúc mừng n ô vương hỏa phượng nhất tộc lãnh địa cũng là n ô vương lãnh địa ca ngợi vương băng di nghe xong lời này nhất thời không vui hảo gia hỏa cái này h ỏ a kê cấp ta tử ca ngợi vương loại sự tình này rõ ràng là ta chuyên trúc ta vương chi uy há lại chỉ là thu phục ngươi một cái h ỏ a kê có khả năng khái quát ta vương chi thần võ như hạo nguyệt gần không đong đóm sao dám tranh nhau phát sáng n h ẫ n nha cùng cùng nha mấy cái nghe được khỏe mắt giật giật h ả o gia hỏa cái này lớn run dài vớt mông ngựa công phu thật sự là càng ngày càng lô hỏa thuần thanh tô thanh tuyết cùng lạc a n phi cũng nghe được sửng ư sốt một chút lan g ba hắn nói hình như cùng chúng ta nhìn đến không quá đồng dạng lạc a n phi nhỏ giọng thầm thì đây là nghệ thuật gia công là vì càng tốt hơn làm nổi lang ba cường đại một loại thường gặp tu từ thủ pháp phượng tố xấu nghe xong băng di thổi phồng không những không có sinh khí ngược lại che miệng c ư ờ i khẽ băng di người nói không sai nàng ôn nú nói ca ngợi vương là chuyện đương nhiên bất quá người cuối cùng chỉ là vương toa kỵ có thể làm cũng chỉ có tại ban ngày trở đi vương đi đường sau đó dùng ngôn ngữ để ca ngợi vương băng di xứng sở sau đó kiêu ngạo mà ư ỡ ngực có thể trở thành vương toa kỵ là ta băng di đời này lớn nhất vinh diệu đây là người cái này hỏa kê vĩnh viễn cũng trải nghiệm không đến thật sao phượng tố xấu hướng về phía trước lớp nhẹ một bước cách lý mục càng gần chút không phải liền là tọa kỵ a ta không chỉ có thể ban ngày làm vương tọa kỵ để vương cưới ngao du cựu thiên Buổi tối ta cũng có thể làm vương tọa kỵ nha nhẫn nha cùng nha huyết nha mặt sói phía trên viết đầy ngoại t ạ o ảnh nha vạn năm không đổi băng sơn mặt cũng yên lặng hàng đầu chuyển hướng ở bên băng di muốn phản bác muốn trào phúng có thể nhẫn nhịn nửa ngày một chữ cũng nói không nên lời cái này phượng tô xấu từ khi bị lý mục cự tuyệt sau tuy nhiên thất lạc một đoạn thời gian nhưng không bao lâu thì tỉnh lại đến bây giờ còn trực tiếp diễn đều không diễn ban ngày vừa tối cái này này làm sao so chỉ hận chính mình không phải mẫu long a con này gà tây không giảng võ đức quá không biết xấu hổ phốc phốc là gan phi thực sự nhịn không được cười ra tiếng thanh tuyết thanh tuyết n g ư ờ i đã nghe chưa nàng nói nàng buổi tối ha ha ha cái này con chim lớn tốt có ý tứ cái kia đ ạ i băng khối mặt đều xanh không biết liêm sỉ thân là chuẩn đế vậy mà nói ra như thế như thế thô bị ngữ điệu quả thực quả thực quả thực quá hữu hiệu đúng hay không là gan phi thay nàng nói ra tô thanh tuyết hử một tiếng không có lại nói tiếp hai người bọn họ trên đường thì đã từng gặp qua hai vị này tương lai yêu đế thường ngày đấu v õ c m ộ m theo băng di nói khoác chính mình đi theo lý mục sống nhất đến phượng tố xấu khoe khoang tu vi của mình càng cao hai người có thể vì ai là vương coi trọng nhất cấp dưới cái này vấn đề ẩ m ý c ả n g à y nhưng như hôm nay dạng này trực tiếp l a i xe vẫn là lần đầu s ắ t thương lực quá mạnh nhìn lấy cơ hồ muốn hóa đá băng di cùng vẻ mặt đ ấ t ý dường như đánh thắng một trận có một không hai quyết chiến phượng tố xấu lý mục rốt cục có phản ứng hắn nâng lên móng bước nhẹ nhàng tại trên mặt đất vỗ một cái đông băng di cùng p ư ợ n g tố xấu đồng thời một cái giật mình lập tức thu hồi tất cả biểu lộ cung kính gục đầu xuống vương vậy hạ lý mục chỉ hướng bầy sói nội địa một cái không gian cực độ vặn b ẹ o khu vực phượng tê ngô cũng nên triệt để lên đường một câu để tại chỗ tất cả cường giả trong lòng đều là run lên b a n g di trong mắt lóe lên một chút sợ cùng k h ó i ý hắn rõ ràng nhất thời gian này vết nước đáng sợ đó là hắn sử dụng thời gian của mình phát tắc lúc trước đúng là hắn dẫn dụ vị kêu băng tinh phượng hoàng nhất tộc lao tổ chuẩn đế cấp phượng tê ngô tiến vào nơi đây đối phương ngấp nghẽ thời gian của hắn bản nguyên muốn thôn p h hắn lại không nghĩ rằng một đầu va vào lang vương bày ra thiên là địa võng phượng tê ngô bị nhốt trong đó mỗi một phút mỗi một giây đều đang chịu đựng thời gian chi lực cắt chém cùng lưu đ à y nàng lực lượng tại không ngừng trôi qua thân hồn của nàng đang không ngừng bị làm ham mòn nhưng chuẩn đế trung quy là chuẩn đế cho dù bị nhốt lâu như vậy nàng vẫn không có triệt để chết đi thậm chí còn tại đếm thử đảo ngược phân tích mạnh này thời gian vết n ư ớ c ý đồ thoát khốn mà bây giờ vương trở về phượng tê ngô cùng là phượng hoàng nhất tộc lại là trời sinh đối thủ một mất một còn băng tinh phượng hoàng một mạch từ trước đến nay xem thường các nàng những ngày hỏa diễm đồng tộc xem các nàng vì huyết mạch bất thuần tập trùng bây giờ có thể tận mắt chứng kiến vị này cao n g ạ o lao tổ hoàn toàn chết đi đối nàng mà nói cũng là một kiện điều thú vị nhẫn nha cùng nha huyết nha ảnh nha vương bốn đạo thân ảnh cùng nhau túi đầu các ngươi lưu lại bảo vệ tốt nơi này lý mục chỉ hướng bầy sói c h ỗ sâu chỗ đó có vô số tân sinh sói con còn có tô thanh tuyết cùng l à c an phi ngao thiên có thể sẽ đến mang theo cái k i a băng phượng tàn quân đúng vương lý mục khẽ vứt cảm không cần phải nhiều lời nữa hãn quay người dẫn đầu bước vào vùng không gian kia vạn vẹo khu vực không có một tia năng lượng ba động không có nửa điểm không gian liên nước d â u vết hắn cứ như vậy đi vào như là xuyên qua một tầng m à n nước thân ảnh biến mất không thấy băng di theo sát phía sau quanh thân vờn quanh thời gian chi lực tự động g ạ t ra phượng tố xấu d â y lên một tầng màu vàng kim hỏa diễm đem tự thân bảo vệ cũng một bước bước vào bước vào thời gian vết nước trong nháy mắt phượng tố xấu cảm giác toàn bộ thế giới đều điên đảo nơi này không có trên dưới trái phải không có n h ậ t nguyện tinh thần chỉ có vô số kỳ quái thoái phiến ở bên người phi tốc lướt qua nàng nhìn thấy vạn năm băng xuyên ở trước mắt hỏa tan lại trong nháy mắt đóng băng cảnh tượng nàng nghe được ức vạn sinh linh ở bên thai kêu rên lại quy về tính mịch thanh nhâm v dối loạn điên cuồng hình ảnh cùng thanh â m tràn vào thần hồn của nàng dù là nàng đã là c h u ẩ n đế cũng không khỏi đến một trận tâm thần h o a n g hốt đây chính là băng di trưởng không thời gian chi lực đem thời gian cắt chém thành vô số toai phiến lưu lại ở đây vinh thế t r ầ m luân thật là đáng sợ thủ đoạn nàng nhìn về phía trước hai cái thân ảnh băng di giống như là về tới lĩnh vực của mình quanh thân thời gian toai phiến đều dịu dàng ngoan ngoan vòng quanh hắn xoay tròn phản phất tại hướng bái chúng nó quân vương mà đi tại phía trước nhất lý mục càng làm cho nàng tinh hãi những cái kia còn bạo thời gian t a i phiến tại ở gần hắn thân thể phạm vi ba thức lúc vậy mà lại chủ động t ă n giã hân lắng lại dường như bọn chúng trời sinh thì e ngại vị này tuyết làng c h i vương vương đến cùng còn ẩn giấu đi bao nhiêu bí mật phượng tố xấu đẻ xuống trong lòng rung động ánh mắt tìm đến phía vết nước chỗ sâu chỗ đó lơ lửng một tòa thật to băng quan băng quan bên trong phong ấn một đạo cao ngạo thân ảnh chính là băng tinh phượng hoàng nhất tộc lao tổ phượng tên ô tựa hồ là đã nhận ra bọn h ắ n đến băng quan bên trong thân ảnh nhìn hướng phượng tố xấu ha ha、ah ah ah. phượng tố xấu ta tưởng là ai tới nghĩ không ra a nghĩ không ra ngươi thật sự là càng sống càng trở về chương 479, n ế u như ta cũng có thể trưởng khống nơi này đâu chương 479, n ế u như ta cũng có thể trưởng khống nơi này đâu đường đương phượng hoàng nhất tộc trần đế trong chúng ta có hy vọng nhất trùng k í c h đế cảnh thiên tài bây giờ lại cùng một đám lông dài x u ấ t sinh đồng bọn còn nhận một con sói làm vương n g ư ơ i phượng hoàng nhất tộc tiêu nạo đâu đều bị ngươi làm thành khẩu phần lương thực đút cho cái này đầu sói sao phượng tố xấu nghe vậy biểu lộ không có biến hóa chút nào hết ngồi đại giếng làm sao biết thiên sự cao xa ngươi xem không hiểu đồ vật không kỳ quái làm cản phượng tê ngô thanh âm đột nhiên cấp cao văn quan chấn động kịch liệt lên chỉ là huyết mạch bất tuần tập t r ù n g cũng dám g i o hơn ta thế mà phượng tố xấu chỉ là k h ẽ cười một tiếng dưới thềm tri t ụ có tư cách gì ở trước mặt ta hô to gọi nhỏ phượng tê ngô nhìn đến thời gian dài như vậy giam cầm cũng không có mải rơi ngươi cái kia buồn cười ngã mạng ngươi phượng tê ngô tức giận đến toàn thân phát dun nhưng nàng rất nhanh liền tỉnh táo lại ngươi nói đúng dưới thềm tri t ụ s ắ c thực không có tư cách nhưng là nếu như ta cũng có thể trưởng khống nơi này đâu tiếng nói vừa ra trong n á y mắt ông một luồng cực kỳ yếu ớ t thời gian chi lực lại theo phượng tê ngô đầu ngón tay t r à ra lực lượng kia bóp méo trước mặt nàng không gian từ thuần t u y thời gian chi lực ngưng tụ mà thành băng tinh chi hoa đ ỗ n g dưng nở rộ b a n g di lần thứ nhất xuất hiện ngưng trọng sát mặt vương nàng đánh cắp mảnh này trong vết n ứ ớ c thời gian p h á i phiến đã trải qua sơ bộ lĩnh nộ thời gian p h á p tắc mảnh này thời gian vết n ứ ớ c là kiệt tác của hắn là hắn p h á p tắc cụ hiện hóa hiện tại cái này tụ phạm vậy mà tại hắn trong lồng giam học xong như thế nào nảy ra khóa thêm đại phong ấn lúc chi công x i ề toàn bộ thời gian vết n ư ớ đều đang chấn động vô số đạo màu lam pháp tác tỏa liên điên cuồng u ấ n vệ băng quan một u ố n đ cái tia g i n chi lực triệt đoái n g u ê nho nhỏ bằng tinh chi hoa bỗng nhiên nở rộ sắt na phương hoa ông hoàn toàn khác biệt thời gian chi lực ngang nhiên hướng ra phía ngoài k h u ế t tán b a n g di lúc chi gông s i ề g tại c h ạ m đến cổ này lực lượng trong nháy mắt tốc độ lại bị vô hạn trì hoãn phượng tố xấu đi tìm nguồn gốc thần hỏa cũng bị cổ này lực lượng vạn v ẹ o chỉnh ư ớ n g nguyên lai quy tích nàng không phải tại đối kháng nàng là tại vạn v ẹ o cục bộ thời gian lưu tốc b a n g di lập tức xem t h ấ u ý đồ của đối phương trong lòng hoảng hốt cái tên điên này nàng căn bản không phải muốn đánh bại bọn hắn nàng từ lúc mới bắt đầu mục tiêu cũng là chạy trốn bị nhốt lâu như vậy nàng vậy mà dựa vào mài nước công phu cứ thế mà theo băng di pháp tắc trong lồng giam p băng quan bên trong phượng tây ngô ánh mắt tràn đầy tình kế cùng có ý thật sự cho rằng ta sẽ cùng các ngươi ở chỗ này liều mạng băng di thời gian của ngươi pháp tác sắc thực tinh rượu nhưng vây lại ta lâu như vậy cũng cho ta mỏ tới một tiền m ạ n h lạc ta không cần đánh bại ngươi chỉ cần mở ra cho ta một đạo thông hướng ngoại giới khe hở nàng đem toàn bộ lực lượng đều quán trú tại cái kêu đoá băng tinh chi hoa phía trên mục tiêu không phải băng di không phải phượng tô xấu mà chính là mảnh này thời gian vết n ư ớ c yếu nhất một cái tiết điểm giang g i á c băng di bày ra thiên la địa võng thật bị nàng xé mở một nói nhỏ bé không thể nhận ra vết n ư ớ cũng c l i ề n tại thời gian khe hở bên trong tương lai hai đại yêu đế cùng lâu năm chuẩn đế triển khai pháp tắc đấu sức đồng thời ngoại giới lang vương cốc cũng đã tiếng hô rết r u n g trời b ầ y sói lãnh địa ngàn dắm băng nguyên giống một đầu hình thể có thể so với đồi núi tuyết lang vương chính bị vây khốn ở trung ương đầu này tuyết lang chính là lưu thủ bầy sói quân vương cấp cường giả một trong phốc phốc nóng rực lang huyết phun ra tại băng lánh trên mặt tuyết sau cùng d ê n dị kẹt tại trong cổ họng tuyết lang to lớn đầu bất lực rủ xuống mọi hồ phách trong đôi mắt sinh mệnh c h i hỏa triệt để dập tắt hô hô chết rốt cuộc x ử lý cái này ra hỏa lôi thiên quân chống một thanh còn tại hoang long lôi điện chiến phủ động lực của hắn chiến giáp phía trên hiện đầy vết cào cùng băng xương mặt nạ dưới mồ hôi lẫn vào dòng máu hướng xuống trôi quá khó khăn đầu này quân vương cấp tuyết lang so trong tình báo miêu tả còn cường hãn hơn mấy lần bọn hắn chi này dù kỳ chính là tinh anh tạo thành l i ệ p lang người tiểu đội bỏ ra ba người trọng thương đại giới mới rốt cục đem m á i chết nhưng hết thể đều là đáng giá cảnh giới chạm canh gác thả ra lập tức cho người bị thương xử lý vết thương lôi thiên quân cấp tốc hạ đạt chỉ lệ t i ề n tiến đi lấy sói hoạch những người khác bóc r a nanh l u ố t cùng r a lông tốc độ phải nhanh nơi này là bầy sói nội địa mùi máu tươi sẽ dẫn tới càng nhiều xuất sinh được rồi đội trưởng tiên tiến trên mặt tràn đầy không đệ nén được vui sướng xoa xoa tay phóng tới tuyết lang vương to lớn thi thể đây chính là quân vương cấp tài liệu một viên hoàn chỉnh xói hoạch đủ để cho hắn ở căn cứ bên trong đổi lấy một bộ hoàn toàn mới trang bị thậm chí còn có có dư đây là bọn hắn xâm nhập mảnh này cấm khu lấy được phần thứ nhất chiến lợi phẩm một cái hoàn mỹ bắt đầu thế mà ngay tại tiền tiến tay sắp chạm đến tuyết lang vương chỗ mi tâm trong n g á y mắt một c ố không cách nào hình dung hàn ý bao phủ toàn bộ chiến trường lôi thiên quân thân kinh bách chiến trực giác tại thời khắc này phát ra cảnh báo đây là cái gì loại cảm giác này thậm chí so với hắn năm đó tại chiến trường phía trên trực diện thú triều tổng tiến công lúc đầu kia thú hoàng cấp hung thú mang tới cảm giác á c bách còn kinh khủng hơn hắn bông nhiên ngầm đầu điên cuồng quét mắt chung quanh đã hình thành thì không thay đổi băng nguyên không có một hay phong tuyết vẫn như cũ có thể cái k i a cố đủ để đem nhân thần hồn đóng băng khóa chặt cảm giác lại càng ngày càng rõ ràng càng ngày càng trầm trọng không đúng có đủ lôi thiên quân phát ra q u á t lớn tiền tiến trở về sở hữu người co vào phòng ngự tiền tiến động tác dừng lại hắn có chút mở mịn quay đầu nhìn hướng lôi thiên quân đội trưởng cũng ngay trong sát na này giữa thiên địa chỉ còn lại có một đạo quang nó cũng không phải là đến từ một cái hướng khác mà chính là chống rông xuất hiện c tiếp nhận quang không có kinh thiên động địa thanh thế chỉ có một loại cực hạn phản phát quy chân sắp bén nó xẹt qua tiền tiến thời gian dường như tại thời khắc này bị kéo dài lôi thiên quân đồng tử c o lại thành to bằng núi kim hắn trông thấy tiền tiến trên mặt mở mịt đ ọ c lại hắn trông thấy tiền tiến thân thể từ phần eo bắt đầu xuất hiện một đạo chân nhắn vô cùng hạt tuyến sau đó nửa người trên cùng nửa người dưới cứ như vậy l ạ g yên không một tiếng động dịch ra trượt xuống ấm áp nội tạng cùng màu tươi xoạt một chút giải đầy tuyết điện cùng tuyết l a huyết lăn lộn cùng một chỗ tiền tiến t ử vong thậm chí ngay cả một tiếng hét thảm cũng không kịp phát ra địch tập chương 480, lang vương còn chưa cút đi ra quỳnh nen chương 480, lang vương còn chưa cút đi ra quỳnh nen cho đến lúc này lôi thiên quân gào thét mới tính tránh thức giống hoàn chỉnh may mắn còn sống sót các đội viên như ở trong ngộng mới tỉnh tiền tiến chuyện gì xảy ra thứ gì ta cái gì cũng không thấy bọn hắn lưng tựa lưng hoảng sợ làm thành một vòng tròn động lực giáp năng lượng hạch o tâm tại siêu phụ t à i vận chuyển bọn hắn căn bản không biết địch nhân là người nào ở nơi nào dùng phương thức gì phát động công kích không biết mới là kinh khủng nhất lôi thiên quân trái tim đang côn đoạn nhưng hắn ép buộc chính mình tỉnh táo lại hắn là đội trưởng hắn không thể loạn nhìn lấy tiền tiến bên cạnh thi thể tuyết đ i ệ n cái tiêu đạo đánh chém cũng không phải là không có lưu lại dấu vết một đạo dài đến một trăm m sâu không thấy đáy đen nhánh vết n ư ớ c lạc ấ n tại băng nguyên phía trên vết n ư ớ c biên giới bóng loáng như gương thật giống như vùng không gian kia bị triệt để trôn vùi đây là cái gì lực lượng không phải nguyên tố không phải vật lý mà chính là càng bản nguyên càng b á đạo pháp t ắ c chi lực sở hữu người năng lượng hộ thuẫn mở tối đa không muốn phân tán lôi thiên quân biết bọn hắn chọc tới tuyệt đối không nên trêu chọc tồn tại đây cũng không phải là đi săn đây là bị thẩm phán phong tuyết tựa hồ tại thời khắc này ngừng nghỉ t i ê n tĩnh như chết bên trong một cái tiếng b ư ớ c chân nhẹ nhàng vang lên đập đập đập không nhanh không chậm dường như dẫm tại tất cả mọi người tâm n h ả y tiết điểm phía trên lôi thiên quân theo tiếng kêu nhìn lại hắn ánh mắt vượt qua tuyết lang vương như ngọn núi nhỏ thi thể rơi vào xa xa trong bóng tối một bóng người cao to theo phong tuyết cùng âm ảnh trô ra o giới chậm d ã i đi ra hắn cũng là nhật nha lang vương tọa hạ đệ nhất chiến tướng lôi thiên quân đầu góc trống g i n g chỉ lưu lại một suy nghĩ chạy nhưng thân thể lại giống bị đông cứng động liên tục một ngón tay đều thành hy vọng xa vời a a a ta l i ề u mạng với ngươi liệu vĩ hỏng mất t i ê n tiến tử triệt để đánh tan hắn tâm lý phòng tuyến hắn g ầ m thét đem động lực giáp năng lượng trong nháy mắt quá tải ở ngực pháo hạt phun ra ra hủy diệt tính chùm sáng thẳng oanh nhận nha cái này một pháo đủ để đem một tòa tiểu sơn san thành bình điệm thế mà nhận nha chỉ là giơ lên mong trái nhẹ nhàng vung lên t h ư n h ư xua đổi phiền lòng con ruồi phân tử chùm sáng tại cách hắn mặt ba mét chỗ thì bị bóp méo vết rách đỗng dưng trốn vệ không có kích thích nửa điểm vận sóng lưu vĩ trên mặt điên cùng đọc lại hắn trơ mắt nhìn lấy cái k i a đạo vung ra c h ả o phong tại thôn p h ệ pháo hạt về sau dư thế không giảm hướng hắn đánh tới hắn thậm chí thấy không rõ c h ả o phong quy tích sau đó hắn ánh mắt bắt đầu trời đất quay cuồng hắn thấy được chính mình đã mất đi đầu thân thể còn duy trì xạ kích tư thế thấy được đội trưởng lôi thiên quân thấy được nơi xa cỗ kia to lớn tuyết lang thi thể nguyên lai、like, kia chính là ta sau cùng có thể nhìn thấy đ ồ vật tà phù phù đầu lăn xuống tại trong đống tuyết dính đầy đỏ trắng chi vật chạy sở hữu người phân tán chạy có thể sống một cái là một cái lôi thiên quân dùng hết lực khí toàn thân gào rú hắn một phát bắt được bên người đã dọa sợ vương chiết cũng không quay đầu lại hướng ở ngoài vùng cấm phi nước đại sau l ư n g tiếng kêu thảm thiết liên tiếp không chân của ta một tên đội viên tuyệt vọng phát hiện hai chân của mình chẳng biết lúc nào đã ngang gối mà đ ứ t vết cắt bóng loáng như gương hắn chỉ có thể trơ mắt nhìn lấy một đạo hắc ảnh đánh tới đem hắn xé thành mảnh nhỏ đồ thú hình thức mở ra a một tên khác đội viên nỗ lực kích hoạt liệu mạng trình tự nhưng hắn bộ ngực trong nháy mắt bị một cái lợi trào xuyên h ủ n g động lực giáp hạch tâm bị bót vỡ nát liên tới lấy bên trong trái tim cùng một chỗ Cái gọi là đồ thú hình thức nhân loại chiến sĩ sau cùng át chủ bài tại đầu này kinh khủng tự lang trước mặt liền khởi động cơ hội đều không có đây là một trường giết chóc không liền đồ sắt cũng không bằng đây chỉ là một trận thanh lý lôi thiên quân không dám quay đầu hắn đem tốc độ tăng lên đến t ự c hạ động lực giáp bởi vì quá tải phát ra cõi báo động trói thai phong t u y ế t phá tại mặt nạ phía trên lại không lấn át được hắn nổi trống giống như nhịp tim bên cạnh vương c h ế t giờ phút này đã triệt để thất thần hắn chỉ là bị lôi thiên quân kéo lấy cơ giới di chuyển hai chân vì cái gì vì sao lại dằng này bọn hắn tử bỏ hết thảy cố、okay, kia giá trị liên thành tuyết lang thi thể những cái kia bỏ mình đồng đội di hải những cái kia đắt đỏ trang bị hết thảy tất cả đều thành đ ù a đòi mạng bọn hắn chỉ muốn tiếp tục sống thời gian dần trôi qua sau lưng tiếng kêu thảm thiết biến mất t ĩ n h mịch so trước đó bất cứ lúc nào đều còn đáng sợ hơn t ĩ n h mịch lôi thiên c n biết trừ hắn cùng vương c h ế t những người khác đều đã chết một chi đại biên từ quân vương cấp cường giả dẫn đội tinh anh thú l i ợ t đội trong mấy phút ngắn ngủi toàn quân bị diệt không là liền dãy ruột đều làm không được liền bị n g n nát hoảng sợ từng lớp từng lớp đánh thẳng vào lý trí của hắn nhưng hắn có dám ngừng cái t i ê u cự lang thủy t r u n g giống một thanh treo tại đỉnh đầu đạ mổ cân chi kiếm lúc nào cũng có thể rơi xuống đội trưởng nhanh mau nhìn là biên giới tại bọn hắn phía trước mấy trăm mét chỗ băng nguyên hình dạng mặt đất xuất hiện biến hóa rõ ràng vậy đại biểu bọn hắn sắp chạy ra mảnh này bởi sói lãnh địa h i vọng h ỏ a diễm tại lôi tiên quân trong lòng một lần nữa dấy lên nhanh thì kém một chút thế mà liền tại bọn hắn sắp xông qua đầu kia vô hình giới tuyến trước một khắc một đạo thân ảnh như quỷ mị xuất hiện tại bọn hắn trước mặt chặn đường đi lại là nhậm nha hắn thậm chí không có đuổi theo hắn chỉ là ở chỗ này chờ bọ ôi ôi lôi thiên quân hai chân mềm lún rốt cuộc để không nổi nửa phần khí lực đặt mông ngồi ở trên mặt tuyết tuyệt vọng chết triệt để để tuyệt vọng đem cả người hắn t h ô n vệ vương c h ế t càng là tinh thần sụp đổ hắn ôm chặt lấy bên người lôi thiên quân giống cái hại t ử một dạng gào khóc lên ô ô ô đội trưởng ta không muốn chết ta chúng ta phải chết chúng ta chết chắc lôi thiên quân cười t h ả m một tiếng từ bỏ tất cả c h ô n g c ự hắn nhìn lấy nhận nha chậm rãi nâng lên cái tia đủ để xé rách không gian móc vớt đã có thể tưởng tượng đến chính mình cùng vương t r ế t bị một phân thành hai chẳng cảnh hắn nhắm mắt lại kết thúc nhẫn nha ánh mắt vẫn như cũ hở h ữ g thanh lý mất những thứ này tự tiện xông vào vương tri lãnh địa côn trùng là chức trách của hắn huống chi bọn hắn còn đánh chết đồng tộc của mình hủy diệt chi lực tại hắn đầu ngón tay hội tụ tiếp theo một cái chớp mắt liền có thể đem trước mắt hai cái này thật đáng buồn nhân loại triệt để xóa đi thế mà ngay tại hắn sắp vung xuống móng vuốt máy mắt bầu trời tôi xuống không phải mây đen che trời mà chính là cực hạn giá lạnh thậm chí lấn át mảnh lạy vạn năm băng nguyên bản thân nhiệt độ nhẫn nha ngươi đầu này chó g ữ nhà vô cùng cuồng ngạo thanh âm tại toàn bộ băng nguyên trên không nổ vang bản vương đại giá u a n lâm lang vương cái kia con rùa đen r ú t đầu còn chưa cút đi ra q u ỷ n ê m lôi thiên quân mở t r ò n mắt hắn cùng vương chết hoảng sợ ô m cùng một chỗ ngẩng đầu nhìn hướng lên bầu trời cái kia là một bộ đủ để cho bọn hắn cả đời khó quên hình ảnh trên trời cao chẳng biết lúc nào xuất hiện một chi nhìn không thấy bờ đại quân đó là từng đầu hình thể vượt qua một trăm m mở to lớn vượng hoàng toàn thân từ tinh khiết nhất băng tinh cấu thành vũ rực vỗ ở giữa cuốn lên không phải khí lưu mà chính là băng xương pháp tắc t a i phiến mỗi một đầu băng tinh vượng hoàng đều tản ra chuẩn bá chủ cấp khí tức khủng bố mà tại cái kia chi b ă n g phượng đại quân phía trước nhất lơ lửng đầu cùng loại long sinh vật thiên sơn giao vương ngao tiên h chương bốn trăm tám mươi một đến hệ vịt còn muốn bay chương bốn trăm tám mươi một đến hệ vịt còn muốn bay nhận nha cặp kia nhìn chăm chú lên t ử vật sói đồng tử rốt cục từ trên người bọn họ rời tìm đến phía bầu trời cái kia dày đặc s ắ t y rốt cục thối lui lôi thiên quân hỗn độn đại não tại bản năng cầu sinh điều khiển trong nháy mắt thư thái đi hắn kéo sớm đã hồn phi phách tán vương c h ế t lộn nào hướng lấy đầu kia vô hình biên giới tuyến phóng đi không ai quản bọn họ vô luận là cao cứ bầu trời giao vương vẫn là đứng ở đại địa hung lang. bọn hắn l ư ợ c chú ý đều tập trung tại lẫn nhau trên thân lôi thiên quân không dám quay đầu hắn có thể cảm giác được sau lưng hai cỗ đủ để kéo nước thiên địa khí tức ngay tại va chạm b n g lên v ă n g lanh phong bạo cùng hủy diệt ý c h i cuốn lên tuyết mặt đánh ở trên mặt như dao đau nhanh nhanh hơn chút nữa bọn hắn xông qua đường t u y n kia xông ra mảnh này để bọn hắn mất đi hết t h ể tuyệt vọng chi đ ị a sau lưng thủy thiên diệt đ ị a năng lượng phong bạo rốt cục bạo phát một đầu chó giữ nhà cũng dám ở bản vương trước mặt làm càn ngao thiên liếc lấy trên mặt đất cái kia lẻ loi trơ trọi tự lang loại cảm g i á này loại này tiền hô hậu h chấp trưởng đại quân nhìn xuống chúng sinh cảm giác đúng là hắn muốn nhớ ngày đó hắn bị đầu này gọi nhận nha ngu xuẩn sói đánh bại cái k i a là bực nào vô cùng nhục nhã bây giờ hắn phụng băng phượng lao tổ phượng tê ngô chi mệnh thống xoáy băng phượng nhất tộc càng là đạt được trong tộc trí bảo chuyến này không chỉ có muốn san bằng mảnh này lang vực vì lao tổ dâng lên chiến công càng phải rửa sạch nhục nhã hắn muốn để cái này đầu sói tại dưới chân hắn hèn m ọ n run dày thế mà nhận nha phản ứng lại hoàn toàn nằm ngoài sự dự liệu của hắn Dán, lần trước thương còn học xong mang một đám xúc sinh lông lá đến t r ợ t r ợ n xem ra lần trước đem ngươi đánh cho không nhẹ náo tử đều làm hỏng ngao thiên trong nháy mắt nổi giận người m u ố n chết chúng nghe lệnh cho ta sẽ nát hắn ra lệnh một tiếng trên t r ă m đầu chuẩn bá chủ cấp băng tinh phượng hoàng đồng thời phát ra bén nhọn lệ minh ấp ba biến thành thực chất băng truy ưu đù lùn kéo đến hướng về nhận nha bàn tới chỉ một thoáng thương không dường như r á n g xuống băng tinh c h i vũ mỗi một giọt nước mưa đều đủ để xuyên thùng dây núi đối mặt bực này thế công bất luận cái gì bá chủ cấp cường giả đều phải tạm thời tránh mũi nhọn nhẫn nha lại không đậu một đám tạp mao điều cái gì ứ n trên bầu trời ngao thiên đồng tử đột nhiên co lại đây không phải ngăn cản không phải phá giải là triệt triệt để để xóa đi ngao thiên chỉ biết là nhận nha rất mạnh nhưng lại không biết bây giờ nhận nha sớm đã không phải lúc trước cái kia quân vương định phong mà chính là hàng thật giá thật bá chủ cấp càng nắm trong tay liền tầm thường bá chủ đều nghe mà biến sắc hủy diệt c h i lực đến p h i ta nhận nha thân ảnh biến mất tại nguyên chỗ lại xuất hiện lúc đã xông vào băng phượng đại quân trận liệt bên trong hắn giống như một đạo tia chớp màu xám tại thuần trắng cùng băng làm tạo thành quân trận bên trong mạnh mẽ đâm tới móng đốt vung vẩy là trực tiếp nhất xe rách cùng đánh ra nhưng mỗi một kích đều bám vào lấy cái tia màu xám đen hủy diệt tri lực một đầu băng tinh phượng hoàng tại tiếp xúc đến nhận nha móng vuốt trong nháy mắt tựa như cùng gỗ mục giống như vỡ vụn liền mang theo nó một trăm em ở khoảng cách thân thể cùng một chỗ hóa thành cho đ u ổ i k h á c một con phượng hoàng há m ồ m phun ra cực hàn thổ thức cái kia đủ để đóng băng không gian luồn khí lạnh tại hủy diệt chi lực trước mặt lại giống như là một trận không có ý nghĩa gió mát nhận nha đỉnh lấy thổ thức một đầu tiến đụng vào trong ngực của nó ẩm to lớn băng tinh phượng hoàng ở giữa không trung nổ thành một trận chói lọi băng hoa nhận nha thậm chí không có đi nhìn những cái kia p ư ợ n g hoàng hắn thủy trung nhìn tại chỗ cao nhất nào tiên trên thân ánh mắt kia đồ cợt ph cái này liền là của người đại quân ngao thiên sắc mặt từ xanh c h u y ể n tím từ tím biến thành đen hắn vô pháp tiếp nhận điều đó không có khả năng chỉ là một con sói làm sao có thể trong thời gian ngắn như vậy trưởng thành đến tình trạng như thế vậy mà lấy sức một mình đối kháng hắn chăm chú bồi dưỡng băng phượng đại quân phế vật một đám rắt rưởi ngao thiên giống giận to lớn giao đuôi đột nhiên vung vẩy cho bản vương vây quanh hắn dùng h ắ n băng g i ớ i vực đóng băng hắn còn sót lại băng phượng nhóm như ở trong ngộng mới tỉnh bọn chúng cấp tốc biến ảo trận hình không lại từng người tự chiến tinh thần băng xương chi lực theo bọn chúng thể nội t u ra lẫn nhau kết nối đây là băng phượng nhất tộc hợp kích chiến kỹ hàn băng giới vực đủ để đem cung cấp bậc bá chủ vây chết đ ó n g sát nhận nha tốc độ rốt cục chậm lại thấu xương giá lệnh chỗ nào cũng có có thể đóng băng máu của hắn năng lượng của hắn thậm chí suy nghĩ của hắn hủy d i ệ t chi lực tuy nhiên có thể xóa đi hết thảy nhưng ở loại này lĩnh vực hình công k ế t đến tiêu hao rất nhiều ha ha ha ngu xuẩn sói ngươi x o n g đời nhìn đến nhận nha bị nốt ngao tiên rốt cục tìm về một tia tự tin tại bản vương giới vực bên trong ngươi chính là dê đợi làm thịt hắn muốn tự tay chung kết đầu này để hắn hổ thẹn đắt lang thế mà thân ở dưới vực trung tâm nhận nha trên mặt nhưng như cũng là bộ kia cần ăn đòn c h à o phúng biểu lộ hắn chậm rãi nâng lên một cái móng nuốt đối với ngao thiên phương hướng ngoáp góc gián ngươi thì chút bản l n h này ngươi ngao thiên l ử a giận bị triệt để nhanh nhóm lý trí đang thiêu đốt hắn không lại tụ lực đông nhiên đem trước kia còn chưa hoàn toàn thành hình lòng tức phun ra ngoài bất quá chỉ là một miệng lòng tức còn chưa đủ mà chống đỡ nhận nha tạo thành sát thương ngao thiên mục đích căn bản không phải dùng khẩu này lòng tức đả thương đi thủ mà chính là hiểm hộ là vì hắn sát chiêu chân chính sáng tạo một cái tuyệt đối không cách nào bị phát giác g ố chết ngu xuẩn cho bản vương chết ngao thiên lịch lân phía dưới khắp nơi hóng ánh sáng long lanh màu băng lam lâm vũ chính lạng yên không một tiếng động tách ra ư u quang tụ lạnh c h i vũ băng phượng nhất tộc chấn tộc c h i bảo một trong vật này cũng không phải là băng phượng lao tổ ban tặng mà chính là hắn ngao thiên bằng vào chính mình giao l o n g huyết mạch cùng băng phượng tộc b í pháp theo trong bảo khố cương ép mượn đi ra là hắn vì chính mình chuẩn bị dùng để ứng đôi hết thệ ngoài ý muốn át chủ bài băng phượng lao tổ p ư ợ n g tê nô cái kia lao yêu bà chỉ coi hắn là một đầu dùng tóc chó muốn dùng hắn đến bình định lan tộc thuận tiện bắt lấy đầu kia thân p ụ thời gian pháp tắc nhưng hắn ngao thiên có chịu cam tâm chỉ là một m con chó hắn muốn là toàn bộ băng vật tộc mà trước mắt đầu này để hắn thể diện mất hết n g u xuẩn sói cũng là hắn lập uy tốt nhất tế phẩm ông tụ lệnh c h i vũ chấn động toàn bộ hàn băng giới vực bên trong cái kia vô cùng vô tận băng s ư ơ n g chi lực dường như tìm được phát tiết cửa ra vào điên cuồng hướng lấy cái kia mảnh nho nhỏ lông vũ hội tụ áp xúc lại áp xúc thì liền nhận nhà quanh thân để mà chống tự giá lệnh hủy diệt chi lực đều tại bị cái này cổ vô hình hấp lực lạng yên đánh cắp chuyển hóa nhận nhà trực giác tại điên cuồng báo động trước nguy hiểm nguy hiểm trí mạng nhưng hắn không cách nào khóa chặt nơi phát ra ngao thiên long tức nổ tung chế tạo quá nhiều năng lượng loạn lưu hoàn mỹ che giấu tụ lệnh c h i vũ khí tức hủy diệt c h i lực hình thành vòng phòng ngự tại co lại nhanh chóng p h ầ n n g o à i cực hàn áp lực lại tại lấy cấp số nhân tăng trưởng cứ kéo dài tình huống như thế một cái sơ hở trí mạng xuất hiện ngay tại lúc này n g ư n g cái kêu mảnh hấp thu toàn bộ giới vực hơn phân nửa năng lượng l n g vũ hóa thành một đạo so sợi tóc còn tỉ mỉ u lam còn tuyến nó không có phát ra bất kỳ thanh âm không có mang theo bất cứ ba đạo gì nó xuyên tấu hỗn loạn năng lượng phong bạo vòng qua nhận nha chính diện phòng ngự lấy không thể tưởng tượng góc độ theo hắn phòng ngự yếu nhất vị trí hậu tâm chật lóe lên rồi biến mất phốc phốc nhận n h a không thể tin nhìn lấy bộ ngực mình một đoá màu băng lam s ư ơ n g hoa đang ở nơi đó trói lọi nở rộ cực hạn hẳn ý theo miệng vết thương trong nháy mắt chuyển khắp toàn thân đây không phải là phổ thông hàn băng mà chính là ẩn chứa pháp tắc chi lực tịch d i ệ t huyền băng chuyên môn dùng để khắt chế cùng ma d i ệ t sinh mệnh bản nguyên màu xám đen hủy diệt chi lực tuân hướng vết thương nỗ lực xóa đi cỗ này dị chủng năng lượng thế nhưng tịch diện huyền băng là bực nào khó chơi hủy diệt chi lực xóa đi một tầng nó thì tái sinh một tầng quần quận không dứt ha ha ha ha ha ha. n g u x u ẩ n sói ngươi cho rằng bản vương thì chút bản lãnh này sao đây chính là băng phượng lão tổ trong bảo khố trí bảo là chuyên môn v ì giết hại bá chủ m à thành hắn đương nhiên sẽ không nói cái đồ chơi này là hắn trộm ra dù sao hiện tại thắng lợi thuộc về hắn kết thúc ngao thiên giao đôi hất lên hắn muốn tự tay đánh gãy đầu này đầu sói thế mà ngay tại ngao thiên coi là năm chắc thắng lợi trong tay trong nháy mắt nhẫn nha động hắn không có phản kích cũng không có tiếp tục phí công đối kháng cái kia cũ quỷ dị hạt khí mà chính là mãnh liệt xoay người hướng về cùng sói tộc lãnh địa hoàn toàn phương hướng ngược nhau vỏ mạng chạy trốn một cử động kia hoàn toàn vượt quá ngao thiên dự kiến muốn chạy tại bản vương giới vực bên trong ngươi chạy trốn được sao ngao thiên lửa g i ậ n càng tăng lên đến địa vị còn muốn bay chương 482, chiến trường phía trên hiện trường thân mật chương 482, chiến trường phía trên hiện trường thân mật truy cho bản vương đổi kịp hắn mai chết hắn ra lệnh một tiếng trên trăm đầu băng phượng tập hợp lại hai cánh chấn động hướng về nhận nha thoát đi phương hướng điên cùng đuổi theo hàn băng giới vực tùy theo di động thủy trung đem nhận nha bao phủ ở bên trong nhận nha một băng giới vực tùy theo di động đó là một đạo bao hàm toa độ địch nhân tin tức cùng hắn tự thân trạng thái lang thọc bí pháp thần n h i ệ m c ù n g nha huyết nha ảnh nha đến hắn không có thể chết ở chỗ này càng không thể đem chi này kinh khủng b ă n g phượng đại quân dẫn hồi tộc đ ị a bất luận cái gì ngoài ý mớn đều có thể tạo thành không cách nào vãn hồi hậu quả cho nên hắn nhất định phải đem chiến trường k é o xa dùng chính mình mệnh vì tộc quần tranh thủ thời gian ở ngực thương càng ngày càng nặng tịch diện huyền băng lực lượng ngay tại ăn mòn hắn tạp phủ đóng băng hắn yêu lực h ạ c tâm tốc độ không thể tránh khỏi chậm lại sau lưng ngao thiên cùng bang phượng đại quân càng ngày càng gần ha ha ha không còn khí l ự c rồi ngu xuẩn sói ta nhìn ngươi còn có thể chạy chỗ nào ngao thiên hưởng thụ loại này đem cường giả đẩy vào t u y ệ t cảnh nhìn hắn vùng vây dây chết niềm vui thú nhẫn nha không để ý tới hắn kêu gạo chỉ là cắm đầu phi nước đại phía trước là một mảnh liên miên bất tuyệt vạn trượng băng ngay là t u y ệ t lộ rất tốt chính ngươi chọn nơi táng thân ba g v ư ợ n g kết trận băng phong tuyệt vực hắn muốn đem mảnh này khu vực triệt để hóa thành một tòa băng điều phần mộ lui không thể lui tranh cũng không thể tránh nhẫn nha dừng bước hắn xoay người đối mặt với cái tia ùn ùn kéo đến mà đến băng phượng đại quân cùng đắc y vong hình ngao tiên con ngươi màu xám bên trong không có hoảng sợ chỉ có băng l á n h dứt khoát hắn chuẩn bị đốt thiêu sinh mệnh bản nguyên của mình phát động sau cùng tự sát thức công kích cho dù chết cũng muốn theo cái này đầu r ắ n trên thân kéo xuống một miếng thì đến hủy diện chi lực bắt đầu ở hắn đầu ngón tay một lần nữa ngưng tụ so trước đó bất kỳ lần nào đều càng thêm cùng bạo càng thêm không ổn định ngao thiên cảm nhận được cái tia cố đồng quy vô tận khí t ứ c không những không sợ ngược lại càng thêm hưng p ấ n đến a để bản vương nhìn xem ngươi trước khi chết phản công có thể có bao nhiều trói l hắn mở ra miệng lớn chuẩn bị cho cuối cùng một kích thế mà ngay tại cái này trong lúc ngàn cân treo sợi tóc một đạo t r ắ n g kiện sền sệt đỏ tươi huyết trụ theo phía chân trời xa sôi nổ bắn ra mà đến tốc độ của nó siêu việt thanh âm siêu việt ánh mắt vê anh côn bạo năng lượng trùng kích sóng đem mấy chục con ngay tại kết trận băng phượng trực tiếp chấn động đến miệng v u n máu tươi từ không trung rơi xuống hàn băng dưới vực suýt nữa sụp đổ thứ gì ngao thiên quay đầu nhìn về phía huyết trụ phóng tới phương hướng biến cố bất thình lình để hắn chuẩn bị xong tất sắt nhất kích cứ thế mà giấu ở trong cổ họng mà vốn đã lâm vào tuyệt cảnh n h ậ n nha khi nhìn đến cái kia đạo quen thuộc huyết trụ lúc căng cứng thân thể trong nháy mắt lòng một chút dán những ngày an nhàn của ngươi chấm dứt vừa dứt lời một đạo khôi ngô như núi thân ảnh xuất hiện tại biên giới chiến trường chính là của nha hắn nhìn thoáng qua n h ậ n nha ở n g ư ỡ n thương lại liếc mắt nhìn trên trời ngao tiên h b ă n g rắn không đúng là đầu tạp chủ giao cũng là ngươi đả thương ta huy nệ h đ cùng lúc đó tại k h á c một bên một đạo thân ảnh lặng yên không một tiếng động theo một đầu băng p ư ợ n g cái bóng bên trong h i ệ t hiện đầu kia băng p ư ợ n g thậm chí chưa kịp phát ra rên gì toàn bộ thân hình thì trong nháy mắt khô cát khô héo hóa thành một chỗ v ụ băng á n h nha tại quang ảnh bên trong sáng tối chập trờn ánh mắt lạnh như băng sớm đã khóa chặt ngao thiên hắn tồn tại bản thân liền là một loại uy hiếp trí mạng mà đạo thứ ba thân ảnh cũng mang theo huyết khí đi tới nhận nha bên cạnh chính là huyết nha hắn túi đầu xuống xích lại gần nhận nha ở ngực cái kia bị tịch diệt huyền băng đóng băng máu thịt b ê bét đáng sợ vết thương ngao thiên thấy thế mặt dòng phía trên lộ ra cười tàn nhận ý ồ tới đông đủ vội vặn tránh khỏi bản vương nguyên một đám đi tìm làm sao muôn cứu hắn chúng bản vương tịch diệt với băng coi như là của các ngươi lang vương tới cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn lấy hắn tạng phủ bị đông thành băng t à n bã cùng n h a cùng ảnh nha không để ý đến hắn kêu gạo chỉ là dùng ánh mắt lạnh như băng nhìn lấy hắn như cùng ở tại nhìn một cái tử vật loại này bị không để ý tới cảm giác để ngao thiên tức giận trong lòng một đám sắp chết ngu xuần sói còn dám tại bản vương trước mặt giả vờ giả vịt thế mà một giây sau để hắn mắt rồng trận lên cơ hội không thể tin được một màn phát sinh huyết nha đối mặt nhận nha ở ngư thương không có thi triển bất luận cái gì trị liệu bí pháp ngược lại mở ra miệm t o như chậu máu phức phốc, phốc. h ha ha. Ha ha ha ha ha ha. ngao thiên đầu tiên là n ứ sở lập tức buộc phát ra kinh thiên động địa cử như điên điên rồi bọn sói này tệ từ triệt để điên rồi vì không cho đồng bạn thành vướng bận vậy mà trực tiếp giết hắn ăn hết thực sự là thật là làm cho bản vương mở rộng tầm mắt các ngươi lang tộc quả nhiên đều là một đám chưa khai hóa ra thú cái này vượt ra khỏi hắn nhận biết hắn thấy đây không thể nghi ngờ là trong bầy sói bộ tàn nhẫn nhất đào thải phương thức hắn thậm chí cơ cơ long trào ra hiệu dục dịch băng phượng đại quân an tâm chớ vội hắn rất muốn nhìn một chút cái này ra trò vui sẽ kết cuộc như thế nào nhẫn nha khí thức ở trái tim bị kéo ra trong nháy mắt triệt để quy về thực diện cái kia khôi ngô sói thân thể thẳng tắp ngã về phía sau cùng nha lại vào lúc này tiến lên một bước dùng chính mình thân thể vững vàng ngâm nhẫn nha toàn bộ quá trình ba đầu cự lang không có mảy may tâm tình chập trờn dường như cái này vốn là đương nhiên quý dị quá quý dị ngao thiên nụ cười trên mặt dần dần thu liễm sự tình tựa hồ không có hắn nghĩ đơn giản như vậy đúng lúc này huyết nha làm ra một cái càng thêm không thể tưởng tượng động tác hắn ngóc đầu lên lồng ngực bộ lông màu xám bỗng nhiên hướng hai bên t á c h ra lộ ra cường tráng b ắ p thịt ba bộ ngực hắn ra thịt vậy mà tự mình nứt ra một đường vết rách không có máu tươi chảy ra tại cái kia nứt trong miệng hai trái tim ngay tại mạnh mẽ đanh thép này lên một viên là bình thường đỏ tươi chi sắc một viên khác thì bày biện ra ám trầm huyết tinh sắc từ thuần túi nhất giết hại cùng khí huyết pháp tắc ngưng tụ mã thành song sinh tri tâm đây là huyết nha thiên phú cùng bí mật ngao thiên triệt để thầy chóng hắn long não có chút xử lý không đến trước mắt tin tức một cái sinh vật làm sao có thể có hai trái tim cái này hoàn toàn vi phạm với sinh mệnh lẽ thường huyết nha không chút do dự dùng móng nuốt thăm dò vào chính mình l ồ n g ngực đem viên kia hoạt bắt màu đỏ trái tim toàn bộ hai xuống trái tim kia ly thể trong n g á y mắt hắn khí tức cũng suy yếu ba thành nhưng hắn không thèm để ý chút nào hắn bưng lấy viên này còn tại phanh phanh khiêu động sinh mệnh t r ì tâm ấn vào nhận nha trước ngực cái kia lỗ chống lô máu bên trong ông trái tim nhập thể trong nháy mắt vô cùng vô tận sinh mệnh năng lượng ẩm vang bạo phát ccc n h ậ n nha trên thân tầng k i a t r í mạng tịch diệt m ư ề n băng tại cái này cổ bá đạo tuyệt luân sinh mệnh lực cọ rửa dưới cấp tốc tan r ã ở ngực lô máu cấp tốc khép lại kết vẩy chóc ra sau cùng chỉ để lại một mảnh tân sinh màu hồng thịt mềm ban đầu vốn đã triệt để tiêu tán sinh mệnh khí thức lại một lần nữa dấy lên đồng thời liên tục tăng lên trước sau bất quá mười hơi khúc k h ú nhẫn nha bỗng nhiên mở hai mắt ra ho kịch liệt tấu lên hắn con nuôi màu sáng bên trong tuy nhiên còn có chút suy yếu cùng mê mang thế nhưng thuộc về bá chủ cấp cường giả khủng bố huy áp dĩ nhiên đã trở về ngoại trừ khí tức có chút hỗn loạn cần ngắn ngủi điều thức hán khỏi hẳn một tôn sắp chết bá chủ chiến lược cứ như vậy sống lại cái này điều đó không có khả năng ngao tiên h nghẹn ngào gào lên thân mật chiến trường phía trên hiện trường thân mật còn hắn mụ thành công chương bốn trăm tám mươi ba vì cái gì bầy sói sẽ có h ỏ a phượng liên quân chương bốn trăm tám mươi ba vì cái gì bầy sói sẽ có h ỏ a phượng liên quân ngao tiên trong đầu vang lên nóng ngon ngay tại hắn thất thần máy mắt giống nhận nha đã thẳng tắp vọt tới ngao tiên không tốt ngao thiên trong lòng còi báo động mãnh liệt thiên truy bách luyện bản năng chiến đấu để hắn vô ý thức nâng lên lòng t r ả o trong lúc vội vã bố hạ một đạo cẩn trọng băng tinh hộ thuẫn gian giác hộ thuẫn tại nhận nha móng vuốt giới yếu ớt tựa như một tầng giấy cửa sổ t hủy diện pháp t ắ c quấn quanh vuốt sói tùy tiện xé rách không gian Ẩm. ngao thiên cả con rồng đều nộng lân phiến bắn bay máu thịt bé bét thân thể bị cái này cố cự lực quất đến ngang bay ra ngoài ở trên băng nguyên cậy ra một đầu sâu không thấy đáy khe ránh đục nát đến tòa băng sơn mới miễn cưỡng dừng lại ngao ngao ngao thiên l hắn còn chưa kịp thở một n g ụ m vê anh khác một bên như dãy núi thân ảnh từ trên trời gián xuống là c u n g nha cái k i a thân bắp thịt quần c u ộ n sói thân thể làm làm vũ khí hung hăng đánh tới hướng ngao thiên ngươi dám ngao thiên cố nén đầu kịch liệt đau nhức đôi rồng như roi thép giống như quét ngang mà ra keng đôi rồng cùng sói thân thể va chạm vậy mà phát ra sắt thép va chạm bạo hưởng c u n g nha bị quất đến một cái lảo đảo trên thân lưu lại một đạo nhàn nhạt bạch ngân nhưng ngao thiên đôi rồng lại truyền đến một trận nước sương giống như kịch liệt đau nhức cái này đầu sói nhục thân so vạn n i ê n huyền thiết còn cứng rắn hơn cùng nha nhét môi lộ ra một miệng giày đặc răng n a n h hắn lại lần nữa nhào tới song c h à o chết chế trụ ngao thiên tân h rồng ngay tại ngao thiên bị hai đầu cự lang tiền hậu giáp kích lâm vào trước nay chưa có t r ậ t vật tình c h ẳ n g lúc một cố khiến linh hồn run dậy cảm giác nguy cơ từ phía sau l ư n g dâng lên hắn khó khăn quay đầu chỉ thấy huyết nha đang l ặ n g lặng lơ lửng ở giữa không trung bộ ngực hắn cái kia tự nước vết thương đã khép lại giờ phút này huyết áp há miệng nhắm ngay bị cùng nha chết kiềm chế ngao thiên từng đạo từng đạo huyết sắc pháp tác sởi tơ tại hội tụ ngao thiên vãi cả linh hồn、hắn、có thể cảm giấm được một khi bị vật kia đánh cũng tuyệt đối sẽ bị không cách nào nghịch chuyển trọng thương bang phượng cứu ta một mực tại đứng ngoài quan sát chiến bang phượng đại quân cuối cùng từ cái kia không thể tưởng tượng thân mật phâu thuật bên trong lấy lại tinh thần lệ mấy chục con chuẩn bá chủ cấp bang phượng nhấc lên ngập trời luồng khí lạnh phô thiên cái địa bắn về phía ba đầu c ự lan g vây nguy cứu triệu thế mà ngay tại lúc này thu tràn ngập vô thượng uy nghiêm vật mình theo phía chân trời xa xôi chuyển đến thanh âm kia bên trong ẩ n chứa nóng rực cùng sinh mạnh lực trong nháy mắt đem bang p ư ợ n g n ó n nhấc lên l u ồ n khí lạnh tách ra bảy tám phần toàn bộ sinh linh vô luận là sói là lòng vẫn là phượng đều vô ý thức lần đầu chỉ thấy chân trời một mảnh mây hồng chính dùng tốc độ khó mà tin nổi của tới ở mảnh này hỏa vân đoạn trước nhất một đầu hình thể to lớn thần tuấn phi phạm màu băng làm cự giao chính phá không chạy như bay băng dao trên lưng đứng ngạo nghễ lấy hai đạo tiểu tiểu thân ảnh chính là tô thanh tuyết cùng l à c can phi mà tại các nàng cùng băng dao sau lưng là già thiên tế nhật h ỏ a phượng đại quân cái đó là h ỏ a phượng còn có băng dao hán nương chuyện gì xảy ra ngao thiên cũng thấy do người đến nhẫn nha các ngươi bọn này hẹn hạ sói con đánh không lại thì kêu ngoại viện các ngươi lang tộc tôn nghiêm đâu các ngươi t u y ế t nguyên lang kiêu ngạo đâu vậy mà cùng hỏa phượng nhất tộc thông đồng làm b ậ y hắn thấy đây là đối với hắn nhục nhã lớn nhất đường đường tuyết lang vậy mà tìm tới ngoại tộc trợ quyền ngoại viện cùng n h a nghe vậy dùng một loại nhìn thẳng ngóc ánh mắt nhìn lấy hắn ta nói ngươi đầu này rắn có phải hay không não tử bị ta đại ca v ô hư người hắn nương tốt ý tứ nói chúng ta ngươi một cái thiên sơn giao vương mang theo một đám xúc sinh lông lá đến đánh chúng ta ngươi giao tộc đại quân đâu hả cùng n h a dỗi ra to lớn vớt sói chỉ chỉ ngao thiên sau l ư n g đám kia bác ư ợ n g vừa chỉ chỉ ngao thiên chính mình. Làm sao? Các thiên sơn giao tộc, là chết hết sao? Cần ngươi cái cho chim chân. mình. thiên hết mình Phúc! ngươi sơn ngươi này vương, tự mình cho một đám chim làm chân. Phúc. Ngao Thiên Làm một đám làm là sao? sao? giao tay tự bản liền trọng thương bị cùng nha lần này chu tâm chi ngôn một kích một miệng long huyết cũng nhịn không được nữa cuốn b ắ n ra giết người chu tâm cùng nha tinh chuẩn đâm tại hắn đau nhất địa phương thiên sơn giao tộc hết rồi bị bầy sói giết hại hầu như không còn a a a a ngao thiên triệt để điên cuồng lý trí dây cung bị hoàn toàn kéo căn đoạn ta muốn các ngươi chết các ngươi tất cả sói con đều phải chết tất cả b a n phượng lên cho ta giết bọn hắn giết sạch bọn hắn ly đạt được chỉ lệnh băng phượng đại quân không do dự nữa xông về vừa mới đến hỏa phượng quân đoàn trên bầu trời băng cùng hỏa quyết đấu trong n g á y mắt bạo phát chuẩn bá chủ cấp băng phượng đ ố i lên cùng cấp bậc hỏa phượng quân vương cấp đỉnh phong băng c h i m nên chiến không sợ chết h ỏ a đ i ể u trong lúc nhất thời băng t r ụ y cùng hỏa cầu cùng bay bao tuyết cùng liệt d i ễ m cùng múa toàn bộ bầu trời một nửa bị đông cứng thành băng lam một nửa bị thiêu đốt thành đỏ thấm phát tắc va chạm dư âm để phía dưới băng nguyên cũng bắt đầu từng khúc gián nước sụp đổ thế mà c h i ế nhưng cục n lại chưa giống ngao thiên trong tưởng tượng như thế lâm vào cháy bỏng thậm chí từ vừa mới bắt đầu thì b ả y biện ra nghiêng về một phía xu thế một đầu chuẩn bá chủ cấp băng v ư ợ n g ngưng tụ toàn thân yêu lực phun ra một đạo tráng k i ệ n độ không tuyệt đối băng tức cái này đủ để đem c ù n g cấp bậc cường giả trong nháy mắt đông thành tượng băng công kích lại bị một đầu hình thể hơi nhỏ băng dao dùng thân thể dễ như t r ở bàn tay ngăn lại băng tức đánh vào băng dao trên thân ngoại trừ để hắn lân phiến sáng lên chút liền một tổn thương đều không tạo thành cái kia băng dao thậm chí còn ngáp một cái, cái gì đầu kia băng p ư ợ n g triệt để mộng ngay tại nó g â y người trong nháy mắt một mực bị băng giao hộ tại sau lưng h ỏ a phượng đột nhiên t h ò đầu ra、Phúc. màu vàng kim hỏa diễm trong nháy mắt xuyên thủng nó đầu cảnh tượng tương tự tại chiến trường mỗi một cái nơi hẻo lánh trình diễn h ỏ a phượng nhóm trước người tổng có một đầu hoặc là vài đầu băng giao đảm nhiệm lục thuẫn băng thuộc tính công kích đối băng giao mà nói thì cùng gãi ngơ n g ơ không có gì khác biệt có băng giao phụ trách chống được chỗ có thương tổn h ỏ a phượng nhóm thì có thể không hề cố kỵ chút xuống chính mình hỏa lực vừa đối mặt băng phượng đại quân thì tổn thất nặng nề chiến cuộc cân bằng đang hướng về bảy sói một phương kịch liệt n h i ê n g không không có khả năng ngao thiên nhìn lấy trên bầu trời như là gặt lúa mạch một dạng vẫn lạc băng phượng hắn lòng đang dì máu hắn không nghĩ ra vì cái gì vì cái gì bầy sói sẽ có hỏa phượng liên quân cái này hoàn toàn không hợp với lẽ thường ngay tại hắn tâm thần bị không trung chiến trường hấp dẫn trong n á y mắt hắn đ n g nhiên cảm giác được một cỗ để hắn lông tơ dựng thẳng sắc ý chẳng biết lúc nào huyết nha thân ảnh đã biến mất ngay tại chỗ mà tại hắn cùng n h ậ n nha, cùng n h a ở giữa một đạo to lớn huyết sắc quang trụ quán xuyên thiên điệm Huyết s c q u a n g trụ t r o n nháy g m ắ tám thôn thiên tất vệ giữa điệu cả n sáng h à u Ngao t h i ê n t h â n ả n h t í n h cả cái kia không i a k c a m lòng gào t h é t cùng n h a u bị dìm ngập tại vô tận vô h u y ế t q u a n g b ê n trăm tám ư ơ g 484, hắn vậy mà không có đội theo sao chương 484, hắn vậy mà không có đội theo sao thời gian vết nước bên trong băng di cái kia thời gian p h á p tắc gắt gao giam cầm lấy mảnh này không ổn định không gian hắn đối diện phượng tê ngô cái kia băng tinh phượng hoàng chân thân thì là từng lớp từng lớp đánh thẳng vào băng di dùng thời gian phát tắc cấu trúc đê đập lý mục trầm mặc nhìn lấy băng di rất mạnh bá chủ cấp đình phong cùng g a i bên trong có thể xưng vô địch hắn lĩnh mộ thời gian pháp tắc càng là quỷ dị khó lường đủ để cho hắn vượt cấp khiêu chiến thậm chí áp chế tầm thường chuẩn đế nhưng phượng tê ngô không phải tầm thường chuẩn đế nàng là băng phượng nhất tộc l ã o tổ đối băng xương pháp tắc lý giải đã đạt đến hoa cảnh càng quan trọng hơn là nàng yêu lực tích lũy quá hùng hậu chuẩn đế cùng bá chủ đình phong kém một chữ lại là một trời một vực băng di pháp tắc tinh d i ệ u như cùng một trôi vô cùng sắc bén mũi nhọn phượng tê ngô yêu lực dồi dào đúng như một khối không thể phá vỡ cự nham mũi nhọn có thể tiến vào cự nham lại không cách nào đem triệt để vỡ nát mà cự nham mỗi một lần chấn động. đều tại m à i mòn lấy mũi nhọn phong mang càng làm cho lý mục ánh mắt băng lãnh chính là hắn nhìn đến phượng tê ngô trong mắt lấp lóe cũng không phải là chỉ có bạo ngược s á c ý còn có một loại tham lam theo dõi lĩnh ngộ quang nàng tại phân tích nàng đang lợi dụng lần này đối kháng phân tích băng di thời gian p h á p tắc mỗi nhiều một giây phượng tê ngô đối thời gian p h á p tắc lý giải thì sâu sắc một phần nàng vốn là c h u ẩ n đế một khi để cho nàng dòm đến thời gian con đường hậu quả khó mà lường được cuộc mua bán này thua lỗ không thể lại tiếp tục băng di thả nàng đi cái gì băng di toàn thân chấn động thân dòng phía trên hàn khí cũng vì đó trì trệ thả nàng đi vương ngài đang nói cái gì ta còn có thể chống đỡ ta còn có thể đánh đầu này lao băng chim mơ tưởng từ trong tay của ta lấy đến nửa điểm tiện nghi khuất nhục cùng không cam lòng sông lên đầu hắn băng di vương tọa kỵ băng g i a o nhất tộc vương giả chưa từng nhận qua loại này bị khuất tại một cái lao kê bà trước mặt bại lui ngay tại hắn tâm thần giao động trong n g a y mắt băng di cảm nhận được khác một ánh mắt là phượng tố xấu nàng đối với băng di khẽ gật đầu một cái ánh mắt kia rõ ràng đang nói nghe vương liền cái này hỏa kê đều nói như vậy bang di trong lòng điểm này không cam lòng trong nháy mắt bị bực bội thay thế hắn không hiểu hắn thật không hiểu nhưng vương mệnh lệnh là tuyệt đối vương quyết định biện pháp tất nhiên có thâm ý khác nhìn mình không thấu chỉ là bởi vì chính mình còn chưa đủ mạnh trí tuệ còn chưa đủ sâu xa vương mỗi một cái mệnh lệnh sau lưng đều cất giấu người phạm không thể với tới hồng đại bộ cục đúng nhất định là như vậy vương đây là t ạ i xuống một bàn đại cờ thả đi cái này lao băng chìm tuyệt đối là trong kế hoạch khâu mấu chốt nhất nghĩ thông suốt cái này một điểm bang di trong lòng điểm này biện k u ấ t sáng tỏ thông suốt ừ băng di bỗng nhiên triệt hồi tất cả lực lượng ẩm ẩm duy chỉ lấy vết nước ổn định thời gian p h á p t ắ t trong nháy mắt biến mất bị đè nén đến cực hạn không gian năng lượng ẩm vang bạo phát nguyên bản bị khóa chết thời gian vết nước đột nhiên hướng ra phía ngoài mở rộng xé mở một đạo to lớn lỗ hổng thông hướng ngoại giới băng nguyên phượng tê ngô cũng sừng sốt một chút đầu tiên ngoan cố băng dao thế mà chủ động từ bỏ nàng có thể cảm giác được đối phương rõ ràng còn có lực đánh một trận bất quá nàng không kịp nghĩ nhiều chạy khỏi nơi này cơ hội đang ở trước mắt một đám ngu xuẩn phượng tê ngô không chút do dự tiến vào nói mới xuất hiện không gian vết n ư ớ c ha ha ha ha tuyết lang vương còn có n g ư ờ i đầu này h ò a kê chờ xem đợi ta triệt để tiêu hóa hôm nay bật được chính là tử kỳ của các ngươi tiếng cười càn rỡ tại vặn b ẹ o không gian bên trong q u a n quần tràn đầy người thắng lợi tư thái lý mục đối với cái này mắt điếc thai ngơ hắn nhìn chằm chằm phượng tê ngô biến mất phương hướng b a n g di đi giúp nhận nha bọn hắn đem phía dưới tạp t r ù n g dọn dẹp sạch sẽ vâng t h vương vang di cùng kính túi thất đầu vương mệnh lệnh quả nhiên đến rồi quét sạch chiến trường vì vương b ư ớ c kế tiếp kế hoạch trải bằng đường hắn nhận mệnh lệnh thân thể cao lớn nhất chuyển chuẩn bị rời đi mảnh này hỗn loạn chi điểm rời đi trước cái kia đầu dòng to lớn o ặ t về phía phượng tổ xấu uy hòa kê đừng liên lụy ta vương muốn là vương có nửa điểm tổn thương ta quay đầu liền đem ngư ơ i ngược dòng xấu hỏa sơn đông lạnh thành một vạn năm tàng băng quẳng xuống câu này ngoan thoại băng di cũng không dừng lại đôi dòng bãi xuống xông ra thời gian vết nứt hướng về phương xa cái kia mảnh băng hỏa sen lẫn chiến trường lao xuống mà đi hiện tại mảnh này vặn vẹo không gian bên trong chỉ còn lại có lý mục cùng p ư ợ n g tổ xấu băng di câu kia hấu chi u phượng tố xấu căn bản không có để ở trong lòng nàng tất cả tâm thần đều tập trung vào trên lưng mình cái kia chở mặc vương giả trên thân cùng vương một chỗ cùng vương kể vai chiến đấu truy sát chính mình địch nhân vương có run dậy cảm giác cùng hưng phấn cảm giác theo linh hồn của nàng chỗ sâu dâng lên huyết đang thiêu đốt nàng yêu lực đang sôi trào tha vương phượng tố xấu đem chính mình bằng thẳng bao trùm lấy lông thần màu vàng n ó n g lưng hoàn toàn hiện ra ở lý mục trước mặt đây là một cái mời càng là một loại thần phục tư thái lý mục thả người nhảy lên bốn cái to lớn vuốt sói vững vàng rơi vào phượng tố xấu trên lưng một cỗ trước nay chưa có cảm giác thỏa mãn cùng binh diệu cảm giác tràn ngập phượng tố xấu nội tâm vương đứng ở trên lưng của nàng cái này so bất luận cái gì lời thề đều càng có phân lượng nàng cảm nhận được vương ý chí đó là một loại băng lãnh sắp bén không đạt mục đích thể không bỏ qua quyết tâm truy tuân mệnh vua của ta phượng tố xấu hai cánh chấn động v a n h vô tận màu vàng kim thần h ỏ a theo nàng cánh phía dưới dâng lên mà ra hỗn loạn pháp tắc bị c ư ơ n g ép gặt ra một giây sau nàng sẽ rách không gian trói buộc lần theo phượng tê ngô cái tia còn chưa hoàn toàn tiêu tán băng lãnh khí t ứ c ngang nhiên đuổi theo phía trước cái k i ê u đạo chật vật màu trắng lưu quang chính là phượng tê ngô ngu xuẩn một đám ngu xuẩn phượng tê ngô ở trong lòng cười như điên tuyết lang vương ngươi quá tự đại ngươi cho rằng phái một đầu băng dao liền có thể vây khâu ta người căn bản không hiểu pháp tắc va chạm đối với chúng ta chuẩn đế mà nói là quý báo dường nào có lương cái k i ê u đạo đóng băng thời gian pháp tắc tuy nhiên để cho nàng bị thiệt lớn nhưng hắn huyền ảo mạch lạc đã bị nàng thấy được một góc tựa như một phạm nhân trong lúc vô tình thoáng nhìn thành tiên bi tịch tuy nhiên chỉ nhìn đã hiệu trang địa lại đủ để cho hắn điên cuồng chờ ta chờ ta trở lại tộc địa mượn nhờ vạn tái huyền băng chi lực triệt để lĩnh hội cái này một tia huyền bí của thời gian ta cái thứ nhất liền lấy ngươi khai đao ngươi phát tắc đạo quả của ngươi đều muốn là ta nàng thậm chí bắt đầu chờ mong băng gì đuổi theo lại để cho nàng cảm thụ mấy lần thời gian này sức mạnh to lớn nàng có lòng tin trong khoảng thời gian ngắn mô phỏng ra một tia g a lông đến lúc đó thiên địa to lớn ai còn có thể làm sao nàng đến mức đầu kia hoặc kê phượng t ê ngâu căn bản không để vào mắt lão bại tướng dưới tay tôi có thể có cái uy h i ế gì thế mà sau lưng phòng cảm giác càng ngày càng mánh liệt là nguồn gốc từ huyết mạch khắc chế đủ để đốt cháy nàng bản nguyên màu vàng kim thần hỏa chính mình lại bị phát hiện đáng chết phượng tổ xấu phượng tê ngô quay đầu lướt qua đồng tử đ ỗ n g nhiên co r ụ t lại không có đầu kia đáng ghét băng dao chỉ có cái kia h ỏ a k ê cùng h ỏ a k ê trên lưng cái kia lang vương vì cái gì tại sao là hắn tự mình đến truy băng gì đâu hắn vậy mà không có đuổi theo s a o chương bốn trăm tám mươi lăm khởi động dự bị phương án chương bốn trăm tám mươi lăm khởi động dự bị phương án phượng tê ngô nao tử trong nháy mắt hỗn loạn nhưng cũng chính là như thế trong nháy mắt hỗn loạn hương ngực màu vàng kim hỏa trụ từ phía sau đánh vào nàng cánh trái phía trên a phượng tê ngô cảm giác được chính mình nửa người băng xương pháp tắc đang bị này bá đạo hỏa diễm cưỡng ép hòa tan bốc hơi kịch liệt đau nhức đ ể cho nàng cơ hồ muốn từ không trung rơi xuống nhưng nàng không thể ngừng tuyệt đối không thể phía trước cũng là băng phượng nhất tộc tổ đ ị a là nàng hy vọng cuối cùng chỉ cần có thể tới đó cái tiêu mảnh từ thái cổ hàn băng tạo thành thế giới là lĩnh vực của nàng là nàng tân quốc ở nơi đó nàng lực lượng sẽ nhận được vô hạn tăng cầm thương thế cũng có thể trong thời gian ngắn nhất khôi phục lang vương người chờ người chờ đó cho ta nàng tiêu đốt bản nguyên bất kể đại giới nghiền ép ra sau cùng một tia lực lượng một đầu đâm về cái kia mảnh trắng xóa thế giới phượng tố xấu theo sát phía sau trở lý mục vọt vào mảnh này b ă n g tuyết t h i ê t niệm lọt vào trong tầm mắt là một mảnh băng kỳ tích cao vạn trượng sông băng như kiểu lưới kiếm sắc bén xuyên thẳng mây xanh to lớn băng tinh cổng vò m vượt ngang chân trời trên mặt đất phủ lên vĩnh viễn không bao giờ hòa tan huyền băng toàn bộ thế giới trong suốt sáng long lanh lộng lẫy nhưng cũng tĩnh lặng đến đáng sợ phượng tố xấu cảm giác bỏ qua không có một tia sinh mệnh ký tức trừ các nàng cùng vừa mới xâm nhập phượng tên ô cái này tòa khổng lồ băng tinh chi thành đúng là một tòa thành chống không vương nơi này phượng tố xấu trong lòng run lên nàng rốt cuộc hiểu rõ vương đã sớm biết nơi này là chống không cho nên hắn mới như thế chắc chắn như thế thong dong nguyên lai、like, cái k i a cái gọi là quét sạch chiến trường chỉ là một cái đẩy ra băng di lấy cớ vương căn bản không có ý định để băng di tham dự trận này truy sát bởi vì băng di phát tắc đã bị địch nhân thăm dò vương không cho phép bất luận cái gì biến số đây không phải ma lực đây là tính toán không bỏ sót trí tuệ nàng chỗ hiệu chung là một vị chân chính không gì địch nổi vương giả phù phù phượng tê ngô thân thể đập tầm ầm ở một tòa to lớn tượng băng quảng trường phía trên đem cứng rắn huyền băng mặt đất đập ra một cái hố sâu nàng d â y ruổi lấy đứng lên miệng lớn thở dốc quen thuộc cực hàn chi khí thông qua thân thể của nàng tràn vào nàng bàn nguyên bắt đầu chữa trị bị thần hỏa thiêu đốt bị thương lực lượng cảm giác ngay tại trở về ha ha ha ha ha, ha. ta đến ta cuối cùng đã tới lang vương phượng tổ xấu các ngươi hai cái ngu xuẩn dám đuổi tới ta thần trong nước đến nàng mở ra tàn phá hai cánh dẫn động phiến thiên địa này b ă n g xương phát tắc nghe ta hiệu lệnh các con dân của ta các ngươi tổ tiên về đến rồi thức tình đi băng phong anh linh xé nát xâm l ớ n giả thanh âm của nàng tại chống trải băng tinh thành thị ở giữa quanh quần nhưng trả lời nàng chỉ có gào thét hàn phong cùng hoàn toàn t í c h mịch phượng tê ngô tiếng cười im bặt mà dừng người đâu tộc h nhân của ta đâu nàng điên cùng phóng thích chính mình thần nghiệm một lần lại một lần đạo qua mảnh này nàng vô cùng quen thuộc thổ đ i ệ chống không hết thệ tất cả đều là chống không nàng ngủ say vạn năm cung điện tộc nhân nghỉ lại băng tổ ấp t r ứ n g ấu chim vạn năm hà đàm tất cả địa phương đều không có bất kỳ cái gì sinh mệnh dấu hiệu dường như toàn bộ b ă n g phượng tộc quẩn bước hơi khỏi nhân gian không không có khả năng cái này tuyệt đối không có khả năng ngao tiên h là ngao tiên h cái kia đáng chết cá chạch hắn đem tộc nhân của ta mang đi nơi nào nàng lớn nhất dựa vào không có chính mình át chủ bài tại nàng thời điểm không biết đã bị người rút đi cái gọi là lĩnh vực ưu thế cái gọi là tộc quẩn chi lực đều thành một chuyện c ư i nàng hiện tại chỉ là một cái bản thân bị trọng thương không chỗ có thể trốn người cô đơn lúc này cách đó không xa không gian một trận vật mẹo màu vàng kim hỏa diễm đem chung quanh cực hàn không khí thiêu đốt đến xì xì rung động phượng tố xấu ưu nhã hạ xuống tại quảng trường một chỗ khác ở sau lưng nàng lý mục c h ầ m rãi theo nàng trên lưng nhảy xuống phượng tê ngô gắt gao nhìn c h ầ m c h ầ m lý mục giờ khắc này nàng rốt cuộc h i ể u rõ hết thảy cái gì tha cho nàng một lần tất cả đều là nàng buồn cười n ó n bổ từ đầu tới đôi lang vương mục đích cũng chỉ có một giết nàng lang vương người người đã sớm biết nơi này là không lý mục không có trả lời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 sáng lên trướng mắt thú làm quan mang đủ để đóng băng linh hồn sẽ rách thần hồn hủy d i ệ t tính năng lượng chính tại điên cuồng hội tụ đây là chuẩn đế cấp thần quốc tự v ủ v u lực của nó đủ để đem phương viên một trăm vạn giảm hóa thành hư vô coi như là đồng cấp bậc chuẩn đế thân ở hết tâm cũng t u y ệ t không may mắn thoát khỏi khả năng phượng tố xấu vô ý thức bảo hộ ở lý mục trước người vương nàng đ i ê n rồi nàng muốn dẫn bạo toàn bộ băng phượng tổ điện phượng tố xấu đã làm tốt từ chiến chuẩn bị thế mà lý mục nhìn ngu ngốc giống như nhìn một chút phượng tổ xấu sau đó hắn vô vũ phượng tố xấu cánh khổ lưu lại phượng tố xấu trong nháy mắt tỉnh táo lại vương không có một vẻ bối rối vậy đã nói rõ hết thẻ còn tại vương trong khống chế vâng phượng tố xấu hai cánh chấn động trở lý mục cấp tốc hướng phía sau t ố i lui trong chớp mắt liền đã ở bên ngoài mấy dặm phượng tê ngô nhìn lấy bọn hắn đi xa thân ảnh trên mặt điên cuồng càng sâu muốn chạy m u ộ t ị c h diệt toàn bộ thế giới tại thời khắc này đã mất đi thanh âm cũng đã mất đi sắc thái tầm mắt đi tới chỉ còn lại có một mảnh thuật t thôn vệ hết thẻ trắng đó là cực hạn băng xương pháp tắc ngưng tụ tới cực điểm về sau b ộ c phát ra diệt thế chi quang quan g mang lấy quảng trường làm trung tâm hướng về bốn phương tám hướng điên cuồng quyết tán vạn trượng sông băng tại quang mang bên trong im lặng tan giã vượt ngang chân trời băng tinh c ổ n g vòm như l à n h ư huyễn ảnh phạt o á i không thể phá vỡ u y ề n băng đại địa tầng tầng lớp lớp nhức lên trôn vùi toàn bộ băng phượng thần quốc tòa này tồn tại không biết bao nhiêu vạn năm băng tuyết kỳ tích tại ngắn n g ủ i trong nháy mắt bị theo cái này thế giới phía trên triệt để xóa đi phong bạo những nơi đi qua không gian bích lũy cũng giống như giấy mỏng một dạng bị xé nát lộ da đen nhánh hư không vết nứt tại trận này diệt thế phong bạo h ạ c tâm phượng t â ngô thân thể bị v Nàng kế hắn căn h b đầu, là tại dẫn căn bản không có cho nàng bất luận cái gì cơ hội l á n h lén trực tiếp thối lui đến một cái tuyệt đối khoảng cách an toàn cái kia nhẹ nhàng lui lại t h i ệ t để vỡ vụ nàng đồng quy vô tận tưởng niệm đáng giận sói phượng t ê ngô trong lòng hận ý n g ậ p trời nhưng nàng không có thời gian chửi mắng đánh lén kế hoạch thất bại nàng lập tức khởi động dự bị phương án sống sót đi tìm cái kia đáng chết n g a o tiên h chương 486, nhất ba lưu vọt lên l a n g tộc chương 486, nhất ba lưu vọt lên l a n g tộc phía chân trời xa xôi đường trên một đạo màu băng lam lưu quang vạch phá bầu trời phượng t ê ngô thương thế đã tại dẫn bạo thần quốc lúc khôi phục sáu b ả thành chí ít đ à o mệnh không n g ạ i nhưng như thế vẫn chưa đủ trong cơ thể nàng pháp tắc bản nguyên vẫn như cũ thâm hụt cái này khiến nàng vô cùng bực bội ngọc tiên người tốt nhất đừng để bản tổ thất vọng đã tộc địa bên trong không tại cái k i a ngao thiên thì chỉ có một cái khả năng hắn mang theo băng phượng nhóm đánh b ả y sói đi cái k i a ngu xuẩn dao tốt nhất đã cầm xuống lăng tộc bắt lấy đầu kia thân phụ thời gian p h á p tắc băng dao nếu không nàng không ngại tự tay lột hắn ra thủ luồng rút hắn gân rồng bay lên bay lên lông mày của nàng hơi hơi nhữ lên là băng phượng khí tức rất nồng nặc nhưng là là từ khí trong lòng của nàng phun lên linh cảm không lành rất nhanh dự cảm trở thành sự thật phía dưới tuyết nguyên phía trên bắt đầu xuất hiện băng phượng thi thể một bộ hai cỗ sau đó là liên miên liên miên những thứ này băng phượng t ử t r ạ n g thê thảm có bị móng vuốt x é rách có bị cự lực nện thành thịt nát có thậm chí trực tiếp bị lực lượng nào đó xóa đi một nửa thân thể phượng tê ngô lơ lửng trên không trung to lớn phượng khu bởi vì phẫn nộ mà run nhẹ nhẹ nàng rơi vào một bộ còn tính hoàn chỉnh băng phượng bên cạnh thi thể dội ra móng vuốt nhẹ nhàng điểm một cái ông thi thể k i a t r o n g nháy mắt tinh thuần băng xương bản nguyên bị nàng h ú t nhập thể nội theo hấp thu thi thể càng ngày càng nhiều nàng thâm hụt bản nguyên chính đang nhanh chóng bị bổ h u y ế t khí tức cũng theo đó liên tục tăng lên nhưng sát mặt của nàng lại càng ngày càng khó coi phế vật tất cả đều là phế vật nàng rốt cuộc minh bạch xảy ra chuyện gì ngao thiên tên ngu xuẩn kia căn bản không có dựa theo kế hoạch của nàng c h ầ m c h ầ m mưu toan làm gì chắc đó hắn lại đem toàn bộ bang phượng t à o quần tất cả đều cưỡng ép tăng lên cảnh giới sau đó dự định nhất ba lưu vọt lên l a n g tộc đây là đổ đồ mới có thể làm sự tình c h ắ c không được hắn thiên sơn giao nhóm sẽ bị bầy sói dết tuyệt thì loại này não tử không thua mới là lạ ngu xuẩn dao ngu xuẩn dao phượng tê ngô giận không nhịn nổi nhưng nàng vẫn là đẻ xuống lập tức đi tìm ngao thiên tính sổ xúc động nàng tiếp tục dọc theo thi thể xếp thành đường tiến lên một bên hấp thu một bên khôi phục thực lực việc cấp bách là tìm về chính mình lực lượng đúng lúc này nàng động tác một trận tại phía trước chiến trường trung tâm nàng cảm nhận được một cỗ cực kỳ khí tức quen thuộc đó là tụ lệnh c h i vũ không có khả năng phượng tê ngô ý niệm đầu tiên thì là phủ định tụ lệnh c h i vũ là nàng thần quốc bên trong hạch tâm bảo vật một trong tại nàng dẫn bảo thần quốc thời điểm cũng đã theo thần quốc cùng nhau trôn vùi m ớ i đúng nhưng cỗ khí tức kia cái tia cố độc thuộc về tụ lệnh tri vũ cực hàn pháp tắc ba động không làm được giả một cái để cho nàng lên cơn giận g ữ khả năng hiện hiện trong lòng ngạc tiên ngươi dám trộm bản tổ đồ vật cùng lúc đó ngao thiên tại một mảnh kịch liệt đau nhức bên trong du du tỉnh lại huyết nha cái k i a một pháo cơ hồ đem hắn giao khu hoanh thành hai đoạn vương vương ngài tỉnh may mắn còn sống sót băng phượng xuống lại tới mang theo sống sót sau hai nạn run dậy cùng hoảng sợ ngao thiên lung lay to lớn đầu dao tầm mắt theo mơ hồ biến đến rõ ràng lọt vào trong tầm mắt đều là tàn chi đoạn xương cốt băng phượng đại quân chỉ còn lại có trước mắt cái này giải rác trên dưới một trăm chỉ từng cái mang thương khí tức bệ p ả i mà bầu trời xa xăm từng đầu hình thể to lớn t i ê n lang chín n h ì n phong tỏa bọn hắn tất cả đường lui bại thất bại thảm hại ngao thiên tâm chìm vào đáy cốc hắn ý lạnh leo thậm chí l â n át vết thương kịch liệt đau nhức nhưng hắn không có thể chết ở chỗ này lưu được núi xanh không sợ không có cử đốt hắn tự l ầ m bẩm vì mình tan tắc tìm kiếm lấy hợp lý nhất lấy cớ đúng không sai chỉ cần bản vương còn sống thì có cơ hội đông sơn tái khởi bảo vệ bản vương rút lui ngao thiên phát ra hư nhược gà thét còn sót lại băng phượng nhóm như được đại xá lập tức vây quanh hắn to lớn ra khu hướng về một phương hướng hốt hoảng phá vây thế mà thiên lang nhóm sớm đã bố trí xuống thiên la địa v o n g cầm đầu chính là n h ậ n nha hắn l ệ n h lùng nhìn chăm chú lên đám kia tang ra trì lòng vẫn chưa lập tức hạ lệnh trùng sát vương có lệnh giữ vương tộc địa là đủ nhưng thả bọn họ đi không có nghĩa là để bọn hắn thoải mái mà đi cản lại bọn hắn nga ô tiếng sói chu liên tiếp thiên lang nhóm đáp xuống mỗi một lần trúng kích đều có một hai con bản liền trọng thương băng phượng g á o thét lấy rơi xuống phế vật một đám rất rưỡi ngao thiên bị hộ ở trung ương nhìn lấy bảo hộ chính mình băng phượng nhóm nguyên một đám chết đi trong lòng lại vội vừa giận tiếp tục như vậy hắn sớm muộn muốn bị những thứ này sói con tươi sống mà i chết trong mắt của hắn v a n sắc t r ợ t lóe lên chuyện cho tới bây giờ chỉ có thể dùng cái k i a phượng tê ngâu cái k i a láo yêu bà không quản được nhiều như vậy trước mạng sống lại nói hắn mở ra miệng lớn tản ra vô tận hàn ý màu băng lam lông vũ chậm rãi hiện hiện chính là tụ lệnh c h i vũ ngao thiên trong mắt lóe lên một tia đau lòng cùng quyết tuyệt cho bản vương bạo hắn đ ỗ n g nhiên thôi động thể nội còn sót lại lực lượng rót vào tụ lệnh tri vũ bên trong ông đây không phải là n ộ tùng mà chính là cực hạt lãnh có thể đóng băng vật vật thậm chí đóng băng pháp tắc bản thân độ không tuyệt đối giang giác giang giác giang giác lấy tụ l ạ n h c h i vũ làm trung tâm màu băng lam sóng xung kích hiện lên hình vòng quyết tán không gian bị đông cứng sau đó vỡ vụn thành từng mảnh đứng ngũi chịu xào vài đầu thiên lang liền kêu t h ả m cũng không kịp phát ra thì trong nháy mắt bị đông cứng thành tựa băng sau đó theo vỡ vụn không gian cùng nhau hóa thành b t mịn nhận nha chờ lang tướng phản ứng cực nhanh trước tiên thoát ra lui lại mới miễn cưỡng ngăn cản được cái tia cỗ đông lạnh tuyệt thiên hàn ý dù là như thế bọn hắn cũng bị b ư c lui mấy ngàn thước một cái không gian thật lớn khe cứ thế mà bị nổ đi ra. đi ngao thiên bắt lấy cái này cơ hội ngàn năm một l mang theo còn sót lại b ă n g phượng một đầu đâm vào đầu kia từ trí bảo tự bạo mở ra sinh mệnh thông đạo chật vật biến mất ở chân trời n h ậ n nha nhìn lấy bọn hắn thoát đi phương hướng không có hạ lệnh truy kích giặc cùng đường c h ớ bởi quét dọn chiến trường vương mệnh lệnh là giữ vững t ộ c địa cùng nha nhét nhét miệng đầu kia lớn run dài còn thật thật sự có tài vậy mà cất giấu loại bảo bối này huyết nha lắc lắc đầu xua tan trên thân hàm khí đáng tiếc vừa mới cái kia một pháo không có trực tiếp giết chết hắn ảnh nha thân ảnh tại trong bóng tối hiện hiện khí tức rất giống cái kia lão bang phượng ngay tại ngao thiên dẫn bảo tụ lệnh chi vũ chạy thoát đồng nhất thời khắc phượng tê ngô rốt cục đã tới chiến trường trung tâm khu vực nàng to lớn phượng khu lơ lửng giữa không trung trong không khí tràn ngập b ă n g phượng vẫn lạc bi hài cùng sói con nhóm cái kia cố để cho nàng buồn nôn mùi khai ngao thiên ngươi cái này thành sự không có bại sự có dư ngu xuẩn phượng tê ngô l ử a giận cơ hồ muốn ngưng là thật chất nhưng một giây sau nàng tất cả l ử a giận đều biến mất thật là tụ lệnh chi vũ khí tức không không đúng cái này không chỉ là khí tức đây là tụ lệnh chi vũ tại pháp tắc phương diện triệt để vỡ vụn trôn vùi sau lưu lại pháp tắc toái phiến ba động phượng tê ngô toàn bộ đ ề u động chừng bốn trăm tám mươi bảy cái này ngu đến mức không có thuốc chữa giao long chừng bốn trăm tám mươi bảy cái này ngu đến mức không có thuốc chữa giao long nàng thần quốc là chính nàng nổ tung tụ lệnh c h i vũ làm thần quốc bảo vật lý nên theo thần quốc cùng nhau hóa thành hư vô tại sao lại ở chỗ này tự bạo một cái để cho nàng toàn thân băng hàn nội giận đùng đùng khả năng tại nàng não hải bên trong hiển hiện, hiện. ngao tiên h là ngao tiên h cái kia đồ h ô n trướng hắn vậy mà thật không biết dùng cái gì ti tiện thủ đoạn tại nàng thần quốc hủy diệt trước đó sớm trộm đi tụ lệnh tri vũ sau đó cái này ngu đến mức không có thuốc chữa giao lòng lại đem nó cho dẫn nổ vì theo một bầy sói tể tử trong tay và m ệ n h a a a a phượng tê ngô tiếng gào hóa thành thực chất tấm ba đem phía dưới tầng tuyết thật dậy đều hất bay ra ngoài ngao thiên bản tổ muốn đem ngươi chém thành muôn mảnh nghiền xương thành cho đáng chết đáng chết đáng chết đáng chết trộm nang trí bảo còn dùng đến vất ức như thế như thế ngu xuẩn vô cùng nhã ngay tại phượng tê ngô lựa giận công tâm như muốn phát cùng lúc nha đây không phải cái k i ế mất đi xảo huyệt khắp nơi loạn đi dạo dân chuyên nghiệp sao làm sao ở chỗ này tìm ngươi những cái kia bị g ầ m sạch lông đổ từ đồ tôn phượng tê ngô mãnh liệt quay đầu chỉ thấy một đầu hình thể mạnh mẽ toàn thân bao trùm lấy băng tinh lân phiến giao long chính thoải mái nhàn nhã theo một chỗ sông băng sau bay ra đến đây rào cục chính là băng di hắn phụng lý mục chi mệnh đến đây câu cá phượng tê ngô l ử a giận khi nhìn đến băng di cái kia trương dương mà cờ năn đòn mặt giống lúc trong nháy mắt tìm được chỗ tháo nước nếu có thể ở nơi này thôn vệ hết băng di đâu chỉ cần ăn hắn chính mình không chỉ có thể trong nháy mắt bù đắp băng xương pháp tắc khuyết điểm càng có thể đem cái kia huyền ảo khó lường thời gian pháp tắc chiếm làm của riêng mà lại mấu chốt nhất là phượng tê ngô thần n i ệ m giống như thủy triều đảo qua trong vòng nghìn dặm băng nguyên phía trên ngoại trừ mấy cái không có thành t i ể u sói con ở phía xa lén lén lút lút lại không cái gì cường giả khí tức lang vương không tại đây quả thực là cơ hội t r ờ i cho cá t r ạ c h nhỏ bản tổ thật đúng là phải cám ơn ngươi tạ ơn ngươi chủ động đưa tới cửa đền bù bản tổ tổn thất tổn thất băng di lắc lắc thon dài đôi rồng dùng long trảo gãi, gãi cái cầm băng tinh lân phiến tư thái ngãng lớn há ngươi nói là ngươi cái kia bị nổ thành toái phiến tổ chim vẫn là nói ngươi món kia bị ngao t h i ê n tên ngu xuẩn kia làm pháo hoa thả phá lông vũ hắn ra vẻ bừng tỉnh đại ngộ hình ai nha nha thật sự là quá thảm rồi vốn cho rằng ngươi chỉ là mất đi nhà không nghĩ tới liền áp đáy hòm bảo bối đều cho làm không có chật chật ngươi cái này lao tổ làm đến thật là đầy đủ thất bại phượng tê ngô quanh thân nhiệt độ không khí bỗng nhiên hạ xuống không gian cũng bắt đầu phát ra không chịu nổi gánh nặng kèn kẽ tâm thanh nhưng nàng không có lập tức phát tác miệng lưỡi bé nhọt cũng tốt đợi chút nữa bản tổ đem gân rồng của ngươi từng cây r hy vọng miệng của ngươi còn có thể cứng như vậy lời c o n chưa dứt phượng tên n ô động không có kinh thiên động địa thanh thế thân ảnh của nàng dường như chỉ là tại nguyên chỗ nhẹ nhàng n h ó á n g một cái liền trong nháy mắt biến mất băng di toàn thân lân phiến đột nhiên dựng thẳng không tốt đây là thời gian p h á p tắc cái này dân chuyên nghiệp thật như vương sở nhắc nhở một dạng cũng mò tới thời gian p h á p tắc muôn hạng thời gian trì hoãn không chút do dự băng di lấy tự thân làm trung tâm thời gian phát tắc lĩnh vực trong nháy mắt căng ra hắn hết thẻ trung q u n h lưu tốc cũng bắt đầu biến đến sệt sệt trì trệ thế mà ngay tại hắn lĩnh vực vừa mới triển khai nháy mắt một cái bao c h ù m lấy vạn n i ê n huyền băng cánh gà trực tiếp xuất hiện tại đỉnh đầu của hắn cái kia cánh gà phía trên đồng dạng c u ố n quanh lấy một cỗ không lưu loát lại bá đạo vô cùng thời gian chi lực cước ép triệt tiêu hắn pháp tắc ảnh hưởng tiểu đông tây ngươi cho rằng chỉ có ngươi biết cái này ít trò mẹo sao tại bản tổ chuẩn đế cấp tu vi trước mặt ngươi điểm ấy đạo hạnh tầm thường bất quá là múa r ư ợ u trước cửa lỗ ban Vâng vô anh! Cánh gà ngang nhiên vô xuống. Bang、Di、tránh cũng không gà thể tránh. Một tiếng thật lớn, Di tr trên lệnh quá xa đồng dạng là thời gian phát tắc đối phương bằng vào chuẩn đế cấp tu vi hoàn toàn là n g h i ệ n ép vương a ngài lại không đến ngài trung thành nhất dũng bánh toạ kỵ liền bị cái này lão nương môn cho nấu canh băng di trong lòng đ i ê n cùng k ê u g ê n nhưng trên mặt biểu lộ nhưng như cũ kiệt ngao bất tuần h hắn bỗng nhiên theo trong ránh sâu thoát ra miệng rồng mở ra băng giao tinh lạc vô số đạo ẩn chứa băng truy lít nha lít nhít bắn về phía phượng tê ngô mỗi một đạo băng truy đều đủ để tùy tiện xuyên thủng một dây núi thế mà phượng tê ngô chỉ là khinh miệt nâng lên cánh nhẹ nhàng một cái quá chậm cái tia đầy trời tinh lạc giống như băng truy tại ở gần n à n một trăm em mở phạm v i l ú c tốc độ đột nhiên biến đến so ốc xen còn chậm hơn cuối cùng vô lực lơ lửng giữa không trung sau đó tốc tốc rơi xuống phượng tê ngô thân ảnh lần nữa biến mất băng di cảm giác nguy cơ nhảy lên tới đỉnh điểm quan sát đánh giá thời gian hắn hai mắt bên trong vô số tương lai hình ảnh tái phiến phi tốc loay qua bên trái không đúng là phía trên hắn động n h i ê n ngầm đầu đôi dòng hướng lên phía trên hung hăng quốc tới ba tinh chuẩn rút chúng một cái trống rông xuất hiện cánh gà nhưng băng di lại không cảm thấy vui sướng chút nào bởi vì một cái khác cánh gà đã vô thanh vô tức xuất hiện tại hắn bụng một mảng lớn bao trùm lấy băng tinh long lân bị cứ thế mà xé mở máu me đồng địa giống băng di rốt cuộc minh bạch chính mình cùng phượng tê ngô t r ê n l ệ n h ở nơi nào chính mình đối thời gian pháp tắc v ậ n dụng là kỹ xảo mà phượng tê ngô thì là dùng tuyệt đối lực lượng tại gian lận nàng pháp tắc lãnh nộ có lẽ thô giáp nhưng nàng chuẩn đế cấp lực lượng đủ để cưỡng ép vặn vẹo một mảnh nhỏ khu vực thời gian làm đến cùng loại thuấn di cùng thời gian đình chỉ hiệu quả căn bản không giảng đạo lý chạy ngươi còn có thể chạy đi nơi đâu p h ư ợ n g tê ngô thân ảnh ở phía xa hiện hiện ưu nhã liếm liếm đầu ngón tay long huyết trên mặt làm mẹo vờn chuột giống như khoa ý thời gian của ngươi phát tắc tại bản tổ t r ư ớ c mặt tựa như là hài đồng đồ chơi mỗi một lần g i ã y ruộng sẽ chỉ làm ngươi huyết lục biến đến càng càng mỹ vị b a n g di thở hồn hẹn màu vàng kim long đồng gắt gao nhìn chằm chằm nàng thường quy thủ đoạn đã vô dụng chỉ có thể dùng một chiêu kia đóng băng thời gian ngay tại lúc này b a n g di kéo lấy thân thể bị trọng thương cũng không bay đầu lại hướng về nơi xa bỏ mạng chạy trốn thế mà hắn vừa mới bay ra không đến một vạn sau lưng cái kia bị đông cứng không gian chuyển đến răng rắc một tiếng v a n giòn phượng tê ngô vậy mà chỉ dùng thời gian một hơi thở thì cưỡng ép tránh thoát thời gian của hắn đóng băng muốn đi bản tổ cho phép sao phượng tê ngô tốc độ nhanh đến mức c ự c h ạ n băng di chỉ cảm thấy toàn thân x i ế t chặt đã bị một cái to lớn vô cùng cánh gà chết n ắ m lấy không thể động đậy cốt cách vỡ vụn thanh â m không ngừng chuyển đến lao chiêu số s á c thực dùng rất tốt đáng tiếc ngươi lực lượng quá yếu hiện tại liền để bản tổ đến nhấm n h á p một chút cái này dung hợp thời gian pháp tắc long hồn đến tột cùng là bực nào mỹ vị đi nàng mở ra phượng miệng nhắm ngay băng di đầu chứng bốn trăm tám mươi tám một khúc phá v ạ n pháp một tháng k h o a thế giới chương bốn trăm tám mươi tám một khúc phá v ạ n pháp một tháng k h o a thế giới xong b a n g di ý thức bắt đầu mơ hồ hắn dùng hết toàn lực vận dụng tất cả át chủ bài nhưng như cũng liền chạy trốn đều làm không được tuyệt vọng không ta thế nhưng là vương tọa kỵ cho dù chết cũng muốn bị chết có tôn nghiêm lao yêu bà b a n g di theo trong cổ họng gạt ra thanh â m khẳng k h à n ngươi hôm nay ăn không được ta bởi vì vua của ta sẽ đem ngươi nghiền xương thành cho thật sao phượng tê ngô trâm trọng nói đáng tiếc h ắ ngao bây phượng tê ngô phát ra tiếng kêu thảm thiết đau đớn đốt cháy khét lông vũ hôi thối tràn ngập ra nàng bắt lấy băng di cự trào vô ý thức bung ra thân thể cao lớn chật vật hướng về sau lật bay ra ngoài ở giữa không trung ổn định thân hình lúc nửa bên v ư ợ n g thủ đã kinh biến đến mức cháy đen một mảnh phượng ngược dòng xấu phượng tê ngô gắt gao nhìn chằm chằm thần hỏa phóng tới phương hướng b a n g di từ trên cao rơi xuống ý thức đã tan rã ngay tại hắn sắp nện ở trên mặt băng trong nháy mắt một cái to lớn mà ấm áp lướt sói êm ái nâng hắn một cô ôn h ò a mà minh mông lực lượng tràn vào hắn thể nội trong nháy mắt ổn định hắn gần như sụp đổ thương thế b a n g di khó khăn mở mắt ra đập vào mi mắt là một đôi thâm thúy như minh mông tinh không màu bạc sói đồng tử cùng cái kia quen thuộc đến để hắn nguyện ý dân ra hết thẻ thân ảnh vương băng di suy y cũng nhìn không được nữa ngất đi vương thỉnh cho phép ta xuất chiến phượng tố xấu mong đợi nói ra cái này thối băng chim dám đả thương t i ể u băng trùng ta chắc chắn nàng nướng thành chín bảy phần lý mục nghe vậy vẫn chưa lập tức trả lời phượng tố xấu x i n chiến hắn thậm chí không có đi nhìn một chút trọng thương hôn mê băng gì bởi vì không cần thiết tại hắn lĩnh vực bên trong không có hắn cho phép không ai có thể chết cũng không có người có thể trốn sau một k h ắ c lý mục chậm rãi g i lên chân trước không có kinh tiên động địa như thế không có pháp tắc chi lực quần bạo phun trào hắn cứ như vậy nhẹ nhàng vừa nhấc ông đ ế từ thái cổ hồng h o a n g sa xăm sói gạo vang vọng đất trời không phải từ lý mục trong miệng phát ra mà chính là theo phiến thiên địa này pháp tắc bản nguyên bên trong phát ra chỉ thấy một vòng cự đại vô bằng huyết sắc yêu nguyện không có dấu hiệu nào xé rách bầu trời cao huyền vũ không ánh trăng về xuống như thủy ngân quần quận trên mặt đất trong nháy mắt đem trong vòng nghìn dặm hết thể đều bao phụ trong đó thiên lang khóa giới nguyện đây là lý mục theo thiên lang phá trận khúc bên trong thôi diễn ra biến báo sắc chiêu một khúc phá văn pháp một tháng khóa thế giới lại là phong tỏa không gian cho siếc đầu kia tiểu băng trùng mới dùng qua hiện tại đầu này ngu xuẩn sói lại tới nàng thừa nhận lão hỏa kê đánh lén rất mạnh cái kia một đạo thần hỏa để cho nàng đều bị thiệt lớn nhưng vặn vẹo thời gian cốc ép t h o á t ly bất quá là ý nghĩ này vừa mới dâng lên phượng tê ngô trên mặt miệng mai thì triệt để cứng đờ không đúng không thích hợp nàng kinh hãi phát hiện chính mình thể nội chuẩn đế chi lực vận chuyển lại với ứng v ĩ u vô cùng càng đáng sợ chính là nàng cùng phương tiên địa này liên hệ bị cứ thế mà chặt đứt nay huyết sắc ánh trăng không phải tại phong tỏa không gian nó là tại thiết lập lại quy tắc tại mảnh này ánh trăng bao phủ trong lĩnh vực duy nhất chân thần là cái kia đầu sói quy tắc duy nhất là sói chi phát tắc phá cho bản tổ phá vỡ phượng tê ngô khản giọng rít lên vô cùng băng xương chi lực theo trong cơ thể nàng phun ra ngoài ý đồ đóng băng mảnh này đỏ tươi ánh trăng thế mà những cái t i a đủ để băng phong tinh thần hạt khí vừa tiếp xúc với ánh trăng thì trong nháy mắt tan giã tan giã nàng cảm giác mình giống một phạm nhân tại dùng nắm đấm đánh một tòa thái cổ thần sơn phí công lại buồn cười tại sao có thể như vậy đây rốt cuộc là thứ q u ỷ gì nàng không tin tả thần nghiệm điên cuồng vận chuyển đem hết toàn lực phân tích vùng lĩnh vực này cấu tạo sau một lát một kết quả hiện lên ở thần hồn của nàng bên trong t r á n h thoát có thể nhưng cần thời gian một cách giờ trọn vẹn một cách giờ phượng tê ngô thân thể ức chế không nổi run dày lên một cách giờ nàng nhìn thoáng qua chính mình cháy đen n ử a người lại nhìn một chút nơi xa cái k i a tắm dựa tại thần h ỏ a bên trong đang dùng một loại nhìn món ăn trong mâm ánh mắt nhìn mình c h ầ m c h ầ m hòa phượng tại một cái trạng thái toàn thịnh đồng thời đối với mình có thuộc tính khắc chế lao đối đầu thủ hạ kiên trì một canh giờ nói đùa cái gì giờ khắc này băng tinh p ư ợ n g hoàng cái tia cao ngạo vô số vạn năm trái tim bị một cái tên là hoảng sợ bàn tay lớn chết năm g ấ y vương phượng tố xấu nhìn trước mắt cái này hoàn mỹ không một tì vết lồng giam nàng nhìn hướng lý mục ánh mắt nóng rực đến cơ hồ muốn h ò a tan băng tuyết đây chính là vua của nàng nôn xuất phát thủy lật tay ở giữa liên vì nàng đã sáng tạo ra một cái tuyệt đối hoàn mỹ săn giết chàng lao băng chim tại sao không gọi rồi phượng tê ố xấu thanh ngọt t nghe. Nhưng rơi vào phượng ngào âm vào dễ rơi ngô trong thai lại so ma quỷ nói nhỏ còn kinh khủng hơn vừa mới ngươi truy sát tiểu băng trùng thời điểm không phải rất phách lối sao thời gian của ngươi phát tắc tại bản tổ chức mặt t ư n h ư hải đồng đồ chơi chật c h lời này nghe thật quen t a i a phượng tê ngô ngoài mạnh trong yếu thét lên phượng tố xấu người chớ đắc ý muốn giết ta ngươi cũng muốn trả giá đắt người ta đều là c h u ẩ n đế coi như bản tổ bị áp chế l i ề u mạng một lần ngươi cũng đừng hỏng tốt hơn thật sao phượng tố xấu nghiêng đầu một chút thế nhưng là ta không muốn để cho ngươi bị chết nhanh như vậy a lời còn chưa dứt nàng cánh nhẹ nhàng một cái h u một đám chỉ có to bằng móng tay màu vàng dòng ngọn lửa chậm dãi trôi hướng phượng tê ngô cái kia ngọn lửa xem ra không có chút nào y lực dường như một hơi liền có thể thổi tắt phượng tê ngô lại như lâm đại địch đ i ê nàng cuồng còn thừa không có mấy băng xương chi lực. động nội không băng xương n tôi thể thừa mấy chỉ có thể trơ mắt nhìn lấy cái kia đ ó a ngọn lửa nhỏ nhẹ nhàng rơi vào nàng trên cánh ngao chỉ thấy nàng hoa lệ băng tinh vũ rực phía trên bị ngọn lửa đụng vào địa phương trong nháy mắt hoa thành một mảnh cháy đen hư vô đồng thời cái kia hư vô còn đang không ngừng mở rộng nàng băng xương phát tắc căn bản vô pháp dập tắt đoá này quỷ dị hòa diễm thế nào đạo này phần hồn chi hỏa mùi vị không tệ a phượng tố xấu nét mặt vui cười đừng nóng nội đây chỉ là món ăn khai vị ta đáp ứng vương muốn đem nguyên nướng thành chín bảy phần thiếu một phần quá nhiều nước nhiều một phần thịt thì, thì già rồi ta thế nhưng là rất coi trọng chữ tín nàng một bên nói một bên lần nữa vô cánh lần này là hàng trăm hàng ngàn đoá phần hồn chi hỏa ùn ùn kéo đến đem phượng tê ngô tất cả đường lui toàn bộ phong kín tuyệt vọng triệt triệt để để tuyệt vọng phượng tê ngô nhìn lấy cái kêu mảnh mỹ lệ tử vong chi hỏa trong lòng sau cùng may mắn cũng triệt để phá diệt nàng hôm nay thật muốn chết ở đây không nàng không tam tâm nàng tu hành trăm vạn nam trải qua vô số kết nạ mới đi cho tới hôm nay một bước này sao có thể tử tại một đầu ngu xuẩn sói cùng một cái nhóm lửa chim trong tay l a n g vương phượng tê ngô bỗng nhiên lần đầu dùng hết lực khí toàn thân hướng về lý mục phương hướng gào rú chương 489, khải hoàn về lan xảo chương 489, khải hoàn về lan xảo ngươi cho rằng người t h ắ n g sao ha ha ha ha ha ha. bản tổ là chết nhưng các ngươi các ngươi tất cả mọi người sống không lâu ngạo tiên h hắn không phải đang lẩn trốn h ắ n h ắ n đi tỉnh h khu c u một ngụm máu đen hỗn hợp có linh hồn thoái phiến theo trong miệng nàng phụ g r a lời nói im bặt mà rừng sinh mệnh khí tức triệt đề dập tắt cái kia to lớn băng tinh phượng hoàng thân thể tại phần hồn c h i hỏa tiếp tục tiêu lấp xuống cuối cùng chỉ tại nguyên chỗ lưu lại một viên nắm đấm tản ra cực hạn h à n khí hình thòi tinh hạch chuẩn đế cấp bản nguyên tinh hạch p h ư n g tố xấu yên tĩnh nhìn lấy đây hết thảy được làm vua thua làm giặc t h ứ xưa giống nhau nàng cánh chấn động bay đến cái kia tinh hạch bên cạnh một đạo thần hỏa c u ố n qua xóa đi phía trên thuộc v ề phượng tê ngô sau cùng một tia tàn hồn là cấn sau đó nàng cẩn thận từng ly từng t í dùng thần lửa bao vây lấy cái viên kia tinh hạch bay trở về đến lý mục trước mặt đem tinh hạch trình lên vương đây là cái kia lão băng chim toàn bộ tinh hoa đã vì ngài tịnh hóa sạch sẽ. Không biết. vương dự định xử trí như thế nào lý mục ánh mắt theo phượng tê ngô tiêu tán địa phương thu hồi hắn có thể cảm nhận được gần chứa trong đó đủ để băng phong một phương khu vực khủng bố năng lượng nhưng hắn cũng không có lập tức tiếp nhận tinh thần của hắn chỉ vào đã lâu hệ thống giao diện từ khi thực lực đột nhiên tăng mạnh hắn đã thật lâu không có giống lúc trước như thế thời thời khắc khắc chú ý chính mình dòng biến hóa tâm niệm nhất động ông một mảnh chỉ có hắn có thể nhìn thấy màn sáng ở trước mắt triển khai lít nha lít nhít dòng cơ hồ muốn choáng váng mắt của hắn thô sơ đột phá lĩnh chủ cấp màu xanh ít ba nghìn bốn trăm m ư ơ i hai băng xương thân hòa m màu màu à chỉnh chỉnh những thứ này tất h cả đều là lúc trước tiêu diệt toàn bộ ngao thiên những bí pháp kia thúc đẩy sinh trưởng ra bang phượng quân đoàn đạt được một cái bá chủ cấp dòng thì mang ý nghĩa làm cho một đầu quân vương cấp đỉnh phong tuyết lang không có chút nào bình cảnh bước vào bá chủ tri cảnh hơn năm trăm cái cái này mang ý nghĩa chỉ cần tài nguyên đầy đủ hắn trong bầy sói đem trong nháy mắt thêm ra hơn năm trăm tên bá chủ cấp đỉnh cấp chiến lược cũng không tệ lắm lý mục nhìn về phía đỉnh cao nhất ở nơi đó nhẹ nhàng trôi nổi lấy hai đầu tản ra hóng ánh kim con dòng cái tiên là vừa vặn đánh giết phượng tê ngô thu hoạch dòng phượng hoàng huyết mạch màu vàng kim hiệu quả có thể cùng bất luận cái gì sinh linh dung hợp khiến cho thu hoạch được phượng hoàng nhất tộc huyết mạch truyền thừa nắm giữ niết bản trọng sinh tiềm lực dung hợp đối tượng huyết mạch càng mạnh hiệu quả càng tốt không tệ dòng tương đương với nhiều một cái mạng mà lại tiềm lực vô cùng nhưng lý mục ánh mắt lại bị một cái khác đầu dòng chết hấp dẫn dòng băng hàn c h i chủ màu vàng kim hiệu quả người nắm giữ đem thu hoạch được đối băng xương p h á p tắc tuyệt đối quyền chi phối người ý chí chính là băng tuyết ý chí người lĩnh vực chính là cực đông quốc độ có thể đóng băng khái niệm có thể ngưng kết thời không ngàn vạn băng tuyết đều là phụng ngươi làm chủ ghi chú có thể chỉ định một tên sinh linh dung hợp này dòng khiến cho trở thành hành tẩu vu thế ở giữa băng xương hóa thân băng hàn tri chủ chi phối băng xương phát tắc đạt được nó chẳng khác nào trở thành băng một trong nói đế vương đúng lúc này một đạo hùng hồn ý niệm truyền vào lý mục não hải là nhận nha vương ngao thiên lần theo một đầu cực kỳ bí ẩn không gian kẽ nước chạy trốn ảnh nha mất dấu đầu kia t r ỗ nước một chỗ khác tựa hồ kết nối lấy cái nào đó không biết cổ lao dưới vực k h í tức rất hỗn loạn ảnh nha không dám tùy tiện xâm nhập lý mục cũng không ngoài ý m u ố n biết chạy liền chạy đi một đầu mất nanh vuốt cô dao tạm thời là không nổi cái gì s o n g lớn nhận nha ý niệm lần nữa chuyển đến lần này tràn đầy phân chấn vương chúng ta bưng băng phượng nhất tộc xào huyện thu hoạch to lớn thu được chuẩn bá chủ cấp băng tinh ba bảy bảy hai một viên Bá chủ cấp lần này kiếm lợi lớn đã ngao thiên đã trốn phượng tê ngô đã chết chuyến này mục tiêu chiến lược cơ bản đặt thành là thời điểm khải hoàn hồi chiều lý mục thanh âm thông qua thân nhiệm rõ ràng lan truyền cho mỗi một cái thuộc về bảy sói chiến sĩ toàn quân nghe lệnh khải hoan hồi chiều giống như núi kêu b i ể n gầm tiếng gầm g ự theo bốn vương tám hướng chuyển đến bầy sói g i a o nhóm phượng nhóm mỗi một cái chiến sĩ trong mắt đều thiêu đốt lên cùng nhiệt sùng bái thắng lợi một trận nhẹ nhàng vui vẻ đ ồ n g địa đủ để tái nhập sử sách thắng lợi huy hoàng mà hết t h ể này đều nguyên tại bọn hắn vương băng di vung vẩy lấy hắn cái k i a to lớn như núi mạch ra khu đem hai cái tại trên lưng hắn đánh lăn vui lụa ầm ý tiểu tuyết lang tệ nhẹ nhàng nhốt chặn động tác không nói ra được âu nhu tâm tình của hắn tốt đến nổ tung nghe không cái tia lão băng chim trước khi chết kêu nhiều thảm hắn dương dương đắc ý đối bên cạnh ngay tại kiểm kê chiến tổn nhận nha nói ra còn dám ngấp nghẽ bản tọa thời gian phát tắc cũng không nhìn một chút chính mình bao nhiêu cân lượng tại ngô vương trước mặt chuẩn đế lại nhằm nhọc gì nhận nha liếc mắt nhìn hắn to lớn mặt sói phía trên không có biểu tình gì lớn run dài đừng chém gió nữa muốn không phải vương xuất thủ ngươi đã bị cái kia lao yêu bà hầm thành canh băng di cổ cứng lên nói b ậ y ta đó là chiến lược tính kiềm chế là vì trong ô vương sáng tạo tốt nhất xuất thủ thời cơ cái này gọi chiến thuật ngươi đầu này chỉ hiểu dùng móng nuốt gãi người sói biết cái gì một bên cùng nhà xem bảo băng t r ư ờ n g trùng ngươi kém chút bị đánh nát nửa người thời điểm cũng không phải nói như vậy huyết nha thì phát ra trị liệu quan hoàn vì một số t h ụ thương tộc nhân khôi phục thương thế đồng thời trầm trầm nói băng băng trùng đừng kích động lần này ngươi công lao xác thực không nhỏ vương khẳng định có trọng thưởng chỉ có ảnh nha yên lặng xuất hiện tại nhận nhà sau lưng thân hình tại trong bóng tối như ẩn như hiện không nói một lời băng di hừ hừ hai tiếng không lại cùng cái này vài đầu đầu góc đơn giản chiến lang tính toán ánh mắt của hắn tính sợ mà cùng nhật nhìn về phía nơi xa cái kia đạo bị như chúng tinh phục nguyệt chen trúc ở trung ương lan vương n ô vương mới thật sự là vô địch tồn tại càng n tạo ngày h chấn chuẩn vực, lật tay chấn áp đế. Cái này là b càng n n thần、uy. có thể trở thành vương tọa kiếp hắn trước thiên đế bên trong ngụy vị lạc an phi ngáp một cái lười biếng trở mình lộ ra lông sủ cái bụng cũng không biết cái k i a màu vàng kim băng hàn c h i chủ lang ba sẽ cho người nào muốn là cho băng di đầu này dám thổi rắn hắn đuôi ước gì vểnh đến bầu trời kỳ h ì vậy liền có trò hay để nhìn phượng tố x ấ u giờ phút này chính ăn tĩnh đi theo lý mục sau lưng nửa bước khoảng cách nàng có thể cảm nhận được vương uy thế so trước đó càng thêm sâu không lường được dường như một mảnh thâm thúy tinh không để người liếc mắt nhìn liền biết trầm luân đi vào nàng c ẩ n thận thu liếm lấy chính mình ái mộ cùng sùng bái nỗ lực đóng vai tốt một cái hợp cách cấp dưới nhân vật thế nhưng song màu vàng d ò n mắt p ư ợ n g bên trong ngẫu nhiên lõe lên si mê hào quang vẫn là bại lộ nội tâm của nàng vương là mạnh mẽ như vậy như thế hoàn mỹ nếu là có thể vì vương sinh hạ con nối roi thật là lại là cỡ nào ưu tú cường đại hậu đại a phượng tố xấu tâm tư lại bắt đầu hoạt lạc lý mục tự nhiên không biết mình thủ hạ bọn g i a hỏa này tâm lý suy nghĩ cái gì ánh mắt của hắn đảo qua nhận nha trình lên chiến lợi phẩm danh sách lại nhìn một chút hệ thống trong k i a chút chiếu lấp lánh r ò n g đại quân đã bắt đầu tập kết thắng lợi vui sướng rào rạt tại mỗi cái chiến sĩ trên mặt là thời điểm tiến hành một trận thịnh đại phong thưởng những thứ này theo hắn nam trinh bắt chiến các dũng sĩ đáng giá phong phú nhất khen thưởng mà cái kêu băng hàn chi chủ lý mục ánh mắt trong lúc lơ đãng rơi vào băng gì trên thân đầu này trung thành tuyệt đối lại có chút rắm thối lớn d u n g rải tựa hồ là nhân tuyển tốt nhất bất quá không đội cơn muốn từng miếng từng miếng một mà ăn khen thưởng cũng muốn từng bước một tới trước treo đủ khẩu vị của bọn hắn lại nói lý mục thu hồi ánh mắt trong lòng đã có toàn bộ kế hoạch bắc cảnh tuyết nguyên lệnh cấu xương hàn phòng thổi qua băng phong hoa nguyên lôi thiên quân cùng vương c h i ế t khập khiễng bôn ba lấy bọn hắn đã chạy trốn ba ngày ba đêm cách xa cái kêu mảnh để bọn hắn suốt đời khó quên tu la trường đội trưởng chúng ta chúng ta còn sống không vương chết thở ra bạch khí trong nháy mắt ngưng kết thành bằng xương hắn quay đầu nhìn hướng p h ư ơ n g bắc dường như còn có thể nhìn đến cái kia g i ả thiên thế nhật cự lang huyễn ảnh nghe được băng phượng sẽ rách trường không d í t lên quá kinh khủng vậy căn bản không phải chiến đấu là một phương diện đ ổ sát bọn hắn đổ thú cơ giáp tại những quái vật kia trước mặt liền khởi động chỉ lệnh còn không có niệm s o n g năng lượng hạch tâm còn không có thêm nhiệt bọn hắn đồng đội thì trong nháy mắt biến thành huyết nhục khối vụn lôi thiên quân không có trả lời hắn chỉ là dùng sức vô vô vương chết bà vai hắn đổ thú bọc thép cánh tay trái bị tận gốc xe đứt ở ngực lỏ phản ứng cũng lóe ra nguy hiểm lúc nào cũng có thể t ắ t lửa quên không được làm sao có thể quên được đầu kia màu bạc sói chỉ là tồn tại ở c h ỗ đó thì để linh hồn của bọn hắn đều đang run dày đừng suy nghĩ vương c h ế t lôi thiên quân mở miệng sống sót trở lại tổ hong đem nơi này phát sinh hết t h ể báo cáo nhanh cho bộ tư lệnh đây mới là chúng ta bây giờ duy nhất chuyện cần làm tổ hong vương c h ế t tự lẩm bẩm cái từ này cho hắn một tia hư huyễn ấm áp cái tia là nhân loại tại mảnh này tận thế đất hoang phía trên thành lập sau cùng hàng rào một trong thâm tàng ở dưới đất sắt thép thành thị chỉ cần có thể trở về đúng lúc này một cố cường đại mà hỗn loạn khí tức theo đuổi theo phía sau khí tức kia tràn đầy bạo ngược không c ă m l ò n g còn có chật vật lôi thiên quân cùng vương chết thần kinh trong nháy mắt kéo căng mụ nó đổi tới vương chết vô ý thức muốn khởi động bọc thép vũ khí hệ thống lại chỉ đổi đến một trận chói hai điện lưu âm thanh cùng mùi khét lẹn lôi thiên quân một tay lấy hắn kéo đến một khối nham thạch to lớn đằng sau chính mình thì theo tổn hại bọc thép khe hở bên trong chết nhìn thẳng khí tức chuyển đến p ư ơ n g hướng không phải sói cũng không phải băng p ư ợ n g trong giói một cái thân ảnh khổng lồ đạo xuất hiện đó là một con rồng một đầu lân giáp phá thoái toàn thân đấm máu dao long khí tức của nó tuy nhiên suy yếu thế nhưng cô thuộc về bá chủ cấp hung thú uy áp vẫn như cũ để lôi thiên quân cùng vương chết cảm giác hô hấp khó khăn ngao thiên phun ra một miệng mang theo vụn băng lứ huyết to lớn đầu rồng bực bội lung lay hắn thua thua thất bại thảm hại những cái kia băng phượng tại lao tổ phượng tê ngô bị sau khi chết trong nháy mắt thì tan tác như c h í mông căn bản không quản sống chết của hắn vô cùng nhục nhã hắn phẫn hận đánh chạm đất mặt tấm băng g i á nước phát ra không chịu nổi gánh nặng g ì đống nhiên động tác của hắn dừng lại mũi thở mất máy. hai cỗ yếu ớt nhưng lại có chút quen thuộc khí tức bay vào cảm giác của hắn là nhân loại vị đạo rất nhạt nhưng tuyệt đối không sai ngao thiên đỏ tươi mắt rồng hiếp lại ký ức chỗ sâu một cái mơ hồ hình ảnh hiện hiện đại chiến bắt đầu trước đầu kia gọi nhận nha ngu xuẩn sói tựa hồ thì đang đuổi r ế t hai cái nhân loại đúng chính là cái này vị đạo ngao thiên tâm tư trong nháy mắt hoạt lạc hắn tuy nhiên cùng vọng lại không ngu xuẩn lúc này hắn bản thân bị trọng thương dưới trướng không một binh một tốt muốn báo thủ quả thực là nói chuyện viền t ô n g hắn cần lực lượng cần phá hôi cần một chỗ khôi phục nguyên khí ngóc đầu trở lại mà nhân loại ngao thiên nhớ đến trong tộc những cái kia truyền thuyết xa xưa nhân loại loại này sinh vật yếu ớt già hoạt nhưng vừa có con rắn một dạng ngoan cường sinh mệnh lực bọn h ắ nam hiểu nhất cũng là tại trong tuyệt cảnh vì mạng sống làm xảy ra chuyện gì phản bội lựa gạt tàn sát lẫn nhau quả thực là trời sinh h ê u chất pháo hồi a nếu như có thể tìm tới nhân loại xào huyệt dùng chính mình lực lượng bức hiếp hoặc là dụ lửa bọn hắn để bọn hắn vì chính mình cung cấp tài nguyên tổ kiến một chi mới quân đội ngao thiên càng nghĩ mắt rồng bên trong quan mang thì càng phát sáng rỡ cái kia đầu sói vương mạnh hơn có thể tìm tới dấu ở sâu dưới lòng đất nhân loại căn cứ sao không có khả năng p h í a đại đ ị a n à y cuối cùng rồi sẽ còn là hắn ngao thiên vũ đ ạ i mà trước mắt cái này hai cái nhân loại cũng là hắn đông sơn tái khởi chìa khóa nghĩ tới đây ngao thiên lập tức bắt đầu biểu diễn của hắn hắn thu liễm lại trên thân còn sót lại bạo ngược khí tức đem ba chủ cấp uy áp xuống đến thấp nhất hắn tận lực để bước tiến của mình càng thêm lảo đảo to lớn thân rồng đâm vào trên tảng đá bộ kia thê thảm bộ dáng mặc cho ai nhìn đều sẽ cảm giác được hắn đã đèn cả dầu nhan thạch đằng sau vương c h ế t khẩn trương đến trong lòng bàn tay tất cả đều là mồ hôi đội đội trưởng nó đến đây nó giống như thương đến rất nặng chúng ta muốn hay không thưa cơ hắn nói còn chưa dứt lời nhưng ý tứ rất rõ ràng nhân lúc hắn bệnh đòi mạng hắn đây chính là một đầu bá chủ cấp giao long nếu là có thể cầm xuống nó tinh hoạch mang về tổ hong tuyệt đối là một cái công lớn lôi thiên quân lại chết đẻ xuống hắn đừng n ú c đ í c h lôi thiên quân chăm chú tập trung vào đầu kia giao long thương đến rất nặng không sai đen c n dầu đánh rắm lạc đà gậy còn lớn hơn ngựa một đầu sắp chết bá chủ cấp hung thú muốn bóp chết bọn hắn hai người so bóp chết hai con kiến còn đơn giản vương chết còn quá trẻ nhưng lôi thiên quân trong lòng đồng dạng giấy lên dị dạng hòa diễm chương 491, đi số 7 tại nguyên điểm chương 491, đi số 7 tại nguyên điểm đầu này giao long không phải bầy sói bên kia nhìn nó cái bộ dáng này hiển nhiên cũng là theo trận đại chiến kia bên trong trốn tới địch nhân của địch nhân bọn hắn hiện tại thiếu chính là cái gì là an toàn trở lại tổ hong bảo hộ trên đường trở về còn có mấy ngàn dặm khu vực nguy hiểm ẩn nút vô số đói khát hung thú vâng bọn hắn hai người hiện tại bộ này rách dưới bộ dáng có thể sống mà đi ra đi một thành hy vọng cũng chưa tới nhưng nếu như nếu như có thể cùng đầu này giao long đạt thành một loại hiệp nghị đâu một cái lớn mật đến điên cuồng suy nghĩ tại lôi thiên quân n à o hải bên trong hiền hiện đúng lúc này đầu kia giao long mở miệng ra đi nhân loại ngao thiên thanh âm mệt mỏi nghe không có chút nào uy hiếp ta không có ác ý vương chết bị dọa đến khe run g d ầ y lôi thiên quân phía sau lưng cũng trong nháy mắt bị mồ hôi lạnh thẩm thấu bị phát hiện hắn chậm rãi giơ hai tay lên theo nham thạch s a u đứng dậy ngăn tại vương chết trước người tôn kính long vương tắc hạ lôi thiên quân cân nhắc từ ngữ chúng ta chỉ là đi ngang qua vô ý m ạ n phạm ngao thiên nhìn trước mắt cái này nhỏ bé nhân loại bọc thép tổn hại t h ầ n s á c đ ể phòng nhưng ánh mắt chỗ sâu lại không có bao nhiêu hoảng sợ ngược lại là tỉnh táo xem kỹ có chút ý tứ đi ngang qua ngao thiên phát ra tự dếo cờ nhẹ khiên động vết thương để hắn n h ị n không được lại ho ra một mùa máu địa phương bị quái này ngoại trừ làm m ệ n h ai sẽ đường đi qua hắn đỏ tươi mắt rồng nhìn thẳng lôi thiên quân các ngươi cũng là theo đầu kia cùng lang dưới vớt trốn tới a lôi thiên quân đồng tử co g ụ c lại hắn quả nhiên cũng cùng lang vương là địch nhân xem ra ta không có đoán sai ngao thiên đem lôi thiên quân phản ứng thu hết vào mắt mừng thầm trong lòng kế hoạch thông một nửa đầu kia cái kia sói bị chết vương bội bạc tiểu nhân h è n h ạ hắn sẽ bỏ chúng ta cộng đồng đối kháng bang phượng nhất tộc minh ước từ phía sau lưng đánh lấy ta thộc nhân của ta quân đội của ta tất cả đều hắn không hề tiếp tục nói thế nhưng bi thống tư thái diễn rất sống động vương chết ở phía sau nghe được sừng sốt u một chút nguyên lai、like、là dạng này lang vương cùng con rồng này vốn là minh h i ế u về sau hắc ăn h ắ t rồi thú loại thế giới quả nhiên phức tạp chỉ có lôi thiên quân trong lòng còi báo động đánh liệt minh ước phản bội hắn một chữ đều không tin theo hắn quan c h ắ c được tình huống nhìn cái kia lang vương giới trướng chiến tướng đối với hắn trung thành tuyệt đối kỷ luật nghiêm minh căn bản không giống như là sẽ bội bạc dáng vẻ ngược lại là trước mắt đầu này giao long trong ngôn ngữ lộ ra một c â u ngoài mạnh trong yếu vị đạo bất quá cái này không trọng yếu trọng yếu là bọn hắn hiện tại có cùng chung đ ị c h nhân các hạ tang o ộ chúng ta thâm biểu đồng tình lôi thiên quân theo hắn lại nói đi xuống đội ngũ của chúng ta cũng hủy diệt tại đám kia cự lang trong tay rất tốt ngao thiên tựa hồ tìm được tri âm đầu d ò n điểm mạnh một cái đã chúng ta có cùng chung định nhân vậy thì không phải là định nhân nhân loại ta cần một cái an toàn địa phương dưỡng thương mà các ngươi cũng cần một cái cường đại che chở người mang các ngươi đi ra mảnh này đáng chết tuyết nguyên ta lực lượng các ngươi vừa mới cũng cảm nhận được cho dù bản thân bị trọng thương tầm thường bá chủ cấp hung t h ú cũng không phải là đối thủ của ta mang ta đi xảo huyệt của các ngươi ta lấy long tộc danh nghĩa phát hệ chỉ cần ta thương thế khôi phục chắc chắn dẫn dẫn các ngươi hướng đầu k i a n g â n lang vương báo thủ ngao thiên ném ra hắn mùi nhử dù sao hắn là dao không phải thật sự long vương c h ế c ánh mắt trong nháy mắt sáng lên một vị bá chủ cấp long vương che chở còn có báo thủ hứa hẹn cái này đây quả thực là thiên hàng cứu tính a hắn kích động nhìn hướng lôi thiên quân điên cuồng nháy mắt mau trả lời nên a đội trưởng lôi thiên quân lại trở mặc mang một đầu bá chủ cấp hung thú về tổ hong cái này so hắn trước đó nghĩ còn muốn điên cuồng gấp trăm lần đây là tại dẫn sói vào nhà vạn nhất cái này ra hỏa thương lành trở mặt không quen biết tổ hong lấy cái gì để ngăn cản hắn không thể cầm trong căn cứ mấy chục vạn đồng bào tính mệnh đi đánh bạc thế nhưng là không đáp ứng đâu bọn hắn hai người hiện tại liền phải chết ở chỗ này đáp ứng là cựu tử nhất sinh không đáp ứng là thập tử vô sinh lôi thiên quân cân nhắc lấy mỗi một chi tiết nhỏ lợi và hại hắn chú ý tới đầu này giao long tuy nhiên luôn miệng nói hợp tác nhưng ánh mắt chỗ sâu khinh miệt cùng tham lam lại không có thể hoàn toàn che giấu đi hắn tại mưu đồ những vật khác mưu đồ nhân loại xào huyệt một cái kế hoạch hình thức ban đầu tại lôi thiên quân trong lòng hình thành các hạ đề nghị rất có sức hấp dẫn nhưng là căn cứ của chúng ta có quy định nghiêm chỉnh không thể cho phép bất luận cái gì không phải người trí tuệ sinh vật t i ế n bảo nghe nói như thế ngao thiên kiên nhẫn cơ hồ hao hết người tại cự tệ ta kinh cùng long uy đẻ xuống vương chết trong nháy mắt quỷ dạm xuống đất miệng lớn thở dốc cảm giác xương cốt đều muốn bị đập vụn lôi thiên quân đồ thú bọc thép phát ra liên tiếp không chịu nổi gánh nặng cảnh báo nhưng hắn vẫn như c ũ đón ngao thiên á n h mắt không lôi thiên quân gần từng chữ quy định là chết người là sống sự cấp toàn quyền ta có thể mang các hạ đi một chỗ nhưng không phải chúng ta chủ căn cứ tổ hong mà chính là một tòa trước chẳng gác hắn tại đánh bạc đánh bạc con rồng này nóng lòng tìm một chỗ đặt chân sẽ không truy đến cùng cũng đánh bạc con rồng này đối với nhân loại tổ chức cơ cấu hoàn toàn không biết gì cả g a o thiên mắt rồng hơi hơi nhau lại xem kỹ lấy lôi thiên quân trước chẳng gác nghe giống như là một loại nào đó kém một bậc căn cứ cũng tốt cơm muốn từng miếng từng miếng một mà ăn trước chiếm cứ một cái trước chẳng gác hiểu rõ ràng nhân loại hư thực lại mưu đồ bọn hắn chủ căn cứ cũng không muộn sống sót trước khôi phục lực lượng có thể ngao thiên thu hồi long uy một lần nữa biến trở về bộ kia bộ dáng nhiều ớt phía trước dẫn đường đi nhân loại lôi thiên quân trong lòng khối kia treo lấy đá lớn rốt cục rơi xuống một nửa hắn cược thắng bước đầu tiên hắn xoay người đỡ dậy cơ hồ mệt là vương c h ế t đi vương c h ế t run dậy dùng khí ấm hỏi đội trưởng chúng ta chúng ta thật muốn dẫn hắn đi đâu lôi thiên quân ánh mắt tìm đến phía xa xôi nam vương đi số bảy tại nguyên điểm vương c h ế t thân thể bỗng nhiên cứng đờ số bảy tại nguyên điểm đây không phải là một tòa ba năm trước đây liền bị thú triều phá hủy c h i t để bỏ hoang quạng mỏ sao điên rồi đội trưởng tuyệt đối là điên rồi chỗ đó đã sớm phế đi ba năm trước đây thú triều đem toàn bộ khoáng khu gặm đến nỗi ngay cả khối hoàn chỉnh thép tấm cũng không tìm tới mang một đầu bá chủ cấp giao long đi một vùng phế tích đó cùng trực tiếp nói cho hắn biết ha ha chúng ta lừa gạt ngươi tới giết chúng ta đi khác nhau ở chỗ nào vương chết mấy lần muốn mở miệng đều bị lôi thiên quân một ánh mắt ngăn lại lôi thiên quân kế hoạch rất đơn giản cũng rất điên cuồng dẫn quân vào cuộc số bảy tại nguyên điểm cái kêu bị bỏ hoang lộ thiên quần mỏ là một cái thiên nhiên cử hình bấy dập cửa vào chật hẹp nội địa rộng lớn bốn phía là thiên nhận vách đá dựng đứng chỉ cần có thể đem ngao thiên lửa gạt đi vào lại dẫn bạo tuyết giấu ở chỗ nào tất cả năng lượng cao tinh thạch thuốc nổ coi như nổ bất tử hắn cũng có thể đem hắn chôn sống đương nhiên đây là bê kế hoạch tốt nhất tình huống chính là cái này giao lòng tin lời của bọn hắn cứ như vậy thì có tránh thức thương lượng năng lực không cần bị nắm núi dẫn đi chương bốn trăm chín mươi hai đội trưởng ta ta d u n chân chương bốn trăm chín mươi hai đội trưởng ta ta d u n chân nhân loại ngươi thật không có lừa gạt bản vương ý của ngươi là bản vương muốn cư trú địa phương cũng là như thế một cái bị thú t r i ề u cày qua một lần bãi rác lôi thiên quân đ ổ thú bọc thép bên trong tiếng cảnh báo trói t h a i nhưng hắn mặt không đổi sắc thậm chí hướng bước về phía trước một bước động tác này để một bên vương chết trái tim đều nhanh nhảy ra cổ họng các hạ hiểu lầm lôi thiên quân thanh âm thông qua bên ngoài đưa loa phong thanh truyền ra nơi này chính là trước trạm gác ưu thế chỗ ồ ngao thiên phát ra trầm thấp long n â m nói nghe một chút nếu là không nói ra cái nguyên cớ các ngươi hai cái thì lưu lại cho cái này mảnh phế tích làm phân b ó n đi đệ nhất ẩn nấp lôi thiên quân r ỗ i ra một ngón tay thú triều vừa qua khỏi tất cả hung thú chú ý lực đều bị phong phú hơn tha cho khu vực hấp dẫn ai có thể nghĩ tới chúng ta sẽ đi ngược lại con đường cũ tại một vùng phế tích phía trên trọng tiến cứ điểm nơi này là dưới đĩa đèn thì tối nguy hiểm nhất cũng an toàn nhất vương chiết ở bên cạnh nghe được trận mắt hốc mồm đội trưởng đội trưởng cái này nói dối biên đến cũng quá tơ lụi đi lôi thiên quân dựng thẳng lên ngón tay thứ hai thứ hai tài nguyên các hạ t h ỉ n h nhìn mảnh này quặng mỏ tuy nhiên bị hủy nhưng m ó n g còn t ạ i nhân loại chúng ta công trình năng lực viễn siêu ngài tưởng tượng sử dụng còn sót lại khoáng mạch cùng vứt bỏ thiết bị chúng ta có thể trong thời gian ngắn nhất thành lập được một cái công năng đầy đủ hết công sự dưới đất cái này so tại hoang dã phía trên bóng dưng kiến tạo phải nhanh hơn không chỉ gấp mười lần càng quan trọng hơn là nơi này đã từng là một tòa năng lượng cao mỏ tinh thạch tuy nhiên tầng ngoài bị thú chiều gắm ăn hầu như không còn nhưng sâu trong lòng đất tất nhiên còn có lưu lại đây chính là làm cho các hạ khôi phục nhanh chóng lực lượng đồ tốt ngao thiên ánh mắt g i a o động năng lượng cao tinh thạch thứ này đối với hắn sức hấp dẫn s á c thực c h í mạng trạng thái của hắn bây giờ so miệng cọp gan thỏ còn b ế t b ắ t hơn nhu cầu cấp bách năng lượng khổng lồ bổ sung nếu như nơi này thật sự có nhìn lấy ngao thiên ánh mắt biến hóa lôi thiên quân biết con cá sắp mắc câu rồi mà lại các hạ chúng ta chỗ lấy lựa chọn nơi này còn có một nguyên nhân tòa này trước trạm gác nhiệm vụ chính là vì giám sát thú chiều đập tĩnh đồng thời cũng là chúng ta tổ o n g chủ căn cứ một đạo cường ẩm một cái sẽ không bị bất cứ địch nhân nào chú ý tới khẩn cấp rút lui thông đạo một cái bỏ hoang q u ò n mỏ làm cường ẩm nhân loại các ngươi tâm tư quả nhiên cựu khúc thập bắt loan ngao thiên lạnh hư một tiếng nhưng sát y đã tiêu tán hơn phân nửa hắn thân thể cao lớn tại phế tích bên trên không xoay một vòng mắt rồng đảo qua mỗi một tấc đất khô cằn nơi này xác thực giống nhân loại sẽ làm ra sự tình già hoạt âm hiểm hắn quá hư nhược suy yếu đến không có quá nhiều lựa chọn so với tại hoang dã bên trong bị cái khác bá chủ cấp hung thú truy sát cái này nhìn như rách nát địa phương có lẽ thật là lúc này lựa chọn duy nhất t ố t bản vương liền tin ngươi một lần ngao thiên c h ậ m r ã i hạ xuống tại đường hầm trung ương bắt đầu các ngươi trọng kiến đi đừng để bản vương chờ quá lâu lựa gạt đến đây tiếp đó cũng là đưa vị này vương lên đường thời khắc lôi thiên quân mang theo vương c h ế t làm bộ tại trong phế tích vé qua thỉnh thoảng cầm lấy một số đồng nát sát vụn khoa tay lấy cái gì kiến trúc kết cấu nguồn năng lượng tuyến đường ngao thiên cứ như vậy chiếm cứ tại trong hầm mọ tâm nhắm hai mắt chầm mắt nhưng cường đại tinh thần lực lại bao phủ cả cái khu vực giám thị lấy nhất cử nhất động của bọn họ vương c h ế t trong lòng bàn tay tất cả đều là m ù hôi lạnh hắn thông qua tần số truyền tin run dày hỏi đội trưởng chúng ta chúng ta làm sao đậu thủ hắn một mực nhìn lấy đây đừng hoảng hốt lôi thiên quân vẫn như cũ tỉnh táo hắn rất tự đại cho là chúng ta không bay ra khỏi lòng bàn tay của hắn hắn hiện tại quan tâm hơn chính là khôi phục lực lượng mà không phải chúng ta hai cái này tiểu nhân v ậ t tại chơi đùa cái gì dựa theo nguyên kế hoạch đi số m ộ ư ơ i ba khảo sát giếng c h ỗ n g u y hiểm nhất cũng là chỗ an toàn nhất ngao thiên tinh thần lực mạnh hơn cũng vô pháp xuyên thấu mấy trăm mét sâu tầng nham thạch hắn sẽ chỉ coi là bọn hắn là tại khảo sát cái gọi là còn xuất lại k h á mạch hai người tới một cái không đáng chú ý cơ hồ bị đá vụn vùi lấp trước đ ộ n cầu cửa động phía trên treo một cái vết dỉ loang lổ thẻ bài số m ộ ư ơ i ba các h ạ lôi thiên quân quay đầu hướng trong hầm mỏ tâm ngao thiên h ồ chúng ta chuẩn bị từ nơi này đi xuống khảo sát một chút t ầ n g sâu tinh thạch số lượng dự trữ vì ngày chuẩn bị nhóm đầu tiên khôi phục vật tư ngao thiên mỹ mắt đều không nhấc một chút chỉ là theo trong lỗ mũi phun ra hai đạo bạch khí đi thôi đừng d ở trò gian đặt được cho phép lôi thiên quân cùng vương triết lập tức chui vào khảo sát giếng giếng đạo nội đen kịt một mẩu tràn đầy dỉ sắt cùng bụi đất ngụi vương chết mở ra chiến thuật đèn tin quang trụ tại lối đi hẹp bên trong lắc lư đội trưởng ta ta dù u chân vậy liên vị tưởng lôi thiên quân vũ v ô bở vai của hắn chúng ta không có thời gian tên kia kiên nhẫn là có h ạ một khi để hắn phát giác được năng lượng ba động dị thường chúng ta thì phí công đọc sức bọn hắn theo cũ kỹ bảo hành bậc thang một đường hướng phía dưới càng hướng xuống không khí càng là k h ô nóng rốt cục tại thâm nhập dưới đất gần ba trăm m về sau bọn hắn đã tới một cái cỡ nhỏ dưới lòng đất khoang trống khoang trống trung ương sắp đặt lấy một cái to lớn dương kim loại dương thể phía trên hiện đầy phức tạp tuyến đường liên tiếp lấy bốn phía trên vách đá dự trôn từng mai từng mai năng lượng cao tinh thạch thuốc nổ đây mới là số bảy tại nguyên điểm bỏ hoa nguyên n g nhân thực sự nó biến thành một cái to lớn thùng thuốc nổ một cái vì cái nào đó không biết tên mục tiêu chuẩn bị trung cực bấy dập bắt đầu đi lôi thiên quân mở ra dương kim loại cái nắp lộ ra bên trong phức tạp dẫn bạo trang bị vương c h ế t cưỡng chế sợ h ã i trong lòng bắt đầu dựa theo lôi thiên quân chỉ thị tiến hành sau cùng tuyến đường trồng cùng năng lượng hiệu trình tay của hắn đang run nhưng mỗi một cái động tác đều tinh chuẩn không sai đây là bọn hắn ở trong học viện thì diễn luyện qua vô số lần tiêu chuẩn qu chỉ là hắn có nằm mơ cũng chẳng ngờ cũng có ngày sẽ tại loại này tình huống phía dưới tự tay khởi động một cái đủ để đem phương viên mười dặm san thành bình địa siêu cấp bom năng lượng hiệu c h ỉ n h hoàn tất dẫn bạo tuyến đường trồng thành công đến ngược thiết chí đội trưởng thiết lập bao lâu lôi thiên quân n g ầ n đầu dường như có thể xuyên thấu ba trăm em mở tầng nham thạch nhìn tới trên mặt đất đầu kia không ai bị nổi giao long mười giây mười mười giây vương chết la hoảng lên chúng ta chạy không ra được người nào nói chúng ta muốn bỏ chạy lôi thiên quân trên mặt lộ ra điên cùng nụ cười hắn chỉ chỉ bên cạnh một cái càng thêm ẩn nấp duy tu thông đạo con đường này thông hướng ngoài ba cây số một cái dự bị xuất khẩu năm đó đội thi công lưu lại chạy trốn lộ tuyến hiện tại thiết t r í đến ngược sau đó chúng ta dùng tốc độ nhanh nhất lan ra ngoài vương chiết không do dự nữa cấp tốc tại bảng điều khiển phía trên tâu h nhập mười cái số này màu đỏ con số bắt đầu điên cùng lấp l ó đi lôi thiên quân kéo lại vương chiết hai người cũng không q u a y đầu lại tiến vào đầu đen nhánh đường hầm chạy trốn chương bốn trăm chín mươi ba lựa chọn sáng suốt chương bốn trăm chín mươi ba lựa chọn sáng suốt trong hầm mỏ tâm ngao thiên bỗng nhiên mở mắt không thích hợp sâu trong lòng đất chuyển đến một cỗ để hắn hai hùng khiếp vía năng lượng ba đậu đây không phải là cái gì năng lượng cao tinh thạch khoán mạch đó là sức mạnh mang tính hủy diệt đáng chết nhân loại ngao thiên thân thể cao lớn phóng lên tận trời hắn bị lừa rồi thế mà đã chậm v ơ i anh không cách nào dùng lời nói diễn tả được tiếng vang chuyển đến toàn bộ số bảy t à i nguyên điểm không, là phương viên mười dặm đại địa đều tại thời khắc này đổ sụp ngay sau đó toàn bộ lộ thiên quặn bỏ hóa thành một bịt ước vạn tấn đất đá bị nhấc lên, lên trời sau đó hung hăng nện xuống ngao thiên thân thể cao lớn tại trận này hủy thiên diện địa trong bạo tạc tựa như là báo tắp bên trong một chiếc thuyền con lân phiến bị cồn g bạo năng lượng x é rách huyết nhục bị nhiệt độ cao thiêu đốt hắn phát ra thống khổ mà không cam lòng gào thét cuối cùng bị vô cùng vô tận đất đá hồng lưu bao phủ hoàn toàn ngoài ba cây số lôi thiên quân cùng vương chết chật vật theo một cái ngụy trang thành gò đất cửa ra vào bên trong chui ra bọn hắn quay đầu nhìn lại đường chân trời cuối cùng một đá to lớn mây hình nấm chính đang chậm dại dâng lên đại địa vẫn tại dưới chân run dày kịch liệt vương chết đặc mông ngồi dưới đất chúng ta chúng ta thành công không biết lôi thiên quân nhìn chằm chằm trung tâm vụ b á chủ cấp sinh mệnh lực vượt qua tưởng tượng cái này sắp vỡ sát xuất lớn nổ bất tử hắn vừa dứt lời xa xa phế tích bên trong tâm giống một cái cháy đen long t r ả o đông nhiên theo trồng chất như núi trong đất đá rối ra ngay sau đó là nửa cái tàn phá không chịu nổi l o n g đầu ngao tiên h còn chưa có chết nhưng hắn xem r a thảm cực kỳ khí tức so trước đó suy yếu đầu chỉ mười lần đội trưởng vương chết trong thanh â m mang tới dọn nghẹn nào cái này cũng chưa chết thế thì còn đánh như thế nào đừng sợ lôi thiên quân nói ra hắn hiện tại mới là tốt nhất đàm phán đối tượng hắn nói vậy mà mở rộng bước chân hướng về cái k i a mảnh còn tại khói đen b ư ớ c lên phế tích đi đến đội trưởng người điên rồi vương chết vội vàng đứng lên muốn đi kéo hắn đứng lại lôi thiên quân quay đầu hiện tại đến phiên chúng ta nắm giữ quyền chủ động lôi thiên quân từng bước một đi đến to lớn hô đất biên giới nhìn lấy tại đáy hô khó khăn r ấ y ruộng a o thiên giao lòng các hạ xem ra ngươi đối với chúng ta vì ngươi chuẩn bị nhà mới không hài lòng làm à ngươi tìm chết ngao thiên mỗi nói một chữ tuôn ra một ngủ máu lớn dịch hắn hiện tại liền một cái bình thường quân vương cấp hung thú cũng không bằng ta không muốn chết ta muốn cùng ngươi nói một khoản chân chính hợp tác lôi thiên quân nói hợp tác các ngươi những thứ này hèn hạ côn trùng cũng xứng cùng bản vương nói chuyện hợp tác thì dựa vào chúng ta có thể đem ngươi theo một đầu bá chủ biến thành hiện tại đầu này nửa chết nửa sống rắn lôi thiên quân không khách khí chút nào để lộ vết sẹo của hắn cũng dựa vào chúng ta có thể để ngươi sống sót hắn từ phía sau lưng lấy cái kế tiếp nho nhỏ kim loại bình đây là nhân loại chúng ta căn cứ tối cao quy cách sinh mệnh tinh hoa đủ để ổn định thương thế của ngươi đương nhiên muốn triệt để khôi phục còn còn thiếu rất nhiều ngao thiên ánh mắt bị cái kia cái bình nhỏ t ử hấp dẫn hắn có thể cảm nhận được bên trong lần chứa dồi rào sinh mệnh lực đó là hắn hiện tại thứ cần thiết nhất ngươi nghĩ thế nào rất đơn giản lôi thiên q u â n cười chúng ta về căn cứ cần một cái tức lực cũng cần một cái dẫn đường mà ngươi cần một cái an toàn địa phương dưỡng thương cần đại lượng tài nguyên khôi phục lực lượng chúng ta hợp tác nội dung cũng là ngươi làm tọa kỵ của chúng ta mang bọn ta về trung lập đ ị a để báo đáp lại chúng ta cung cấp cho ngươi dưỡng thương cần thiết hết thảy chờ đến lúc đó hai chúng ta thanh toa kỵ hai chữ này s o vừa mới nổ tung đối ngao thiên làm nhục tính còn mạnh hơn hắn đường đường thiên sơn g i a o vương lại muốn cho hai cái nhân loại làm tọa kỵ ngươi có thể cự tuyệt lôi thiên quân lung lay trong tay sinh mệnh tinh hoa sau đó ngươi ngay ở chỗ này chậm rãi lưu máu khô bị nghe thấy được mùi máu tươi cái khắc hung thú chia ăn tin tưởng ta ngươi huyết nhục đối bọn nó tới nói thế nhưng là đại bổ c h i vật ngao có trời mới biết nhân loại nói là sự thật hắn hiện tại cũng là một khối thịt trên thớt cái này nhân loại từ vừa mới bắt đầu thì tại tính kế hắn theo trước trạm các hoang môn đến cái này kinh thiên động địa b ấ dập lại đến thời khắc này được kiện nhất hoàn đập nhất hoàn hắn chưa bao giờ thấy qua r à o hoạt như vậy như thế to gan lớn mật nhân loại nhân loại các ngươi sẽ vì hôm nay hành động trả giá thật lớn ngao thiên tại trong lòng điên còn g mắng nhưng ngoài miệng lại chỉ có thể phát ra khuất n ụ c gầm nhẹ thất ta đáp ứng ngươi lựa chọn sáng suốt lôi thiên quân đem trong tay sinh mệnh tinh hoa ném xuống dưới ngao thiên nhất miệng đem n ú t vào rồi rào sinh mệnh lực trong nháy mắt tại hắn thể nội tan ra tạm thời đã ngừng lại thương thế chuyển biến xấu hắn dây dội lấy theo phế tích bên trong bọ lên nguyên bản vài trăm mét lớn lên thân thể giờ phút này bởi vì trọng thương cùng năng lượng tiêu hao thu nhỏ đến chỉ có dài mấy chục mét hắn ép xuống cao ngạo đầu ghé vào lôi thiên quân cùng vương chết trước mặt lên đây đi chủ nhân hai chữ cuối cùng cơ hội là từ trong hàm giang gạt ra vương chết nhìn trước mắt gái này kịch vui tính một màn cảm giác mình giống đang nằm mơ bọn hắn thật đem một đầu bá chủ cấp giao long cho nổ đàng hoàng rồi còn thu làm tọa kỵ lôi thiên quân thì là dẫn đầu nhảy lên ngao thiên rộng lớn lưng đ ố i còn đang xứng sở vương chết vây vây tay đi chúng ta mới lữ trình vừa mới bắt đầu ngao thiên phát ra biệt k h u ấ long âm chở hai người phóng lên tận trời hướng về người phương nam loại căn cứ phương hướng bay đi trong lòng của hắn chỉ có một cái ý niệm trong đầu chờ xem nhân loại chờ bản vương khôi phục lực lượng nhất định muốn đem các ngươi liền cùng xào huyệt của các ngươi cùng một chỗ nghiền thành bụi phấn nhận nha tại lý mục nâng lên bước sói trong hư không hiện ra mấy chục cái ưu làm quan g h ủ y phụ văn đó là theo băng phượng bên trong lấy được sơ cấp dòng đối lý mục mà nói những thứ này bất quá là chút sơ giai năng lượng nhưng đối ba chủ cấp nhận nha tới nói lại là tuyệt hảo chất dinh dưỡng ngươi hủy diệt chi lực đã tới bình cảnh cần từ đây suy ra mà biết nuốt bọn chúng cảm nộ dị chúng pháp tắc va chạm để mà mài ngươi chính mình đạo l ờ i còn chưa dứt những cái kia phủ văn liền đều chui vào nhận nha thể nội nhận nha thân thể cực h ấ n vương ban ơn há có thể lãng phí hắn bảo vệ chặt tâm thần dẫn dắt đến hủy diệt chi lực đi giải tích đi t h ô n p h ệ đi tìm hiểu sau một lát nhận nha quanh thân tàn phá bừa bãi năng lượng phong bạo dần dần lắng lại đẳng cấp sáu nghìn một trăm sáu mươi hai cảm ơn ta vương vung chồng cách đó không xa chứ cứ như dãy núi băng di đem đây hết thể thu hết vào mắt hắn tròng mặt d ọ hơi hơi co vào vang vang vào vòng cho nhận nha băng di giờ phút này cảm giác đầu góc của mình có chút không đủ dùng đầu kia ngu xuẩn sói chơi là hủy diện chi lực cho hắn băng xương pháp tắc làm gì đang gậy hai châu chương bốn trăm chín mươi b ố vương không có khả năng làm chuyện vô ích chương bốn trăm chín mươi b ố vương không có khả năng làm chuyện vô ích không quả thực là đem tuyệt thế thần binh cho ba tuổi hài đồng làm đồ chơi buồng địch phung phí của trời những thứ này tinh thần u băng xương chi lực rõ ràng cần phải cho mình mình mới là băng xương con cưng là chơi băng tổ tông nếu như những lực lượng này cho mình chính mình đối thời gian pháp tắc cảm lộ tuyệt đối có thể lại lên một tầng nữa băng di trong lòng trong nháy mắt lóe qua vô số suy nghĩ vương quyết định khẳng định có thâm ý vương không có khả năng làm chuyện vô ích chẳng lẽ vương là cảm thấy ta băng xương chi đạo đã đầy đủ hàm o n ỹ không cần những thứ này sơ cấp chất dinh dưỡng đúng nhất định là như vậy vương đang dùng loại phương thức này nói cho ta biết con đường của ta là chính xác cần chính là tự mình lắm đ ọ n mà không phải ngoại vật bổ sung lại hoặc là vương là tại khảo nghiệm ta khảo nghiệm tâm tính của ta nhìn ta có hay không lại bởi vì vương tướng vốn nên thứ thuộc về ta ban cho người khác mà lòng sinh ghét không hổ là vương ngưu tính sâu xa nhất cử nhất động đều là ngậm tâm ý băng di n á o hải bên trong đã hoàn thành trọn vẹn lo dịp trước sau như một với bản thân mình hoàn mỹ g i ả i đ ộ c nhưng hắn cái kia thân hình khổng lồ chung quanh trợt hạ xuống nhiệt độ cùng vô ý thức vung đ ẩ y đem mặt đất đập ra hố băng đôi rồng vẫn là bại lộ hắn nội tâm ý tưởng chân thật chua q u á chua cô này ghen thông ngưng kết thành băng c ạ t bã nhận nha vừa đứng dậy thì cảm nhận được cái kia c ô ưu oán hà khí hắn nghiêng đầu sang chỗ khác biết n ô i xói khắp khuôn mặt là chế n ạ o cố ý nâng lên một cái chân trước đầu ngón tay phía trên quanh quẩn lên yếu ớt lại tinh thuần màu lam Thế người à là?、Cái、này o đây Cái n b ă lành lạnh còn không dùng móng thật cho cảm giác, còn thật không tệ. Để b đầu này ngu xuẩn sói biết cái gì băng xương phát tắc quả thực là trâu gặm mẫu đơn lãng phí hắn một đạo đóng băng thổ tức phun về phía nhận nha nhận nha cười ha ha nhẹ n h õ m né tránh ấy đừng lớn như vậy hỏa khí nha băng trường trùng tới tới tới để cho ta thử một chút mới lĩnh nộ i chiêu thức vừa vặn bắt ngươi luyện tay một chút một lang nhất dao ngay tại mảnh này bừa bộn trên chiến trường truy đội dùng beng lý mục đối bọn hắn đùa dỡn nhìn như không thấy dường như cái kia quấy phong tuyết hai cái bá chủ cấp tồn tại chỉ là hai cái chơi đùa sùng vật huyết nha chính đ ă n g vì đó hắn t h ụ thương lang tộc thành viên trị liệu huyết nha lập tức dừng lại động tác bước nhanh đi vào lý mục trước mặt lý mục lần nữa nhấp chảo lần này hiện hiện chính là một số càng thêm ảm đạm phù văn trong đó sen lẫn từng tia từng sợi huyết sắc là những cái kia băng phượt dòng nhưng phẩm chất thấp hơn một số càng thiên hướng về hôn t ạ n phượng huyết những thứ này cho ngươi lý mục đem những phù văn này đẩy hướng huyết nha. huyết nha không chút do dự mặc cho những cái tia phù văn dung nhập chính mình thân thể huyết nha năng lực hạch tâm là huyết hắn ngập t r ờ i huyết h ả i đã có thể hóa thành hủy d i ệ t tính huyết sắc q u a n trụ cũng có thể tẩm b ộ vật vật nắm giữ cường đại hiệu quả trị liệu giờ phút này cỗ này băng phượng chi huyết dung nhập trong đó vẫn chưa sinh ra xung đột kịch liệt ngược lại giống như là một giọt mặc rơi vào trong nước cấp tốc bị hắn to lớn huyết năng đồng hóa bao k h ỏ a huyết nha có thể cảm giác được chính mình huyết dịch tựa hồ nhiều một tia không nói rõ được cũng không tả rõ được phẩm chất riêng hắn ẩn ẩn có loại dự cảm có lẽ trong tương lai một ngày nào đó làm hắn lần l ư ỡ triển khai chính mình ngập chơi huyết hại lúc từ đó dâng trào mà ra đem không chỉ là huyết thú còn có thể có tắm rửa máu tươi mà thành băng phượng cái k i a đem là kinh khủng bực nào tràn g cảnh huyết nha tâm thần khuấy động đối vương kính ngưỡng như nước sông cuồn cuộn liên miên bất tuyệt vương lại vì hắn chỉ rõ một đầu hoàn toàn mới tiến hóa chi lộ thế mà tình cảnh này rơi vào một vị khác trong mắt lại hoàn toàn cảm giác khó chịu phượng tố xấu cái k i a thiêu đốt lên màu vàng kim hỏa diễm hoa lệ thân thể hơi hơi cứng đở lại là băng phượng r ò n g cho dù là sơ cấp phượng huyết đó cũng là phượng huyết ta vì cái gì vì cái gì không cho ta phượng tố xấu tâm lý giống như là bị một vạn con con kiến đang bỏ vừa chua lại chát nàng gắt gao nhìn chằm chằm huyết nha dường như muốn dùng ánh mắt đem những cái kia phượng huyết dòng theo trong thân thể của hắn móc ra ta mới là phượng hoàng a mặc dù là h ỏ a phượng nhưng trung quy là phượng hoàng cái này băng phượng chi huyết cùng ta giống nhau nếu như nếu như vương đem những này phượng huyết cho ta để cho ta tới luyện hóa thủy hỏa giao dung âm dương giao hợp ta nói không chừng có thể mượn cơ hội này khám phá huyết mạch giàn buộc rút đi h ỏ a phượng c h i thân phản bán quy nguyên thành la chân chính chấp trưởng âm dương thái sơ phượng hoàng đây chính là chuẩn đế phía trên cảnh giới vì cái gì vương cũng là không nhìn thấy đâu hạ tình nguyện đem những n à y chân quý phượng huyết cho một con sói cũng không cho ta cái này có sẵn vượng hoàng phượng tố xấu càng nghĩ càng b y khuất chẳng lẽ cũng bởi vì ta trước đó thỉnh cầu cùng vương kết hợp sinh hạ càng mạnh hậu đại vương thì đối với ta lòng sinh hiểm k á c h sao thế nhưng là đó là ta làm vượng hoàng có thể nghĩ tới độ cao cao nhất độ hiệu chung cùng dân hiến a nàng hoa lệ phượng thủ vô lực rủ xuống liên đới lấy lông đôi phía trên cháy hừng hực n g ư ợ c dòng x ấ u thần hỏa đều ảm đạm mấy phân nàng lặng lẽ l ư ờ n lý mục liếc một chút phát hiện hắn vẫn như cũng là bộ kia vạn cổ không đổi bằng sân mặt căn bản không có nhìn chính mình phượng tố xấu thật một nàng bắt đầu cùng chính mình hận rỗi dùng m ỏ nhọn cắt t ỉ a chính mình xinh đẹp lông vũ một chút lại một chút lực đạo lại càng ngày càng nặng phản phất muốn đem c ố này t o án khí đều phát tiết trên người mình ta đến cùng muốn làm thế nào mới có thể để cho vương để ý nhiều ta một chút xíu đâu cái này không khí vi d i ệ u tự nhiên không có trốn qua hai cặp mắt nhỏ kỳ hì thanh tuyết ngươi nhìn cái t i ê u đại hỏa chim cũng gần a lạc an phi dùng móng l u ố t nhỏ che miệng lông xù trên mặt tràn đầy xem trò vui hưng ấ n ngươi nhìn nàng như thế cái đôi phía trên lửa đều nhanh diện rất giống cái khuê phòng ván phụ lang ba cũng thật lạ không có chút nào hiệu phong tình lớn như vậy một cái xinh đẹp chim chóc ôm ấp yêu thương hắn làm sao lại cùng đầu gỗ một d ạ n g đâu tô thanh tuyết thì dùng t i ể u đệm thịt v ỗ vỗ, vỗ l à c an phi ngươi biết cái gì lan g ba cái này gọi đế vương tâm thuật ngươi nhìn đầu kia băng dao nhìn như ăn phải cái lô vốn kỳ thực bị đánh ma luyện tính cách đ ầ u n à y h ỏ a phượng hiện tại lòng tràn đầy bị khuất về sau mới có thể càng cố gắng chứng minh giá trị của mình mà không phải luôn muốn đi đường tắt t h ư ở n g phạt cho đoạt đều là ra quân tâm không cho ngươi tùy tiện đoán được hắn ý nghĩ mới có thể để cho ngươi vĩnh viễn bảo trì kính sợ lan ba chiêu này chơi đến so với chúng ta năm đó còn trốn mất là gan phi cái hiểu cái không gật gật đầu a tựa như là đạo lý này nhưng nàng rất nhanh lại đem những này ném xót lần nữa tràn đầy phấn khởi mà nhìn xem ở bên kia đùa dẫn một l a n g nhất dao cùng ở chỗ này một mình phụng thị h ỏ a phượng bất quá xem bọn hắn cái bộ dáng này thật thật tốt chơi a đúng lúc này cùng nhận nha đùa dẫn đến chính vui mừng băng di động tác đ ố n g nhiên chỉ trệ hắn nghe được vương thanh âm băng di vẹn vẹn hai chữ băng di vừa mới còn dương nhanh múa vớt không ai bị nổi bộ dáng không còn sót lại chút gì vương gọi ta rồi nhận nha gặp hắn dừng lại cũng tức thời lui sang một bên thu liễm k h í t ứ c băng di tâm lý có chút bồn bồ u chồn mặc dù hắn vừa mới khuyên chính mình thời điểm thuận lợi như vậy nhưng là n g ư ờ i lại muốn hỏi băng di một lần có muốn hay không muốn đáp án kia là khẳng định hắn vừa mới thấy được rõ ràng vương đem băng phượng dòng cho huyết nha lại đem băng xương pháp tắt cho nhận nha tuy nhiên vậy cũng là chút phế liệu nhưng cũng là ban thường a ta đây ta đường đường băng giao chi vương, vương vật ư ơ n g v cưới chuyên dụng chẳng lẽ cũng chỉ có thể ở một bên nhìn lấy vẫn là nói vương cảm thấy ta mới vừa rồi cùng nhận nha đồ dẫn quá mức ồn nào muốn dăn dậy ta rồi phượng tố xấu phượng tố xấu run lên bần bật, bật màu vàng kim mắt phượng bên trong lóe qua bối rối đến rồi vương cuối cùng vẫn là chú ý tới ta thất lạc hắn làm lớn chừng phạt ta lòng ghen thì sao phượng tố xấu tâm chìm đến đáy cốc nàng nhận mệnh giống như chuyển đến lý mục trước mặt nàng hạ thân vương chương bốn trăm chín mươi lăm ban thưởng nguyên lai、like、ở phía sau chương bốn trăm chín mươi lăm ban thưởng nguyên lai、like、ở phía sau băng di cũng thu hồi chơi đ ù a tâm tư chờ đợi lấy vương chỉ thị hắn trong lòng đã làm tốt bị đánh chuẩn bị không quan hệ vương đánh ta là vì ta tốt là vì ma luyện tâm tính của ta vương bất kỳ quyết định gì đều là lớn nhất anh minh lý mục nhìn trước mắt cái này một dao một phượng một cái d a vẻ chấn định kỳ thực nội tâm hí mười phần một cái lòng tràn đầy ủy khuất viết trên mặt hắn đương nhiên biết rõ bọn hắn đang suy nghĩ gì cho bản thân liền là một môn nghệ thuật trước ước sau truyền mới có thể để ban cho hiệu quả sử dụng tốt nhất nếu là ngay từ đầu liền đem đồ tốt nhất lấy ra sẽ chỉ làm bọn hắn cảm giác đến đương nhiên chỉ có để bọn hắn đã trải qua khát vọng thất lạc thậm chí tuyệt vọng về sau lại cho cho bọn hắn vượt quá tưởng tượng biếu tặng mới có thể đem phần này trung thành lạc ấn vào linh hồn của bọn hắn chỗ xấu nhất lần này theo hắn chào thấp p h ỏ m hiện không còn là ảm đạm huyết sắc phù văn cũng không phải vụn vật pháp tắt toai phiến mà chính là hai đoàn sáng trói đến cực hạn màu vàng kim quang cầu trong quang cầu bộ vô số huyền ảo màu vàng kim phù văn sinh d i ệ t chỉ là tiêu tán ra một tia khí tức liên đệ cả vùng không gian cũng bắt đầu rung động băng di nhãn cầu trong nháy mắt trợt tròn phượng tố xấu cũng bỗng nhiên ngầng đầu gắt gao nhìn chằ cơ hồ quên đi hô hấp đây là cái gì cố khí tức này cố huy áp này so với vừa mới cho huyết nha cùng nhận nha những cái k i a phế liệu quả thực là hạ o nguyệt cùng đom đóm khác nhau lý mục móng n u ố t nhẹ nhàng đầy trong đó một chùm s á n g bóng trôi hướng băng di băng hàn c h i chủ tại băng di não hải bên trong n ầ m vang nổ vang sau m ộ t khắc quan g cầu dung nhập hắn đầu dao vê anh băng di chỉ cảm thấy mình toàn bộ thế giới đều bị lật đổ ta vì băng ta vì lạnh ta vì thế gian này hết thảy bằng xương q u n chủ băng di long hồn đang gấm thét tại run rẩy tại hướng về cái nào đó trí cao tồn tại dâng lên thành tín nhất tín ngưỡng hắn đã hiểu hắn triệt đ ề đã hiểu vương căn bản không phải tại đánh ta cái này đây mới thật sự là khảo nghiệm a vương trước đem những cái kia tuy nhiên chân quý nhưng cùng băng hàn chi chủ so sánh không đáng giá nhắc tới ban cho huyết nha cùng nhật nha chính là vì nhìn phản ứng của ta nếu ta lòng sinh ghét nếu ta bởi vậy dao động vậy ta liền không xứng thu hoạch được cái này trí cao ba n ơ n vương tại khảo nghiệm ta trung thành khảo nghiệm tâm tính của ta mà ta băng di thông qua vương khảo nghiệm ta không để cho vương thất vọng ha ha ha, ha. vương tâm tư quả nhiên thâm bất khả chắc vương không chỉ có là lực lượng ban cho người càng là linh hồn thí lợi quan có thể đi theo dạng này vương là ta băng di đời này lớn nhất vi n h diệu băng di to lớn đầu d a o trùng điệp gõ tại trên mặt đất phát ra trầm m u ợ n tiếng vang toàn bộ thân hình đều tại bởi vì cực hạn kích động mà run nhẹ nhẹ vương c h i ân điển băng di thịt nát sưng ơ tan không thể báo đáp lý mục ánh mắt bình tĩnh như lúc ban đầu đối băng di lần này có thể xưng tự mình công lược não bộ không ngạc nhiên chút nào hắn móng vớt đem một cái khác đoàn đồng dạng sáng chói màu vàng kim toàn cầu châm r ã i đẩy hướng cái kia đã nhìn đến đờ đất to lớn hòa điệu phượng tố xấu mắt vàng bên trong phản chiếu lấy đoàn kia quang cầu cái bóng nàng đ ầ u góc c h ố n g g i ố n g ghen ghét thất lạc uy khuất khi nhìn đến băng di thu hoạch được như vậy kinh khủng biếu tặng sau những thứ này tâm tình sớm đã tan thành mây khói chỉ còn lại có thuần túy rung động cùng l i ê n chính nàng cũng không từng phát giác hâm mộ nàng coi là chính mình đã bị vương triệt cơ sở từ bỏ dù sao nàng từng lòng mang ý đồ xấu đối vương từng có đi quá giới hạn suy nghĩ vương không có ngay tại chỗ trừng phạt nàng đã là vô cùng lớn nhân từ nhưng bây giờ cái này đoàn cùng băng hàn chi chủ ngang nhau quy cách màu vàng kim quang cầu chính hướng về chính mình bay tới đây là thật sao không phải hảo rất sao tại phượng tố xấu h o à n g hốt nhìn soi mói quang cầu h êm h i dung nhập nàng p h ư ợ n g quan chân hoàng huyết mạch lệ phượng tố xấu trên thân màu vàng kim hòa diễm tại thời khắc này phát sinh biến hóa nghiêng trời l ệ đất nguyên bản nóng dực côn bạo hòa diễm trong nháy mắt biến đến ôn h u ậ n cẩn trọng nhưng lại ẩn chứa đốt cháy và v ư t tịnh hóa hết thể trí cao thần tính huyết mạch của nàng đang sôi trào đang thiêu đốt tại phan tổ vô số hỗn tạp huyết mạch đấm ký bị trong nháy mắt xóa đi nguồn gốc từ thái cổ hồng hoang tôn quý nhất phượng hoàng huyết mạch ngay tại nàng thể nội t h ứ c t ỉ n h nàng dường như thấy được tại thời gian trường hàng ngọn nguồn một cái tắm rửa thần hỏa tư thái y ê u nhã chân hoàng chính ngăn cách vô tận thời không đối nàng quăng tới ánh mắt t á n dương nguyên lai、like. đây mới thật sự là phượng hoàng ta trước đó vẫn lấy làm kiêu ngạo huyết mạch tại trước mặt nó quả thực như là hạt bụi chính mình rốt cục bù đ ắ p huyết mạch phượng tô xấu cảm thụ được thể nội dâng trào không tôi toàn tân lực lượng màu vàng kim nước mắt không bị khống chế theo khỏe mắt trở xuống vương hắn không có trừng phạt ta ghét thậm chí không có tính toán ta đi qua những cái kia tiểu tâm tư phân ân tình này cao ngất sâu hơn biển đời này kiếp này ta phượng tố xấu mỗi một cây l ô n g vũ mỗi một giọt máu đều muốn vì vương mà thiêu đốt một bên tô thanh tuyết cùng lạc gan phi hai cái tiểu ra hỏa nhìn lấy thoát thai hoán cốt băng di cùng phượng tố xấu trong mắt tất cả đều là ngôi sao nhỏ hoa băng di đại trùng trùng hào x o á i cảm giác hắn hiện tại thổi khẩu khí đều có thể đem bại hoại đông thành tựa băng hòa phượng chim nhỏ cũng biến thành thật xinh đẹp trên thân quang không có chút nào trói mắt thật là ấm áp nhà hai cái tiểu ra hỏa sữa chạy tới một trái một phải vỗ vỗ băng di cùng phượng tố xấu thân thể nhẫn nha cùng nha huyết nha cùng ảnh nha bốn đầu cự lang cũng xông tới làm vương trợ thủ đắc lực bọn hắn biết rõ đồng bọn cường đại cũng là bầy sói cường đại càng là vương cường đại chúc mừng lớn d u n g dài nhẫn nha h ế t lên người cái này có thể ngữ khí về sau đ ừ n g hơi một tí thì đông lạnh thời gian trực tiếp chừng liếc một chút đem địch nhân biến thành k e m que là được rồi băng trường trùng còn có hỏa p h ư ơ n g hoàng chúc mừng các ngươi đạt được vương trọng thưởng cùng nha chất phác cười huyết nha ánh mắt tại kích động đến có chút quên hết tất cả băng di cùng phượng tố xấu ở giữa vừa đi vừa về lớp nhìn đột nhiên cười hắc hắc chúc mừng chúc mừng không chỉ thực lực đại trướng ta xem các ngươi hai cảm tình cũng biến tốt hơn nhiều mà ừ m băng di còn tại dư vị lấy thể nội mới tinh lực lượng không có quá nghe do huyết nha đang nói cái gì phượng tố xấu cũng theo cực hạn cảm kích bên trong lấy lại tinh thần nghi ngờ nhìn hướng huyết nha huyết nha hướng lấy bọn hắn hai c h p m i ệ n g đều ôm ở cùng một chỗ còn nói cảm tình không tốt ôm ôm cùng một chỗ băng di cùng phượng tố xấu đồng thời s ư n g s ở ngay sau đó bọn hắn cơ h ộ là đồng thời túi đầu sau đó hai thú động tác đ ố n nhiên cứng đờ không biết cái gì thời điểm băng di cái k i a to lớn giao l o n g thân thể vậy mà kích động đem phượng tố xấu toàn bộ nhốt lại trong ngực cái k i a phủ đầy băng xương lân phiến cự móng vớt lớn thậm chí còn thân mật khoác lên phượng tố xấu hoa lệ trên cánh mà bị hắn nhốt chặt phượng tố xấu bởi vì đắm chìm trong huyết mạch thuế biến trong vui sướng cũng hoàn toàn không có phát giác thậm chí còn hàng đầu tựa vào băng di băng lanh trên lồng ngực một băng một hỏa một long một phượng một kẻ thân thể quay quanh một cái đầu rửa khẽ thân mật t h ư n h ư một đôi tình yêu cùng nhật bên trong người yêu、Và、anh băng di cùng p ư ợ n g tố xấu trong nháy mắt bán ra mỗi người hướng về sau nhanh lùi lại mấy chục mét kéo ra một cái tuyệt đối khoảng cách an toàn chương 496, n g ư ờ i nào cùng cái này hỏa kê ôm ở cùng một chỗ chương 496, n g ư ờ i nào cùng cái này hỏa kê ôm ở cùng một chỗ ai người nào cùng cái này hỏa kê ôm ở cùng một chỗ băng di dẫn đầu gầm h ế t lên lại vội lại vang che giấu sự t r ộ t dạ của mình hắn to lớn đôi u rồng bất an vung qua vung lại đem mặt đất đập ra nguyên một đám hố to ánh mắt càng là lơ lửng không cố định cũng là không dám nhìn tới phượng tố xấu hừ bản tọa bản tọa chỉ là tại cảm thụ vương ban cho lực lượng nhất thời thất thần thôi phượng tố xấu cũng lạnh hừ một tiếng cao ngạo n g ẩ n đầu lên sọ dùng cánh trải sửa lại một chút chính mình trên thân nhu thuận màu vàng kim l ô n g vũ một đầu không kiến thức băng cá chạch đừng tự mình đa tỉnh ngươi nói ai là băng cá chạch ngươi cái này nướng cháy h ỏ a k ê ngươi mới là cá chạch toàn thân rơi vụn băng ngù x u ẩ n long mắt thấy vừa mới còn anh anh em em hai thú trong nháy mắt lại r ù m beng nhẫn nha cùng cùng nha lướt nhau biệt t i ể u biệt đắc toàn thân phát run huyết nha càng là không khách khí chút nào cười ha hả ha. Ha, ha ha ha các ngươi xem bọn hắn cái này không phải liền là ngạo kiểu sao ảnh nha trầm mặc như trước thế nhưng hơi hơi n ế t lên q vệ miệng đã bại lộ tâm tình của hắn ở giờ k h ắ c này tô thanh tuyết cùng lạc gan phi hai cái tiểu g i a hỏa thì là một mặt khờ dại ngờ đầu lan g ba cái gì là ngạo tiểu nha cũng là ngoài miệng nói không muốn thân thể cũng rất thành thật ý tứ sao nghe mọi người nghị luận cùng trêu chọc băng di cùng phượng tố số mặt một cái biến đến băng lam một cái biến đến hỏa hồng hận không thể tại chỗ tìm một cái l ỗ để chui vào cái này thật sự là nhảy vào hoàng hà cũng rửa không sạch bọn hắn càng là kịch liệt phủ nhận trong mắt của mọi người thì càng giống như là thẹn quá thành giận che giấu lý mục yên lặng nhìn lấy đây hết thảy nhìn lấy bọn thuộc hạ thực lực tăng vọt nhìn lấy quan hệ giữa bọn họ biến đến càng thêm hòa hợp một cái cường đại đoàn đội không chỉ cần phải tuyệt đối lực lượng cũng cần kiên cố r à n g buộc vô luận là trung thành vẫn là hữu tình thậm chí là thái tình những thứ này đều sẽ thành hắn tương lai chinh phạt trên đường nền tảng băng di cùng phượng tố xấu nháo kịch cuối cùng tại mọi người thiện ý cởi vang bên trong dần dần l ắ n g lại tuy nhiên hai đầu cự thú vẫn như cũ cứng cổ lẫn nhau dùng khỏe mắt liếc qua hung ác chừng lấy đối phương nhưng ai nấy đều thấy được thần kia băng cứng phía dưới tựa hồ có đồ vật gì chính đang lặng lẽ hòa tan lý mục ánh mắt từ trên người bọn họ rời rơi vào nhận n h a sau lưng hai đầu cự lang trên thân cùng nha cùng ảnh nha hắn bảy sói chiến tướng trung thành huynh đệ tại trận này đối kháng b ă n g phượng trong chiến đấu bọn hắn đồng dạng không thể bỏ qua công lao lý mục không nói gì chỉ là bước về phía trước một bước cùng nha cùng ảnh nha lập tức ngầm hiểu lý mục nâng lên hai cái chân trước ngân bộ lông màu trắng tại ánh sáng nhạt phía dưới như là ánh trăng lưu truyền hắn đem móng đ u ố t phân biệt đặt tại quần nha cùng ảnh nha đỉnh đầu ông cứ việc chỉ là đơn phần năng lượng để thăng nhưng vương ban thưởng xưa nay sẽ không sai vốn là bọn hắn là thân làm bá chủ cấp tu vi kỳ thật vẫn chưa vững chắc nhưng đi qua việc này rốt cuộc ổn định lại vì vương dâng lên hết thảy băng di ở một bên nhìn đến nóng mắt không thôi t lại là bản nguyên năng lượng quán thể vương lực lượng quả thực vô cùng vô tận phượng tố xấu hoa lệ mắt phượng bên trong cũng lóe qua một tia rung động nàng có thể cảm giác được cái này hai đầu sói chiến tướng thực lực để thăng ban thường hết lang tướng chỗ có tồn tại ánh mắt đều không hẹn mà cùng tập trung tại trên trận người cuối cùng trên thân cái kia mặc lấy màu trắng nghiên cứu phục thân hình tại nhiều nhiều cự thú phụ trợ phía dưới lộ ra đến vô cùng nhỏ bé t h ậ một chí có c cùng cùng h số chân quý thí nghiệm tài liệu một tòa càng lớn an toàn hơn phòng thí nghiệm hắn có giam yêu cầu xa vời càng nhiều có thể tại cái này tận thế giống như trên thế giới tìm tới một cái có thể an tâm làm nghiên cứu nơi ở nút hắn đã vừa lòng thỏa ý thế mà lý mục động tác kế tiếp c h i t để lật đổ hắn nhận biết to lớn lang vương chậm rãi hướng hắn đi tới âm ảnh đem dương kỳ hoàn toàn bao phủ cái kia cố quân lâm thiên hạ khủng bố huy áp để dương kỳ cơ hồ muốn ngạt thở hắn vô ý thức lui về sau nửa bước nhưng lý mục đứng tại hắn trước mặt không có chút nào ác ý hắn hơi hơi há miệng một giọt lóe r a sáng trói ngân qua n g huyết dịch theo hắn r ă n g ở giữa chậm rãi hiện hiện giọt máu kia chỉ có to bằng ngón tay lại dường như ẩn chứa một cái hoàn trình tinh hệ vô tận sinh mệnh năng lượng ở trong đó d â n r à o gào thét tản ra u y áp thậm chí so vừa mới năng lượng qu đây là vương tinh huyết dương kỳ hô hấp trong nháy mắt dừng lại là một cái điên cuồng khoa học ra hắn so tại chỗ bất luận cái gì cự thú đều càng có thể hiểu được giọt máu này giá trị cái này không chỉ là năng lượng tập hợp thể trong này ẩn chứa vị này tuyết lang vương sinh mệnh hình thái tối cao huyền bí là hắn phát tắc hắn ghen hắn hết thảy đây là đủ để cho bất luận cái gì sinh mệnh thể điên cuồng thần vật vương cái này cái này quá quý giá dương kỳ không dám đi tiếp lý mục không để ý đến hắn chối tử với hắn mà nói thưởng phạt phân minh là duy trì một đoàn đội cơ bản nhất chuẩn tắc dương kỳ thành quả nghiên cứu để hắn kế hoạch hoàn mỹ áp dụng thậm chí vượt ra khỏi mong muốn phần này công lao đáng giá phần này ban thưởng cái k a g i ọ t tinh huyết trực tiếp bay về phía dương kỳ m i tâm dương kỳ căn bản không kịp phản ứng cũng vô pháp phản ứng huyết dịch chạm đến da thịt trong n g a y mắt liền dung nhập đi vào v Và â anh dương kỳ chỉ cảm giác đến chính mình đại não dường như bị một viên đạn hạt nhân dẫn nổ không cách nào tưởng tượng sinh mệnh lực tại hắn khô cạn trong thân thể mạnh mẽ đâm tới hắn cảm giác mình mỗi một tế bào đều tại gà thét sau đó bị xé nát lại bị càng tường đại hơn năng lượng tái tạo quá trình này thống khổ đến t ự c hạn dường như linh hồn đều bị nghiền thành một phấn nhưng theo sát phía sau là một loại trước nay chưa có thư sướng hắn hoa dâm tóc lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được biến thành đen lâu dài dựa bàn nghiên cứu đưa đến con người lưng giờ phút này t h ẳ n g tắp hắn cảm giác mình dường như trẻ ba mươi tuổi về tới tinh lực thịnh vượng nhất thanh niên thời đại nhưng cái này còn không phải kết thúc ngay tại dương kỳ cảm thụ được thân thể thuế biến lúc lý mục trong mắt lóe qua một đạo tĩnh mịch tử quang một cái hoàn toàn mới dỏng từ trên người hắn bay ra in dấu khắc ở dương kỳ linh hồn c h ố sâu hóa thú thân thuộc ông dương kỳ cảm giác được linh hồn của mình chốt sâu bị khắc lên một cái không cách nào ma diện tần ký một cái thuộc về lang vương tuyệt đối ân ký thông qua ân ký này hắn có thể mơ hồ cảm giác được lý mục cái tiết như là mênh mông b i ể n lớn giống như thâm bất khả chắc sinh m ệ n h lực đồng thời một cái minh ngộ như là thần khải xuất hiện tại hắn não hải bên trong vương nếu không chết ta liền bất diện vĩnh sinh hai chữ này giống tại dương kỳ não hải bên trong nổ vang đối với một cái đem chỗ có sinh mệnh đều dâng hiến cho khoa học nghiên cứu người mà nói cái gì quý giá nhất không phải tiền tài không phải quyền lực mà chính là thời gian hắn có vô số tư tưởng vô số lý luận vô số muốn thăm dò không biết lĩnh vực có thể l o à i người sinh mệnh quá mức ngắn ngủi mà bây giờ lý mục ban cho hắn là gần như vô hạn thời gian là vĩnh hằng sinh mệnh chương 497, ta d ù n g t a m m ệ n h l à m đảm bảo. c h ư ơ n g 497, ta dùng tam m ệ n h làm đảm bảo Ta, d ư ơ n g Kỳ há to m i ệ n g lại m ộ t c h ữ c ũ n mươi bảy ta dùng Hắn cảm á hốc tam c n h bệnh làm đảm bảo ta h ù n n g tam bệnh c à n m đảm bảo c、like, hắn ỗ sâu t r nhớ tới chính mình đã từng chỗ cái kia to lớn nhân loại người sống sót căn cứ hắn từng là ở đó đứng đầu nhất sinh vật mặt học gia được vinh dự nhân loại hy vọng tiến hóa hắn đem chính mình hết thể đều dâng hiến cho căn cứ nghiên cứu sống qua vô số một đêm không ngủ chỉ vì tại tận thế bên trong vì nhân loại tìm kiếm một đầu được ra thế nhưng là làm nghiên cứu của hắn thành quả sắp phá vỡ căn cứ quyền lực bố c ụ c lúc hắn chờ đến không phải khen thưởng mà chính là phản bội những cái k i a hắn đã từng vô cùng tín nhiệm đồng bào những cái k i a miệng đầy nhân nghĩa đạo đức cao tầng vì cấp đ o ạ t nghiên cứu của hắn thành quả không chút do dự cho hắn cải lên dị đoàn tên điên tội danh bọn hắn phá hủy hắn phòng thí nghiệm cướp đi hắn tất cả tư liệu cũng đem hắn giống một con chó chết ném vào tràn đầy biến dị sinh vật phế tích mặc cho hắn tự xanh tự diệt hắn cho là mình chết ch hắn cho là mình sẽ trở thành những thứ này khủng bố cự thú đ ồ ăn có thể đầu kia màu bạc lang vương lại từ trên người hắn thấy được không giống nhau giá trị lý mục cho hắn một cái hoàn toàn mới phòng thí nghiệm cho hắn tha thiết ước mơ nghiên cứu tài liệu cho hắn tuyệt đối quyền tự chủ điều kiện duy nhất cũng là trung thành đối với một cái phản bội qua người mà nói trung thành cái từ này đã từng là cỡ nào b u ồ n cười nhưng bây giờ dương kỳ n g n g đầu nước mắt đã hiện đầy hắn giành lấy cuộc sống mới gương mặt nô vương dương kỳ cái chán dính sắt băng lãnh thổ đ i ệ trí tuệ của ta ta sinh mệnh ta hết t h ả từ giờ trở đi đều muốn hoàn toàn thuộc về ngài thẳng đến tinh thần v ẫ n lạc thời gian cuối cùng dương kỳ đều muốn là ngài người hầu trung thành nhất lời nói này phát ra từ lấy lỏng dung chuyển linh hồn bên cạnh nhận nha cùng nha chờ lan g tướng đều có chút đ ộ n g dung bọn hắn có thể cảm giác được cái này nhân loại trung thành cùng bọn hắn trung thành có chỗ khác biệt bọn hắn trung thành bắt nguồn từ huyết mạch thần phục cùng đối cường giả kính sợ mà cái này nhân loại trung thành là kinh lịch qua tuyệt vọng cùng phản bội về sau tìm tới duy nhất cứu rỗi kết cục cảm giác loại này trung thành càng thêm thuần thúy cũng càng thêm kiên cố từ hôm nay trở đi cái này đã từng nhân loại yếu đối mới xem như t r á n h thức dung nhập bọn hắn cái quần thể này trở thành bọn hắn có thể phó t h á c phía sau lưng đồng bạn băng di to lớn giao long thân thể chiếm cứ ở một bên l o n g đầu hơi hơi ngóc lên nhìn lấy tình cảnh này trong lòng đầy là chuyện đương nhiên kiêu ngạo hừ nhân loại ngu xuẩn hiện tại mới hiểu được vương vĩ tại sao hắn thầm nghĩ trong lòng bất quá tính n g ư ơ i thất thời vương ban ơn hã là p h à m nhân có thể tưởng tượng vĩnh sinh thế ta cũng thật mong muốn không được ta đã là vương toạ kỵ về sau có rất nhiều cơ hội ta muốn càng thêm cố gắng biểu hiện để vương nhìn đến giá trị của ta hắn to lớn cái đuôi tại s a u lưng không tự giác lắp tới lắp lui đem mặt đất đập đến phanh phanh rung động cho thấy nội tâm không bình tĩnh phượng tố xấu thì là nhìn đến mắt phượng dị sắc liên tục chia sẻ sinh mệnh ký kết thân thuộc đây chính là hắn vương giả chi đạo sao không chỉ là thông qua cường đại lực lượng đi chính p h ụ càng c là dùng loại này vô pháp cự tuyệt b ặ n ơ n đem tất cả có giá trị tồn tại đều vững vàng buộc chặt tại chính mình trên chiến xa loại này thủ đoạn so bất luận cái gì cưỡng chế khế ước đều cao minh hơn nàng đột nhiên cảm giác được chính mình trước đó muốn dựa vào quan hệ thông gia đến củng cố địa vị ý nghĩ tựa hồ có chút nông cạn có lẽ nàng cũng cần phải giống cái này nhân loại một dạng thể hiện ra chính mình không có thể thay thế giá trị mới có thể có đến vương chân chính lọt mắt xanh nhưng lang vương ban t h ư ở n g còn chưa kết thúc lý mục chỉ là tùy ý phất phất tay trong chốc lát mấy vạn viên tinh hạch từ không trung đẩy xuống là chuẩn bá chủ cấp biến dị sinh vật toàn bộ tinh hoa nga ô bầy sói cảm thụ được năng lượng tại toàn thân bên trong nổ tung khoái cảm đây là một trận thao thiết thể yến một trận chỉ thuộc về người thắng lợi của hoan không có âm mưu không có tinh kế chỉ có vương trực tiếp nhất lớn nhất khẳng khái ban thượng dương kỷ quỳ trên mặt đất nhìn trước mắt cái này hùng vĩ mà điên cùng một màn trong lòng một điểm cuối cùng thuộc về nhân loại thế giới công s i ề n g triệt để vỡ vụn đây chính là hắn lựa chọn tân thế giới cường đại trực tiếp thuần túy vương ý c h í cũng là hết thảy vương bắt ơn cũng là tối cao vinh diệu h ắ n rốt cục về nhà cùng lúc đó xa xôi nam v ư ơ n g hoa nguyên phía trên không to lớn giao l o n g thân thể lơ lửng giữa không trung ngao thiên bực đội vùng bóng nhúc nhích cái đôi v ẫ y lên một trận cuộc phong còn chưa tới sao hắn không nhịn được hỏi tại hắn rộng lớn trên lưng lôi thiên quân cùng vương chiết thân ảnh nhỏ bẽ như con kiến hôi nhanh ngao thiên đại nhân phía trước cũng là hy vọng căn cứ vào ngoài khu vực an ninh vương c h i ế t cung kính trả lời lôi thiên quân đưa tay chỉ hướng phía dưới một mảnh trống trải sa mạc ngao thiên đại nhân chúng ta ngay ở chỗ này dừng lại đi ngao thiên to lớn đầu đông nhiên nhất chuyển dừng lại ở chỗ này lôi thiên quân ngươi là đang đùa bỡn bản vương sao đây chính là như lời ngươi nói nhân loại căn cứ một mảnh chim không thể bị đất trống c u n c bạo long uy trong nháy mắt bao phủ ra ép tới vương chiếc cơ hồ thở không nổi lôi thiên quân lại mặt không đổi sắc hắn nhìn thẳng ngao thiên ánh mắt ngao thiên đại nhân ta là tại bảo h ậ ngươi cũng là đang bảo vệ tất cả chúng ta ồ、oh. ngao thiên trong lỗ mũi phun ra hai đạo bạch khí nói n g h e một chút ngài là thiên sơn giao vương b á chủ cấp tồn tại ngài xuất hiện bản thân liền là một loại không cách nào lường được uy hiếp nếu như chúng ta cứ như vậy nên ngang địa phi gần căn cứ trên không ngài đ o á n chờ đợi chúng ta lại là cái gì không phải là hoan nghênh o a tươi cùng tiếng vô tay mà chính là căn cứ lớn nhất công suất cao thí thần cấp quỹ đạo pháo là trên trăm tên quân vương cấp dị năng giả tạo thành thiên phạt tiểu đội là các loại chúng ta chưa bao giờ nghe chuyên môn dùng để đối phó ngài loại này tồn tại không chế trang bị cùng tinh thần công xiềng lôi thiên quân từng từ đâm thẳng vào tim gan bọn hắn sẽ không cùng ngươi nói chuyện hợp tác sẽ chỉ nghĩ hết tất cả biện pháp suy yếu ngươi khống chế ngươi nô dịch ngươi đem ngươi biến thành một đầu nghe lời chó hoặc là một bộ có giá trị nhất thí nghiệm tài liệu ngao thiên trở mặc màu vàng kim long đồng hơi hơi co vào hắn đương nhiên biết nhân loại ti ti ệ n hắn chỉ là không nghĩ tới lôi thiên quân sẽ như thế ngay thẳng xé mở tầng này r ồ i trá mạng che mặt hừ hừ lạnh một tiếng ngao thiên xem như chấp nhận lôi thiên quân thuyết pháp nhưng hắn thân vì vương giả kiêu ngạo để hắn không cách nào tùy tiện túi đầu lôi thiên quân nhìn ra hắn dãy g i a giờ phút này là thành lập tín nhiệm một bước mấu chốt nhất hắn làm ra một cái để vương chết đều đồng tử đột nhiên co lại quyết định như vậy đi ngao thiên đại nhân lôi thiên quân chuyển hướng bên cạnh vương chết vương chết một mình ngươi trở về đem chúng ta ý đồ đến cùng điều kiện từ đầu chi cuối nói cho nghị hội nhớ kỹ chỉ nói cho tối cao nghị hội vương chết bờ môi giật giật muốn nói cái gì lại bị lôi thiên quân một ánh mắt ngăn lại ta lôi thiên quân vô vô ngao thiên băng lánh lần giáp thì lưu tại nơi này bồi tiếp ngao thiên đại nhân ngao thiên to lớn con ngươi chuyển hướng hắn mang theo tìm kiếm lôi thiên quân đón ánh mắt của hắn nói năng có khí phách nếu như căn cứ cái kia đáng ngu xuẩn gan dám sử dụng vũ khí tầm xa đối với ngài tiến hành bất luận cái gì hình thức công kích vậy ta lôi thiên quân thì cùng ngài cùng một chỗ chết ở chỗ này ta dùng tam bệnh làm đảm bảo anh. vương n anh. v chết triệt để mộng đội trưởng đây là tại đổ mệnh a hắn đem chính mình tính mệnh cùng một đầu h ỉ nộ vô thường cự thú buộc chặt ở cùng nhau cái này quá điên cuồng ngao thiên cũng ngây ngần cả người chương bốn trăm chín mươi tám đã là độc thân nhất long chương bốn trăm chín mươi tám đã là độc thân nhất long nhân loại ngao thiên hử lạnh nói ngươi là ta gặp qua ngông c ù n g nhất cũng thế lớn nhất thú vị nó to lớn con ngươi chuyển đ ô n g n ú c ních liếp nhìn nơi xa đã biến thành một cái chấm đen nhỏ vương c h ế t ngươi không sợ ta một miệng mất ngươi lại đi đổi kịp tiểu gia h o a kia sau đó xua binh n ă m hạ san bằng các ngươi cái gọi là căn cứ lôi thiên con cười nụ cười kia rất bình tĩnh không có nửa phần m i ễ n cưỡng ngài có thể thử một chút hãn tiếp xúc đụng một cái ngao thiên trên chóp mũi cái kia mạnh to bằng cái thất lân phiến nhưng ngài sẽ không như thế làm ô ngao thiên giống như là đang cười nhạo l ạ như là tại hiếu kỳ bởi vì đã l ngao thiên gắt gao nhìn chằm chằm hắn nó muốn giết cái này nhân loại có thể nó không thể lôi thiên quân trong mắt bình tĩnh giống một chiếc gương soi sáng ra chính nó phô trương thanh thế thật lâu cái tiêu cơ hồ muốn đem không gian đông kết long uy trầm dãi thu liễm người rất thông minh ngao thiên trầm trầm nói so bản vương thấy qua tất cả nhân loại đều thông minh đây không phải thông minh ngao thiên đại nhân lôi thiên quân nhẹ nhàng vỗ vỗ trên thân b ă n g xương đây là thành ý hợp tác cơ sở là lẫn nhau hiểu do đối phương át chủ bài cùng xương sừng mềm h ắ n theo chiến thuật áo lót một cái trong túi lấy ra một cái cao áp co lại năng lượng bổng xé mở bao trang chính mình trước cắn một cái sau đó đưa về phía ngao thiên nếm thử nhân loại chúng ta lương khô vị đạo không được tốt lắm nhưng có thể đỉnh đói ngao thiên nhìn lấy cái kia ở trước mặt mình nhỏ đến thương cảm đen xì đường vật hình dáng trầm mặc nó bao lâu không có bị làm thành một cái bình đẳng tồn tại mà đối lãi rồi tự từ thiên sơn sụp đổ lang vương quân lâm nó thì theo cao cao tại thượng giao vương biến thành một cái hốt hoảng chạy trốn chó mất chủ gặp phải toàn bộ sinh linh hoặc là e ngại nó hoặc là xem thường nó hoặc là muốn lợi dụng nó chưa bao giờ có một cái sinh linh giống trước mắt cái này nhân loại một dạng dùng một loại gần như bằng hữu nước khí cùng nó nói chuyện với nhau thậm chí muốn theo nó chia sẻ đồ ăn cứ việc cái này đồ ăn xem ra rất buồn ôn bản vương không ăn loại vật này n g a o thiên lạnh hư một tiếng hàng đầu n mặc về phía một bên nhưng trong thanh em xác ý lại tiêu tán không còn thấy bóng dáng t ă n hơi lôi thiên quân cũng không thèm để ý phối hợp nhai nuốt lấy năng lượng đồng ngao thiên đại nhân ngài đến từ bắc cảnh tuyết nguyên thiên sơn c h i đ ỉ n h đúng không h á nội nhiên hỏi ngao thiên thân rồng nhỏ bé không thể nhận ra cứng đờ phải thì như thế nào chỗ đó trước đây không lâu phát sinh một trận kinh thiên động địa chiến tranh một trận sói cùng lòng cùng băng phượng chiến tranh ngao thiên trầm mặc to lớn long t r ả o trong lúc vô tình nắm chặt đem mặt đất cứng rắn nham thạch bóp vỡ nát ngài nhất định rất ngạc nhiên nhân loại chúng ta căn cứ vì sao đôi tình báo của ngoại giới hiểu rõ như vậy lôi thiên quân không có nhìn nó mà chính là n ư ớ c nhìn dần dần mở nhạt bầu trời nhân loại rất nhỏ yếu vô luận là nhục thể vẫn là thiên phú đều không thể cùng ngài dạng này trời sinh bá chủ so sánh cho nên chúng ta chỉ có thể dựa vào những vật khác tình báo cũng là ánh mắt của chúng ta cùng lỗ thai chúng ta biết thiên sơn giao long nhất tộc toàn quân bị diện cũng biết mới bắc cảnh tri vương là một đầu được xương tuyết lang vương kinh khủng tồn tại chúng ta thậm chí biết ngài có thể chỉ huy tàn quân theo loại kia tồn tại dưới vớt đào thoát là bởi vì ngài nắm giữ lấy một loại có thể thôi hóa lực lượng bị pháp lôi thiên quân m ô i nói một câu ngao thiên trong lòng sóng to gió lớn thì càng được một phần những nhân loại này bọn hắn đến cùng biết bao nhiêu đây cũng không phải là đơn giản hiểu rõ đây là đưa nó quần lót đều cho lột đi ra n g ư ơ i ngao thiên đại nhân n g à i trước đừng tức giận lôi thiên quân quay đầu ta nói cho ngài những thứ này không phải là vì khoe khoang võ lực càng không phải là vì uy hiếp ngài ta chỉ là muốn để ngài minh bạch một việc chúng ta có cùng chung địch nhân hắn chỉ chỉ phương bắc vô luận là đầu kia tuyết lang vương vẫn là t i ề m phục tại các nơi trên thế giới cái khác thú triều bọn chúng mục tiêu đều là hủy diện cùng thú t r i ề bọn chúng sẽ không theo ngài nói chuyện hợp tác cũng sẽ không cùng nhân loại chúng ta hòa đàm mình tại bọn chúng trong mắt chúng ta đều là con mồi ngài đã mất đi gia viên nhân loại chúng ta cũng tại tận thế bên trong kéo dài hơi tàn ngài cần một cái khôi phục nguyên khí địa phương chúng ta cần một cái cường đại minh h i ế u ngài cần tài nguyên đến bồi giữa ngài chiến sĩ chúng ta cần ngài bí pháp đến vũ trang chúng ta quân đội chúng ta hợp tác không phải một phương đối một phương khác bố thí mà chính là hai cái cùng đường m ặ t lộ người sống sót ô n cùng một chỗ lẫn nhau s ở a ấm ngao thiên triệt để trầm mặc nó nhìn trước mắt cái này nhỏ bé nhân loại lần thứ nhất cảm giác được hình tượng của đối phương ở trong mắt chính mình vậy mà biến đến vô cùng cao lớn cái này lôi thiên quân không chỉ là đang cùng nó đàm phán hắn là tại công tâm Hắn đem song đem chúng ư ta sẽ vì ngày cùng ngày tập quần tại bên ngoài căn cứ vạch ra một mảnh chuyên trúc nơi ở sách tạo điều kiện cho các ngươi cần năng lượng tinh thạch cùng đồ ăn mà các ngươi thì làm vì căn cứ thứ nhất đạo bình chướng cùng chúng ta cộng đồng chống cự tương lai uy hiếp đến mức tín nhiệm đây không phải là dựa vào miệng nói lôi thiên quân vô v ô chính mình ngồi lấy lân giáp thì theo ta bắt đầu từ giờ trở đi đến ngày t ộ c q u â n an toàn vào ở đến ta lôi thiên quân thì là của ngài con tin hy vọng căn cứ tối cao nghị hội sảnh mái vòm phía trên to lớn hình vòng đèn chiếu sáng từng trương âm trầm mặt phế vật phế vật từ đầu đến chân người mặc lộng lấy tơ chất thường phục thân thể hơi mập nam nhân đem một số vừa mới in ra báo cáo hung hăng n ã trên bản hắn gọi trân hải tối h cao nghị hội nghị trưởng một cái theo tận thế trước chính khách một đường bỏ cho tới hôm nay vị trí này người hắn nhìn chằm chằm đứng tại bàn g i ả i cuối vương chiết vương chiết y phục tắc c h i ế n phía trên còn dính nhuộm báo cát hắn vừa mới đem mình cùng lôi thiên quân kinh lịch cùng ngao tiên h điều kiện một năm một mươi báo cáo hoàn tất sau đó liền nên đón nghị trưởng trần hải c u ầ n phong bạo vũ giống như l ử a giận ngươi nói cho ta biết vương chiết đội viên ngươi lần này ra ngoài mang về cái gì mang về một đầu bá chủ cấp quái vật thì rừng ở chúng ta căn cứ không đến một trăm km địa phương giống một thanh lúc nào cũng có thể sẽ chặt đi xuống đồ đao mang về lôi thiên quân mất liên lạc tin tức chúng ta đứng đầu nhất chiến sĩ một trong hiện tại thành một đầu x u ấ t sinh con tin đây là vô cùng lớn sở căng đan chương 499, h ợ p tác cùng tồn tại nó cũng xứng chương 499, h ợ p tác cùng tồn tại nó cũng xứng vẫn là nói ngươi mang về tên x u ấ t sinh k i a điều kiện -a -a -a. hợp tác cùng tồn tại nó cũng xứng chân h ả i càng nói càng kích động nước bọt bay tử tung ngươi là một tên quân nhân chức trách của ngươi là bảo vệ căn cứ tiêu diệt uy hiếp có thể ngươi làm cái gì n g ư ơ i đem uy hiếp dẫn đến cửa chính miệng n g ư ơ i trơ mắt nhìn lấy trưởng quan của mình dê vào miệng cọp n g ư ơ i còn mang về địch nhân buồn cười chiêu an tin vương chiết n g ư ơ i xứng đáng ngươi trên vai huy c h ư ơ n g sao vương chiết gấp xiết chặt nằm đấm móng tay cơ hồ muốn khảm vào trong thịt hắn muốn phản bác muốn tranh biện muốn nói cho cái này dưỡng tôn trọng y ê u nghị trưởng đầu kia giao lòng khủng bố cỡ nào lôi đội quyết định là cỡ nào sáng suốt cùng dũng cảm nhưng hắn há to miệng lại một chữ cũng nói không nên lời tại quyền lực tuyệt đối cùng bị diễn trước hắn giải thích chẳng s á n bất lực nghị trưởng ta cho rằng sự kiện này không thể nhìn như vậy k h á c một người trầm ổ n nam tiếng vang lên ngồi tại bản giải k h á c một bên là một vị vai k h i ê n tướng tinh quân nhân hắn gọi trương dơ cao hy vọng căn cứ quân đội tối cao thông soái lôi thiên quân là chúng ta lớn nhất quan chỉ huy ưu tú một t r ó n g phán đoán của h ắ n lực ta tuyệt đối tín nhiệm hắn dám dùng chính mình mệnh đi đánh bạc đã nói lên lần này hợp tác có to lớn giá trị giá trị giá trị gì trân hải cười lạnh một tiếng cùng một đầu quái vật làm giao dịch trương t ư ớ n g quân ngươi có phải hay không tận thế qua được quá lâu đem nào từ qua hồ đồ rồi không phải tộc ta trong lòng n g t nghĩ khác đây là lão tổ tông truyền thừa thời đại thay đổi nghị trường bây giờ không phải là giảng lão tổ tông quy củ thời điểm bá chủ cấp dị thú ngài biết ý vị như thế nào sao mang ý nghĩa nó một miệng long t ứ c thì làm cho chúng ta vào ngoài phòng ngự trận địa triệt để tê liệt mang ý nghĩa một khi khai chiến chúng ta muốn điển vào đi ngàn vạn cá i nhân mạng đều không nhất định có thể giết chết nó thì tính sao chúng ta có đồ thú bọc thép chúng ta có t h í thần quỹ đạo pháo t r ầ n hải vũ bản trên mặt nội lên bệnh trạng h n g hồng vũ khí là dùng để làm gì cũng là dùng đến giết chết những thứ này quái vật mà không phải theo chân chúng xưng h u n h gọi đệ đồ thú bọc thép chỉ còn lại có ba máy mà lại khu động một lần năng lượng tiêu hao đủ để cho nửa cái căn cứ nguồn năng lượng hệ thống ngừng thí thần quỹ đạo pháo mỗi một lần phát sạn đều cần một tuần bổ sung năng lượng những này là lá bài tẩy của chúng ta là dùng đến uy hiếp mà không phải tiêu hao trường dơ cao không hề nhượng bộ chút nào đủ rồi trần hải bỗng nhiên vung tay lên chỉ vương chiết ta mặc kệ giá trị gì không giá trị ta chỉ thấy kết quả vương chiết người thân là lần hành động này phó quan nhiệm vụ thất bại chỉ huy quan mất liên lạc ngươi khó từ tội lỗi hắn chuyển hướng bên cạnh vệ binh người tới đem hắn vũ trang cho tà tháo đặt lại liệp lan g người tiểu đội chuyên trúc trang bị bao quát bộ kia đổ thú máy nguyên hình từ giờ trở đi vương c h ế t tạm thời cách chức tự kiểm điểm chờ tòa án quân sự thẩm phán nghị trường ngươi không thể làm như vậy trương dơ cao mãnh liệt đứng lên liệp lan g người tiểu đội là chúng ta anh hùng vương c h ế t là công thần ngươi đây là tại lệnh các tướng sĩ、si、tâm công thần đem địch người đưa tới cửa nhà công thần sao trần hải không có sợ hãi mà nhìn xem hắn trương t ư ớ n g quân chú ý ngươi thân phận nơi này là tối cao nghị hội không phải ngươi quân d a n h quyết định biện pháp do ta nhóm nghị hội tới làm ngươi chỉ cần chấp hành hai tên võ trang đầy đủ vệ binh đi đến vương chết trước mặt mà không thay đổi vân g tay vương chết đau thương cười một tiếng không có phản kháng hắn tự tay cởi xuống bên hông mang súng bỏ đi cái kia thân tượng trưng cho vinh diệu y phục tác chiến nhưng khi vệ binh nỗ lực theo hắn sau l ư n g tháo dỡ bộ kia cùng y phục tác chiến một thể đổ thú máy nguyên hình lúc hắn thân thể run lên b ậ n bật đó là lôi đội giao cho hắn hy vọng nhưng bây giờ phần này hy vọng tính cả hắn tôn nghiêm cùng một chỗ bị vô tình tức đoạt hội nghị thất bên trong cái lộn vẫn còn tiếp tục chống đỡ trần hại các nghị viên h o h à chỉ trích quân đội liều lĩnh cùng n â y thơ cùng thú vị minh quả thực là lời nói vô căn cứ dẫn sói vào nhà tất phải lập tức khởi động tối cao cảnh giới mệnh lệnh bộ đội tiền tuyến khóa chặt đầu kia giao long vị trí tùy thời chuẩn bị tiến hành thiên cơ vũ khí đà kích mà quân đội các tướng lĩnh thì tại trương dơ cao chỉ huy d ư ớ i dựa vào lý lẽ biện luận đây là một cái cơ hội ngàn năm một t h ở chúng ta đối bá chủ cấp dị thú hiểu có í t nếu như có thể thông qua nó đạt được dị thú tiến hóa bí mật nhân loại tương lai đem dạo bước tiến lên một bước g i i khoảng cách quá gần các người muốn ngay cả chúng ta cùng một chỗ nổ văng lên trời sao vì căn cứ an toàn hy sinh cần thiết là không thể tránh được đánh giám đây không phải là hy sinh cái kia là m u ố n chết toàn bộ nghị hội sảnh biến thành ồn ào chợ bán thức ăn nhân tính ích kỷ thiện cận ngu xuẩn nghi ngờ tại thời khắc này lộ rõ bọn hắn tranh luận tiêu điểm là đầu kia tại phía xa ngoài trăm dằm giao long lại tựa hồ như không có người để ý cái kia đánh cược tính mệnh vì bọn hắn sáng tạo ra cái này lựa chọn cơ hội lôi thiên quân càng không có người để ý cái kia giống tội phạm một dạng đứng ở trong góc nhỏ bị tước đoạt hết thẻ vương c h ế t vương c h ế t nhìn trước mắt cái này xấu xí một màn tâm một chút xíu chìm xuống dưới hắn nhớ tới lôi đội tại sa mạc phía trên đối lời hắn nói nhớ kỹ chỉ nói cho tối cao nghị hội nguyên lai、like, lôi đội đã sớm dự liệu được tình cảnh này hắn biết nhân loại cao tầng ngu xuẩn cùng n g ạ mạng so phía ngoài quái vật càng thêm trí mạng hắn muốn dùng chính m ì n h mệnh đi đánh bạc một cái vật nhất có thể hiện tại xem ra hắn thua cuộc không không thể thua lôi đội mệnh còn nắm tại cái kia đầu d a o long thủ bên trong cũng nắm tại bọn này ngu xuẩn trong tay vương chết trong mắt dấy lên một vệ quyết t u y ệ t hòa diễm hắn bỗng nhiên suy nghĩ minh bạch cùng đám người này giảm đạo lý là vô dụng muốn để bọn hắn ý miệng để bọn hắn suy nghĩ chỉ có một cái biện pháp cái kia chính là dùng so với bọn hắn càng không nói lý phương thức buộc bọn họ làm ra lựa chọn tựa h như lôi đội làm như thế tại trần hải cùng trương dơ cao cãi lộn đến kịch liệt nhất thậm chí lập tức liền muốn tiến hành bỏ phiếu cuối cùng quyết định phải trăng phát động công kích trong nháy mắt g i a n g d á c sở hữu người đều theo tiếng kêu nhìn lại chỉ thấy vương chiết chẳng biết lúc nào theo một tên vệ binh trong bao súng rút ra một thanh chế thức x u ố n g lục giờ phút này cái kia nòng súng lạnh như băng chính gắt gao đỉnh lấy chính hắn huyện thái dương trương dơ cao cũng ngây ngẩn cả người trong mắt tràn đầy trấn kinh vương chiết người làm gì bỏ súng xuống, xuống trương dơ cao phản ứng đầu tiên nghiêm nghị quát nói vương chiết không để ý tới hắn đội trưởng của ta lôi thiên quân đang dùng mệnh của hắn đang làm cơ sở địa tranh lấy một cái khả năng hợp tác mà các ngươi lại tại thảo luận muốn hay không liền hắn cùng một chỗ n ổ thừa t i ê n ta không hiểu cái gì đại cục cũng không hiểu cái gì chính trị vương chiết khoe miệng câu lên một vệt bi thương cười ta chỉ biết là đội trưởng của ta không thể chết vô ích chương năm trăm xin bỏ phiếu đi chư vị nghị viên đại nhân chương năm trăm xin bỏ phiếu đi chư vị nghị viên đại nhân hắn đỉnh lấy huyện thái dương họng súng lại dùng sức m ấ y phân hiện tại ta cũng cho các ngươi một lựa chọn cho ta một trận chiến cơ để cho ta trở về mang thượng nghị hội điều kiện đi cùng đầu kia giao l o n g đàm phán đây là sứ mệnh của ta cũng thế lôi đội giao cho ta nhiệm vụ nếu như các ngươi đồng ý ta v ư ơ n g chủn lấy mệnh đảm bảo nhất định hoàn thành nhiệm vụ nếu như các ngươi cự tuyệt hoặc là tại s a o khi ta rời đi dám căn đảm hạ lệnh công kích như vậy các ngươi thì không cần tiên cơ vũ khí bởi vì ta lại ở chỗ này để cho các ngươi sở hữu người bao quát chính ta đều cho lôi đội trôn cùng ta cái mạng này cũng là lần này đàm phán vé vào cửa hiện tại xin bỏ phiếu đi chư vị nghị viên đại nhân v h o a n h toàn bộ nghị hội sảnh lạng ngắt như tờ tất cả mọi người bị vương chết cái này cử động điên cuồng chấn động đến tê cả ra đầu điên rồi cái này binh lính triệt để điên rồi chân h ả i sắc mặt lúc xanh lúc trắng hắn muốn giận mắng nghĩ tới khiến tại chỗ đánh chết cái tên điên này thế nhưng là làm hắn nhìn đến vương chết cặp kia thiêu đốt lên h ỏ a diễm lại không một tia e ngại ánh mắt l ú hắn chỗ nếu như mà có đều ngăn ở trong cổ họng hắn không chút nghi ngờ chỉ cần mình nói một cái không chữ một giây sau góc liền sẽ tung t u e đầy căn này hắn vẫn lấy làm tiêu ngạo nghị hội sảnh cái này cục diện rồi dám hắn đảm đương không nổi vốn là bị tuyệt vọng bao khỏa căn cứ lại chết một cái dạng này q u â n nhân trương dơ cao nhìn lấy vương c h ế t hào t i ể u tử có khí phách không hổ là ta trương dơ cao mang r a binh không hổ là lôi thiên quân binh ta đồng ý vương chết thỉnh cầu quân ta mới vì hắn làm đảm bảo trương dơ cao không phải trần hải hắn tòng quân cả đời thấy qua huyết c ù n g hỏa so hội nghị thất bên trong tất cả sống an nhàn sung sướng nghị viên cùng nhau đều nhiều hắn có thể phân biệt ra được cái gì là phô trương thanh thế cái gì là chân chính quyết tử vương chết ánh mắt là cái sau đó là một loại đem chính mình sinh mệnh triệt để nhen nhóm chỉ vì chiếu sáng trong nháy mắt hắc cám điên cuồng lôi thiên quân mệnh chính là chúng ta tất cả quân nhân mệnh chúng ta không thể trơ mắt nhìn lấy hắn bị chính mình người từ bỏ nói đúng trương nghị viên một tên đồng dạng quân nhân xuất thân nghị viên bỗng nhiên đứng lên dùng lực vỗ bàn một cái ta cũng người bảo đảm muốn là vương chết tiểu tử này dám làm loạn ta đem đầu vặn xuống tới làm cầu để đá còn có ta thính ta một người quân đội phái hệ các nghị viên một cái tiếp một cái đứng lên bọn hắn có lẽ cùng t r ư ơ n g dơ cao bất đồng chính kiến có lẽ ngày bình thường cũng có ma sát nhưng giờ phút này bọn hắn tất cả mọi người trong l ò n g ngực đều thiêu đốt lên đồng dạng đồ vật đó là đồng đội c h i tình là quân nhân vinh dự vương c h ế t dùng chính mình mệnh đốt lên bọn hắn trong lòng tức sắp tắt lửa chân hải mặt triệt để không có huyết sắc hắn nhìn xem vương c h ế t lại nhìn xem t r ư ơ n g dơ cao sau lưng cái kia từng t r ư ơ n g phẫn nộ mà kiên quyết mặt hắn biết đại thế đã mất nếu như hắn còn dám nói một chữ không kích thích khả năng cũng không phải là một cái binh lính tự sát mà chính là một trận chân chính binh biến trách nhiệm này hắn đảm đương không nổi đương nhiên c g h trương dơ cao lạnh lùng nhìn hắn một cái không chút do dự hắn quay người nhanh chân đi hướng vương chết tiểu tử đủ lôi đội còn chưa có chết ngươi cũng không có tư cách chết vương chết i thân thể căng thẳng giống một cái kéo đến cực hạn dây cung làm trương dơ cao bàn tay ấm áp nắm chặt băng lánh lòng xuống lúc hắn toàn thân run lên cái kia cố điên cuồng quyết tuyệt rốt cục xuất hiện vết rách nước mắt không có dấu hiệu nào dâng lên t h ư ớ n g quân hắn thanh âm khản giọng nghẹn nào cùng cụt trương dơ cao đem súng lục theo trong tay hắn g ỡ xuống đóng lại bảo hiểm một lần nữa cắm trở về bên cạnh cái kia sớm đã dọa sợ vệ binh trong bao súng sau đó hắn dùng lực vỗ vũ vương chết b ả vai đi thôi chúng ta cùng một chỗ đi đem lôi đội mang về tiểu mới n h ấ t quỷ bước thẳng đứng cất cánh và hạ cánh chiến cơ hướng về mục tiêu địa điểm cao tốc lao đi trong buồn phi cơ vương chết ngồi ở vị trí kế bên tài xế vị phía trên t r ê người thân đ rất xúc động cũng rất ngu xuẩn dù chính mình mệnh đi uy hiếp nghị hội cái này ngu xuẩn nhất biện pháp nếu như hôm nay ngồi ở kia không phải trần hải mà chính là một cái chân chính tiên đ i ê n ngươi đã là cái người chết vương chết bờ môi giật giật vẫn như cũ không nói chuyện nhưng là trương dơ cao lời nói xoay c h u y ệ n có lúc đối phó một đám lanh tranh ngu xuẩn liền cần một cái so với bọn hắn càng n g u xuẩn tiên đ i ê n hắn rốt cục như đầu nhìn vương chết liếc một chút ngươi làm rất khá như cái chân chính binh lính thương quân ta gọi ta trương thúc đi trương dơ cao đánh g a y hắn lôi thiên quân tiểu t ử kia trước kia cũng gọi ta như vậy vương chết trong lòng chua chua nhẹ gật đầu trương thúc lôi đội hắn đến cùng phát hiện cái gì vương dơ chết a o biểu lộ n g i ê trầm mặc một lát cố gắng nhớ lại lấy lôi thiên quân ngay lúc đó vẻ mặt và mỗi một câu ta không biết hắn lắc đầu trên mặt lộ ra một tia hoang mang lôi đội chỉ nói là đầu kia giao long rất kỳ quái kỳ quái đúng vương chết tổ chức lấy ngôn ngữ chúng ta lần thứ nhất tao nộ g nó lúc kỳ thật nó hoàn toàn là tại cùng một cái khác đội dị thú chém giết chúng ta chỉ là chạy trốn mà thôi nhưng là lần thứ hai gặp mặt nó thì đã hoàn toàn làm mình đầy thương tích bị thứ gì đánh trương dơ cao truy vấn một đầu bá chủ cấp giao long trên cái tinh cầu này cơ hồ là đỉnh cao của chuỗi sinh vật sinh tồn trong tự nhiên thứ gì có thể đem nó đánh thành dạng này một bầy sói sói trương dơ cao mi đầu vận thành một cái vấn đề hắn nghĩ tới hoang nguyên phía trên những cái kia biến dị bầy sói tuy nhiên khó chơi nhưng muốn nói có thể đem một đầu giao long đánh cho khắp cả người vậy đầy thương tích quả thực là lời nói vô căn cứ không phải phổ thông sói vương chết mang theo một cỗ sống sót sau hai nạn hoảng sợ hắn dường như lại về tới cái tia để linh hồn hắn cũng vì đó run sợ chiến trường những con sói tia quả thực mạnh đến không tưởng nổi bọn chúng không phải g i á thú bọn chúng là một chi quân đội vương triết miêu tả bắt đầu biến đến n ư ớ c quãng hắn cố gắng tổ chức lấy ngôn ngữ hướng chương dơ cao miêu tả bức kia phá vỡ hắn thế giới quan hình ảnh bọn chúng hình thể soi xe bọc kép còn lớn hơn mỗi một đầu đều tản ra khí tức kinh khủng dẫn đầu là bốn đầu cự lang ta thể bọn chúng bất luận cái gì một đầu đều có thể tùy tiện xé nát chúng ta căn cứ từ ngoài bọn chúng bọn chúng thậm chí có chiến thuật chương năm trăm linh một đi đông vực vô tận tri hải Trương đồng vực có có có có một n cái, cái nắm ra h giữ n t hoàn chỉnh hệ thống văn minh chúng ta tận mắt thấy đầu kia giao long cũng chính là lôi đội sau tới tiếp xúc ngao tiên dẫn theo nó tộc quần cùng bọn sói này tự chiến vậy căn bản không phải chiến đấu là đồ sát vương chết nhắm mắt lại âm thanh run dày dao long băng xương phong bạo có thể đóng băng hết thảy nhưng ở đầu kia huyết sắc cự lang quang trụ dưới trong n g á y mắt liền bị bốc hơi ngao thiên long tức thậm chí không cách nào đánh xuyên một đầu khác màu đen cự lang phòng ngự sau cùng tại trên cùng có một đầu trắng như tuyết lang vương nó chỉ là yên tĩnh mà nhìn xem cái gì cũng không làm nhưng tất cả sói bao quát cái kia bốn đầu quái vật đều đối với nó gửi tới lấy cao quý nhất kính ý ngao tiên là duy nhất người sống sót nó mang theo một đám đồng dạng may mắn còn sống sót băng t ư ợ n g hoàng chật vật chạy trốn mà chúng ta vừa vặn đụng phải nó trong buồng phi cơ lâm vào tính mịch trương dơ cao đại não đang nhanh chóng vận chuyển tình báo hoàn toàn mới tình báo một cái trước nay chưa có đủ để phá vỡ nhân loại với cái thế giới này nhận biết thế lực cường đại bầy sói cùng cái thế lực này so sánh một đầu trọng thương giao long tự hồ không còn là uy hiếp ngược lại thành một q u â n cờ cho nên lôi thiên quân trương dơ cao t h à n h e m khô khốc đúng vương chết gật đầu lôi đội cho rằng đầu này gọi ngao thiên giao long là duy nhất làm cho chúng ta hiểu rõ đám kia sói người sống cho nên chúng ta nhất định phải đạt được nó làm thế nào chiếm được trương dơ cao hỏi lại các ngươi sau cùng hai người làm sao đi đạt được một đầu coi như trọng thương cũng đủ để dây giết các ngươi bá chủ cấp giao long lôi đội nói nếu là đ ị c h nhân vậy liền dùng bất cứ thủ đoạn nào chúng ta h ố nó một lần tại nó suy yếu nhất cho là chúng ta là vô hại côn trùng lúc chúng ta dẫn nổ tại số bảy tài nguyên điểm ẩn tàng tất cả năng lượng cao thuốc nổ một lần kia kém chút đem nó nổ thành hai đoạn chỉ có đem nó đánh tới nửa tàn đánh tới nó động liên tục một cái móng đuất khí lực đều không có chúng ta mới dám tới gần sau đó lôi đội phát hiện hắn cùng đầu kia giao long ở giữa có một loại kỳ diệu kỳ hắn g minh. không phải ngôn ngữ, còn là một cái đơn thuần binh lính hắn biến thành một cái hợp cách đồ đồ dùng chính mình mệnh dùng tiểu đội mệnh dùng nhân loại tương lai đi đánh bạc một cái xa vời cơ hội ủy bức chiến cơ gào thét lên xuyên qua vạn mèo h ạ c cốc cuối cùng lơ lửng tại một mảnh đối lập rộng rãi thung lũng phía trên trương dơ cao cùng vương chết theo trên máy mẻ xuống cảnh tượng trước mắt để bọn hắn đồng thời ngây ngẩn cả người to lớn băng dao long màu xanh nằm dạp trên mặt đất trên thân thể hiện đầy d ữ tợn vết thương trong đó một chỗ bụng xuyên qua thương nhất là khủng bố cơ hồ đưa nó thân thể cao lớn xe rách vỡ vụ lân phiến hôn hợp có ngưng kết màu la hết dịch tại trên mặt đất cửa hàng thật dày một tầng đây chính là ngạc tiên cho dù là tại thê thảm như thế trạng thái nó trên người tán phát mà tại bên người của nó lôi thiên quân chính nửa quỷ trên mặt đất lôi thiên quân nhấc đối lên trương dơ cao ánh mắt trương thúc ta không sao nó đồng ý hắn không có đi nhìn v ư ơ n g c h ế t mà chính là trực tiếp đối trương dơ cao tiến hành báo cáo điều này đại biểu lấy hắn thừa nhận trương dơ cao thời khắc này chỉ huy quyền nó trương dơ cao ánh mắt vượt qua lôi thiên quân tìm đến phía đầu kia to lớn băng lam giao long không có giao lưu không có âm thanh nhưng trương dơ cao lại rõ ràng cảm giác được một cô ý niệm h ư n g lưu đây không phải là tinh thần lực mà là một loại c à n nguyên thủy c à n thuần túy đồ vật là hận là hủy diệt hết thể dục vọng là cùng cái kia bầy sói không đội trời chung lời t h ể cỗ này ý niệm là như thế r ồ i r à o như thế m á h liệt đến mức chỉ là đứng ngoài quan sát liền để trương dơ cao cảm thấy một trận tim đập nhanh hắn vô pháp tưởng tượng làm cho này cố hận ý hồng lưu trực tiếp tiếp nhận người cùng người dẫn đạo lôi thiên quân đang trải qua kinh khủng bực nào tra tấn nó cần muốn năng lượng đại lượng năng lượng chữa trị thân thể của nó lôi thiên quân khó khăn thuật lại lấy nó còn muốn chúng ta cung cấp đám kia lang vương chỗ có tình báo làm trao đổi nó sẽ nói cho chúng ta biết nó biết hết thảy đồng thời lôi thiên quân dừng một chút trên cánh tay đỏ sập đường vận t ự hồ cảm nhận được hắn chần chờ đồng thời nó sẽ trở thành chúng ta vũ khí thẳng đến đầu kia màu trắng lang vương chết đi trương dơ cao trầm mặc vũ khí một đầu bá chủ cấp giao long một đầu đối bày sói hoài có vô tận căm hận cơ thể sống minh khí lôi thiên quân cực thắng dùng chính mình nửa c á i mạng đánh bạc tới một cái đủ để khiêu động toàn bộ chiến cuộc điên cùng thẻ đánh bạc được trương dơ cao chém đinh chặt sắt nói hắn không còn là cái kia nhìn lấy lôi thiên quân lớn lên trường gối mà là nhân loại lực lượng để kháng chỉ huy quan cần gì liệt kê một cái danh sách tối cao ưu tiên cấp thỏa mãn nó mọi yêu cầu hắn đi đến lôi thiên quân bên người vô vô hắn hoàn hảo vai trái l ự c đạo rất nặng tiểu tử chống đỡ nhân loại tương lai hiện tại áp ở trên thân thể ngươi lôi thiên quân nết miệng cười một tiếng trong kẽ răng thấm ra tiếng máu yên tâm đi chưng túc điểm ấy thông khổ so với bị đám kia tạp chủng sói xé nát các huynh đệ nhằm nhò gì bắc cảnh tuyết nguyên lang vương ngọn núi lý mục đứng tại đỉnh núi chắm như tuyết lông tóc tại cương phong bên trong bay phất phới bắc vực lục địa đã tận ở trong lòng bàn tay của hắn thiên sơn thần phục bắc vực quý nhất bầy sói bi danh theo đầu kia may mắn chạy trốn giao lòng chắc hẳn đã chuyển khắp trên phiến đại lục này mỗi một cái nơi hẻo lánh đây chính là kết quả hắn muốn một trận chăm chú bảy kế thị uy hắn cố ý thả đi ngao thiên một đầu trọng thương giao long mang theo một đám đồng dạng thê thảm b ă n g phương hoàng bọn chúng đào vong bản thân liền là vang dội nhất tuyên cáo bọn chúng sẽ đem bảy sói khủng bố đem cái kia bốn đầu quân vương cấp cự lang hủy thiên diện địa lực lượng đem cái kia tuyết bạch lang vương thâm bất khả chắc quy nghiêm mang cho tất cả tiềm ẩn được nhân hoảng sợ sẽ lên men nghi ngờ sẽ lan tràn những cái kia ẩn núp trong bóng tối cổ lao tộc q n những cái kia tự cho là đúng bá chủ tại nghe đến tin tức này về sau. sẽ làm phản ứng gì là liên hợp vẫn là từng người tự chiến lý mục m u ớ n cũng là bức bách bọn hắn làm ra lựa chọn t r ư ơ n g năm trăm linh hai nhắc lên một trận quân bị thi đua t r ư ơ n g năm trăm linh hai nhắc lên một trận quân bị thi đua hắn muốn trên phiến đại lục này nhắc lên một trận quân bị thi đua một trận liên quan tới tiến hóa cùng phát triển thi đấu mà hắn có tuyệt đối tự tin bầy sói tốc độ phát triển đem siêu việt hết t h ể đối thủ nhưng vấn đề mới cũng theo đó mà đến vương chúng ta lãnh địa nồng độ linh khí gần nhất hạ xuống đến có chút nhanh nhận nha thanh âm tại sao lưng văng lên lý mục không quay đầu lại hắn biết quân vương cấp tồn tại bản thân liền là một cái to lớn linh khí tiêu ha o nguyên bây giờ dưới c h ư n g hắn bốn đầu bá chủ cấp chiến tướng một đầu bá chủ đ ỉ n h tiêm băng giao tọa kỵ một tôn chuẩn đế cấp h ỏ a phượng lại thêm hơn vạn đầu chuẩn bá chủ cấp bầy sói đối với linh khí nhu cầu đã đạt đến một cái kinh khủng lượng cấp càng đừng đề cập cái k i a số lượng hàng trăm ngàn quân vương cấp bầy sói bọn chúng mỗi một lần hô hấp mỗi một lần tu luyện đều tại thôn phệ lấy phiến thiên địa này tinh hoa đồ ăn đồng dạng là cái vấn đề dị thú là rất nhiều nhưng chúng nó sẽ chạy sẽ ẩn nút l à bầy sói uy áp bao trùn toàn bộ đại lục săn bắt độ khó khăn không giảm ngược lại tăng. cũng không thể để quân vương cấp chiến tướng mỗi ngày đi bắt thỏ nhất định phải khai thác mới tại nguyên điểm lý mục ánh mắt rốt cục rơi vào cái kia mảnh mênh mông xanh t h ẳ m phía trên hải dương một cái so lục địa rộng lớn một trăm l ầ n tài nguyên phong phú nghìn lần toàn tân thế giới chỗ đó có đếm mãi không hết đồ ăn có càng thêm dồi dào càng thêm nguyên thủy linh khí càng quan trọng hơn chỗ đó tràn đầy bất ngờ cùng khiêu chiến một đầm nước động sẽ chỉ làm bầy sói biến đến lười biếng chỉ có không ngừng chinh phạt mới có thể để cho bọn chúng bảo trì sắc bén nhất nánh vớt chuẩn bị một chút chúng ta đi trong biển nhìn xem vừa dứt lời hắn bên cạnh thân không khí bỗng nhiên hạ nhiệt độ quá tuyệt vời vương băng di hưng phấn mà gào thét một tiếng to lớn băng dao thân thể trong nháy mắt hiện hiện chiếm cứ tại bên vách núi nó cái kia so cung điện còn lớn hơn đầu hưng phấn mà vung đầy lấy mang theo từng đợt băng xương phong bạo đại hải đó mới là ta sân nhà vương ngài rốt cục nhớ tới ta là một đầu giao long ngay trở lấy ta cái này đi cho ngài đóng băng một mảnh nội hải bắt mấy vạn t ấ n lớn nhất hải thú cho hai vị tiểu chủ nhân làm đồ ăn vặt đầu này trên đất bằng chỉ có thể biện k u ấ t làm tọa kụ băng dao giờ phút này cảm giác mình áp lực đã lâu long tính rốt cục đạt được phong thích một bên khác một đoàn nóng bỏng hỏa diễn bông dương dấy lên phượng tố xấu hoa lệ hỏa phượng thân thể dán ra đem nửa cái bầu trời đều nhụm thành hoàng hôn nhan sắc cẩn tuân vương mệnh thanh âm của nàng thanh thúy êm thai tràn đầy không che giấu chút nào vui sướng mặc dù lớn biển là nước cùng nàng hỏa thuộc tính tương khắc nhưng nàng không thèm để ý chút nào đối nàng mà nói chỉ cần có thể đi theo vương bên người vô luận là lên núi đao vẫn là xuống biển lửa đều là vô thượng vinh diệu huống chi đây cũng là hành trình mới mới cơ hội có lẽ tại hải dương cái nào đó thần bí nơi hẻo l á n h thì có có thể đánh phá cách ly sinh sản kỳ chân dị bảo đâu phỡ tố xấu trong lòng giấy lên hy vọng mới nhìn hướng lý mục ánh mắt cũng càng nóng rực ờ đi bờ biển chơi rồi bắt cá lớn lang ba lang ba ta muốn cười băng di thúc thúc lướt sóng lý mục trên lưng tô thanh tuyết cùng lạc an phi chính hưng phấn mài nhảy tới n h lui lý mục túi đầu dùng chóc mũi nhẹ nhàng cọ sát các nàng lông xù cái đầu nhỏ nhận nha cùng nha nguyễn nha ảnh nha bốn đầu cự lang đồng thời tiến về phía trước một bước chờ đợi vương chỉ lệnh vương chúng ta nguyện vì ngài chinh phạt tứ hải nhẫn nha dẫn đầu tỏ thái độ chiến ý dân cao không sai vương mang ta lên nhóm cùng nha ổn ổn phụ họa lý mục lắc đầu các ngươi nhiệm vụ quan trọng hơn ánh mắt của hắn đảo qua bốn vị trung thành nhất chiến tướng thiên sơn cùng bắc vực là ta lang tộc đại hậu p ư ơ n g nơi này cần muốn quản lý người cần phải bảo vệ người các ngươi đã không phải là đơn thuần chiến sĩ nhẫn nha ngươi trầm ổn thiện n h toàn bộ bắc cảnh tuyết nguyên giao cho ngươi phụ trách chủ tính trung toàn cục trấn nhiếp kẻ xấu cục nha ngươi t ỏ a trấn thiên sơn địa phương cũ ngươi lực lượng đủ để trấn áp hết thể k h ô n g phục huyết nha ngươi phụ trách tất cả lãnh địa tài nguyên điều phối cùng tộc quần trị liệu cam đoan phía sau ổn định á n h nha lý mục ánh mắt nhìn về phía trầm mặc nhất đạo hắc ảnh kia ngươi là vương ánh mắt cùng lỗ thai ta muốn ngươi giám sát cả phiến đại lục bất luận cái gì gió thổi cỏ lay cũng không thể trốn qua ngươi ám ảnh g i i thứ lan chiến tướng đồng thời khe giật mình vương đây là tại phân phong lãnh địa trao tặng bọn hắn trấn thủ nhất vương vô thượng quyền hành cái này không còn là sông pha chiến đấu vinh diệu mà là một loại càng thêm trách nhiệm nặng nề bọn hắn là bầy sói nền tảng vâng tha vương nhẫn nha đệ nhất cái quỳ một chân trên đất to lớn đầu sói trôn thật sâu xuống thanh âm của nó không lại chỉ có chiến ý càng nhiều hơn một phần thuộc về l ĩ n h chủ trầm ồn cùng đ á m đương tuân mệnh tha vương c ô n g nha huyết nha ảnh nha ba đầu cự lang tùy theo quỳ xuống phát ra chấn thiên gà ghét bọn hắn minh bạch từ giờ khắc này bọn hắn chiến trường không còn là địch nhân trước trận mà chính là mảnh này bắt ác thuộc về làng tộc cương thổ lý mục hài lòng gật gật đầu hắn q u a n người ngậy lên băng di rộng lớn phía sau lưng xuất phát băng di phóng lên tận trời hướng về đông phương cái k i a m ả n h vô tận xanh thẳm màu trắng đuổi theo phượng tố xấu hai cánh chấn động theo sát phía sau hai cái sói con nhỏ tiếng hoan hô trong gió dần dần từng bước đi đến trên vách núi bốn đại chiến tướng thật lâu đứng lặng đưa mắt nhìn vương thân ảnh biến mất ở chân trời rất lâu n h ậ n nha mới chậm rãi đứng gậy xoay người ánh mắt đảo qua mặt khác ba vị huynh đệ ánh mắt của nó đã triệt để thay đổi không còn là thuần túy chiến sĩ mà chính là một vị lãnh địa thủ hộ giả một vị vương giả chi tướng thiên sơn dưới chân đám kia thiết bối hùng gần nhất không quá an phận ngươi đi đánh một chút nhớ kỹ vương muốn là thân phục không phải diện tuyệt huyết nha thống kê tất cả tân sinh sói con thiên phú thành lập hồ sơ chúng ta muốn vì lang tộc đ ồ i dưỡng đời sau a n h nha đi thôi để vương âm ảnh bao phủ phiến đại điện này vâng ba đạo thân ảnh lĩnh mệnh mà đi mỗi người lao tới chính mình mới chiến trường nhận nha một mình lưu tại đỉnh núi nó ngắm nhìn nơi xa không còn là nhìn lấy vương rời đi phương hướng mà chính là quan sát dưới chân mảnh này rộng lớn cần nó đến thủ hộ vương quốc một trận bao phủ đại lục phong bạo vừa mới mở màn mà phong bạo trung tâm đã đưa ánh mắt về phía càng thêm thâm thúy cũng càng vì nguy hiểm không biết lĩnh vực cùng lúc đó ngoài vạn dặm nhân loại dưới mặt đất căn cứ trương dơ cao nhìn trước mắt số liệu mi đầu vận thành một cái chữ xuyên ủy bức chiến cơ vận tới năng lượng cao dịch dinh dưỡng như là như suối chạy trú nhập đặc chế duy sinh trong khoang thuyền ngao thiên thân thể cao lớn thì ngâm tại cái này nhạt màu xanh lục dịch thể bên trong những cái tia giữ t ậ n vết thương ngay tại lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được chậm dài khép lại mà tại duy sinh khoang bên cạnh lôi thiên quân ngồi xếp bằng hai mắt ngắm nghiển hắn ngay tại giao lưu chương năm trăm linh ba chúng ta cũng t r ư ơ n g năm trăm linh ba chúng ta cũng chia binh thông qua cái k i a đạo lấy hận làm môi giới khế ước theo ngao thiên ký ư ớ c chỗ sâu đao s ớ i liên quan tới bảy sói hết thảy thế nào trương dơ cao thanh n â m ép tới rất thấp sợ quáy dày đến hắn lôi thiên quân chậm rãi mở mắt ra ánh mắt bên trong tràn đầy mọi mệt nhưng càng nhiều là rung động cùng n g h n g trọng rất tồi tệ so với chúng ta tưởng tượng muốn hỏng việc gấp một v à n lần vương chết ở một bên khẩn trương ghi chép đầu kia màu trắng lang vương ngao thiên xưng là lý mục nó nói đây không phải là yêu thú cũng không phải dị thú càng giống là một loại hoàn toàn mới sinh mệnh hình thái bốn đầu bá chủ cấp chế tướng phân biệt nắm giữ lấy hủy diện ma lực chữa trị cùng ám ảnh pháp tắc chi lực chú ý là pháp tắc chi lực không phải đơn giản dị năng lôi thiên quân mũi nói một câu trương dơ cao sắc mặt thì khó coi một phần pháp tắc đó là trong truyền thuyết thần ma mới có thể chạm đến lĩnh vực mẫu c h ố t nhất là cái kia đầu sói vương lý mục ngao thiên nói nó có thể cảm giác được cái kia bốn đầu bá chủ cấp tự làng bao quát đầu kia gọi băng di băng dao cùng đầu kia gọi phượng tố xấu hòa phượng lực lượng của bọn đó đều nguồn gốc từ tại đầu kia bạch l a vương có ý tứ gì trương dơ cao truy vấn ý là sự cường đại của bọn nó là bạch lang vương b a n cho tựa như tựa như một cái quốc vương có thể tùy ý sắc phong hắn kỵ sĩ một dạng hắn có thể cho một đầu phổ thông gia lang trong khoảng thời gian ngắn nắm giữ quân vương cấp lực lượng ẩm vương chết trong tay chiến thuật tấm p h ẳ n g thất thủ rơi trên mặt đất phát ra một tiếng v a n giòn trương dơ cao đầu h ó c trống rỗng ban cho tùy ý sắc phong quân vương cấp đây là khái niệm gì đây cũng không phải là chiến tranh rồi đây là thần thoại nhân loại dùng hết tất cả khoa kỹ hy sinh vô số chiến sĩ mới miễn cưỡng có thể đối kháng một đầu bá chủ cấp sinh vật mà cái kêu gọi lý mục lang vương vậy mà có thể sản xuất hàng loạt quân vương cấp chiến lược thế thì còn đánh như thế nào tuyệt vọng không đúng t r ư ơ n g dơ cao đông nhiên lắc đầu ép buộc chính mình tỉnh táo lại điều đó không có khả năng nếu thật là dạng này nó vì cái gì không trực tiếp sắc phong mấy trăm quân vương cấp trong vòng một ngày liền có thể san bằng toàn bộ thế giới trong này nhất định có chúng ta không biết hạn chế hoặc là là đầu này giao long đang nói láo lôi thiên quân cũng nhẹ gật đầu ta cũng cho rằng như vậy ngao thiên đối cái kia lang vương hoảng sợ đã thâm nhập q ố c ủy trí nhớ của nó cùng phán đoán rất có thể bị hoảng sợ phóng đại nhưng có một chút có thể khẳng định Cái k ê đúng lôi thiên quân trọng trọng gật đầu bọn chúng có một cái khoa kỹ cây mà đầu kia bạch lang vương cũng là nắm giữ lấy toàn bộ khoa kỹ cây đình h a i tâm căn cứ bên trong lần nữa lâm vào tích mịch tình báo này so trước đó chỗ có tình báo cùng nhau đều càng khiến người ta cảm thấy ngạt thở nếu như địch nhân là một cái đế quốc c ư ờ n g đại bọn hắn có thể nghĩ biện pháp tan giã nếu như địch nhân là một đầu vô địch q u á i thú bọn hắn có thể nếm thử tập kích nhưng nếu như địch nhân của bọn hắn là một loại hoàn toàn mới nắm giữ tự mình thay đổi năng lực văn minh kia nhân loại lại cái kia ứng đối ra sao nó bọn chúng hiện tại ở đâu trương dơ cao thanh e m khô khốc lôi thiên quân nhắm mắt lại lần nữa cảm ứng đến cái kia phần khế ước một lát sau hắn mở tròn mắt trên mặt lần thứ nhất lộ ra hoang mang cùng vẻ khó hiểu kỳ quái ngao thiên hận ý không cảm ứng được bọn chúng chủ lực nó nói cái kia cố để nó run dày khí tức Đang theo lấy. đông phương di chuyển nhanh chóng đông phương t r ư ơ n g dơ cao lập tức điều ra toàn bộ tin tức địa đồ bắc cảnh thuyết nguyên đông phương vượt qua liên miên sơn mạch cùng rộng lớn đồng bằng nơi đó là đông vực vô tận c h i hải nó đến đó làm cái gì lôi thiên quân không có trả lời nhưng trên mặt cái kia phần hoang mang càng dày đặc thông qua cùng ngao thiên khế ước hắn có thể mơ hồ cảm giác được đầu kia giao lòng cảm xúc hoảng sợ hoán độc căm hận những thứ này đều còn tại nhưng duy trì có đã mất đi đối bày sói chủ lực phương vị khóa chặt thật giống như đầu kia bạch lang vương cùng hạch tâm của nó chiến lực đột nhiên theo cái này thế giới phía trên bốc hơi không không phải bốc hơi là tiến nhập một cái khác để ngao thiên cũng vô pháp chạm đến lĩnh vực đầu kia dao nó còn có cái gì không nói nó nhất định còn che giấu cái gì nó dựa vào cái gì có thể cùng như thế quái vật chiến đấu chỉ bằng chính nó ta không tin lôi thiên quân nhắm mắt lại tinh thần lực theo khế đớt s ợ i tơ lần nữa chìm vào ngao thiên cái kêu hỗn loạn ý thức c h i hải lần này hắn không còn là đơn thuần cảm giác mà chính là mang theo chất vấn phong mang ngao thiên trả lời ta ngươi dựa vào cái gì có thể cùng lý mục bầy sói chính diện chống lại đây không phải là ngươi một đầu bá chủ cấp có thể làm được sự tình các ngươi coi là loại kia ban cho lực lượng thủ đoạn chỉ có con kia bạch lang biết sao trường dơ cao cùng lôi thiên quân lẫn i nhau cái kia lang vương hắn có thể sắp phong bản vương tự nhiên cũng có thể bản vương nắm giữ lấy dao long nhất tộc hạch tâm nhất bí pháp huyết mạch điểm hóa chỉ cần có đủ cường đại quân vương cấp dị thú lại dựa vào bản vương huyết cùng bí pháp thôi động liền có thể cưỡng ép nhen nhóm hắn sinh mệnh bản nguyên để nó trong khoảng thời gian ngắn đột phá bình cảnh tấn thăng làm ngụy bá chủ ngụy bá chủ mặc dù nhiều một cái ngụy chữ nhưng hai chữ này phân lượng y nguyên để trương dơ cao cùng lôi thiên quân tâm đầu cùng loạn cái gì đại giới lôi thiên quân tỉnh táo hỏi đại giới ngao thiên hư ảnh phát ra cười n ạ o đại giới chính là bọn chúng sinh mệnh cùng tiềm lực sẽ vĩnh viễn dừng lại vào thời khắc ấy không tiến thêm t ấ c nào nữa nhưng cái này lại như thế nào đối với một cuộc chiến tranh mà nói có thể trong nháy mắt nắm giữ một nhóm không sợ chết bá chủ cấp phá hôi cuộc mua bán này có lời cực kỳ trương dơ cao trong nháy mắt minh bạch khó trách khó trách ngao thiên trước đó có thể kéo lên một tri đội ngũ cùng bầy sói đánh cho có đến có về nguyên lai、like、nó cũng có chính mình khoa kỹ cây chỉ bất quá nó khoa kỹ cây là một đầu uống chậm c r ì khát tà đạo lúc trước bản vương cũng là dựa vào điểm hóa hơn ngàn con quân vương cấp đỉnh phong bắc phượng mới miễn cưỡng có thể cùng đầu kia gọi băng di băng dao còn có cái kia vài đầu sói con đục vào nếu không các ngươi lấy vì bản vương dựa vào cái gì có thể theo cái kia mảnh địa ngục bên trong còn sống đi ra ngao thiên trong thanh âm tràn ngập sự không cam l ò n g đáng tiếc bản vương điểm hóa cùng đầu kia bạch lang s ắ p phong căn bản không phải một cái cấp bậc ta điểm hóa là tác ao bắt cá là thiêu đốt tương lai mà hắn sắc phong lại là chân chính bắt đơn là khai thác tương lai đầu kia băng dao đầu kia h ỏ a phượng còn có cái kia bốn đầu sói lực lượng của bọn nó ngưng thực căn cơ vững chắc thậm chí còn đang không ngừng biến tưởng đây chính là tranh lệch nói xong lời cuối cùng ngao thiên trong thanh em chỉ còn lại có vô tận chán nạn cùng hoảng sợ k h ô n g chế thất bên trong yến t ĩ n h như chết thật lâu trương dơ cao phá vỡ t r ầ mặc m trong ánh mắt của hắn một lần nữa dấy lên h ỏ a diễm đó là trong tuyệt cảnh đạn sinh điên cồn g mã quyết tuyệt quang ngụy ba chủ cũng đủ rồi lôi thiên quân nhìn hướng hắn trương dơ cao ngừng đầu ánh mắt sáng rực lao lôi chúng ta có tân kế hoạch người nói tình huống hiện tại rất rõ ràng địch nhân chia binh hai đường cái kia đầu sói vương mang theo nó tinh nhuệ đi đông vương vô tận chi hải mục đích không rõ uy hiếp lớn nhất trương dơ cao tay tại toàn bộ tin tức địa đồ phía trên trùng điệp vạch một cái đem đại lục chia làm hai khối chúng ta cũng muốn phân binh người ta đi đông v ự c đi vô tận chi hải chúng ta nhất định phải làm rõ ràng đầu kia lang vương đến cùng muốn làm gì biết người b i ế ta t trong chiến không thua coi như muốn tử chúng ta cũng muốn cái chết rõ ràng chúng ta có cùng bá chủ cấp sinh vật chu toàn kinh nghiệm chúng ta đi thích hợp nhất lôi thiên quân ánh mắt bình tĩnh hắn biết đây là lựa chọn duy nhất phái những người khác đi cùng chịu chết không khác căn vô vực vô đông tận Trưng tận chi hải. 504, đông vực vô tận chi c hải. hải. 504, cứ bên này thì giao cho ngao thiên Không, là để nó cho chúng ta sử dụng cho nó cung cấp tốt nhất che chở tối ưu t ước át tài nguyên để nó dùng nó huyết mạch điểm hóa vì chúng ta thúc đẩy sinh trưởng ra một nhóm thuộc về nhân loại bá chủ cấp chiến lược dùng chúng ta phá hồi đi tiêu hao bọn chúng tinh nhuệ n đây là chúng ta duy nhất phá cục chi pháp lời nói này tràn đầy điên cuồng cùng đổ tính chất đem nhân loại tương lai hy vọng Ký thác vào mà ộ t đ lại ngươi hành động của ta nhất định phải lấy bảo toàn tự thân là cao nhất nguyên tắc chúng ta không phải đi quét nhất từ chiến muốn đi điều tra tình báo nhớ kỹ còn sống mang về tình báo so bất kỳ xung động nào hy sinh đều có giá trị ta minh bạch trương dơ cao nhất miệng cười một tiếng lộ ra hai hàm răng trắng yên tâm l ã o tử còn không có sống đủ đây cái kia lang vương lại n h i ê u muốn giữ lại chúng ta hai cái cũng phải băng rơi nó mấy viên răng chiến lược quyết định như vậy đi xuống tới một cái gần như điên cuồng nhưng lại là tại trong tuyệt vọng duy nhất có thể được kế hoạch đông v ự c vô tận c h i hải nơi này là thế giới cuối cùng là tất cả giang hà kết cục bầu trời cũng không phải là xanh thảm mà là một loại thâm thúy màu sàm trắng gió biển không mang theo mảy may tới mát chỉ có mặn chất chát ẩm ư ớ quét ở trên người dường như có thể cạo một t ầ n huyết đ ụ nước biển là sâu không thấy đáy mặt lam gần như đen tại phiến tiên điệu này sức mạnh to lớn trước mặt bất luận cái gì sinh linh đều sẽ cảm giác với bản thân nhỏ bé lý mục yên tĩnh đứng ở cao nhất sân đồi phía trên phía sau hắn băng di băng giao thân thể thư triển hắn tham lam hô hấp lấy trong không khí nồng đậm đến gần như hóa lòng thủy linh khí phát ra hài lòng long âm ở chỗ này hắn cảm giác mình mỗi một tế bào đều tại nhảy cấm hoan hô lực lượng liên tục không ngừng mà tràn vào thể nội vương ngài nhìn đây mới thật sự là thế giới băng di hưng phấn mà vung vẩy lấy cái đôi lớn trên lục địa những cái kia giọt nước nhỏ và tính là gì nơi này mới là ta sân nhà ta cảm giác ta có thể một hơi nuốt vào đầu này đường ven biển mà tại k h á c một bên bầu trời phượng tố xấu hoa lệ hỏa phượng thân thể khó khăn đối kháng chúng quanh ở khắp mọi nơi cảm giác c ác bách vô tận chi hải pháp tắc đối hỏa thuộc tính sinh vật tràn đầy ác ý trong không khí thủy linh k h í c u ố n quanh lấy nàng nỗ lực thẩm thấu nàng hộ thể thần viêm dập tắt nàng sinh mệnh quang huy cứ việc đối nàng ảnh hưởng cực kỳ bẽ nhỏ nhưng cũng là mười phần đáng ghét đồ vật nhưng vương ở chỗ này đây cũng là nàng nhất định phải chinh phục chiến trường phượng tố xấu không thể thất t i ế t tại bang di cái kia so cung điện còn lớn hơn đầu phía sau hai cái lông sù màu trắng cái đầu nhỏ chính lén lén lút lút dò ra tới an phi ngươi nhìn cái k i a thằng ngu lông vũ đều nhanh tiêu không đứng dậy còn ở nơi đó gợp trống tô thanh tuyết tiếp lặng lẽ đ ầ u đen rau muống còn không phải sao thanh tuyết là gan phi lung lay cái đầu nhỏ lang ba thì ở bên cạnh nhìn lấy đâu nàng khẳng định muốn biểu hiện tốt một chút một chút chật chật cái này đáng chết thắng bại mướn tô thanh tuyết rất tán thành gật gật đầu nàng đại khái cảm thấy muốn là liền điểm ấy hoàn cảnh đều vượt qua không được về sau làm sao có tư cách đợi tại lang ba bên người càng đừng đề cập s i n sói có nhỏ a không là tiểu phương hoàng c hắn đã không kịp chờ đợi muốn tại mảnh này thuộc về trong thế giới của hắn đại triển quế cước hắn muốn để vương nhìn xem hắn đầu này tọa kỵ đến tội cùng khủng bố cỡ nào giá trị thế mà một thanh em khác đồng thời văng lên ngược dòng sấu nguyện vì vương tiệc khu xác minh dưới biện các khôn hắn nhìn từ trên xuống dưới phượng tố xấu to lớn mắt rồng bên trong tràn đầy chế nạo làm sao trên lục địa hỏa sơn đợi ngán muốn đến nếm thử bị nước biện rội tắt tư vị ta khuyên ngươi vẫn là thành thành thật thật ở trên trời đợi là một người cảnh giới tháp canh rất tốt đừng cho chúng ta thêm phiền lời nói này cực điểm nói móc trí năng phượng tố xấu thân là chuẩn đế cấp viễn c ủ a hòa phượng chưa từng nhận qua bực này chế n h ạ o tà trung thành không cần ngươi một đầu sẽ chỉ ở trong nước đánh lăn băng trùng đến nghi vấn vương chỗ chỉ chính là ta hướng tới chỉ là thủy vực không cần phải nói ngược lại là ngươi ngoại trừ ở địa bàn của mình rượu võ dương oai sẽ còn làm cái gì a thông suốt đánh lên đánh lên lạc an phi móng nuốt nhỏ hưng phấn m à vỗ vỗ băng di l ầ n thiến đương nhiên băng di không có chút nào phát giác nàng bị chọc giận tô thanh tuyết tỉnh táo phân tích băng di cái này mu xuân long hắn căn bản không hiểu hắn càng là trào phúng cái này tiêu ngạo phượng hoàng thì càng không có khả năng lùi bước đây là tôn nghiêm chi chiến băng di bị băng trùng sưng hô thế này tức g i ậ n đến dâu d ồ n g l o ạ t chiến tốt tốt tốt có cốt khí bản vương ngược lại muốn nhìn xem ngươi cái này hỏa kê là làm sao ở trong biển hoạt động hắn dứt khoát chiếm c ứ tại vách đá một bộ xem kịch vui tư thái đi thôi xin bắt đầu ngươi biểu diễn muốn là chìm xuống nhớ đến hô cứu mạng nói không chừng bản vương tâm t ì n h tốt còn có thể cho ngươi thu cái t ì miễn cho ngươi ô nhiễm mảnh này tráng lệ lại hải hắn nhận định phượng tố xấu chỉ là ngoài miệm t ạ n mạnh lập tức liền sẽ tìm lối、thoát. dù sao thuộc tính khắc chế là thiên địa t r í lý là p h á p tắc không phải dựa vào ý chí liền c ó thể thay đổi thế mà hắn tính toán sai một việc cái kia chính là phượng tố xấu đối lý mục trung thành cùng cái kia phần trung thành phía dưới không cho phép bất luận cái gì bất kỳ người nào làm bẩn cơ hồ cố chấp kiêu ngạo vì ngô vương phượng tố xấu phát sẽ không tiếp tục cùng băng di nói nhảm hoa lệ hỏa phượng thân thể làm việc nghĩa không trùn b ư ớ c hướng về phía dưới cái kia mảnh mặc m à u lam đại dương đâm thẳng đầu vào khó có thể tưởng tượng nhiệt độ cao cùng rồi rào hơi nước phóng lên tận trời tạo thành một đo to lớn màu trắng mây hình ấm băng di trên mặt nợ nụ cười trào phúng còn ngưng kết lấy hắn thậm chí vô ý thức muốn tán thưởng một câu làm tốt lắm chỉ ít cái này ra sân khí thế là đầy đủ nhưng một giây sau hắn long đồng đống nhiên c o vào cái kia ngút trời hơi nước mây vẹn vẹn duy trì không đến thời gian ba hơi thở liền bị vô tận chi hại càng thêm cổ l á o thủy chi pháp tắc c ư ơ n g ép, ép xuống ngay sau đó phượng tố xấu cái kia như là như mặt trời nóng rực sáng n khí tức ở mảnh này thâm hải bên trong cấp tốc càng đạo sau đó phất một tiếng tựa như là dập tắt chương năm trăm linh năm sinh ra loại này dư thừa cảm xúc chương năm trăm linh năm sinh ra loại này dư thừa cảm xúc biến mất không cảm giác được cái kia có thuộc về chuẩn đế cấp h ỏ a phượng bá đạo tuyệt luân sinh mệnh k h í tức cứ như vậy bị đại hải cắn nuốt không còn một mảnh băng di nụ cười trên mặt cứng đờ là kẻ n g u a hắn động n h i ê n ngần đầu nhìn hướng lý mục lý mục vẫn như cũ tính đứng bất động dường như phát sinh trước mắt hết thảy đều nằm trong dự đoán của hắn vương không có ý xuất thủ hắn muốn trơ mắt nhìn lấy cái kia thẳng ngu chết mất vì cái gì không còn kịp suy tư nữa cũng vô pháp suy nghĩ một loại nguồn gốc từ bản năng liền chính hắn cũng không từng phát giác hoảng sợ vỡ tung hắn tất cả lý trí hắn không thể để cho nàng chết giống hắn thậm chí không có hướng lý mục xin chỉ thị hoặc là nói hắn đã quên đi xin chỉ thị đóng băng thời gian ông toàn bộ thế giới hóa thành một bộ tuyệt đối bất động màu xám trắng lập thể bức tranh tại thời gian ngừng lại trong lĩnh vực băng di không chút do dự tiến vào mảnh ngưng kết hải dương nước biển không còn là vật lỏng mà giống như là kỳ dị nào đó trong suốt tinh thể hắn dùng chính mình đối thời gian cùng băng xương pháp tác trưởng không lực Cứ ép ở t nàng gái kia、so、một cao á i t ngạo đầu vô lực buông xuống hai mắt nhắm nghiền thần hồn chi họa gần như tại không chỉ còn lại sau cùng một tia bản nguyên là cấn tại ngoan cường mà chống cự lại chung quanh vô cùng vô tận thủy chi pháp tắc ăn mòn nàng không còn là cái kia cao cao tại thượng cùng hắn rằng có chuẩn đế phương hoàng thời khắc này nàng tựa như một cái rơi xuống nước không có lực phản kháng chút nào chim nhỏ yếu ớt bất lực đây là một loại chưa bao giờ có cảm giác so bị địch nhân lớn nhất lưới đao sắc bén đâm chúng còn khó chịu hơn ngu xuẩn bang di cẩn thận từng ly từng tí tránh đi nàng yếu ớt thân thể dùng chính mình thời không chi lực ở chung quanh nàng cấu kiến một cái tuyệt đối ngăn cách hình tròn không gian không gian bên trong nước biển bị bài xích t r ố n g không mỏng manh không khí lại xuất hiện thời gian lưu tốc bị hắn điều chỉnh đến bình thường làm xong đây hết thảy hắn mới dùng lòng chảo nâng lên cái kia không gian nho nhỏ bóng lấy tốc độ nhanh nhất hướng ra mặt biển về tới đứng im trên vách đá sau đó hắn mới thả ra đóng băng thời gian lĩnh vực Xoạc. thế giới lần nữa khôi phục sắc thái cùng thanh â m đứng im sóng lớn hoàn thành nó sau cùng gà o t h é t hung hăng đập vào trên đá ngầm nổ tung đầy trời hơi nước theo phượng tố xấu vào nước đến nàng được cứu lên bờ tại bên ngoài xem ra liền trong chớp mắt cũng chưa tới khúc khúc khúc khúc ngăn cách không gian biến mất phượng tố xấu thân thể run dậy kịch liệt một chút đ ỗ n g nhiên ho ra mấy sợi ớt dường như lúc nào cũng có thể sẽ dập tắt hỏa tinh thâm nhập cốt tủy hàn ý xâm nhập thần hồn của nàng đây là nàng sinh ra đến nay chưa bao giờ thể nghiệm qua cảm giác nàng khó khăn mở hai mắt ra đầu tiên đập vào mi mắt chính là băng di viên kia tiếp cận đến rất gần đầu rồng to lớn người cái tên điên này ngủng ốc trong đầu nhét đều là dung nhăm sao băng di tiếng gầm gừ chấn động đến nàng màng nhĩ đau nhức ai để ngươi đi xuống a ngươi xính cái gì có thể có phải hay không cảm thấy chết liền có thể chứng minh người trung thành ta nói cho ngươi cái này gọi ngu xuẩn thật quá ngu xuẩn n g ư ơ i mãi mãi cũng không thể thắng qua ta ngươi cái này vĩnh viễn thất bại nát chim phượng tố xấu có chút cho váng nàng nhìn trước mắt đầu này nổi trận lôi đình băng trùng nhìn lấy cái kia xong phản chiếu lấy chính mình bộ dáng chật vật ánh mắt vì cứu mình hắn vậy mà vận dụng đóng băng thời gian phượng tố xấu lòng đang giờ phút này đ ỗ n g nhiên không quy luật chỗ kịch liệt hơi nhúc n í c h một chút kỳ dị dòng nước cấm theo tâm tạng chỗ sâu tuôn ra trong nháy mắt h u y ế t tán đến toàn thân nàng giống như chẳng phải lạnh nàng xem thấy hắn há to miệng muốn nói gì lại phát hiện cổ họng khô chát chát ta ta không cần ngươi quản cuối cùng nàng vẫn là quay đầu đi chỗ khác nàng không dám nhìn nữa ánh mắt của hắn ở trong đó c u ầ n c u ộ n cảm xúc để cho nàng cảm thấy tâm hoảng ý l o ạ n loại cảm giác này quá nguy hiểm nàng là đúng vương đã thể nàng hết thảy đều thuộc về vương thân thể của nàng lòng của nàng thần hồn của nàng đều muốn dâng hiến cho vương vì vương sinh hạ tối cường hậu nhân làm sao có thể làm sao có thể đối đầu này chán ghét băng trùng sinh ra loại này dư thừa cảm xúc đây là phản bội phượng tố xấu cưỡng ép đem trong lòng vừa mới bắt đầu sinh ra cái tia tia dị dạng hung hăng ép xuống hoa nga dấu ở lân phiến hạ lạ cát phi phát ra khoa trương hút không khí âm thanh thanh tuyết m o n nhìn có biến thô thanh tuyết trên khuôn mặt nhỏ nhắn cũng lộ ra gì mẫu cười ta không cần ngươi quản trật trật sách giáo khoa giống như ngạo kiếu phát biểu đầu này đại băng trùng bình thường nhìn lấy thật thông minh làm sao vừa đến loại sự tình này phía trên thì cùng cái làm càn làm b ậ y một dạng trực tiếp thì a đi lên hắn vừa mới thật dọa sợ lạc an phi phân tích đến đạo lý rõ ràng ngươi nhìn hắn hiện tại còn tại thợ dốc đây ta đoán hắn chính mình cũng không biết tại sao mình muốn khẩn trương như vậy còn có cái kia thằng ngu mặt đều đỏ đến cổ căn đáng tiếc bị lông vũ chặn chỉ có chúng ta cái góc độ này thấy được ngoài miệm nói không lớn tâm lý khẳng định liệu còn xâm loạn là phượng hỏa tán loạn tô thanh tuyết cải chính đều như thế á l à c an phi l ắ c l ắ c móng vuốt nhỏ xong rơi vào b ể t ỉ n h lang ba ngươi hậu cung sợ làm u ố n nội bộ tiêu hóa n h à bên vách núi lý mục nhìn về phía cái k i a đối với bầu không khí vi diệu lòng cùng phượng trên thân một đầm nước động cuối cùng không thú vị có chút gọn sóng mới càng tốt hơn mặt biển chỗ sâu luận động l ạ g yên chuyển đến vừa rồi vẫn chỉ là băng di kịch chiến lưu lại m ả n g lớn vụ băng giờ phút này lại theo cái tia cổ vô hình luận động trên dưới chìm nổi ừ n băng di nghĩ hoặc nước biển phun trào không phải băng di pháp thuật lưu lại băng lánh ngược lại là một loại thâm trầm rung động chuyện gì xảy ra phượng tố xấu thần hồn vốn là m ẫ n cảm vào nước kinh lịch để loại này m ẫ n c ả m tăng gấp đội giờ phút này cảm nhận được dưới biển cái kia c ỗ to lớn sinh cơ càng làm cho nàng trong lòng x i ế t chặt lý mục nhìn về phía hải thiên nhất t u y ế n chỗ có đồ vật gì ngay tại cấp tốc tới gần không phải một chiếc thuyền cũng không phải một phiến đại lục cái kia là một đám vật sống chính dùng tốc độ khó mà tin nổi nghiền nát lấy mặt biển hết thể bình tĩnh nay khí tức tuất to lớn tô thanh tuyết nhỏ g i n g thầm thì mà lại dễ lan lộn lạc an phi nói bổ sung các nàng móng vuốt nhỏ n ắ m thật chặt lý mục lông tóc tuy nhiên thấy không rõ dưới mặt nước toàn cảnh lại có thể cảm nhận được loại kia đập vào mặt cảm giác các bách trên mặt biển mấy đạo to lớn thủy trụ đột nhiên phóng lên tận trời ngay sau đó một đầu hai đầu ba đầu trọn vẹn mười mấy đầu hình thể dọa người cá voi vừa sóng mà ra bọn chúng thân thể to lớn như núi da bao trùm lấy từng tầng từng tầng cứng rắn cốt g i á c dưới ánh mặt trời hiện ra u lam lộng lẫy mỗi một đầu cá voi đầu đều dài hơn lấy bén nhọn độc rác tại nhảy ra mặt nước trong nháy mắt độc giáp phía trên điện quang lưu truyền đây là lôi đình kình. t r ư ơ n g năm trăm linh sáu không quản được nhiều như vậy t r ư ơ n g năm trăm linh sáu không quản được nhiều như vậy một loại kiểu quần cư dị thú tại dưới biển sâu lấy kinh người hình thể cường đại lôi điện thuộc tính cùng kinh khủng sóng âm công kích nổi tiếng bọn chúng bình thường sinh hoạt tại rời xa đại lục thâm n g uyên ước ít tới gần bờ biển nhưng bây giờ những thứ này thâm h ả i bá chủ lại tập thể xuất hiện tại mảnh này hải vực giống dẫn đầu một đầu cá voi hung hăng đụng vào đường ven biển đá vụn bắn bay nước biển chảy n g ư ợ c đá ngầm run dày bọn da hỏa này một chết vang di đồng tử bỗng nhiên có vào những thứ này lôi đình kình vậy mà mỗi một đầu đều đạt đến bá chủ cấp mười mấy đầu bá chủ cấp dị thú cho dù là tại thâm hải cũng đủ để xưng bá nhất phương sự xuất hiện của bọn nó tuyệt không phải ngẫu nhiên băng di não hải bên trong lóe qua một cái ý niệm trong đầu chẳng lẽ là bởi vì cái kia thằng ngu hắn liếc qua bên cạnh phượng tố xấu nguyên bản thì mặt tái nhật giờ phút này càng không h u ế t sắc nàng vừa mới vào nước tuy nhiên bị băng di cứu được thế nhưng thâm nhập cốt tủy hẳn ý cùng thôn vệ không biết năng lượng không thể nghi ngờ cho nàng lưu lại một ít dị dạng khí tức những thứ này thâm hải cự thú đôi trong nước dị dạng ba động có sự nhạy cảm trời sinh ta ta không phải cố ý phượng tố xấu chiếc ẩy nói nàng biết mình hỏa phượng chi lực cùng nước biển sẽ có xung đột có thể nàng không nghĩ tới sẽ chọc cho tới này giống như phiền phức băng di lại không tâm tư lại nghe nàng giải thích vương những thứ này hạng giá áo túi cơm lại dám mạo phạm ngài l ã n h điện băng di thân thể chấn động băng xương pháp tắt trong nháy mắt kích hoạt bốn phía mặt biển cấp tốc bị đóng băng hướng về lôi đỉnh k ì n h nhóm lan tràn hắn muốn đưa chúng nó triệt để đóng băng đây là hắn đôi vương trung thành cũng là hắn làm băng g i o chi vương kiêu ngạo chơ một chút băng phượng t ô xấu gấp giọng hô những thứ này lôi đình kình t u y ệ t không phải dễ chê ơ mà lại thân thể của nàng giờ phút này vẫn còn trạng thái h ư n h ư ợ căn c bản vô pháp hiệp trợ băng di chiến đấu nhưng băng di chỗ nào nghe l o ạ n trong đầu của nó chỉ có một việc thanh lý hết thệ mạo phạm lý mục y hiếp chỉ là một đống bằng p h ẳ n g ngu xuẩn cá cũng dám ở trước mặt ta kêu gào băng di nổi giận gầm lên một tiếng trực tiếp phóng tới kình nhóm băng di cường đại băng xương phát tắc bao phủ mấy ngàn thước hải vực lôi đình kình nhóm tốc độ bị cực lớn hạn chế vài đầu sông lên phía trước nhất lôi đình kình bất ngờ không để phòng bị đông lại vây cá chi băng di bắt lấy chân cơ lúc này vung vẫy to lớn đôi r ộ n g hung hăng quất hướng gần nhất một đầu lôi đ ỉ n h kình vê anh đầu kia lôi đỉnh kình cốt giáp bị sinh sinh xe rách cứng rắn lôi đỉnh độc rác cũng đứt gây ra thân thể cao lớn tại trên mặt băng lan lộn kích thích vô số vụ băng băng di thế công không thôi đóng băng thời gian chung quanh thời gian lưu tốc trong nháy mắt biến đến trầm trạc vụ băng ngưng trệ ở giữa không trung lôi đỉnh kình động tác cũng toàn bộ đình trệ nhân cơ hội này băng di đột nhiên xông vào kình nhóm c h ố sâu nó móng đuốt xe rách đôi rồng quất ngang băng xương thổ tức liên miên bất tuyệt băng dao tinh l ạ vô số băng trụy từ trên trời r i á n xuống giống như đánh tới hướng lôi đ ỉ n h kình nhóm sau đó thời gian bắt đầu lưu động vài đầu hình thể hơi nhỏ lôi đ ỉ n h kình bị băng trụy nện đến tại chỗ tử vong lớn những cái kia cũng đều bị trọng thương nhưng lôi đ ỉ n h kình nhóm cũng không phải là không có lực phản kháng chút nào cẩn thận bọn chúng lôi điện phượng tố xấu tại bên bờ lo lắng nhắc nhở thanh âm của nàng bị gió biển thổi tán rất khó truyền đạt đến băng di trong t hai kình nhóm bắt đầu l i ề u mạng d ã rùa ẩm ẩm ẩm từng đạo tráng kiện lôi điện theo bọn chúng độc giáp phía trên phun ra ngoài hướng về băng di bán tới băng di tốc độ mặc dù nhanh nhưng lôi điện số lượng thực sự quá nhiều nó không thể không n h ạ h kháng mấy cái đạo lôi điện đánh chúng băng di thân rồng giống những thứ này lôi đỉnh k ì n h lôi điện không chỉ có ẩn chứa cường đại phá hư lực còn có một loại đặc thù tê liệt hiệu quả để động tác của nó biến đến chậm chạp bốn t r à o khó địch nổi mười mấy miệng a tô thanh tuyết ngăn cách lý m ụ nhỏ giọng đối lạc an phi nói ra đúng vậy a băng di đại trùng trùng tuy nhiên mạnh nhưng đối phương số lượng nhiều lắm lạc an phi lo âu nhìn lấy chiến trường mà lại nơi này là bọn chúng sân nhà lôi điện trong nước uy lực sẽ tăng mạnh Lý Mục k h ông nói gì, chỉ là y đột, đột nhiên tất cả lôi đỉnh kình đều đình chỉ công kích bọn chúng đem độc giác nhắm ngay băng di bên ngoài thân cốt giáp khe hở bên trong b ộ phát ra chói mắt màu lam đ i ệ n quang sóng âm trùng kích phượng tố xấu lên tiếng kinh hô đây là lôi đỉnh kình cường đại nhất quần thể công kích thủ đoạn vô hình sóng âm theo kịch liệt lôi điện ba động hướng về băng di nghiền ép mà đi băng di cảm nhận được to lớn uy hiếp nó nỗ lực lần nữa thi triển đóng băng thời gian nhưng hơn m ộ ư ơ i đạo sóng âm trùng kích điệp ra sinh ra không gian chấn động để nó p h á p tắc chi lực đều biến đến hỗn loạn băng xương bình t h ư ớ n g băng di không kịp né tránh chỉ có thể ngưng tụ lại vội vàng phòng n ự và anh sóng âm trùng kích hung hăng đụng vào trên tường băng băng tường trong n g á y mắt vỡ nát băng di đều bị to lớn chủng kích lực đánh bay hung h ă n g nện trên mặt biển、Phúc. nguyên bản bóng loáng băng vẫy màu xanh lam bị lôi điện đánh xuyên băng di huyết mục đã phát ra mê người vị đạo băng di phượng tố xấu không lo được thân thể suy yếu mở ra hai cánh thì muốn xông vào chiến trường trở về lý mục ra lệnh phượng tố xấu thân thể bỗng nhiên cứng đờ nàng ngưng ở giữa không trung quay đầu nhìn hướng lý mục lý mục ánh mắt bình tĩnh đến không có một tia gọn sóng phượng tố xấu biết vương có vương suy tính vương suy tính vương đương không sai nhìn xa trông rộng vương đương không sai mưu tính sâu xa có thể nàng phượng t ố xấu là hòa phượng là viễn cổ chiến thú nàng không cách nào trơ mắt nhìn lấy mình tại ý tồn tại bị một đám thấp kém x u ấ t sinh khi nhục đến tận đây nàng có thể đoán được vương dụng ý có lẽ là ma luyện băng gì có lẽ là có càng sâu bồ cục nhưng nàng bản năng tình cảm của nàng huyết n ụ c của nàng không cho phép nàng ngồi yên không lý đến một khắc này phục tùng cùng tình cảm xung đột kịch liệt cuối cùng là cái kia phần không cam lỏng cái kia phần nguyên thủy thủ hộ mới áp đảo hết thảy đáng chết lao nương không quản được nhiều như vậy cái tia phần cứng ngắc ở trên người nàng từng khúc v ỡ vụn nàng hòa hồng hai cánh không do dự nữa không q u a y đầu lại phượng tố xấu mang theo quần quận liệt diễm xông vào chiến trường tô thanh tuyết cùng lạc gan phi kinh hô còn không tới kịp hoàn toàn xuất khẩu nàng nàng đi tô thanh tuyết chỉ đạo sao rơi k i a giống như hỏa ảnh khuôn mặt nhỏ trắng bệnh lạc gan phi nắm chặt n ắ m đấm băng di đại trùng trùng sắp không chịu được nữa phượng tố xấu cũng quá vọng độc rồi các nàng lần nữa đưa ánh mắt về phía lý mục ý đồ từ trên người hắn tìm tới một tia dị dạng thế mà không có lý mục vẫn như cũ đứng ở đó k hắn, hắn đến cùng có biết hay không băng di cùng phượng tố xấu tình cảnh hắn là tại khảo nghiệm bọn hắn sao vẫn là đối sinh tử của bọn hắn không thèm để ý chút nào